Trưng mươi, năm sở ẽ sẽ không khó không khó ngươi trưng năm ngươi quá quá làm khó dễ à, 50, sẽ không quá làm khó dễ à, à. mươi, dễ dễ s thanh diên quốc nội trọng công doanh nghiệp lão đại tập đoàn sở công láo tổng duy nhất nữ nhi mặc dù phụ thân hắn không tại quốc nội phú hào xếp hạng trên bảng danh sách nhưng hắn giá trị bản thân cùng địa vị lại làm u ố n so trên mặt nội những cái này nhà giàu nhất cao hơn mấy phần ít nhất trò chơi thiết lập bên trong là như vậy xem như sở phụ nữ nhi duy nhất sở thanh diên có thể nói là từ nhỏ liền ngậm lấy vững chắc môn lớn lên bởi vì gia đình nguyên nhân dẫn đến nàng cùng cái khác phú nhị đại có chút khác biệt nàng không thích xe sang trọng bảng tên c ũ n g không thích xã giao mở nắm sấp bình thường yêu thích nhất cơ bản cũng chính là trạch tại trong nhà chơi game sau đó điên cuồng hướng 648, chỉ là nạp tiền liền mấy giờ cất bước cái chủng loại kia trạch nhà trên mạng lướt sóng lâu dài tính cách tự nhiên cũng có chút kỳ quái nạo k i ê u ngang ngược liền không nói bình thường nói chuyện như cái thùng thuốc nổ một không hài lòng liền mắng nếu như m ắ n g không thắng liền thuần thục vận dụng điện hiếu gấp vui con trai thắng lục tự chân l u ôn điện hình mạng lưới thư tiểu quỷ chỉ bất quá cái này thư tiểu quỷ vô cùng xinh đẹp hơn nữa lớn tờ mở có tiền lúc trước là cần đang chơi trò chơi thời điểm thấy được sở thanh diên nhân thiết đều cảm giác tác giả là không phải có chút ý nghĩ h a o huyền nơi nào sẽ có loại này kỳ quái c h ị u tượng n h â n thiết hiện tại xem ra g i a hỏa này vẫn thật là như thế c h ị u tượng một lời không hợp liền bỏ nhà trốn đi kết quả còn tìm không thấy chỗ đặt chân như thế nào nàng liền thành nữ chính đây sáng sớm ngày thứ hai nói rõ trước ca là cần đứng tại nhà mình dưới lầu ngắm nhìn t ầ n g hai ban công hướng bên cạnh sở thanh diên dạt dò như thế nào cùng các nàng hai nói là ngươi sự tỉnh nếu là nói không được đừng tìm ta ta cùng ngươi cũng không có thâm hậu như vậy hữu nghị nếu như tiếp tục không quản sở thanh diên mà nói hắn dám dùng hai túi lạt điều đánh c ư c gia hỏa này khẳng định buổi tối sẽ còn vu vạ cửa nhà hắn cho nên so với bị sở thanh diên dây dưa lại náo ra cùng phía trước đồng dạng kém chút gờ gờ sự tỉnh không bằng trước thời hạn xuất thủ đem sở thanh diên cho đưa ra ngoài đem phiền phức giải quyết mà đưa địa phương nha nếu như là cần ghi không sai tiêu hiểu h i ể u trong nhà còn khoảng không cái gian phòng ấy nhỉ dù sao đều là nữ chính ở cùng nhau vừa vặn được rồi được rồi lại nhảy bên trong lại nhảy toa cùng cái mụ già đồng dạng sở thanh diên một mặt không kiên nhẫn ta cũng không phải là không có thuê qua phòng úc chút chuyện nhỏ này ta sẽ không a người tốt nhất sẽ l ạ cần c hừ nhẹ một tiếng mặc kệ sở thanh diên đi lên lầu trong nhà chìa khóa hắn tự nhiên còn giữ hơn nữa trước khi đến cũng đã cùng tiêu h i ể u h i ể u nói qua sở thanh diên sự tình cũng không cần cẩn thận hơn cái gì mới vừa đẩy cửa ra tiêu h i ể u h i ể u cũng đã đứng ở cửa ra vào ngọt ngào nói l ạ cần c ca ca buổi sáng tốt lành ân buổi sáng tốt lành hiểu h i ể u l ạ cần c hướng trong phòng ngắm nhìn lúc này mới hai ngày không thấy trong nhà đã có chút thay đổi một nhân vọc quyền kích đông cát t ạ tay kiện b ụ n vòng đao gỗ kiếm gỗ x u n g gỗ đủ loại đủ loại tất cả đều là chỉnh vũ dụ tập võ thiết bị trong nhà phòng khách cũng đã gần muốn thành nàng luyện võ tràng vũ vũ đâu nàng đi đâu rồi nàng buổi sáng có cuộc sống mới động trời vừa sáng liền đi tiêu hiểu hiểu n g ọ t nào g trả lời lúc này trong nhà cũng chỉ có ta một người lạc cần ca ca dạng này à. lạc cần nhẹ gật đầu chỉ chỉ sau l ư n g sở thanh diên hướng tiêu hiểu hiểu nói ừ đây chính là cái kia ta nói muốn thuê phòng người sở thanh diên ách lạc cần dễ ghi sở thanh diên âm dương bái khí bắt trước một câu mợ miệm một tiếng lạc cần dễ g h cô gái này cũng quá trả a â tiêu hiểu hiểu chờ mặc có chút xấu hổ ngắm nhìn l ạ cần c uy ta nói ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận l ạ cần c lông mày tối sầm nếu là không muốn nói liền cho ta quay đầu rời đi ngươi gấp cái gì sở thanh diên không nhịn được ngắm nhìn l ạ cần c tiếp lấy lại nhìn về phía tiêu hiểu hiểu hai tay vây quanh vô cùng có khí thế ta nghĩ ở trong nhà ngươi phòng ở nói cái giá đi a a tiêu hiểu hiểu một mặt một bức giá cả giá bao nhiêu tiền thuê nhà a sở thanh diên chuyện đương nhiên nói một n g ụ giá cả một tháng một vạn sẽ không quá làm khó dễ ngươi a loại này phòng ở một vạn một tháng quả thực chính là nàng sợ thanh diên làm từ thiện có tốt hay không cái này chẳng lẽ còn ăn không vào ngươi a tiêu hiểu h i ể u sửng sốt như thế nào đột nhiên liền nói đến một vạn một tháng nhà nàng phòng ở không cần đến nhiều tiền như vậy a cái này gọi s ở thanh diên nữ sinh có tiền như vậy nha phía trước gian phòng đã cho thuê tô linh hy học tỷ nếu như ngươi phải ở lời nói cho nàng đồng ý mới được tô linh hy s ở thanh diên nhớ lại một cái hỏi ngươi nói là cái kia loài nữ nàng cũng ở nơi này ấy tiêu hiểu hiệu nhất thời nghị hoặc vì cái gì muốn nói tô học tỷ là loài nữ không có không có gì thấy tình thế có hướng không tốt phương hướng phát triển là cần vội vàng đánh gãy hai người đối thoại ngăn tại tiêu hiểu hiểu trước mặt hiểu hiểu cho nên ngươi là đồng ý ra hỏa này ở nơi này đúng không ta ngược lại là không có ý kiến gì trước mắt tại tốt nghiệp phía trước nàng vốn là cần dựa vào cho thuê trong nhà phòng ở đến thu hoạch được duy trì sinh hoạt hàng ngày thu vào nếu như có thể đem phòng ở cho thuê hai người đương nhiên tốt nhất bất quá phía trước cho tô linh hy thuê thời điểm trên hợp đồng biết là trình thuê cho nên cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại tô linh hy nơi đó nhưng mà tô học tỷ bên kia bên kia chính nàng sẽ đi nói còn chưa chờ tiêu h i ể u hiểu nói xong l ạ cần c liền vô vô bờ vai của nàng quay đầu nhìn hướng sở thanh diên t ố t đại phòng đông đồng ý chính ngươi đi tìm cỏ nhà đi ừ liền đối diện ban công nàng có lẽ ở nhà chính ngươi đi thôi tạm biệt một bộ qua loa tam liên l ạ cần c trực tiếp chở tay đóng cửa lại sợ muộn một chút sở thanh diên liền lại sẽ đem loả nữ hai chữ này nói ra mặc dù chuyện này g hôm qua đã đi qua nhưng mà lại muốn lấy ra nói khó đảm bảo tiêu h i ể u hiểu trong lòng sẽ không lại lo nghĩ là cần ca ca nàng không có chuyện gì là cần lắc đầu tên i tiêu nàng nói chính nàng sẽ giải quyết không cần phải để ý đến nàng hiểu hiểu a tiêu hiểu hiểu đần đ ộ t nhẹ gật đầu không hiểu vì cái gì là cần ca ca bình thường người tốt như vậy mà lại đối cái kia gọi sở thanh diên nữ sinh tính cách đặc biệt tác liệt giờ phút này trong nhà trình vũ dụ không tại sở thanh diên bị tiến đến sát lách trong lúc nhất thời trong nhà chỉ còn hai người là cần ca ca ngắm nhìn là cần tiêu hiểu hiểu chợt nhớ tới cái gì thấp giọng nói ngươi cuối tuần này có thời gian nha cuối tuần là cần suy nghĩ một chút trả lời nếu như có rảnh rỗi cái kia hẳn là có thời gian có chuyện gì không hòa táng đang nghe tiêu h i ể u h i ể u mà nói là cần nháy mắt nhớ lại ở trong đêm đi cùng tiêu hiệu hiệu đi nhà tăng lễ hoàn thành hỏa táng là nàng ẩn tàng kịch bản một trong tên là tăng lễ cuối cùng và sự khởi đầu mới cần tiêu h i ể u h i ể u hảo cảm tại hòa táng nhật chi đạt tới trước tám mươi mới có thể phát động mà bây giờ tiêu hiểu hiểu chủ động để lạc cần đi cùng liền mang ý nghĩa tiêu hiểu hiểu hiện tại đối lạc cần độ thiện cảm đã đến tám mươi nhanh như vậy l ạ cần c ca ca n g ư ờ i nói cái gì tiêu hiểu hiểu nghiêng đầu đôi mắt bên trong nổi lên một tia nghi hoặc không có không có gì l ạ cần c lắc đầu xấu hổ cười một tiếng cuối tuần này ta có thời gian có thể bồi ngươi đi hiểu hiểu ừ m tiêu hiểu hiểu túi đầu xuống một lát sau đông nhiên lôi kéo lạc cần tay nhỏ giọng nói cái kia là cần ca ca làm sao rồi là cần nhất thời nghi hoặc ôn nhu nói còn có chuyện gì muốn ta bồi ngươi làm sao hiểu hiểu ừ m không có rồi tiêu hiểu hiểu lắc đầu tựa hồ có chút do dự liền chính là cuối tuần này đi thời điểm là cần ca ca có thể chỉ cùng ta hai cái người đi sao cái này ngươi nói là không muốn để cho vũ vũ đi ừ m tiêu hiểu hiểu nhẹ gật đầu biểu lộ có chút khó khăn hòa táng cùng tăng lễ loại sự tình này tình cảm khẳng định chỉ có thể là người nhà đi nha vũ vũ mặc dù là bằng hữu nhưng mà nói đến đây tiêu hiểu hiểu liền không hề tiếp tục nói là cần rất rõ ràng tiêu hiểu hiểu có ý tứ là lạc cần đã là người nhà của nàng cho nên hỏa táng loại sự tình này tình cảm có thể bồi tiếp nàng cùng đi mà trình vũ dụ mặc dù là chung một mái nhà bằng hưu nhưng chúng quy là người ngoài cho nên nàng đi không thích hợp đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng bao hàm tiêu h i ể u h i ể u muốn cùng lạc cần một mình tiểu tâm tư chỉ bất quá danh chính n ô n t h u ậ n mà thôi dạng này a lạc cần suy tư không biết nên thế nào cho tiêu h i ể u h i ể u trả lời chắc chắn lấy trình vũ dụ cái kia thẳng tính ngu nơ tính cách nếu là cùng tiêu hiệu hiệu đơn độc đi ra một ngày nàng tuyệt đối là sẽ nổi h ù n g đến mức sẽ nổi h ù n g tới trình độ nào vậy liền khó mà nói dù sao trong trò chơi cũng không có c h ỉ n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u ở chung hắn l ạ cần c đi ra ngoài ở chi nhánh kịch bản khả năng sẽ nổi khủng trực tiếp hóa thành bệnh tiểu hình thái cũng có thể chỉ là giống bình thường đồng dạng cao kỉnh căn bản là không có cách phán đoán mà nếu như không đáp ứng tiêu h i ể u h i ể u cùng nàng hai người đi lời nói thứ này cũng nàng với bỏ qua tiêu h i ể u h i ể u ẩn tàng kịch bản cuối cùng rất có thể bởi vậy h ỏ n g kết quả cho nên cũng không thể không đi t cái này liền có điểm làm người tâm tính a là cần vô ý thức nhìn chằm chằm trước mặt tiêu hiệu hiệu rơi vào chầm tư một mặt là rất có thể sẽ trực tiếp hóa thành bệnh kiểu trình vũ dụ một mặt là xem như hoàn mỹ kết quả tiền trí điều kiện ẩn tàng kịch bản giữa hai bên đó là thật không tốt lựa chọn cái kia tiêu hiệu hiệu cho rằng lạc cần là đang nghĩ như thế nào cự tuyệt thế là t ú i đầu xuống yếu ớt nói nếu là lạc cần ca ca cảm thấy phiền thoái hiểu hiệu một người đến liền tốt không cần làm phiền lạc cần ca ca sao lại thế lạc cần lấy lại tinh thần vội vàng đẻ xuống tiêu hiệu hiệu b ả vai ôn nu nói yên tâm ta sẽ cùng hiệu hiệu ngươi cùng đi vũ vũ bên kia ta đi nói không cần lo lắm nha ân ân tiêu hiệu khẽ gật đầu được đến lạc cần hứa hẹn trong lòng của nàng giống như là ăn mật đồng dạng vui vẻ đây khoe miệng có chút nâng lên lộ ra nụ cười ngọt nào g sau đó đ ô n g nhiên q u a y đầu nhìn một phía xác nhận không có những người khác ở phía sau nhẹ nhàng nhón chân lên đang chuẩn bị ta cùng sát vách cái k i a loả nữ nói tốt một đạo không đúng lúc g âm thanh xung vào doa đến tiêu h i ể u h i ể u đầu vèo lại rụt trở về g ò má p h í m h ồ n g giả vờ khắp nơi ngắm phong cảnh các ngươi hai cái vừa vào cửa thấy trong phòng bầu không khí mập mờ hai người sợ thanh niên ánh mắt trở nên trí tuệ ngón tay nhỏ hai người ta đến không phải lúc không l ạ cần c lắc đầu ngươi tới chính là thời điểm còn tốt còn tốt kém một chút liền bị tiêu h i ể u h i ể u thần đến cũng không biết trong nhà này có hay không trình vũ dụ lén lút lắp đặt lỗ kim c a m e r a ách ai mà tin a sở thanh diên hướng lạc cần lộ ra ghét bỏ biểu lộ nhìn hướng hai người sắp vách cái kêu l o ả n ữ đã đáp ứng để ta lại tiền thuê ta cho ai ngươi vẫn là ngươi cho nàng liền được l ạ cần c vô vô tiêu h i ể u h i ể u bà v a i lại nói trở về ngươi như thế nào để người ta đáp ứng hẳn là uy hiếp nhân ra a、Cắt. sở thanh diên hử nhẹ một tiếng hai tay vây quanh tự hào nói bạn tiểu thư thế nhưng là có tiền giấy năng lực chút chuyện nhỏ này tính là gì l ạ cần c trở mặc ngươi như thế nào để nàng đáp ứng rất đơn giản a sở thanh niên mua bay nhặt tiếng nói nàng phần kia tiền thuê ta cũng cho a chỉ đơn giản như vậy l ạ cần c nhất thời hoài nghi thật sở thanh niên ánh mắt trốn tránh ta lừa ngươi làm gì l là ạ cần c lại lần nữa trở mặc lấy hắn trong ký ức tô linh hy tính cách tô linh hy càng coi trọng tự thân cảm thụ là cái rất cảm tính người nếu như được đến tiền đại giới là để nàng cảm thấy không thoải mái cái kia vô luận nhiều tiền hơn nữa nàng cũng sẽ không t h o ả hiệp như vậy lạc cần cũng rất tò mò hai cái này nữ sinh đến cùng đạt tới cái gì chung nhận thức có thể làm cho tô linh hy nguyện ý chịu đựng sở thanh diên cái này chạch nữ chuyển vào đến t ngươi nhìn ta làm gì bị lạc cần c h ầ m c h ầ m đến hơi tê tê sở thanh diên nhịn không được nói tranh thủ thời gian trả tiền mã phát ta ta chờ một lúc còn phải đi mua máy tính cùng bên ngoài thiết lập đây lạc cần không nói chuyện hướng bên cạnh tiêu hiểu hiểu đưa cái ánh mắt cái sau lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu đem ạ lụy thu khoản mã điểm ra đến đưa cho sở thanh diên cái này còn t ặ n được sở thanh diên điện thoại nhẹ nhàng thao tác mấy lần đ ó lấy tiêu h i ể u h i ể u điện thoại liền vang lên một tiếng em thai ai giọng nữ á l ù m đ ẩ y tới sổ ba vạn sáu ngàn nguyên hả tiêu h i ể u h i ể u kinh ngạc như thế nào là ba vạn sáu a ngươi không phải mới vừa nói một vạn sao áp một bộ ba a còn có cái kêu l o a nữ cùng một chỗ tiền thuê ta cũng cùng một chỗ cho a sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng các ngươi làm chủ thuê nhà không phải đều dạng này sao ta cũng không phải là không hiểu ngươi coi ta là chưa từng thấy các mặt của xã hội đại học sinh a tốt tiền cũng đến lại nờ mờ gặp nói xong sở thanh diên hướng hai người vây vây tay đột nhiên một ném cửa cầu thang chuyển đến không kịp chờ đợi xuống lầu âm thanh cùng với thiếu nữ hưng phấn la lên ai hhh t t thứ hôm nay trở đi ta liền triệt để tự do ôi đau đau đau người nào tờ mở thất đức như vậy vỏ dưa hấu ném phòng cháy chữa cháy cầu thang bên trong t r ư ơ n g năm mươi hai đi tìm ngươi h i ể u h i ể u nội mội đi t r ư ơ n g năm mươi hai đi tìm ngươi h i ể u h i ể u nội mội đi giữa trưa biết được l à c ầ n về nhà trình vũ dụ liền chúng bởi chưa lớp học liên hoan hoạt động cũng không lo được tham gia cuộc sống mới động vừa kết thúc liền hội vàng xông về trong nhà sợ chính mình không có ở đây thời điểm l ạ cần c cùng tiêu hiểu hiểu phát sinh thứ gì không thể miêu tả sự tình đẩy cửa ra cửa bên trái trên bàn ăn đã là bảy xong đồ ăn năm đồ ăn một bát canh tất cả đều là nàng thích ăn hôm nay như thế nào nhiều món ăn như vậy chính vũ dụ ngắm nhìn trong phòng khách chơi điện thoại là cần hoài nghi nói hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao không có a l ạ cần c núi bay hết sức làm cho chính mình coi trọng đi bình tĩnh một chút hiểu hiểu nói ngươi gần nhất quá cực khổ cho nên định cho ngươi làm nhiều chút thích ăn khao một cái a chính vũ dụ có chút khó tin nhìn hướng trong phòng bếp còn tại vội vàng thu thập tiêu hiểu hiểu đôi mắt bên trong nổi lên một t i a kinh ngạc tiêu hiểu hiểu sẽ đối với chính mình tốt như vậy nàng uống nộp thuốc chính mình mặc dù cùng nàng tạm thời đồng minh nhưng mà trên bản chất vẫn là địch nhân a cái này trong thức ăn sẽ không hạ dược bên trong đi cái kia tiêu hiểu hiểu từ trong phòng bếp đi ra nhìn hướng chính vũ dụ trong mắt thoáng nổi lên một vẻ khẩn trương vũ vũ ngươi nhanh ngồi xuống đi muốn ăn cơm là cần ca ca cũng thế chính vũ dụ nhất thời trầm mặc tả hữu quét mắt là cần cùng tiêu hiểu hiểu hai người nữ nhân trực giác nói cho nàng hai người này nhất định có chuyện gì giấu giếm nàng có chuyện gì cứ việc nói thẳng chính vũ dụ hai tay vây quanh ngữ điệu mang theo một tia khó chịu đừng tưởng rằng vài món thức ăn là có thể đem ta lừa gạt ta cũng không đ ầ n a tiêu hiểu hiểu nhất thời ngại lời có chút xin giúp đỡ nhìn về phía bên kia là cần còn thật sự là có chút sự tình l ạ cần c gãi đầu một cái nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên có sao nói vậy muốn để chính mình thanh mai trúc mã kiêm vay vị hôn thê đồng ý chính mình cùng một cái khác nữ sinh đi nhà tăng lễ loại sự tình này tình cảm cũng không có tốt như vậy mở miệng hắn cũng không nắm chắc được trình vũ dụ có thể hay không n ổ i khủng chuyện gì trình vũ dụ hai tay vây quanh trên cao nhìn xuống khí thế hùng h ổ cái kia là cần c do dự mấy giây thử gió xét nói hiểu hiểu muốn đi cho nàng phụ mẫu hỏa táng muốn để ta theo nàng đi hòa táng trình vũ dụ liếc mắt tiêu hiểu hiểu loại sự tình này tình cảm không nên chỉ có thân nhân mới có thể cùng đi lời con chưa nói hết nàng l i ế n phát giác chỗ không đúng đúng vậy a nếu chỉ có thân nhân có thể đi cái kia tiêu hiểu hiểu còn đệ lạc cần đi đây là đem lạc cần cũng làm thành người nhà trong lúc nhất thời mặc dù nói không ra nguyên nhân nhưng trình vũ dụ trong lòng đ ố n g nhiên có loại bị nở tờ giờ ảo giác cho nên t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh nhìn hướng l ạ cần c n g ư ơ i như thế cùng ta nói chính là đáp ứng nàng cho nên tới làm ta tư tưởng công tác ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu ách t r ì n h vũ dụ biểu lộ trở nên hơi không kiên nhẫn n g ư ơ i lấy thân phận gì đi tiêu hiểu h i ể u bạn trai vẫn là nàng hảo ca ca là cần nhất thời trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào có sao nói vậy từ đạo đức phương diện đi lên nói h ắ không không nói c xong trình vũ dụ quay người trở về nhà không cho là cần cùng tiêu hiệu hiệu cơ hội giải thích đem cửa trùng điệp ngã bên trên tiêu hiệu hiệu ngắm nhìn trình vũ dụ phòng ngủ phương hướng nhất thời cũng không có lên tiếng nữ sinh đều là có tư tâm dù cho nàng rất không muốn là cần cùng trình vũ dụ phát sinh mâu thuẫn nhưng nếu như muốn nhất định muốn lựa chọn nàng tình nguyện là cần c tại cuối cùng là đứng ở bên phía hắn giấy kết hôn bên trên nhà gái chỉ có thể viết một người danh tự cho nên cho dù là tạm thời đồng minh đồng đội cũng chú định chỉ có thể có một người cười đến cuối cùng nàng cùng trình vũ dụ không sớm thì muộn sẽ có một trận có lẽ chính là hiện tại l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu quay đầu nhìn hướng l ạ cần c nếu như dựa theo ngày trước tính cách nàng khẳng định sẽ nói nếu không tính toán nàng một người đến liên tốt nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ nói như vậy đây là cùng ba ba mụ mụ một lần c ố i nàng hy vọng bên cạnh có là cần hơn nữa chỉ có hắn tại không có việc gì hiểu hiểu l ạ cần c lắc đầu n h ạ t tiếng nói ta đi cùng vũ vũ nói đi ừ m cung tiêu hiểu hiểu đối mặt nhẹ gật đầu l ạ cần c thở dài chậm dài hướng trình vũ dụ phòng ngủ đi đến ít nhất từ hiện tại xem ra trình vũ dụ còn không có bệnh tiêu hóa xu thế vậy liên còn có trò chuyện vũ vũ l ạ cần c gõ cửa một cái muốn đẩy cửa trực tiếp đi vào lại phát hiện cửa đã bị khóa trái ngươi tìm đến ta làm cái gì đi cùng ngươi hiểu hiểu nội mội cùng đi gặp phụ mẫu nàng a cửa bên kia chuyển đến trình vũ dụ tràn ngập thanh âm tức giận nghe thanh âm tựa hồ còn đem cái gối nện đến trên cửa vũ vũ ngươi trước tiên đem cửa mở mở ta liền không ra như thế nào l ạ cần c chầm mặc mấy giây hướng trong ngực sờ lên sau đó móc ra một cái chìa khóa tốt xấu trình vũ dụ ở là phòng ngủ của hắn chìa khóa gì đó trên người hắn vẫn luôn có nhắc tới ban đầu còn là hắn muốn đem phòng ngủ chìa khóa cho trình vũ dụ kết quả cô nàng này nhất định muốn hắn giữ lại nói cái gì về sau có thể sẽ dùng đến tốt nha hiện tại đích thật là dùng đến đẩy cửa ra là cần hướng trong phòng ngủ nhìn lại đã thấy trình vũ dụ ngồi ở giường cùng tủ quần áo phía trước trong lối đi nhỏ hai tay vòng quanh đầu gối ngoài cửa sổ buổi chiều ánh mặt trời chiều xuống lờ mờ có thể thấy được trên mặt một chút nước mắt trình vũ dụ khóc l ạ cần c nhất thời sửng sốt đứng tại cửa ra vào đ ố n g nhiên cảm giác mất đi một tấc vông tại trong ký ức từ nhỏ đến lớn hắn đều cơ hồ chưa từng thấy trình vũ dụ t h u ố c thít bộ dạng chỉ có một lần khi còn bé trình ba cho rằng trình vũ dụ trộm trong nhà hộp tiết kiệm tiền bên trong tiền để nàng quỳ xuống nhận sai trình vũ dụ nói chính mình không có trộm một bên ăn đòn một bên khóc nhưng chính là không quỳ xuống ta không có trộm chính là không có trộm vì cái gì muốn ta quỳ xuống là cần trong đầu còn có lúc ấy trình vũ dụ kêu khóc bộ dạng từ đó trở đi hắn liền biết trình vũ dụ chỉ có tại vô cùng ỵ u ó thời t điểm mới sẽ rơi xuống nước mắt chứ cái đó ra không khả năng khác nữa ai lạc cần hiểu chính mình hẳn là đả thương trình vũ dụ tâm vũ vũ lan a trình vũ dụ sen lẫn một k i a thốt tít hừ đi tìm ngươi hiểu hiểu mội mội đi chúng ta chỉ là bằng hữu m à thôi ta cũng không có lý do ngăn đón ngươi cái gì kia lạc cần ngồi ở trình vũ dụ bên cạnh ta nghe nói gần nhất công viên giải trí phương đặc b i ệ kia đẩy ra tình lữ đặc biệt hoạt động chỉ cần chứng minh tình lữ thân phận liền có thể có giảm giá cùng chuyên môn hoạt động Cái này, Chu、Thiên、có muốn cùng Thiên này muốn đúng i mới đi cái ngươi ngươi hay không? Chó hoạt không Tình hoạt hệ nha? hệ nha? Ta ta quan ta quan động? động. Trưng cùng Trưng cùng gì gì? gì gì má đ lữ thế gặp t r ì n h vũ dụ càn câu l ạ cần c vội vàng tươi cười tiếp tục rủ hoặc n g ư ơ i muốn đi nha vũ vũ ta nghe nói có thật nhiều thật là nhiều tình lữ đặc biệt hoạt động đâu ta t r ì n h vũ dụ nhất thời ngại lời ngắm nhìn l ạ cần c đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn hướng nơi khác thử nói người để ta đi ta liền đi vậy ta rất không mặt múi mặc dù mặt ngoài là tại cự tuyệt là cần nhưng trình vũ dụ áp chế không nổi khỏe miệng cũng đã đem nàng triệt để bán cái k i a miệng về lên l ạ cần c lưỡi câu thẳng đều có thể câu lên đến ta hiểu l ạ cần c liền vội vàng gật đầu chiến thuật lui lại nửa bước đ ỗ n g nhiên đ ổ i phó vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng nói công chúa mời bồi ta cùng một chỗ tham gia công viên giải trí phương đặc tình lữ hoạt động đi xin nhờ ngẫu nhiên bên trong tre h ử trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng g ò má nổi lên một tia hưởng luận tiếp tục ngạo kiểu h ử loại này hoạt động ngươi đi tìm ngươi cái kia đáng yêu hiểu nội mội không phải tốt thì ta ta cùng ngươi quan hệ gì nha Thật tôn. t h ậ t tôm. T. đâu cái này tờ mở mất mạng để a l ạ c c â n hít sâu một hơi thừa dịp trình vũ dụ không chú ý mắt nhìn trộm một cái cửa ra vào lấy hắn đối tiêu h i ể u hiểu hiểu rõ cô nàng này lúc này rất có thể tại cửa ra vào nghe lén nếu là trả lời không đủ vẹn cả đôi đường cái này ổn thỏa mất mạng hành động ừm l ạ c c â n n u ố t ngủ nước miếng tiến đến trình vũ dụ bên thay nhỏ giọng nói vũ vũ ta thật rất muốn cùng ngươi cùng đi a có thể sao ừ ngoài miệng nói một chút trình vũ dụ hai tay vây quanh miệng nhỏ lẩm bẩm nhìn hướng nơi khác một điểm thành ý đều không có nói xong còn đặc biệt đem một bên g ò má hướng về lạc cần phương hướng nhích lại gần ngụ ý rất rõ ràng ngươi hôn ta một cái ta liền đáp ứng cùng ngươi đi lạc cần t r ầ mặc m nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao nếu là chủ động thân trình vũ dụ cái này có thể liền xem như chủ động mập mở hành động a rất có thể để mặt khác nữ chính trực tiếp bệnh tiêu hóa nhưng mà không thân t r ì n h vũ dụ cô nàng này chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua hắn không biết còn sẽ có cái gì làm khó dễ hắn thủ đoạn vũ, vũ ngươi nhắm mắt lại vì cái gì chính vũ dụ gõ má lại hồng nhuận mấy phần Khóe miệng càng ngày càng về lên, về t r o n thần sắc vui sướng cũng càng ngày càng Ngươi muốn g gì. sắc cái vui là m gì không tình, nhìn. sự ta thể T. l ạ cần c cảm giác có chút cao huyết áp e m đi vì cái gì t r ì n h vũ dụ ngạo kiểu thuộc tính có thể tở mở như thế cao a hít sâu một hơi n h ặ t tiếng nói công chúa mở nhắm mắt h ừ t r ì n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng hài lòng nhẹ gật đầu xem đại ngươi như thế thức thời phân thượng vậy bản công chúa liền cố hết sức nhắm mắt đi nói xong t r ì n h vũ dụ cuối cùng nhắm mắt lại là cần hướng về cửa ra v à phương hướng lại nhìn một chút liên tục xác nhận tiêu h i ể u h i ể u không có lén lút mở ra một tia khe cửa nhìn trộm phía sau nuốt ngụm nước miếng thân thể tới gần trình vũ dụ đầu chậm rãi đưa tới sau đó mềm cơ mềm ra cùng phần môi nhẹ nhàng đục vào sau đó lại nhanh chóng tách ra công chúa lần này hài lòng sao l ạ cần c nội tâm phức tạp tim đập nhanh không được trước mắt hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tiêu h i ể u h i ể u không nhìn thấy hắn vừa rồi hành động chỉ cần không thấy được vậy hắn liền còn có thao tác không gian ừ chính vũ dụ bên t a i nổi lên một tia đỏ ửng rất hiển nhiên vừa rồi là cần hôn nàng thời điểm nội tâm của nàng kỳ thật cũng vô cùng gấp gáp cái này còn tạm được nếu ngươi đều bày tỏ thành ý vậy ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi đi ừ hh l ạ cần c cười cười hưng phấn xoa x o a tay nhỏ cái kia hiểu h i ể u phụ mẫu hỏa táng sự tình ân t r í n h vũ dụ sắc mặt nháy mắt sụt xuống như thế nào ngươi còn muốn đi a l ạ cần c cũng bối rối h ắ n cái này không bày rõ ra chính là vì tiêu h i ể u h i ể u sự tình đến sao t r í n h vũ dụ cô nàng này cái này đều không nhìn ra cái này ngu ngơ như thế nào thi đỗ thanh hoa ta thân thiết đều thân thiết qua ngươi làm sao có thể cấp không ngươi cái này không ước hiếp người thành thật sao vũ vũ l ạ cần c sắc mặt tạm đạm xuống nếu lấy lòng không được vậy cũng chỉ có thể đánh khổ tình bài ngươi cũng biết hiểu h i ể u phụ mẫu nàng đều không có trong nhà mấy cái kia thân thích cũng chưa từng lùi tới nếu như nhà tang lễ cũng một người đi vậy nên nhiều cô độc ca vậy thì thế nào t r ì n h vũ dụ hừ nhẹ nói cũng bởi vì nàng cô độc ngươi liền muốn đi theo nàng không thể nói như thế l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói vũ vũ bình thường lúc ở nhà hiểu hiệu cũng thường xuyên trợ giúp ngươi đi cho nên liền từ ta đến đại biểu chúng ta đi cùng h i ể u h i ể u đi đến vụ mẫu nàng cuối cùng đoạn đường có tốt hay không chúng ta t r ì n h vũ dụ thò đầu bắt được từ m ẫ u chốt cái gì gọi là chúng ta chính là là cần có chút khó mà mở miệng cái kia người một nhà ý tứ là cần nội tâm os hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có nghe lén hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có nghe lén hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có nghe lén chuyện quan trọng nói ba lần trong lúc nhất thời t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên trầm mặc rất lâu người cam đoan đơn độc cùng tiêu hiệu hiệu đi thời điểm sẽ không làm những chuyện khác làm sao lại như vậy là cần vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta cam đoan chỉ hỏa táng không làm những chuyện khác lại nói đây chính là nhà tăng lễ a ai sẽ tại cái kia làm chuyện kỳ quái nhà tăng lễ cảm xúc mãnh liệt t chỉ là suy nghĩ một chút đều có chút địa ngục h ừ chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng không có đang nói chuyện tựa hồ là tại suy xét cuối cùng lựa chọn cuối cùng một lát sau mới mở miệng lần nữa ngươi có thể đi cảm ơn nhưng mà không đợi là cần chữ cảm ơn nói xong chính vũ dụ liền ngắt lời nói ngươi nhất định phải trước lúc trời tối trở về nếu không cũng đừng trở về không bao lâu hai người cùng một chỗ từ trong phòng ngủ đi ra t r ì n h vũ dụ đi ở phía trước một mặt vui vẻ thậm chí còn hử nhẹ dân ca lạc cần theo ở phía sau một mặt tàu bón giống như là ăn lao bát b í chế tiểu hamburger lạc cần ca ca vũ vũ gặp hai người đi ra tiêu h i ể u h i ể u vội vàng đi đến trước mặt hai người thần sắc có chút khẩn trương hừ t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh đột nhiên nhón chân lên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tiêu h i ể u Hiểu. nếu như không nhìn cái k i a đứng thẳng chân nhỏ mà nói ngược lại là rất có loại nữ vương dáng lâm vào rác tiêu hiệu ta đồng ý là cần cùng đi với người nhà tăng lễ、à. tiêu h i ể u h i ể u nhất thời nghe lời nghĩ thầm rõ ràng quyền quyết định tại chính là cần c ca ca trên thân như thế nào ngươi một bộ chính cung làm dáng thế là đem ánh mắt rơi vào lạc cần trên thân l ạ cần c ca ca ừng l ạ cần c khẽ gật đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra tiêu h i ể u h i ể u mới vừa rồi là không có nghe lén nay liên quá tốt rồi nhưng mà t r í n h vũ dụ tràn ngập tính công kích âm thanh đánh gãy hai người ẩn ý đưa t ì n h ngoại trừ hỏa táng bên ngoài không cho phép ngươi đối lạc cần làm sự tính khác cho dù không tại nhà tăng lễ cũng không được chương năm mươi b ố đợi này dài rằng rặc ấm ức chương năm mươi b ố đ ờ i này dài dàng d i ặ c cả bước thứ bảy sáng sớm ngoại ô thành phố giang thành di thể hỏa táng xem như là đưa tăng bên trong phi thường trọng yếu một cái phân đoạn phần lớn thời gian đều cần trực hệ toàn bộ trình diện gặp xong người chết một lần cuối về sau mới sẽ bắt đầu hỏa táng nhưng mà giờ khác này ở nhà tăng lễ số hai thành phố giang thành trước mặt xem như tiêu ba tiêu mụ nữ nhi tiêu hiểu hiểu bên người cũng chỉ có lạc cần một người cái kia hiểu hiểu nhìn qua nhà tăng lễ số nhà trong tay nâng cái hộp nhỏ lạc cần thấp giọng nói, nói. thật liền không có những người khác muốn tới sao ẩn ẩn tiêu hiểu h i ể u khẽ gật đầu ba ba mụ mụ phụ mẫu cũng đều đã không có cái khác thân thích ta cũng không quen biết cái kia l ạ cần c nhịn không được nói hiểu hiểu người tam thúc nhà bọn họ ta không có gọi bọn họ tiêu hiểu h i ể u lắc đầu đoán chừng ta coi như t bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tới đi ừ m l ạ cần c lên tiếng không nói thêm gì nữa đúng vậy a nếu như là thân huynh đệ lời nói tại tiêu ba tiêu mụ xảy ra chuyện khi đó có lẽ liền sẽ hỗ trợ xử lý hậu sự a kết quả những chuyện này lại toàn bộ rơi vào tiêu hiểu hiệu một người trên đầu dạng này thân thích không gọi cũng được không có chuyện gì l ạ cần c ca ca tựa hồ là phát giác được lạc cần tâm tư tiêu hiểu hiểu k h ẽ lắc đầu khoe miệng khẽ n h ế t h ư ớ n g về lạc cần ngọt ngào cười không nói những n à y a chúng ta mau vào đi thôi ừ m lạc cần nhẹ gật đầu đi theo tiêu hiểu hiểu cùng đi tiến nhà tăng lễ bên trong hạn kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới loại này địa phương trong lòng bao nhiêu cũng có cảm giác kỳ quái tìm tới giống như là quậy lễ tân địa phương hướng nhân viên công tác dò hỏi ngày tốt chúng ta là tiêu thành công cùng hồ phiêu lượng người nhà đến di thể hỏa táng tiêu thành công hồ phiêu lượng q u a y lễ tân nhân viên công tác tại trong máy tính thẩm tra một phen tìm tới hai người hẹn trước ghi chép về sau ngầm đầu lại nhìn phía lạc cần hai người thấy chỉ có hai cái nam nữ trẻ tuổi biểu lộ nổi lên nghi ngờ liền hai người các ngươi trong nhà mặt khác trưởng bối đầu a l ạ cần c ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu hướng nhân viên công tác thấp giọng nói trong nhà liền hai chúng ta dạng này a nhân viên công tác lại quan sát mắt lạc cần cùng tiêu hiểu hiểu hai người hai người rõ ràng nhìn qua chỉ có chừng hai mươi lại không có bất luận cái gì thân thuộc làm bạn lại là một cái bi thảm gia đình a nhân viên công tác không còn nói chuyện h i ế m hướng hai người đưa ra đến một tấm tờ đơn tờ đơn lấp xong đi đóng tiền chờ một lúc sẽ có người mang các ngươi đi gặp người chết một lần c u ố i được rồi cảm ơn l ạ cần c hướng nhân viên công tác chút lễ phép đầu sau đó lại lôi kéo tiêu h i ể u h i ể u chạy đi điền đơn một phí đợi đến tất cả thủ tục sau khi hết bận đã sắp một giờ đi qua ghi nhớ đứng tại một gian có hai cánh cửa đặc chế trong phòng nhỏ một vị cao tuổi nhà tăng lễ nhân viên công tác hướng l ạ cần c hai người g i ả n giải g chờ một lúc không cho phép dùng tay đụng vào di thể cũng không thể đụng di thể trên thân trang phục cuối cùng đến phòng hỏa táng đoạn n g y đường các ngươi có thể tự mình đẩy đi qua nếu như không nghĩ đẩy mà nói chờ một lúc liền trực tiếp đi ra đi phòng hỏa táng cửa ra vào chờ lấy ân ơ n tạ ơn thúc thúc l ạ cần c gật đầu lễ phép nói cảm ơn từ đi vào nhà tăng lễ bắt đầu bên cạnh tiêu h i ể u h i ể u liền không có dù nói thế nào nói chuyện một mực chấm thấp mặt cho nên một đi ngang qua đến quá trình cơ bản đều là hắn đang làm nếu như chỉ có tiêu h i ể u h i ể u một người tới dọc theo con đường này áp lực hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu lớn không có chuyện gì h i ể u h i ể u thấy tiêu h i ể u hữu ám gương mặt là cần vớt vớt đầu của nàng tất cả đều sẽ đi qua ừng tiêu hiệu khẽ gật đầu nhưng không cách nào giống như trước đây hướng l ạ cần c lộ ra nụ cười ngọt ngào sau đó qua một ư ơ i phút căn phòng nhỏ một bên đại môn bị đ ẩ y ra nhân viên công tác đẩy hai cỗ mền bên trên di thể đi đến chỉ thấy cái k i a mền bên trên vải trắng tiêu h i ể u h i ể u đã là cũng nhịn không được nữa nước mắt từ khỏe mắt trở xuống các ngươi có m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian nói xong nhân viên công tác liền lui ra ngoài đem thời gian giao cho hai người ba ba mụ mụ. tiêu h i ể u h i ể u đứng tại hai cỗ di thể phía trước thân thể nhịn không được run dày đưa tay đem di thể bên trên đang đắp vải trắng gỡ xuống giờ phút này l ạ cần c cuối cùng nhìn thấy tiêu ba tiêu mụ hai người chân chính g á n g dấp tiêu mụ rất xinh đẹp lúc còn trẻ cũng hẳn là giống như tiêu h i ể u h i ể u xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ tiêu ba tướng mạo trưng trạng giống như là cái đáng tin cậy trung niên nam nhân không có bởi vì tuổi tắc mà bụng lớn túi hoặc là hói đầu bởi vì di thể trang điểm nguyên nhân nhìn qua giống như là chỉ là ngủ rồi đồng dạng ồ ồ tiêu h i ể u hiểu nước mắt không nén được chạy xuống muốn ghé vào tiêu ba tiêu mụ trên thân nhưng bị lạc cần ngăn lại ôm vào trong lòng lạc cần ca ca vì cái gì vì cái gì chết lại là ba ba mụ, mụ. chiếc xe kia người lại không có việc gì cái này l ạ cần c cũng không biết nên như thế nào trả lời vận mệnh có đôi khi chính là chuyện trùng hợp như vậy thất chi chút xíu kém n à n dặm cùng ba ba mụ mụ nhóm trò chuyện a hiểu hiểu l ạ cần c luốt luốt tiêu hiểu hiểu đầu an ủi bọn hắn hẳn là cũng rất nhớ ngơi ư đây Ừm. tiêu hiểu hiểu nhẹ gật đầu một bên dùng ống tay tháo l a u lệ ở khoe mắt nước một bên ép buộc chính mình lộ ra nụ cười giống như là một đoá tạ i trong đêm mưa nở rộ bông hoa g i ọ t mưa tại giữa cánh hoa trượt xuống lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền muốn bẻ gãy quay đầu nhìn hướng di thể trên c ậ hai người ba ba ba mụ, mụ hiểu hiểu tới thăm các người hiểu hiểu thật rất nhớ các người ba ba ngươi về sau uống rượu hiểu hiểu sẽ lại không trách ngươi mụ mụ cũng là hiểu hiểu về sau sẽ lại không đoán trách ngươi về nhà quá muộn cho nên ba ba mụ mụ các ngươi có thể hay không lại nhìn xem hiểu hiểu cùng hiểu hiểu trò chuyện van cầu các ngươi lời nói ở giữa hiểu hiểu âm thanh càng ngày càng nhỏ khoe mắt nước mắt lại càng ngày càng nhiều theo gương mặt trượt xuống thấm ư ớt trước ngực cổ áo l ạ cần c đứng ở một bên không nói gì cũng không có tiến lên giờ phút này hắn mới ý thức tới mấy ngày nay tiêu hiểu hiểu tự hồ thật là bình thường bình thường lên lớp bình thường tan học sau đó cùng chỉnh vũ dụ mỗi ngày cãi nhau nhưng ở trong lòng của nàng chết đi phụ m â u vẫn luôn giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu chưa hề tiêu tán có người nói qua thân nhân rời đi không phải một tràn g mưa to mà là đợi này dài dàng dạ cảm ước chúng ta sẽ vĩnh viễn vây ở cái này ở m ớ c bên trong tại mỗi một cái không có chút rung động nào thời gian bên trong nhấc lên mưa to gió lớn mà bây giờ tiêu hiểu hiểu đã vây ở độc thuộc về chính nàng ở m ớ c t r ư ơ n g năm mươi lăm đều là giả t í c h hiểu hiểu nhìn xem đồng hồ treo trên tường l ạ cần c đi đến tiêu h i ể u h i ể u sau lưng nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng thấp giọng nói thời gian đã đến l ạ cần c ca ca tiêu h i ể u h i ể u nghẹn ngào nói ta nghĩ tại cùng ba ba mụ mụ bọn hắn nói câu nói sau cùng có thể sao ừng l ạ cần c chậm rãi gật đầu đây là tiêu h i ể u h i ể u cùng phụ mẫu một lần cuối hôm nay sau đó bọn hắn sẽ v i n h viễn sống ở tiêu h i ể u h i ể u ký ức ba ba mụ mụ tiêu h i ể u h i ể u thấp giọng nói n ữ liệu bên trong mang theo cứng cõi cùng ôn lu các ngươi ở bên kia cũng nhất định muốn thật tốt sinh hoạt nhà hiểu hiệu bên này các ngươi không cần lo lắng ta sẽ cùng là cần ca ca thật tốt sinh hoạt hắn là cái đáng giá phó thác nam nhân l ạ cần c t r ầ mặc m hắn biết hiện tại bầu không khí rất bi thương không thể nói chút nổ nước bọt lời nói nhưng mà cái này giao phó s á c thực thực có chút đột nhiên ba ba mụ mụ tiêu hiểu hiểu đứng dậy hướng về di thể k h u n g lại lần nữa gạt ra nụ cười gặp lại từ nhà tăng lễ đi ra l ạ cần c cùng tiêu hiểu hiểu trong tay hai người cái hộp nhỏ trở nên nặng nề rất nhiều dựa theo tầm thường quá trình ngay sau đó liền hẳn là hạ táng xuống mồ nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nghĩa địa còn không có tìm kỹ chỉ có thể trước đem cái hộp nhỏ đặt ở trong nhà đứng tại nhà tăng lễ bên ngoài l ạ cần c nâng trong tay cái hộp nhỏ trong đầu còn muốn vừa rồi tiêu h i ể u hiểu nói như thế nào mình trở thành đáng giá phó thác nam nhân a cái này ân cứu mạng như thế lớn sao đông nhiên cảm giác được bả vai bị người đụng vào l ạ cần c quay đầu đã thấy bên cạnh tiêu h i ể u hiểu dùng bả vai đụng đụng hắn l ạ cần c ca ca l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc làm sao vậy hiểu hiểu cái kia tiêu h i ể u hiểu n g ầ g đầu ngắm nhìn l ạ cần c g ò má nổi lên một k i a phức tạp lại túi lầu xuống nhỏ giọng hỏi là cần ca ca ngày mai có phải là muốn đơn độc cùng vũ vũ đi công viên trò chơi a ừng là cần nhẹ gật đầu Nhìn、như ì n n h mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực nội tâm sợ một nhóm sao làm sao rồi hiểu hiểu ngươi cũng muốn đi sao không có rồi tiêu hiểu hiểu lắc đầu nói khẽ l ạ cần c ca ca là vì ta mới đáp ứng cùng vũ vũ đi ta chỉ là muốn hỏi l ạ cần c ca ca một ít chuyện sự tình l ạ cần c n u ố t ngủ nước miếng xem như nam nhân trực giác hắn cảm nhận được một tiên nguy cơ tiêu hiểu hiểu nhất định sẽ hỏi hắn mất mạng đề chuyện gì chính là tiêu hiểu hiểu nhìn xem trong tay cái hộp nhỏ thấp giọng nói vũ vũ phía trước nói với ta là cần ca ca thân nàng còn nói cái gì đây chính là ta cùng nàng trinh l ệ n h ca ca n g ư ơ i thật thân vũ vũ sao lạc cần trầm mặc bực mình một n h một m ộ t m ộ t hắn liền biết trình vũ dụ ra hỏa này nhất định sẽ khoe khoang cũng không biết có hay không nói cho s ắ t vách tô linh hy cùng sở thanh diên hai nàng nghe sở thanh diên hiện tại ngược lại là còn tốt đến mức tô linh hy t làm sao sẽ hỏi như vậy lạc cần vô ý thức gãi gãi c á i hót hướng tiêu hiểu hiểu lúng túng nói vũ vũ nàng như thế nào cùng ngươi nói chính là tiêu hiểu hiểu suy nghĩ một chút đôi mắt nổi lên một tia âm u nói là cần ca ca chủ động thân nàng trong lòng có nàng thích nàng tất cả chúng ta đều đoạt không qua nàng gì đó a cái này l ạ cần c nhất thời ngại lời này ngược lại là trình vũ dụ sẽ nói ra đây cho nên tiêu hiểu hiểu ôm cái hộp nhỏ đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt khẩn trương lên trang diện này để l ạ cần c không hiểu có loại tiêu hiểu hiểu mang theo người nhà cùng một chỗ chất vấn hắn có hay không tiểu tam bảo giác l ạ cần c ca ca thật thân vũ vũ sao m u ộ i m u ộ i người như thế nào lão dầu dĩ vấn đề này không thả a l ạ cần c hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm khẩn trương đ ó lấy bỗng nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng tiêu hiểu hiểu giờ phút này vì s ố n sót hắn muốn làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định đó chính là không có a l ạ cần c nghiêm túc lắc đầu ôn n u nói hiểu hiểu kỳ thật ta không có thân vũ vũ không có sao tiêu hiểu hiểu ánh mắt nổi lên một tiêng nghi hoặc một cái nói có một cái nói không có đến cùng người nào đang gặp nàng cái kia vũ vũ nàng là như vậy là cần đưa ra một cái tay nhẹ nhàng vô vô tiêu hiểu hiểu giả vờ bình tĩnh nói khi đó vũ vũ nhắm hai mắt ta chỉ là dùng ngón tay đầu thay thế nhẹ nhàng chọc lấy một cái gương mặt của nàng nha hôn nghiêm túc như vậy sự tình làm sao có thể tùy tiện làm đâu đúng không trong trò chơi hoàn mỹ kết quả đạt tới điều kiện bên trong cũng không có không thể nói dối điều kiện này cho nên thời khắc tất yếu là cần chỉ có thể dạng này lôi kéo dù sao nếu là liền sống đều sống không nổi còn nói gì hoàn mỹ kết quả t r ì n h vũ dụ từ nhỏ tập võ nếu quả thật dùng ngón tay đầu thay thế bờ môi thân trình vũ dụ tất nhiên sẽ bị nàng phát hiện nhưng tiêu h i ể u h i ể u lúc ấy không ở tại chỗ không nhìn thấy trong phòng ngủ tình cảnh cho nên dạng này nói với nàng lại là có thể được dù sao trong trò chơi chỉ cần tiêu hiệu hiệu không phải tận mắt nhìn thấy mình cùng mặt khác nữ chính lên giường hôn môi đều sẽ tin tưởng hắn nói tới tất cả vô cùng dễ dụ đương nhiên nếu như bị tiêu hiểu hiểu thật tại chỗ bắt được đó cũng là tám chín phần mười muốn đánh ra gg ờ ờ thậm chí có thể ban ngày còn rất tốt buổi tối một đi ngủ đột nhiên chính mình liền không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời a tiêu hiểu hiểu như đầu trong mắt l ó e lên một tiêng nghi hoặc là cần ca ca là dùng tay không dùng miệng sao hiểu hiểu lời này của ngươi nói liền có chút kỳ quái trọng điểm không ở chỗ tay vẫn là miệng a hiểu hiểu là cần nhìn qua tiêu hiểu hiểu chân thành nói trọng điểm ở chỗ ta không có thật thân vũ vũ nha đều là giả tích cái này dạng này sao tiêu hiểu hiểu đôi mắt bên trong đ ố n g nhiên nhiều một tia sáng xem ra tựa hồ đã có chút tin tưởng l ạ cần c lời nói hiểu hiểu l ạ cần c biểu lộ nghiêm túc tiếp tục nói cái này bí mật ta chỉ cùng ngươi một người nói qua a ngươi có thể giúp ta bảo mật sao bảo mật tiêu hiểu hiểu nhất thời n g h i hoặc l ạ cần c ca ca không muốn để cho vũ vũ biết trật tướng ân ửng l ạ cần c mãnh liệt gật đầu mặc dù hắn lừa gạt nhưng thật ra là tiêu hiểu hiểu nhưng nếu là ngón tay thay thế hôn chuyện này chuyển đến trình vũ dụ trong lỗ thai phẫn độ chiếm cứ chỉ số thông minh cao điểm Hắn khó rất chương a m năm mươi sáu ta sẽ không để cho người khác cướp đi ngơi à chương năm mươi sáu ta sẽ không để cho người khác cướp đi ngơi à không dám làm cái khác hai người một đường ngồi xe về đến nhà đẩy cửa ra đã thấy phòng khách trên ghế sofa trưng bày rất nhiều bộ quần áo có vô cùng mát mẻ ví dụ như q u ầ n sóc ngắn thêm trang phục hở rốn có vô cùng mê người ví dụ như tất đen thêm di cờ đương nhiên cũng có rất một m ạ c vô cùng đơn giản váy dài vén lên thẳng vào cái chủng loại kia nhìn xem trên ghế sofa đủ loại tốc độ đánh trang là cần c hơi nghi hoặc một chút vừa quay đầu đã thấy trình vũ dụ trong tay lại cầm một bộ vận động gió thể thao hệ xuyên đi từ trong phòng ngủ đi ra các người trở về rồi gặp hai người trở về chính vũ dụ cao hứng mừng ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu cười nói l ạ cần c mau tới giúp ta tuyển chọn một cái ngày mai mặc quần áo gì tương đối thích hợp người thích cái k i a khoản ta đều có thể xuyên nha a l ạ cần c quét mắt trên ghế s o f a y phục có sao nói vậy những y phục này hắn đều rất yêu thích mỗi một kiện ít nhất đều có thể thêm năm mươi phần trăm tốc độ đánh nhìn n g ư ơ i nha vũ vũ ta đều có thể tiêu hiểu hiểu còn tại bên cạnh hắn cũng không thể nói hắn thích đến t ộ t cùng thích cái k i a bộ h ừ t r ì n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng lại nhìn về phía tiêu hiểu hiểu nếu không hiểu hiểu người giúp ta tuyển chọn một bộ ngày mai xuyên đi t thật mạnh tính công kích bao nhiêu rõ ràng khiêu khích thí vị không chỉ muốn ở ngay trước mặt ngươi cùng lạc cần đi công viên trò chơi hẹn h ọ thậm chí còn muốn tiêu h i ể u h i ể u giúp nàng chọn y phục trình vũ dụ lúc nào cũng học được trang nghệ thuật có thể a tiêu h i ể u h i ể u khẽ mỉm cười nhìn hướng ánh mắt của trình vũ dụ trong mang theo một tia tia lửa ừ lạc cần ca ca là bởi vì chính mình mới không thể không cùng trình vũ dụ đi công viên trò chơi mình không thể sinh khí ta cảm thấy bộ k i a di cờ thêm tất đen cũng rất tốt đâu lạc cần ca ca một mực rất thích cái này tiêu hiệu hiệu mỉm cười nhạc tiếng nói trước đây hắn ở ta sát vách thời điểm liền thường xuyên tại ban công nhìn ta những y phục này đâu khu khu cụ l ạ cần c nhất thời xấu hổ hiểu hiểu phía sau cái k i a hai câu có thể không cần phải nói t ố t t r ì n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng hai tay vây quanh xem như là cần không có bằng chứng vị h ư n thê nàng tự nhiên cũng cảm nhận được tiêu hiểu hiểu lời nói bên trong người ý tiếp lấy liền đột nhiên kéo l ạ cần c nhìn hướng hiểu hiểu cười nói cảm ơn hiểu hiểu tỉ tỉ nhắc nhở đâu vậy ta ngày mai liền mặc bộ này nha ừ tiêu hiểu hiểu cắn n ô i sắc mặt khó chịu nắm tay nhỏ nắm chặt ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn qua trình vũ dụ tựa hồ lại không có nửa điểm phía trước nửa phía hồ không minh đồng lại điểm ăn có ý. sau một lát, tựa hồ là hồ nghĩ đó ế n cái g tiêu hiểu hiểu liền không nói thêm gì nữa yến lạc ôm cái hộp nhỏ tiến trong phòng ngủ này liên nhận sợ thấy tiêu hiểu hiểu vào nhà chính vũ dụ có chút ngoài ý mớn dựa theo dự đoán của nàng tiêu hiểu hiểu hẳn là sẽ cùng nàng ồn ào một hồi sau đó nàng lại chuyển ra chính mình phía trước bị lạc cần thân sự tình lấy ra khí tiêu hiểu hiểu như thế nào ra hỏa này trực tiếp không đánh mà lui lùi về phòng ngủ đi chẳng lẽ nàng biết chính mình không t r a n h nổi nhận sợ ngươi bất tranh cãi chờ tiêu hiểu hiểu vào nhà về sau là cần nhịn không được gõ gõ trình vũ dụ cái chán nhân ra hôm nay mới vừa vặn gặp xong phụ mẫu một lần cuối đây vậy thì thế nào chính vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh nàng nếu là ngoan ngoan làm cái khách trọ ta có thể như vậy làm nhà tự hồ là biết mình là một cái duy nhất bị lạc cần thân qua nữ nhân chính vũ dụ liền đối mặt lạc cần lúc sức mạnh đều thật nhiều không nói cái này chính vũ dụ lắc đầu bỗng nhiên lại đem trên ghế s o f a bộ kia tất đen thêm di cờ so tại lồng ngực d ụ dô nói muốn hay không ta lúc này đi đổi một cái để ngươi xem trước một chút bản mẫu nếu như không thích lời nói ta đây còn có tơ trắng thịt vụn thay đổi dần kia đâu đều mua cùng nhau a đúng rồi ta nghe nói công viên giải trí phương đặc còn có cái tình lữ hôn môi đánh gậy hoạt động thân càng lâu gậy càng nhiều nếu không tới thời điểm chúng ta cũng đi giảm giá gậy xương cái c h ủ loại kia a cùng lúc đó sắt vách trên ban công tô linh hy nhìn qua nơi xa sau giờ n g ọ ánh mặt trời khoe miệng có chút nâng lên xem như tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ s ắ t vách hàng xóm tại mỗi ngày buổi tối bị cái này hai cô nàng cãi nhau âm thanh ảnh hưởng sáng tác phía sau nàng cuối cùng thể nghiệm hai cái này lầu không cách đâm chỗ tốt đó chính là s ắ t vách nói cái gì chỉ cần ở phòng khách hơn nữa không liên quan bàn công cửa nàng cơ bản đều có thể nghe rõ ràng đến công viên giải trí phương đặc t ì n h lữ hoạt động tái diễn s ắ t vách trình vũ dụ nói từ ngữ tô linh hy tay chống đỡ đầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắt ý để nàng vốn là cao lãnh khí chất trở nên càng thêm rét lạnh là cần muốn cùng nàng đi công viên trò chơi tình lữ hoạt động a tô linh hy khỏe miệng cánh đếch thừa dịp đối phương còn không có phát giác quay người trở về trong phòng khách t i ê n tĩnh đứng một hồi đông nhiên nghĩ đến cái gì sau đó lại trở về phòng ngủ của mình bên trong kéo ra tủ quần áo đầu ngón tay nhẹ nhàng v ạ c h qua trong tủ quần áo chỉnh tề trang phục đông nhiên rơi vào trong đó một kiện bên trên đó là nàng thích nhất một bộ học viện gió di cờ không những chất lượng cao hơn nữa vô cùng thêm tốc độ đánh nhất là cái tia tiểu váy ngắn bởi vì váy thực sự là có chút ngắn nàng không quá nguyện ý mặc ra ngoài bình thường đều là tại trong nhà chính mình thưởng thức nhưng bây giờ nàng cảm thấy là thời điểm lấy ra tô linh hy tin tưởng vững chắc nhân sinh luôn có như vậy mấy cái nháy mắt đáng ra chính mình vì đó ra sức đánh cược một lần tìm kiếm hoàn mỹ bài thi mà bây giờ nàng cảm thấy ngày mai sẽ là cần ra sức đánh cược một lần thời khắc ân hử đổi xong y phục tại trước gương tay nâng như mặt đôi mắt bên trong nổi lên vẻ hài lòng thật tốt thưởng thức một phen phía sau tô linh hy quen người nhìn hướng mình bình thường hội họa sáng tác bản vẽ bàn vẽ bên trái mặt trên là một tấm không biết từ chỗ nào c h ụ p lén l ạ cần c sáng sửa nụ cười bức ảnh mà tại bàn vẽ chính giữa là một bức đã vẽ xong tuyến bản thảo tranh liên hoàn trong họa cùng l ạ cần c dung mạo cực kỳ tương tự nam tử còn có cái k i a cùng tô linh hy cực kỳ tương tự nữ tử l ạ cần c học đệ tô linh hy đầu ngón tay vạch qua tranh liên hoàn bên trong l ạ cần c g õ má ta sẽ không để cho người khác cướp đi ngơi ư a chương năm mươi bảy có thân hay không không quan trọng chủ yếu muốn đánh gãy hôm sau trời vừa mới phát sáng là cần liền bị dưới lầu tiếng đập cửa đánh thức ai vậy đâu còn không có thong thả lại sức l ạ cần c một mặt tiên khí lười nhác thay quần áo mặc đầu ngủ còn ngủ liền hạ xuống lầu hướng mắt mèo bên trong xem xét đối diện vừa vặn cũng chặn lấy một con mắt kém chút không có đem lạc cần làm tỉnh lại tới vũ vũ kéo cửa ra t r ì n h vũ dụ đứng tại cửa ra vào đầy mặt trờ mong màu trắng quần áo thủy thủ hát sắc váy xếp nếp vừa vặn quá gôi hát sắc tất chân còn có cái k i a như ẩn như hiện tuyệt đối lĩnh vực cùng với bên hông cái tiêm màu đen ba lô nhỏ thiếu nữ n g ê n khí cùng hoạt bắt quả là nhanh muốn phá trần hiện tại vừa mới qua sáu điểm đây l ạ cần c bất đắc gì nói ngươi qua đây có phải hay không có chút sớm sớm sao t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh cừ nhẹ nói phương đặt buổi sáng bảy giờ đồng hồ bắt đầu chín tính đến ngươi rửa mặt cùng thời gian đi đường hiện tại rời giường vừa vặn đúng bảy giờ có thể tới l ạ cần c im lặng thân thờ mở đúng bảy giờ đến không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là muốn đi thi đại học đây trước tiến đến đi l ạ cần c quét mắt t r ì n h vũ dụ tránh ra cửa một bên đi vào t r ồ n g một bên nói ngươi một người tới hiểu, hiểu đâu nàng a chính vũ dụ vừa đi vừa nói nói là hôm nay trường học có cái gì rất trọng yếu hoạt động so ta đi còn sớm đây hoạt động là cần đ ố n g nhiên nhữ m ả y xoay người lại nhìn về phía trình vũ dụ không biết vì cái gì hắn cảm thấy một tia không tầm thường cảm giác nguy cơ tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này sẽ không lén lút cùng đi công viên trò chơi giám thị chính mình cùng trình vũ dụ đi tựa như là nàng nhân thiết có khả năng làm ra sự t ì n h a nếu thật dạng này vậy nhưng hơi rắc rối rồi nàng có nói là cái gì hoạt động sao ta đây nào biết được so với cái này trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía là cần ánh mắt bỗng nhiên nhiều một tia tiến công dục vọng giống như là có chủ ý xấu tiểu ác m à hh ắ c ắ c hôm nay chỉ có hai người chúng ta rồi trước đến cái sáng sớm tốt lành ôm nói xong chính vũ dụ liền mở rộng vòng tay nao h vào lạc cần trong ngực khuôn mặt nhỏ dùng sức cọ lạc cần lồng ngực giống con làm lũng nhỏ trắng cọ cọ không cẩn thận đem lạc cần áo ngủ cúc áo cho cọ mở sau đó liền hưng p h ấ n hơn càng dùng sức tốt tốt lạc cần vội vàng đem trình vũ dụ từ trong lồng ngực của mình kéo ra để tránh chính mình y phục bị cọ rơi cái này sáng sớm hắn tinh lực chính thịnh vẫn đây lại cọ liền dễ dàng xảy ra tai nạn người trước ngồi một lát t a đi thay mặt. h rửa quần áo ắ c h ắ c t r ì n h vũ dụ nhu thuận gõ ậ t má nổi lên một tia đường đỏ khoe miệng chạy nước miếng thật là sớm biết hôm nay trước khi đến liền không tắm rửa trực tiếp mang theo thay giặt y phục đến lạc cần cái này cùng hắn cùng nhau tắm hh sau một lát lạc cần rửa mặt xong đổi xong y phục từ phòng rửa mặt bên trong đi ra hướng trong phòng khách ngắm nhìn phát hiện trình vũ dụ còn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa cũng không có suy nghĩ nhiều ta tốt vũ vũ lạc cần đứng tại cửa ra vào thở dài thu thập xong tâm tình hướng trình vũ dụ v â y vây tay chúng ta có thể đi nha hôm nay dù sao cũng là hắn đáp ứng qua muốn đổi trình vũ dụ đi công viên trò chơi chơi cho dù lại nguy hiểm cũng phải đi â đ ừ n g trình vũ dụ nhẹ gật đầu lao đi khỏe miệng chạy nước miếng chạy chầm đến vọt tới lạc cần bên cạnh đem cánh tay của hắn kéo lại lồng ngực cọ lạc cần cánh tay、ừ. cảm thụ được chỗ cánh tay truyền đến tương đối bình thản xúc cảm l ạ cần c hít sâu chậm rãi kéo cửa ra hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có bám đôi hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có bám đôi hy vọng tiêu h i ể u h i ể u không có bám đôi chuyện quan trọng nói ba lần sau đó chậm rãi bước ra cửa ra vào xuống lầu ra ngoài đón xe tiến đến công viên giải trí phương đặc cùng lúc đó liền tại hai người vừa vặn ngồi lên taxi công nghệ lúc liền tại căn hộ cửa tiểu khu khác một bên một thân ảnh chậm rãi từ cửa hàng tiện lợi bên trong đi ra hướng về hai người ngồi xe nhìn lại là cần tô linh h i khỏe miệng có chút nâng lên thời khắc này nàng mặc ngày hôm qua cái k i a trong tủ quần áo chọn tốt học viện gió di cờ siêu ngắn váy xếp nếp phối hợp như thâm viên tất đen như là thác nước tóc dài mềm mại rủ xuống để người khó mà rời đi ánh mắt đi đến bên đường thiện tay đưa tới xe taxi chờ tô linh hy lên xe tài xế thuận miệng hỏi mỹ nữ đi đâu tô linh hy nhìn qua ngoài cửa sổ lạnh lùng nói phương đặc phương đặc tài xế một bên khởi động một bên trò chuyện nói sớm như vậy đi phương đặc mỹ nữ một người đi chơi tô linh hy n h ữ mày lại lần nữa lộ ra tựa như nhìn rác r ư i ánh mắt mơ hồ còn có một tia sắc ý không liên quan gì đến ngươi tài ố t t xế nuốt n g ụ m nước miếng không dám nói nữa hắn mấy chục t u ổ i người vẫn là lần đầu bị cái tiểu nữ hải hù đến khí này chàng địa bộ này còn họa đẹp mắt như vậy trang sợ không phải bạn trai vượt quá giới hạn đi bắt tiểu tam đi t nửa giờ sau công viên trò chơi đồng dạng đều xây ở tương đối xa xôi địa phương phương đặc cũng không ngoại lệ trên xe ngồi gần nửa giờ bị trình vũ dụ cọ b ả vai đều có chút tờ mất chết lặng lạc cần hai người cuối cùng đã tới công viên giải trí phương đặc hôm nay là chu thiên cho nên dù cho hai người là kẹp lấy buổi sáng bắt đầu chín thời gian đến vào vườn cửa xét vé chỗ y nguyên đã đứng rất nhiều người xếp hàng xét vé trong đó tự nhiên đại bộ phận đều là tình lữ mà tại cửa xét vé một bên cửa sổ bán vé đứng thẳng một cái cỡ lớn biển quảng cáo trên đó viết tình lữ giảm giá hoạt động c h ờ người đến gãy đây. đây chính là trình vũ dụ phía trước nói tình lữ giảm giá hoạt động chỉ cần miệng đối miệng h ô n một cái liền có thể đánh giảm 10% t h â n đủ một phút đồng hồ thì là giảm 20% giá mà nếu là thân đủ năm phút đồng hồ đó chính là giảm 30%. đương nhiên giới hạn nam nữ nam nam hoặc là nữ, nữ là không được đi là cần chính vũ dụ đột nhiên lôi kéo lạc c ầ n tay hướng cửa sổ bán vé đi đến chúng ta đánh gây đi khoan khoan khoan khoan lạc cần vội vàng giữ chặt trình vũ dụ có chút bất an hướng xung quanh quan sát vũ vũ nhiều người nhìn như vậy đây chúng ta vẫn là thôi đi dù sao cũng không kém mấy cái này tiền vậy làm sao có thể được chính vũ dụ dứt khoát kiên quyết chém đinh chặt sát đây chính là giảm ba mươi đây tiết kiệm đến đều đủ buổi tối mướn phòng tiền khá lắm đi lên chính là chạy giảm ba mươi đi đúng không có thân hay không, không quan trọng chủ yếu là muốn cái kia giảm ba mươi còn có Cái gì gọi là buổi tối gì là thuê h p ò nhiều g tiền? Ta buổi tối buổi về muốn n à ngủ, chương 58, coi như luận thời gian, cũng chương như luận gian, cũng Đừng đừng n thời thời Chờ chút. trước, trước. là là ta tới trước, 58, coi như luận thời gian, cũng là ta tới trước. Chờ một coi i Vũ vũ. Đừng kéo đừng kéo.、Nhiều、người nhìn như vậy đây l ạ cần c vừa dãy ruộng nhưng chỉnh vũ dụ cô nàng này từ nhỏ luyện võ khí lực đặc biệt lớn hắn căn bản kéo bất quá mắt thấy liền bị kéo đến cái kia tình lữ giảm giá hoạt động địa phương l ạ cần c nội tâm sốt u ruột không thôi chẳng lẽ hắn thật muốn ở chỗ này bị xử theo pháp luật hai chúng ta người báo danh giảm giá hoạt động chính vũ dụ lôi kéo lạc cần đi đến hoạt động chỗ một mặt hưng phấn chỉ cần hôm nay một bộ quá trình xuống đem lạc cần triệt để xử lý cái kia nàng chẳng khác nào đặt vững tính quyết định ưu thế lấy một t r ò i hai ưu thế tại ta vũ vũ l ạ cần c quét mắt xung quanh phát hiện xung quanh người qua đường du khách thấy lại có người muốn hôn miệng đánh gãy không ít người cũng nhìn sang đương nhiên chủ yếu vẫn là nam đồng chí nhóm bởi vì chính vũ dụ nhan t r ị đúng là quá cao lại thêm hôm nay mặc tuyệt sắt gì cờ t ấ đen trên đường đi quay đầu dẫn đầu cao không được nếu không vẫn là thôi đi là cần nhỏ giọng yếu ớt nói xung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu quái xấu hổ lời này vừa nói ra xung quanh nam đồng chí nhóm trong lòng nhất thời như ăn xịt đồng dạng khó chịu ngươi không được để cho ta tới a ta không xấu hổ a vì cái gì t r ì n h vũ dụ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc so ngón tay chân thành nói đây chính là giảm ba mươi phần trăm a chuyển đổi xuống đây chính là một gian giường lớn phòng hoặc là mười cái 0 .0 một đây là cần trở mặc lúc nào giường lớn phòng cùng 0 .0 một thành tính toán đơn vị t r ì n h vũ dụ hôm nay đây là hôm nay là rõ ràng muốn gây sự a vũ vũ là cần nhất thời n g ạ lời vậy mà không biết trả lời như thế nào trình vũ dụ sau một khắc đang lúc hắn tổ chức lời nói thời điểm đông nhiên bên cạnh truyền đến một đạo khác c ấ m thanh trình vũ dụ ngươi đủ rồi đang nghe cái này thanh â m quen thuộc l ạ cần c nhất thời sửng sốt quay đầu lần theo âm thanh nhìn lại đã thấy sau lưng tiêu hiểu hiểu một tay chống lạnh một tay chỉ vào trình vũ dụ đang yêu khuôn mặt nhỏ tức giận không thôi l ạ cần c ca ca lại cùng ngươi không phải tình lữ vì cái gì muốn cưỡng ép l ạ cần c ca ca làm loại sự tình này ồ chính vũ dụ nhữ mày mặt lộ khó chịu quay đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiểu thần sắc mang theo một tia giấy hai tay vây quanh lớn tiếng nói l ạ cần c hôm nay là đơn độc bồi ta đến công viên trò chơi ngươi cái tên này tại chỗ này làm cái gì lời này vừa nói ra lập tức xung quanh du khách ánh mắt đồng loạt rơi vào ba người trên thân giờ k h ắ c này l ạ cần c ba người tựa như đứng ở đèn chiếu trung tâm đây là nguyên phối bắt tiểu tam không giống a t ự a n h ư là hai nữ tranh thủ tình cảm a như thế cực phẩm hai nữ sinh tranh một người nam không phải hắn dựa vào cái gì a lao công t r ư ớ c không đội mà mua vé chờ ta trước tiên đem dư ăn ngươi chỉ nói để là cần ca ca bồi ngươi tiêu hiểu hiểu hai tay vây quanh lẽ thẳng khí hùng nói cũng không có nói ta không cho phép đến phương đặc chính ta muốn tới chơi như thế nào a t r ì n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng phản trào phúng vậy ta cùng lạc cần sự tình ngươi tại cái này nói cái gì ngươi cùng lạc cần quan hệ gì a ta tiêu hiểu hiểu nhất thời nghe lời ta ta là lạc cần ca ca m u ộ i muội ta vì cái gì không thể nói m u ộ i m u ộ i a t r ì n h vũ dụ không thèm để ý chút nào ta cùng lạc cần khi còn bé xưng hô ca ca muộn muộn thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào coi như luận thời gian cũng là ta tới trước trước đến ghê gớm tiêu hiểu h i ể u siết chặt trong lòng bàn tay thân xác sắp gấp khóc lên dù sao ngươi chính là không thể cùng lạc cần ca ca hôn dựa vào cái gì chúng ta cũng không phải là không có thân qua chính là không được được rồi hai người các ngươi c h ờ ồn ào l ạ cần c luốt luốt h u y ệ t thái dương ngắm nhìn xung quanh cầm điện thoại đập video ăn dưa của chúng lập tức cảm giác một trận tâm lực lao lực quá độ từ trước đến nay đến thế giới này hắn liền biết sẽ có loại này tại trên đường phố tu la tràn phát sinh nhưng mà thật kinh lịch còn là sẽ cảm giác rất đau đầu vô vô trình vũ dụ đem nàng kéo trở về ôn nhu nói tốt vũ vũ chúng ta bình thường mua vé đi vào đi có tốt hay không thế nhưng là t r ì n h vũ dụ còn muốn kiên trì nhưng thấy lạc cần đã có chút sinh khí cũng chỉ có thể quay đầu hư nhẹ một tiếng quay đầu liền nổi giận đùng đùng hướng cửa xét vé đi đến đi qua tiêu hiểu hiểu thấp giọng nói người nhớ rõ ràng hôm nay là lạc cần đơn độc b ồ i ta cùng ngươi cũng không quan hệ chính mình muốn chơi cái gì một người đi chơi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi vào cửa xét vé nàng kỳ thật đã sớm mua tốt bình thường phiếu cái gọi là vì giảm giá kỳ thật đơn thuần chỉ là muốn cùng lạc cần thân mà thôi đáng ghét rõ ràng kém chút liền muốn thành công tiêu hiểu hiểu ra hòa này liền biết nàng không có khả năng an phận thật xin lỗi á hiểu hiểu lạc cần đi đến tiêu hiểu hiểu bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng chúng ta chờ một lúc đi vào gặp lại có tốt hay không hôm nay vốn chính là đáp ứng trình vũ dụ theo nàng đi công viên trò chơi cho nên vô luận như thế nào giờ phút này hắn cũng làm không được thiên vị tiêu hiểu hiểu có lỗi với lạc cần ca ca hiểu hiểu chỉ là không nghĩ vũ vũ đối người làm chút khác người sự tình tiêu hiểu hiểu lắc đầu miễn cưỡng lộ ra nụ cười ta có chút đau bụng trước đi, đi nhà vệ sinh nhà nói xong liền quay đầu một người rời đi cái này là cần quét mắt tiêu h i ể u h i ể u trong lòng có chút yên lòng không dưới nhưng quay đầu nhìn lại trình vũ dụ lại tại cửa xét vé chỗ chờ đợi mình trong lòng thở dài h ư ớ n g cửa xét vé đi đến đi theo trình vũ dụ cùng một chỗ tiến công viên trò chơi không phải hắn không muốn quan tâm tiêu h i ể u h i ể u chỉ là hôm nay tiêu h i ể u h i ể u lập trường thực sự là có chút đứng không vững dù sao trình vũ dụ cũng đã làm cho hắn đơn độc cùng tiêu h i ể u h i ể u đi nhà tăng lễ nếu là lúc này lại nghiêng nghiêng tiêu hiệu hiệu đó mới là thật để trình vũ dụ thương tâm bên kia chờ lấy là cần cùng trình vũ dụ tiến công viên trò chơi tiêu hiểu hiểu từ trong toa l é t chậm rãi đi ra biểu lộ có một chút để b à i quan sát cửa xét vé lại hơi liếp nhìn ven đường đường phố không biết nên rời đi vẫn là đi theo vào hôm nay chính mình đã để lại cần ca ca thương tâm nếu không vẫn là trở về đi đang do dự đi ở đông nhiên bà vai cảm nhận được nhẹ nhàng đ ụ n vào vừa quay đầu đã thấy một đạo khác khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh của nàng nha tô linh hy cười nhạt một tiếng hiểu hiểu học m g i xem bộ dáng là bị ném bỏ nha ta không có bị ném bỏ tiêu hiểu hiểu quật cường nói là chính ta muốn tới、Ồ. tô linh hy nói khẽ cái kia nếu muốn tới như thế nào hiện tại lại nghĩ đến muốn đi ta tiêu hiểu h i ể u nhất thời ngại lời túi đầu không biết nên trả lời như thế nào vừa vặn đây tô linh hy đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua tiêu hiểu h i ể u gò má đem khỏe mắt nàng mơ hồ giọt nước mắt lao đi vừa vặn ta cũng là một người đâu nếu không hiểu h i ể u học bội hôm nay bồi ta đi chơi chương năm mươi chín đây chính là ta cùng lạc cần hẹn họ đâu chương năm mươi chín đây chính là ta cùng lạc cần hẹn họ đâu thiến công viên trò chơi hướng vào vườn cửa ra và quét mắt phát hiện trình vũ dụ đã đứng tại trung ương trên quảng trường chờ đợi mình t r a n g ngập thiếu nước khí tức di cờ trang phục cùng đôi ngựa cao đặc biệt làm người khác chú ý quay đầu dẫn đầu bá phần có bá l ạ cần c quay đầu ngắm nhìn cửa x ế p vé phát hiện tiêu h i ể u h i ể u không có theo tới cho rằng nàng là trở về thế là cũng không nghĩ nhiều nữa đi đến trình vũ dụ bên cạnh ừ trên dưới ngắm nhìn l ạ cần c trình vũ dụ hai tay vây quanh chu miệng nhỏ vừa rồi sinh khí tựa hồ còn không có tiêu xong ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi h i ể u h i ể u nội mội cùng một chỗ đi vào đây như thế nào còn nói những thứ này là cần lắc đầu tiếp tục nói hôm nay nói tốt là bồi tiếp ngươi ngươi trước đây gặp ta nuốt lời qua sao h ừ t r i n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa tay nhỏ lại là rất bình tĩnh yên lặng kéo lại là cần cánh tay lôi kéo hắn hướng viên khu đi vào trong mặc dù miệng nhỏ không có h ư ơ n vào nhưng là cần cuối cùng đứng tại nàng bên này vẫn là để nàng rất vui vẻ còn t ố t giá hỏa này không có cùng tiêu h i ể u h i ể u cùng một chỗ đi vào không phải vậy trước công chúng đem hắn chân đánh gãy không quá lễ phép cùng lúc đó hai người chân trước mới vừa hướng viên khu bên trong đi đến sau lưng cửa xét vé tô linh hy dắt tiêu h i ể u tay nhỏ đi vào xét vé nhập k u hai người thân cao kém cùng lạc cần cùng tiêu h i ể u h i ể u thân cao kém gần như giống nhau cho nên nhìn từ đằng xa đến thật giống như một đôi t i ể u t ỷ m ộ i đồng dạng hai người tiến vào kiểm an tiện tay đem bên hông túi đeo vai lấy xuống bỏ vào băng chuyển bên trong sau một lát một bên kiểm sát nhân viên liền đem tô linh hy ngăn lại n g à i tốt tiểu thư phiền p h ứ c ngài đem bao mở ra bên trong quản chế dao làm không cho mang vào、tốt. tô ố t t linh hy cũng không thèm để ý mở ra chính mình ba lỗ nhỏ từ bên trong móc ra một thanh mười cm dao gọt trái cây là cái này sao đúng thế kiểm an nhân viên nhẹ gật đầu đem tô linh hy trong tay dao bấm thu đi chờ hai vị ra vườn thời điểm có thể tới nơi này lấy đi t ố t các ngươi có thể tế i n v à o Ừm. tô linh hy nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo tiêu hiểu h i ể u cùng một chỗ thông qua kiểm tra tiến viên khu bên trong biểu lộ bình tĩnh thật giống như đối với nàng mà nói tại trong túi sách nhét một thanh đạn hoàng đao là chuyện rất bình thường cái kia tiêu hiểu h i ể u quay đầu ngắm nhìn kiểm tra cửa ra vào nhịn không được hỏi tô học tỷ ngươi làm sao sẽ mang theo một thanh đạn hoàng đao đến công viên trò chơi nha phong thân tô linh hy hời h ợ nói hiện tại người xấu có nhiều sẽ an toàn một chút dạng này nha tiêu hiểu h i ể u nhất thời ngại lời không biết nên nói cái gì trực giác nói cho nàng trôi này đạn hoàng đao tác dụng có thể không có đơn giản như vậy hiểu h i ể u m u ộ i muội tô linh h y nặn nặn tiêu hiểu h i ể u gò má nói khẽ hiện tại chúng ta muốn đi công viên trò chơi chơi đâu có thể không cần lại lộ ra bộ dáng này nha a tiêu hiểu h i ể u nuốt n g ụ m nước miếng từ vừa rồi bi thương lấy lại tinh thần nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy nghị hoặc tô linh h y không phải cũng thích lạc cần sao theo lý mà nói chính mình hẳn là cùng nàng là đối thủ cạnh tranh a như thế nào nàng muốn giúp chính mình đừng suy nghĩ nhiều a hiểu hiểu mượn mội tựa hồ phát giác được tiêu hiểu hiểu lo nghĩ tô linh h i nói khẽ chúng ta chỉ là đến công viên trò chơi chơi mà thôi cùng lạc cần bọn hắn cũng không quan hệ đây nếu như chỉ là một người đến công viên trò chơi cùng lạc cần n g ẫ u nhưng gặp có thể còn có chút chân đứng không vững nhưng nếu là lại thêm tiêu hiểu hiểu vậy liền không đồng dạng dù cho không c ẩ n thận thật để lạc cần tức giận đó cũng là nàng cùng tiêu hiểu hiểu cùng một chỗ khiêng chẳng khác gì là giảm tổn thương 50%. vô cùng giọt có lời a ân tiêu hiểu hiểu tựa hồ không biết tô linh hy ý tưởng chân thật đần độn nhẹ gật đầu ôn n u nói ta đã biết tô học tỷ ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi thôi chúng ta nên đi vào tìm chút hạng mục chơi đây nói xong liền dắt tiêu h i ể u h i ể u tay hướng về vừa rồi lạc cần cùng trình vũ dụ phương hướng đi đến bên kia viên khu bên trong cao mấy chục mét con lắc khổng lồ bên dưới lạc cần nước cổ nhìn qua trước mặt so với mình nguyên lai、like、ở tiểu khu nhà lầu còn cao hơn không ít con lắc khổng lồ nhất thời nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng xem như hai đời trạch nam h ẳ đối với công viên trò chơi sở hữu dại cơ bản đều lại tự động trần đấy dù cho khi còn vẽ cùng trình vũ dụ người hai nhà cùng đi qua công viên trò chơi cái k i a cũng chỉ là nhi đồng khu mà thôi trước mắt cái này trưởng thành khu hắn thật đúng là lần đầu tiên tới ngắm nhìn giờ phút này một bên xoay tròn một bên lắc lư con lắc khổng lồ nhìn không được chọc chọc bên cạnh trình vũ dụ ngươi khẳng định muốn chơi cái này sao đúng a trình vũ dụ nhẹ gật đầu thuận miệng nói cái này sáng sớm đương nhiên phải chơi chút kích thích nâng nâng thần a thần tờ mở nâng cao tinh thần lạc cần lớn như vậy còn lần đầu nghe nói ngồi con lắc khổng lồ nâng cao tinh thần tính toán ngồi thì ngồi đi dù sao hôm nay nói tốt muốn ngồi trình vũ dụ cũng không thể bị nàng coi thường h một bên chính vũ dụ đống nhiên đầu cọ sát lạc cần bà vai không có chuyện gì ngươi phải sợ đến lúc đó có thể nắm lấy tay của ta tay của ta có thể cho n g ư ơ i bà ta được rồi được rồi l ạ cần c một mặt ghét bỏ đem trình vũ dụ đầu đầy ra xung quanh nhiều người nhìn như vậy đây lại nói ta lúc nào nói ta sợ hãi ngươi không sợ chính vũ dụ ngón tay chọc chọc lạc cần mặt vậy ngươi nhìn chằm chằm vào phía trên người làm gì hơn nữa tim đập còn nhanh như vậy ta l ạ cần c đang muốn giải thích đống nhiên theo trình vũ dụ phương hướng sau lưng hai đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên từ chỗ rẽ xuất hiện cùng hắn ánh mắt tương đối sau đó hướng hắn đi tới ngươi nhìn cái gì đấy con mắt trận lớn như vậy t r ì n h vũ dụ phát giác được không đúng sức lực quay đầu nhìn lại đã thấy sau một khắc tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u tay nắm tay đứng ở sau lưng nàng lúc này mới vừa vặn bắt đầu chín con lắc khổng lồ xếp hàng người không hiểu cho nên tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người trực tiếp xếp tại trình vũ dụ cùng lạc cần hai người phía sau hai người các ngươi t r ì n h vũ dụ nhữ mày thái độ một trăm tám mươi độ chuyển biến làm theo chúng ta cái gì có sao tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ngắm nhìn là cần không để ý chút nào bộ dạng bình tĩnh nói ta cùng h i ể u h i ể u m ộ i mội chỉ là vừa rất muốn đến chơi một chút cái này mà thôi như thế nào nơi này là nhà ngươi mở không cho chúng ta chơi n g ư ơ i t r i n h vũ dụ chừng tô linh hy từ nhìn thấy tô linh hy ngày đầu tiên trực giác của nàng liền nói cho nàng tô linh hy tuyệt đối là nàng được đến là cần lớn nhất n g ă n cản cho nên nàng phía trước mới sẽ liên hợp tiêu h i ể u h i ể u nghĩ đến trước tiên đem tô linh hy c ố lập đi ra kết quả không nghĩ tới bây giờ lại bị tô linh hy tìm tới cơ hội đem tiêu h i ể u h i ể u cho k é o tới hừ đông nhiên chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng không còn chừng tô linh hy đưa tay kéo qua lạc cần cánh tay cùng hắn nương tựa cùng một chỗ tựa như tuyên t h ể chủ quyền đồng dạng các người muốn chơi liền chơi a không quan hệ với ta bất quá tất nhiên là người qua đường có thể hay không đừng váy dày đến ta cùng lạc cần dù sao đây chính là ta cùng lạc cần hẹn hò đâu chương sáu mươi nơi đó không thể sợ tay chương sáu mươi nơi đó không thể sợ tay ta tiêu h i ể u h i ể u tựa hồ có chút bị trình vũ dụ khí thế hủ đến không biết nên nói cái gì tại bên cạnh nàng tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ vô, vô bờ vai của nàng sau đó quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ chúng ta chỉ là cùng một chỗ xếp hàng mà thôi vũ vũ học mội có thể hay không quá thần kinh khẩn trương một chút h ừ tốt nhất dạng này chính vũ dụ h ừ lạnh một tiếng lôi kéo lạc c ầ n tay xoay người không nói thêm gì nữa lạc cần quay đầu ngắm nhìn tô linh hy cái sau ánh mắt tỉnh táo vô cùng tựa như thời khắc này tất cả đều tại dự liệu của nàng bên trong bất quá nói đi thì nói lại tô linh hy lại là từ nơi nào biết do chính mình muốn cùng trình vũ dụ đến công viên trò chơi tiêu h i ể u h i ể u cũng không giống là sẽ chủ động kéo minh h i ể u loại hình a không bao lâu con lắc khổng lộ dừng lại bên trên một nhóm du khách ra sân đến viên lạc cần đám người dạo chơi cứ việc trình vũ dụ đã tại trong lòng cầu nguyện vô số lần đừng để tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u cùng nạn g phân đến một tổ nhưng sáng sớm người vốn là không nhiều dù cho đem xếp hàng tất cả mọi người t ì n h đến con lắc khổng lồ bên trên châu ngồi cũng y nguyên có rảnh rỗi lần lượt vào sân phảng phất là vì tránh né cái gì ác quỷ đồng dạng trình vũ dụ lôi kéo lạc cần đi rất nhanh tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống hy vọng có thể hất ra tô linh hy hai người đừng để hai người này bất kỳ một cái nào ngồi ở lạc cần bên kia nhưng chỉ đáng tiếc sáng sớm vốn là không có người nào tô linh hy hai người lại xếp tại phía sau bọn họ căn bản trốn không thoát chân trước mới vừa cùng lạc cần ngồi xuống chuẩn bị nịt dây nịt tan toàn chân sau tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu hai người liền cùng một chỗ đứng ở lạc cần khắc một bên chỗ ngồi phía trước thấy vậy t r ì n h vũ dụ tựa như tìm tới trào phúng cơ hội treo cúng họng giả bộ nói a chỉ có một vị trí đâu các ngươi nghĩ kỹ người nào đến ngồi sao n ữ liệu nổi bật một c â i trà chúng ta tiêu hiểu hiểu nhìn về phía trình vũ dụ trong lòng đống nhiên tựa như giống hạ to lớn gì quyết định đồng dạng quay người nhìn hướng tô linh hi tô học tỷ ngươi ngồi ở đây đi ân ân ừ n ba cái ân phân biệt đại biểu t r ì n h vũ dụ l ạ cần c tô linh hy ba người phản ứng t r ì n h vũ dụ hiển nhiên không nghĩ tới tiêu hiểu hiểu sẽ tại loại này thời điểm chủ động từ bỏ lạc cần bên cạnh vị trí l ạ cần c cùng tô linh hy tự nhiên cũng là như thế ta ngồi sao tô linh hy biểu lộ hơi có chút ngoài ý m u ố n dù sao giống con lắc khổng lồ loại này tất cả chỗ ngồi hai bên đều có ngồi bên cạnh cơ sở cũng không có mấy cái t r ì n h vũ dụ hiển nhiên là muốn đem lạc cần kẹp ở nơi hẻo lánh bên trong ai cũng không biết sau đó còn có thể hay không có cơ hội ngồi ở lạc cần khác một bên lần ngồi xuống này đại biểu nàng còn tô linh hy ân tình về sau nên là đối thủ vẫn là đối thủ cái kia tốt tô linh hy cũng không phải dáng vẻ cạnh cỡ người hướng về tiêu h i ể u h i ể u khẽ gật đầu cười một tiếng sau đó l y v a y dưới trực tiếp đặt mông ngồi ở lạc cần bắp đùi bên trái cơ hội tốt như vậy nàng cũng sẽ không công tha chờ một lúc mời nhiều chỉ giáo a tô linh hy quay đầu hướng về lạc cần ôn nhu cười nói l ạ cần c học đệ a l ạ cần c nuốt ngủ nước miếng tô linh hy nụ cười để hắn luôn cảm giác chờ một lúc có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh h ứ là cần khác một bên chính vũ dụ nhịn không được nói người cứ giả vờ đi chờ một lúc nếu là nôn có thể ở tại trên người chúng ta t ố t hừ không bao lâu mấy cái công tác nhân viên kiểm tra xong tất cả mọi người an toàn mang một tiếng nhẹ nhàng máy móc hệ tiếng động về sau con lắc khổng lồ chậm dại chuyển động hướng về chỗ cao vung đi lạc cần tâm tình nháy mắt khẩn trương lên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng vừa mới bắt đầu độ cao không cao vận tốc ấy cũng không nhanh hắn còn có thể tỉnh táo nhưng chậm rãi độ cao càng ngày càng cao chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hắn liền có chút không kiềm chế được lực ly tâm cùng mất trọng lượng làm cho đầu góc hắn một trận mê muội lại thêm xung quanh tiếng thét trói thai hắn cảm giác người một nhà đều có chút đã tê dần sau đó con lắc khổng lồ lắc lư tốc độ đi tới cao nhất toàn bộ bầy truy ba trăm sáu mươi độ xoay tròn dự ngược tại chỗ cao nhất trong chấp nhóm này không chỉ làm ê muội hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được bắp đ u ổ i truyền đến một trận chặt chẽ xúc cảm ân túi đầu xem xét bên trái tô linh hi biểu lộ bình tĩnh đ ỗ n g nhiên r ố i đến một cái tay sơ tại trên đùi của hắn cái này còn treo ngược tại trên không đây tô linh hi vậy mà còn có nhàn tâm sơ bắp đùi mình vội vàng bay đầu nhìn về trình vũ dụ nhìn phát hiện cô nàng này còn say mê tại con lắc khổng lồ tốc độ bên trong nhắm mắt thét lên t hưởng thụ kích thích không nhìn thấy liền tốt không nhìn thấy liền tốt trong lúc nhất thời là cần c có loại giống như là đang tại bạn trai trước mặt bị tóc vàng chấm mút yếu đối u tiểu nữ sinh cảm giác kỳ quái vì chính mình bạn trai không tất giận chỉ có thể yên lặng chịu đựng ai không đúng lại thêm trời đất quay cùng cảm giác hôn mê là cần c nín đỏ mặt n h ấ n lại hết sức thống khổ cuối cùng tại con lắc khổng lồ vạch qua điểm cao nhất về sau bắt đầu hạ xuống phía sau tô linh hy cuối cùng thu tay về tiếp tục biểu lộ bình tĩnh giả vờ vô sự phát sinh không bao lâu dài r ă n g giặc con lắc khổng lồ cuối cùng kết thúc máy móc chậm rãi dừng lại nhân viên công tác tiến lên trợ giúp du khách mở dây an toàn l ạ cần c từ chỗ ngồi của mình xuống cảm giác hai chân hơi c h ó n g trong đầu cũng là một trận mê mội lại thêm mới vừa rồi bị tô linh hy bàn tay theo a n mặn sờ có chút kích động l ạ cần c không biết nên thế nào miêu tả thời khắc này cảm giác thật giống như bị người tại t r ụ c lăn trong máy giặt quần áo cường bạo chúng ta ra ngoài đi hướng bên cạnh trình vũ dụ mấy người vây vây tay về sau là cần liền có chút đần độn ra sân bãi đi đến xuất khẩu bên cạnh xanh hoa cây quay đầu nhìn lại đã thấy sau lưng t r ì n h vũ dụ tay vị n lan can biểu lộ thống khổ không thôi mà tại bên cạnh nàng tô linh hy hai tay vây quanh mặc dù vẫn biểu lộ bình tĩnh nhưng t ừ thoáng n h ă n lại lông mày cũng có thể thấy được nàng hiện tại cũng không thoải mái nguyên lai、like、ngươi cũng bất quá như vậy đây ừ ngươi không phải cũng không giống muốn nói liền nôn a không có người ngăn đón ta cũng không có iu e đến mức tiêu hiểu hiểu nha nàng đã bắt đầu nôn là cần đại não lập tức đừng máy vừa rồi trình vũ dụ tô linh hy hai người này một cái nhắm mắt kêu thoải mái một cái giữ im lặng sờ hắn bắt đ u ổ i hắn còn tưởng rằng hai cái này thật không choáng đầu đây làm nửa ngày đều là chàng a chương sáu mươi mốt ta cảnh cáo các người a ta biết công phu chương sáu mươi mốt ta cảnh cáo các người a ta biết công phu ven đường ghế dài chính vũ dụ cùng tô linh hy diên phần mình ngồi ở hai đầu ở giữa kẹp lấy tiêu h i ể u hiểu diên phần mình nhìn hướng m ộ t phương ba người biểu lộ tuy có khác biệt nhưng gần như đều có vẻ thống khổ chỉ bất quá trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu n ặ n nhất tô linh hy hơi nhẹ một chút mà thôi ngồi xong con lắc khổng lộ ba người hiện tại chỉ muốn nôn căn bản không có một chút khí lực cãi nhau ta nói ba người các người a l ạ cần c cầm trong tay bốn chén đồ uống nhịn không được thở dài rõ ràng đều ngồi không được cái này làm gì còn nhất định muốn đến hiện tại tốt đi một bên nói một bên đưa trong tay đồ uống phân biệt đưa cho ba người ta chỉ là hôm nay trạng thái không quá tốt chính vũ dụ n g ử a đầu nằm tại trên ghế dài tiện tay tiếp nhận l ạ cần c đồ uống mạnh liệt khoe khoang một miệng lớn lập tức biểu lộ dễ chịu rất nhiều a sống lại ngươi cũng liền miệng vẫn là cứng rắn l ạ cần c ghét bỏ lắc đầu lại đưa tay bên trong đồ uống đưa cho tiêu hiểu hiểu tiêu hiểu, hiểu là trong ba người nôn h ứ nhất còn tốt buổi sáng không ăn thứ gì cho nên cơ bản chỉ là nôn than nôn chút nước b ọ t đi ra cảm ơn l ạ cần c ca ca tiêu h i ể u h i ể u tiếp nhận l ạ cần c đồ uống miệng n h ỏ uống ánh mắt có chút tay náy thỉnh thoảng lén lút liếc mắt một cái l ạ cần c không có việc gì trước nghỉ ngơi thật tốt l ạ cần c nhẹ gật đầu tiếp lấy đi đến tô linh hy trước mặt ừ học tỷ người đồ uống xem như trong ba người duy nhất cái nhịn xuống không có buồn nôn nữ sinh tô linh hy trạng thái hiển nhiên muốn so trình vũ dụ cùng tiêu hiệu tốt một chút nhưng từ biểu lộ đến xem tựa hồ cũng không quá dễ chịu cảm ơn tô linh hy ngắm nhìn là cần đưa tới đồ uống đôi mắt bên trong hiện lên một k i a sắc thái sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước l i ệ n tại lạc cần cho rằng tô linh hy là muốn đem đồ uống cầm tới lúc sau một khắc đã thấy tô linh hy đem đầu nhẹ nhàng lộ ra một cái tay vung lên bên thai sợi tóc miệng nhỏ nhấp tại đồ uống ống hút bên trên trực tiếp miệng n h ỏ uống a cái này lạc cần nhất thời sửng sốt từ hắn hiện tại góc độ vừa vặn có khả năng nhìn thấy tô linh hy trước ngực cái kia dính bông tuyết lờ mờ có loại hắn tại bị tô linh hy cái kia ảo giác uy một bên trình vũ dụ nhìn thấy hai người động tác như thế lập tức ngồi không yên người hồ ly tinh này làm gì chứ ân mô tô linh hy nghiêng mắt nhìn trình vũ dụ tiếp tục hút lấy l ạ c c ẩ n trong tay đồ uống không có chút nào muốn dừng lại ý tứ người dừng lại cho ta l ạ c c ẩ n cho ta lấy ra để chính nàng uống trình vũ dụ tức giận đến giơ chân lập tức từ trên ghế nhảy lên đem lạc c ẩ n kéo ra ngăn tại phía sau mình người cái này hồ ly t i n h khó trách ngươi họ tô ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay vây quanh đem bắp chân v ạ c lên một bộ nữ vương tư thái nhìn hướng là cần đa tạ học đệ khoản đ ã nha là cần chúng ta k h u ỷ tay chính vũ dụ tức giận không biết nên nói cái gì trên đời này làm sao sẽ có như thế không muốn mặt nữ sinh ở ngay trước mặt chính mình thông đồng chính mình nam nhân n g ư ơ i một đời t r ư ớ c là tô đ á c k ỳ c h u y ệ n thế đúng không t r ừ n g tô linh hy một cái chính vũ dụ không có lại c á i nhau cũng không còn bận tâm đầu mình không trắng đầu lôi kéo l ạ cần c liền giận đùng đùng rời đi hừ cái này công viên trò chơi như thế lớn tùy tiện tìm một chỗ trốn đi ta nhìn tô linh hy tiêu h i ể u hiểu hai người này làm sao tìm nghĩ như vậy chính vũ dụ bước đi như bay lôi kéo là cần chạy ngẫu nhiên đi qua một gian nhà ma tựa hồ cảm thấy là cái không sai chỗ ẩn giấu một k h ắ c cũng không có suy nghĩ nhiều lôi kéo lạc cần liền đâm đầu lao vào đến mức lạc cần nha hắn cảm giác chính mình giống như là ra ngoài rắt h ậ t kỳ vừa ra khỏi cửa liền kéo không được c h ỉ n h vũ dụ cái này h ậ t kỳ nhà ma bên trong có lộ tuyến nhắc nhở có nhiều đầu chi nhánh đơn hướng lộ tuyến đi theo lộ tuyến đi liền có thể đến một cái khác xuất khẩu nhà ma nhập khẩu nhân viên công tác một bên cho c h ỉ n h vũ dụ cùng lạc cần phát ra huỳnh quang vòng tay một bên g i à giải dạo chơi trong đó xin chờ đà nhân viên công tác xin chớ phá hư không phải là lẫn nhau tình cảnh tạo thành tổn hại cần giá gốc bồi thường nhân viên công tác chỉ chỉ nhập khẩu hai vị có thể tiến v à o cảm ơn l ạ cần c tiếp nhận vòng tay h ư ớ n g nhập khẩu quan sát gặp tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người tựa hồ không có đuổi theo trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng t h ở ra lôi kéo trình vũ dụ tiến nhà ma bên trong vừa rồi tại trên con lắc khổng lồ tô linh hy cũng dám ở trên trời ngăn cách quần sở hắn bắt đ u ổ i nếu là tại nhà ma cái này âm trầm vũ ám địa phương nàng còn dám sờ cái gì vậy liền khó mà nói vũ vũ ngươi ghi nhớ a bỗng nhiên nghĩ đến cái gì là cần quay đầu đi theo bên cạnh trình vũ dụ dạt dò chờ một lúc tiến vào đường đánh nhân viên công tác、ca. sao lại thế t r ì n h vũ dụ thuận miệng phản bác ta là loại kia người nhát gắn n h a nói đùa ta siêu dũng t ố t ta một bên nói t r ì n h vũ dụ nắm lạc cần tay không tự giác lại siết chặt mấy phần ngươi không phải là cần c quét mắt cánh tay của mình đều nhanh cho t r ì n h vũ dụ bóp biến hình đoán chừng lại bóp đi xuống vậy sẽ phải thiếu máu vậy ngươi bóp ta bóp như thế gấp làm gì ngươi thật phiền bên trong t r ì n h vũ dụ nhẹ nhàng đập lạc cần một quyền ta đây là cố ý cho chúng ta tạo nên một loại khẩn trương bầu không khí cảm giác bầu không khí cảm giác biết hay không không phải vậy chờ một lúc ngươi như thế nào có lý do lén lút ông ta ngươi nói là đó chính là l ạ cần c lười n h ắ c cùng trình vũ dụ nói dóc lôi kéo nàng đi theo lộ tuyến nhắc nhở đi đến công viên trò chơi nhà ma phần lớn đều là duy nhất một lần du lịch lộ tuyến không có cái gì giải mã phân đoạn bình thường mà nói chỉ cần một đường túi lầu đi liền có thể rất nhanh đi đến xuất khẩu hai người lúc này du lịch nhà ma giống như là kiểu trung quốc cổ mộ phong cách cùng nhau đi tới ven đường có thật nhiều quan tài cùng c ô lâu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cố đạo cụ làm thi thể nhúc đích u i l ạ cần c quét mắt bên cạnh đã đem vùi đầu tiên trong ngực hắn trình vũ dụ ngươi không phải nói ngươi không sợ sao ta là không sợ a chính vũ dụ mạnh miệng nói ta chẳng qua là cảm thấy buồn nôn mà thôi chờ một lúc còn muốn ăn cơm chưa đâu ta cũng không muốn để những vật này ồn ào đến ta khẩu vị lại nói nếu là làm ra không sợ bộ dạng cái kia nàng còn thế nào hướng là cần trong ngực chui a sau một lát dọc theo b ố n lượn của mộ tiểu đạo trước mặt hai người con đường sáng tỏ thông suốt tựa hồ giống như là đến một gian cực lớn mộ thất mộ thất bên trong mười mấy cái bằng gỗ k i ể u trung quốc quan tài chỉnh t h sắp xếp tại hai bên tựa hồ là biết là cần cùng trình vũ dụ đi vào xung quanh bắt đầu vang lên một trận kinh khủng âm nhạc sau đó quan tài đ ộ n nghe đến quan tài x ê dịch tâm thanh t r ì n h vũ dụ lập tức không kiềm chế được nắm đ ấ m nắm chặt đầu điên cùng hướng lạc cần trong ngực chui sau đó phối hợp h ồ lớn ta cảnh cáo các người a đừng tới đây ta biết công phu chương sáu mươi hai đây chính là công phu sao chương sáu mươi hai đây chính là công phu sao nhìn qua trong ngực điên của đội t r ì n h vũ dụ lạc cần nhất thời có chút không phân rõ cô nàng này là thật sợ hãi vẫn là tại cô ý chiếm hắn tiện nghi bất quá bây giờ cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy quan tài từ từ mở ra bên trong đứng lên hai cái mặc quân phục như cương thi bóng người mục tiêu trực tiếp khóa chặt là cần trong ngực trình vũ dụ xem như thế hệ trước nhà ma người bọn hắn vô cùng rõ ràng d o a người muốn tìm sợ hái dọa loại kia càng là kêu lớn tiếng dọa mới càng có hiệu quả mặt khác giống lạc cần loại này thấy bọn hắn từ trong quan tài đụng tới liền m à y cũng không nhăn một cái hoàn toàn không có dọa tất yếu được rồi đừng ngồi vũ vũ gặp hai vị cương thi tiên sinh đ ố n nhảy một cái hướng chính mình cùng trình vũ dụ đi tới lạc cần liền muốn muốn lôi kéo trình vũ dụ mau chóng rời đi chỉ cần thông qua phía trước xuất khẩu hai vị này cương thi tiên sinh liền sẽ không đuổi theo nhưng trong ngực trình vũ dụ tựa hồ không nghĩ như vậy một mơ c ù n hắn không cho hắn đi c hai ú n g t p h ả đi tên o i Không muốn. cương muốn thi tiên c sinh riêng phần mình phát ra tiếng cười âm chầm nghe vào một đời c ư ứ c giống như là cái nào đó hồn điện đại trưởng lão sau đó một vị cương thi tiên sinh tựa hồ không thỏa mãn vẹn vẹn ở bên cạnh doạng người đúng là đưa tay muốn chọc trình vũ dụ cánh tay lấy nha a đau đau đau sau một k h ắ c không đợi cương thi tiên sinh chạm đến trình vũ dụ dưới ánh đèn lờ mờ l ạ cần c thậm chí không thấy rõ trình vũ dụ lúc nào ra tay vừa rồi muốn chọc cánh tay nàng cương thi tiên sinh đã ngã trên mặt đất n â n g bụng dưới co lại thành một đống đau la n lộn a cái này l ạ cần c nhìn về phía trên đất cương thi tiên sinh lại quét mắt vẫn vùi ở trong lồng ngực của mình trình vũ dụ nhất thời không biết nên trước trần an người nào ngươi vẫn tốt chứ có thể đứng dậy sao ai nha ta đều nói nàng biết võ công không có không có việc gì bị một kích ngã xuống đất cương thi tiên sinh chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hướng lạc cần s u a tay ngắm nhìn lạc cần trong ngực trình vũ r ụ nhất thời theo bản năng lui về phía sau mấy bước nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn những nhân viên này là không thể đụng vào du khách nhưng vừa rồi thấy nữ sinh này thực sự là rất sợ hai bộ dạng cho nên liền suy nghĩ nhiều t r ề u t r ọ n một cái nào biết được còn không có thấy do nữ sinh này lúc nào ra tay hắn liền bị một quyền quần ngã đây chính là trì trệ sẽ công phu sao khủng bố như vậy ngươi thật không có chuyện gì sao ta vừa rồi đã nói với ngươi nàng biết c ô n u l ạ cần c quét mắt cương thi tiên sinh trong lòng có chút lo lắng hắn nhưng không biết trình vũ dụ vừa rồi một quyền kia dùng mấy thành lực nếu là là toàn lực cái kia đoán chừng cương thi tiên sinh có thể đến nội tạng tổn hại hoặc là xương sườn nước gãy không có việc gì không có việc gì hai tên cương thi tiên sinh lẫn nhau đỡ lấy hướng quan tài đi đến các người đi trước ca chờ một lúc muốn tới đám tiếp theo du khách nói xong liền lại nằm ở trong q u a n t à i chính mình đem chính mình vách quan tài che lên l ạ cần trầm mặc nghĩ thầm hai vị này cương thi tiên sinh thật đúng là kính nghiệp bất quá nếu bọn hắn đều nói không sao đó chính là không có sao chứ được rồi vũ vũ chúng ta cần phải đi cảnh vật xung quanh yên tính lại trong ngược trình vũ dụ cũng không có lại giống vừa rồi như thế run lẩy bẩy chậm rãi ngầm đầu quét mắt vách quá tải lại nhìn về phía l ạ cần c không sao l ạ cần c trầm mặc bọn hắn là không sao cũng không biết vị kia bị một quyền ok cương thi tiên sinh có thể hay không có việc hy vọng không chuyện xảy ra phía sau hỏi bọn hắn muốn t i ề n thuốc men đi thôi lắc đầu không biết do trình vũ dụ đến t ộ n cùng là thật sợ hãi vẫn là trang là cần lôi kéo trình vũ dụ tay từ mộ thất xuất khẩu đi ra ngoài suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hỏi vũ, vũ. ngươi mới vừa rồi là thật sợ hãi sao sợ hãi t r í n h vũ dụ giả vờ như mất trí nhớ cái gì sợ hãi ta có sợ hãi qua sao ta như thế nào không nhớ rõ vậy ngươi vừa rồi một quyền đem người ta thôi đi ai bảo hắn muốn đụng ta t r í n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng tiếp lấy kéo lạc cần cánh tay đầu nhẹ nhàng c ọ sát làm lũng hh ắ c ắ chỉ c có ngươi có thể đụng ta a nam sinh khác người nào đụng người nào chết ừ m là cần c khẽ gật đầu không thể không nói chính vũ dụ câu nói này có chút vẩy đến hắn trong tấm k ả m nhắc tới nếu là nếu như hắn không có gặp phải tiêu hiểu, hiểu. tô linh hy còn có sở thanh diên bị các nàng quấn lên lời nói dựa theo bình thường thế giới mà không phải bệnh kiểu thế giới thiết lập hắn hẳn là sẽ cùng trình vũ dụ thanh mai trúc mã đi vào hạnh phúc h ô n trưởng dù sao cô nàng này vì hắn ngăn cách ba năm cố gắng thi đại học thà rằng từ bỏ thanh hoa cũng phải cùng hắn một cái đại học nổi bật một cái yêu đương não ai ta thật sự là cặn bã nam a không đúng sai không phải ta sai là thế giới này còn có cái kia ghệm tác giả là cần tâm tình phức tạp dọc theo cố định lộ tuyến hướng xuất khẩu đi đến đi đi trước mặt hai người đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo khác mới mộ huyện cổng vòm cổng vòm phía trên viết cấm bế mê cung mà tại cổng vòm bên cạnh thậm chí còn có công việc nhân viên tại trông coi nơi này là mê cung sao lạc cần lôi kéo trình vũ dụ tiến lên hỏi thăm nhân viên công tác quét mắt lạc cần hai người thuận miệng nói mê cung lối đi nhỏ nhỏ hẹp một lần chỉ có thể đi vào một người không thể kết bạn đồng hành mê cung đi ra chính là xuất khẩu không muốn ở cửa ra lưu lại các n g ư n i người nào đi vào trước không thể cùng một chỗ trình vũ dụ lập tức kinh hãi đây là gì phá thiết lập lối đi nhỏ nhỏ hẹp nhân viên công tác không để ý đến trình vũ dụ phối hợp giải thích nói kết bạn hành động dễ dàng phát sinh dẫm đạp chen trúc hai người các ngươi người nào đi vào trước cái này l ạ cần c ngắm nhìn trình vũ dụ dựa theo nhà ma thiết lập cái này tựa hồ là xuất khẩu phía trước cuối cùng cửa ả i chỉ cần đi ra mê cung liền đi ra nhà ma nhưng vấn đề ở chỗ hắn không biết trình vũ dụ đến cùng có sợ hay không rõ ràng khi còn bé có thể đuổi theo s á t vách viện t ử cầu chạy khắp nơi lôi kéo hắn đi bỏ hoang nơi ở lầu thám hiểm kết quả trưởng thành luyện thành một thân võ nghệ ngược lại sợ lên nói ra chính hắn đều không tin nếu không ngươi đi vào trước đi vũ vũ là cần dò hỏi ta chờ một lúc từ phía sau đuổi theo cái này t r ì n h vũ dụ n ắ m nhìn mê cung nhập c h u suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta ở bên trong chờ ngươi chương sáu mươi ba chẳng lẽ chính mình vẩy ra hiệu quả chương sáu mươi ba chẳng lẽ chính mình vẩy ra hiệu quả ngắm nhìn t r ì n h vũ dụ bóng lưng tại lối vào chờ lấy tiến mê c u n g là cần nhịn không được về sau liếc nhìn không biết vì cái gì hắn tiến vào mê cung phía sau liền có loại mau mau cảm giác thật giống như có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm hắn như vậy sau một lát nhân viên công tác đem rào chắn mở ra tốt ngươi có thể tiến vào Lạc cân nhẹ gật đầu. đi đến mê cung l ố i vào, nhị h ô n g được lại hướng về sau lưng n g a n nhìn. dưới á n h đèn l ờ m ờ c h ỉ có l ờ m ờ m ấ y cái du khách tại phía sau hắn xếp hàng, c ũ n g không có tô l i n h hi hoặc là tiêu hiểu hiểu thân ả n h h ẳ n l à t a n g h ĩ nhiều rồi đi. Lạc cân phối hợp lỡ ắ đầu, n g h ĩ thầm chính mình lúc nào như thế nghi t h ầ n nghi q u ỷ tô l i n h hi c ù n g tiêu hiểu hiểu từ t i ế n nhà ma phía trước liền đã không thấy t â m hơi. luôn không khả năng trước thời hạn ngồi s ố n tại nơi này đi. n g h ĩ như vậy. Lạc cân hiểu, cung. cung đi lên chính lata hưu hai cái phân nhịn đường. Lạc cân nhìn xung quanh một chút. sau đó hồ vũ vũ ngươi ở đâu một bên sau đó hai bên trái phải cùng một chỗ truyền đến t r ì n h vũ dụ âm thanh l ạ cần c ta ở chỗ này a l ạ cần c một mặt một b ư ớ c như thế nào hai bên trái phải đều có âm thanh t r ì n h vũ dụ lúc nào sẽ phân thân thuật ngươi mau cùng tới nơi này không cho dừng lại ta trước hướng phía trước a nói xong t r ì n h vũ dụ liền không có âm thanh bất quá từ nàng ngữ đ i ệ u đến xem tựa hồ cũng không có sợ hãi quả nhiên phía trước là trang a là cần nhất thời sửng s t hai bên đều có âm thanh vậy hắn muốn đi bên nào a được rồi tìm đâu thuận mắt suy nghĩ một chút là cần hướng về bên phải mở rộng chi nhánh đường đi đi vào toàn bộ mê cung thiết kế phong cách giống như là trộm mộ lưu lại đường nhỏ nhỏ hẹp chen c h ú c chỉ có thể một người thông qua nếu là hai người ngẫu nhiên gặp liền nhất định phải nghiêng người tránh ra cùng nhau đi tới là cần gặp được mấy đầu mở rộng chi nhánh đường chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác chính mình dậm chân tại chỗ hướng trình vũ dụ kêu nhiều lần đối phương cũng giống là biến mất đồng dạng không có trả lời nghĩ đến có thể đã tìm được lối ra sẽ không còn có thể bị giam tại chỗ này đi là cần tâm tình hơi có chút khẩn trương lên cũng không phải bởi vì sợ hãi chỉ là đơn thuần bởi vì trình vũ dụ đi ra ngoài trước kích thích hắn xem như nam sinh thắng bạn u ố n tính toán có bên phải đi bên phải đi cuốn trở về nhiều lần l ạ cần c dứt khoát lười nhác đang suy nghĩ mê cũng mở rộng chi nhánh đường rất nhiều thậm chí còn có giống như là giảm sốc dùng thưởng thức gian phòng đồng dạng tồn tại căn cứ có bên phải đi bên phải nguyên tắc l ạ cần c một mực dựa vào mê cung con đường bên phải đi đông nhiên đi qua một gian giảm sốc phòng lúc u ám dưới ánh đèn hắn lờ mờ nhìn thấy một thiếu nữ đứng tại gian phòng bóng tối phía dưới nhìn qua cái kia trong bóng tối thiếu nữ là cần con người phóng to hô hấp nhịn không được dồn dập mấy phần cái k i a t r o n g bóng tối thiếu nữ không phải người khác chính là tô linh hy tô học tỷ l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng vô ý thức hướng hai bên quan sát xác nhận xung quanh không có trình vũ dụ hoặc là tiêu hiểu hiểu ở bên cạnh nhìn lén về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm học tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này bởi vì đang chờ ngươi đấy tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi mở rộng bước chân hướng lạc cần đi tới một tay nhẹ nhàng đắp lên, lên cái cằm của hắn miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra thổi n g ụ khí chờ ngươi lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi qua ta cái này đây a cái này là cần c sau lưng phát lệnh học tỷ n g ư ơ i thận trọng một điểm đây là công cộng trường hợp có giám sát nhưng mà tô linh hy hử nhẹ một tiếng không bao gồm nơi này a là cần c trầm mặc học tỷ n g ư ơ i trước đây tới qua nơi này sao ân hử tô linh hi ngón tay vạch qua là cần c lồng ngực ngăn cách ngón tay là cần c thậm chí có khả năng cảm nhận được tô linh hi đầu ngón tay nhiệt độ không phải học tỷ vì cái gì ngón tay ngươi như thế nóng vừa rồi sờ chỗ nào cái kia nếu học tỷ tới qua mà nói nếu không chúng ta đi ra ngoài trước còn có hiểu hiểu nàng như thế nào không tại bên cạnh ngươi nàng cùng vũ vũ học ngội đều đã ở bên ngoài chờ a tô linh hy khỏe miệng k h ẽ n h n t nhìn hướng ánh mắt của lạc cần mang theo một tia rụ hoặc thật vất vả có một mình thời gian nếu không chúng ta tại trong mê cung lạc đường một hồi a lạc cần sau lưng lại lần nữa m ắ t lạnh học tỷ ngươi tỉnh táo một điểm nơi này là công cộng trường hợp bị người ta coi không được ồ tô linh hy thò đầu ra tiến đến lạc cần bên h a y nói như vậy chỉ cần không phải công cộng trường hợp học đệ là được rồi sao cái này còn có thể hiểu như vậy học tỷ l ạ cần c cố nén nội tâm kích động có chuyện gì chúng ta đi ra lại nói có tốt hay không ân hử tô linh hy đem tay d á n tại lạc cần trên tay ngón tay vươn ra cùng hắn mười ngón giữ chặt nhắc tới ngược lại là có một chuyện muốn xin nhờ học đệ không biết học đệ có thể hay không chuyện gì cảm thụ được tô linh hy đầu ngón tay nhiệt độ l ạ cần c cảm giác chính mình đã s ắ p mặt đỏ bừng bừng trung thu thời điểm có thể đơn độc bồi ta đi ra một lần sau có kiện sự tỉnh cần học đệ hỗ trợ đâu tô linh hy nói khẽ cùng lạc cần mười ngón giữ chặt ngón tay bóp chặt hơn một chút trung thu phát giác được từ mấu chốt l ạ cần c lập tức tỉnh táo rất nhiều trung thu nếu như trí nhớ không lầm mà nói cái kia hẳn là tô linh hy ẩn tàng kịch bản một trong theo nàng về nhà nếu là như vậy cái kia là cần liền không có cự tuyệt lý do không có vấn đề học tỷ l ạ cần c vội vàng gật đầu học tỷ đến lúc đó cứ việc gọi ta ta khẳng định có thời gian ồ tô linh hy đôi mắt bên trong hiện lên một tiêng n g h i hoặc dựa theo kế hoạch ban đầu nàng hẳn là muốn cùng lạc cần lôi keo ạ chờ đem lạc cần vậy thực sự là chịu không được sau đó lại đưa ra yêu cầu dạng này l ạ cần c liền có rất lớn có thể đáp ứng chính mình nhưng mà hiện tại giống như đáp ứng có chút dễ dàng suy nghĩ một chút tô linh hy tiếp tục về nói vậy nếu như vũ vũ hoặc là hiểu hiểu các nàng muốn vào lúc đó hẹn học đệ học đệ làm sao bây giờ đâu yên tâm l ạ cần c ngược lại vỗ vỗ tô linh hy bà vai chân thành nói nếu ta đáp ứng qua học tỷ liền nhất định sẽ làm được trung thu có ẩn tàng kịch bản cũng chỉ có tô linh hy một người không có khả năng có sự t ì n h khác chậm trễ cho nên hắn mới có thể đáp ứng tự tin như vậy ừ n tô linh hy ngầm đầu cùng là cần lẫn nhau từ khi đâm thủng lạc cần áo lót đến nay nàng vẫn là lần đầu gặp lạc cần như thế đáp ứng chính mình chẳng lẽ chính mình vẩy ra hiệu quả ân chương sáu mươi bốn g ư ơ i tốt giao đồ ăn chương sáu mươi bốn g ư ơ i tốt giao đồ ăn không bao lâu nhà ma xuất khẩu nhìn xem cũng giống như mình chở ở cửa r a vào tiêu hiệu h i ệ u chính vũ dụ lập tức kịp phản ứng chính mình bị t r h ủ nhà tô linh hy lúc này khẳng định ở bên trong t r e o chọc là cần nhưng hết lần này tới lần khác từ xuất khẩu đi ra về sau nhân viên công tác không cho lại trở về tuy ý nàng như thế nào x u t ruột cũng chỉ có thể chở ở cửa da khẩn trương hướng trong mê cung nhìn quanh miệng nhỏ lầm nhầm đừng gặp phải tô linh hy đừng gặp phải tô linh hy đừng gặp phải tô linh hy mà tại bên cạnh nàng tiêu hiểu hiểu đứng tại khác một bên thân s ắ c đồng dạng có chút khẩn trương mặc dù từ vừa mới bắt đầu lúc tiến vào nàng liền cảm giác tô linh hy tại lợi dụng nàng lại không nghĩ rằng sẽ là tại chỗ này giả vờ trước để cho mình đi sau đó lại giả vờ tại trong mê cung đặt đường còn đặc biệt nói cho chính mình đi ra lộ tuyến nói cái gì cùng một chỗ ở cửa ra tiệt hồ lạc cần cùng chính vũ dụ chính nàng tại trong mê cung tiệt hồ lạc cần mới là thật nhìn tới so với trình vũ dụ tô linh hy mới là cái kia địch nhân lớn nhất hai người đều mang tâm tư cùng một chỗ hướng xuất khẩu nhìn lại giống như là chờ đợi trượng phu đánh trận trở về tiểu kiểu thê sau một lát xuất khẩu chầm rãi xuất hiện hai đạo nhân ảnh l ạ cần c còn có bên cạnh hắn tô linh hy t trình vũ dụ hít sâu một hơi tay chỉ tô linh hy mang to ngươi cái hồ ly tinh ta liền biết ngươi ở bên trong liền một bên tiêu hiểu hiểu cũng có chút không thoải mái nhỏ giọng nói tô học tỷ ngươi không phải nói biết đi ra đường sao loại này cảm giác giống như là thật vất vả chờ đến chính mình chiến hậu trở về trượng phu lại phát hiện trượng phu bên cạnh còn đi theo một vị đã mang thai tuổi trẻ nữ tử hai vị học m g ộ i cũng chớ nói lung tung nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng trước lạc cần một bước đi ra ta chỉ là ngẫu nhiên lạc đường lại không cẩn thận cùng lạc cần học đệ ngẫu nhiên gặp mà thôi ngươi nói đúng không lạc cần học đệ lạc cần trầm mặc nhìn hướng trình vũ dụ lung tung nói có sao nói vậy ta là thật lạc đường hắn là lạc đường nhưng mà tô linh hy có phải hay không thật lạc đường vậy liền khó mà nói cũng may cuối cùng cùng với tô linh hy đạt tới thỏa thuận không có để nàng dắt tay đi ra bằng không không chừng tính ra chuyện gì ừ t r ì n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ngược lại là không trách tội đến lạc cần trên đầu lúc đầu nàng là nghĩ thật sớm đi ra mê cung sau đó ở cửa ra chờ l ạ cần c chờ hắn đi ra lại chào phúng hắn đi ra chậm kết quả vừa ra tới lại phát hiện tiêu h i ể u h i ể u cũng tại xuất khẩu chỉ có thể nói tô linh hy cái này hồ mị tử thủ đoạn là rất cao không trách ngươi t r ì n h vũ dụ chừng tô linh hy một cái lôi kéo là cần một câu không nói trực tiếp chạy chậm rời đi sau đó Tô linh hy cùng Tiêu Linh liếm Hiểu hiểu cùng n Hy sau Tiến lặng đó trình vũ dụ liền không vui thà rằng không chơi cũng muốn né tránh tô linh hy hai người điều này dẫn đến hắn kết thúc mỗi ngày chơi trò chơi cơ sở không có chơi mấy cái ngược lại là bị trình vũ dụ lôi kéo chạy khắp nơi tránh rất nhiều nơi thậm chí cuối cùng còn muốn cùng một chỗ giấu nhà vệ sinh nằm đi loại này sống s ó t lần không thể lại có về sau nhất định không thể lại để cho cái này tam nữ người góp một khối nhất định phải tách ra bằng không hắn căn bản không hề đơn độc s o á t hảo cảm cùng kịch bản cơ hội nằm một hồi lâu là cần c thở dài từ trên ghế xa lòn chuẩn bị đi rửa mặt thượng đẳng đến hai cái sau đó đi ngủ ngày mai lại là thứ hai nên tiếp tục khổ bước sớm tắm lên lớp đang chuẩn bị đi phòng rửa mặt đông nhiên cửa ra vào vang lên một chàng tiếng gõ cửa ân là cần lập tức cảnh giác trong đầu hiện ra tô linh hy chính vũ dụ còn có tiêu h i ể u h i ể u thân ả n h tới cái điểm này ngoại trừ cái này ba cũng không có những người khác sẽ tìm hắn ai vậy tiến đến mắt mèo bên trong da bên ngoài nhìn một chút đã thấy trong tầm mắt ba vị mặc âu phục kính dâm manh han đứng tại cửa ra vào đứng ở chính giữa manh nam nắm cuống họng nhặt tiếng nói ngươi tốt giao đồ ăn l ạ cần c im lặng cái này tờ mờ có mắt mèo đâu ngươi làm ta mù. âu phục manh nam đi theo trầm mặc mở cửa có chuyện tìm ngươi mở cửa là cần có chút cảm thấy một người cửa ra vào ba cái đại hàn đứng đầu góc hắn có vấn đề mới mở tốt ta có chuyện gì nói thẳng người nói liền báo cảnh. n báo ba vào Cửa ra g liếc nhau một xác định âu phục nam tựa hồ còn không hết hy vọng người tốt nhất nói thực ra rõ ràng bằng không bằng không ta hiện tại liền báo cảnh l ạ cần c âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn tìm người nên đi cục cảnh sát có muốn hay không ta giúp ngươi báo cảnh mặc dù sở thanh diên người bánh mì bảo tiêu giống như nàng đều tương đối ngang ngược nhưng ở quốc nội chuyển ra cảnh sát vẫn là rất hữu dụng ngươi tốt nhất nói là nói thật ngoài cửa âu phục nam đe dọa đến và không hậu quả tự phụ sau đó liền cùng bên cạnh hai người rời đi đợi đến ngoài cửa ba người rời đi l ạ cần c nhẹ nhàng thở ra lấy ra điện thoại vừa nghĩ tới cho sở thanh diên phát thông tin hỏi một chút tình huống màn hình điện thoại bên trong đã là bắn ra sở thanh diên thông tin mới vừa rồi là không phải có người đi ngơi cái kia tìm hiểu tin tức ta không cho phép đem tà khai ra a vâng không mọi người cùng nhau chết nhìn xem sở thanh diên thông tin l ạ cần c cũng có thể cảm giác được đối phương cô này sợ hãi suy nghĩ một chút cho sở thanh diên phát đi qua mới vừa tới không có nói cho bọn hắn ngươi ở đâu sau đó sở thanh diên dây về ân ngươi nói như vậy nghĩa khí bọn hắn hỏi thế nào cũng không thể cho bọn hắn nói ta ở đâu a là cần không có ta nói lại không đi báo cảnh bọn hắn liền rời đi nhưng phía sau có thể hay không tìm tới ngươi nơi đó vậy cũng không biết sở thanh diên làm sao có thể ta bình thường đều không ra khỏi cửa bọn hắn không có khả năng phát hiện l ạ c c ẩ n không có việc gì cứ như vậy ta muốn nghỉ ngơi s ở thanh diên nghỉ ngơi vừa vặn nguy cơ giải trừ nếu không chờ một lúc cùng một chỗ đánh hai cái l ạ c c ẩ n ân ngươi soàn soạt chính ngươi hảo không được còn muốn gạt ta hảo s ở thanh diên lập tức c ú n g lên ta hiện tại không có đánh thượng đan mãi mụ ta cùng ngươi nói ta hiện tại mới học một bộ phụ trợ s ạ thủ có thể lợi hại mau tới hảo ta dẫn ngươi đánh hai cái liền làm ngươi bảo mật khen thưởng chương sáu mươi lăm chính vũ dụ rất khó giải quyết chương sáu mươi lăm chính vũ dụ rất khó giải quyết hôm sau buổi sáng trên lớp xong l ạ cần c một thân một mình đi tới nhà ăn yên lặng ăn cơm từ tuần này lên chính vũ dụ liền muốn bắt đầu quân huấn ban ngày đến cả ngày ở tại trường học buổi tối cũng phải đi huấn luyện kéo bài hát chỉ có chín giờ tối sau đó mới có thể giải tán nghỉ ngơi tốt xấu huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thân là thanh mai trúc mã vẫn là lao học trường lại thêm trong trò chơi soát hảo cảm phương thức l ạ cần c cho dù không nghĩ buổi chiều cũng phải đi trình vũ dụ huấn luyện quân sự sân bãi đi dạo một vòng đương nhiên chuyện này tiêu hiểu hiệu cùng tô linh hy khẳng định là không thể biết cho nên giữa t r ư a không thể trở về nhà chỉ có thể trong trường học lưu lại một hồi né tránh tiêu h i ể u hiểu cùng tô linh hy đợi đến xế c h i ề u lại đi trình vũ dụ huấn luyện quân sự sân bãi cho nàng niềm vui bất ngờ ách l ạ cần c vừa ăn cơm một bên cảm thán ta cái này thật đúng là cặn bã n ă m đây bất quá thì có biện pháp gì đây nếu là lại giống phía trước như thế đem m ấy nữ sinh một mực tụ cùng một chỗ hắn căn bản một điểm h ả o cảm cũng soát không được cho nên hắn nghĩ thông suốt nhất định phải chủ động xuất kích không thể luôn là bị động nghĩ như vậy đ ô n nhiên túi láo bên trong điện thoại truyền đến chấn động sơ mở xem xét biểu thị h ẹ chặt người sử dụng tô linh hy cho hắn đánh tới giọng nói trò chuyện uy l ạ cần c kết nối điện thoại học tỷ làm sao vậy có chuyện gì sao học đệ hôm nay không ở nhà sao điện thoại bên kia tô linh hy đứng tại trung cư l ạ cần c cửa ra vào mắt nhỏ hướng mắt mèo bên trong nhìn lại mặc dù không nhìn thấy nhưng nàng chính là muốn nhìn a l ạ cần c sau lưng hơi lạnh vô ý thức hướng xung quanh nhìn một vòng xác nhận tô linh hy không tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong lén lút nhìn chăm chú chính mình về sau lúc này mới đáp đúng vậy a học tỷ ta hôm nay buổi sáng có khóa buổi chiều cũng có chuyện cho nên tính toán buổi tối lại trở về học tỷ có cái gì chuyện khẩn cấp sao cũng không có tô linh h i ánh mắt nổi lên một tia phức tạp ta gần nhất vẽ một chút tiểu kịch bản m ạ n gạ là một m phần hợp đặt trước bản muốn cho học đệ ngươi một phần đây m ạ n gạ là cần nhất thời nghị hoặc cái gì gọi là tiểu kịch bản m ạ n gạ sẽ không phải là vợ đi t nếu không học tỷ chờ ta buổi tối trở về thời điểm ta đi ngươi cái k i a l ấ y hoặc là học tỷ chuyển giao cho hiểu hiểu nàng có lẽ tại trong nhà không gấp tô linh hy khẽ lắc đầu khoe miệng nổi lên một tia đường cong học đệ trầm rãi bận rộn ta chờ ngươi buổi tối trở về tự tay cho ngươi a l ạ cần c luôn ngủ nước miếng không biết vì cái gì trong lòng luôn cảm giác có chút sợ vậy cứ như thế ta còn có việc cúc chữ a học đệ nói xong l ạ cần c trong điện thoại liền xuất hiện giọng nói cút máy nhắc nhở cái này l ạ cần c ngắm nhìn điện thoại của mình màn hình tâm tình nhất thời phức tạp tô linh hy vừa rồi sẽ không liền tại chính mình cửa ra vào đi nàng có lẽ vào không được đi tính toán buổi chiều về sớm một chút nhìn xem cùng lúc đó khác một bên cút máy là cần điện thoại tô linh hy bình tĩnh đưa điện thoại thả lại trong túi sách có chút suy tư một hồi bàn tay hướng túi đeo vai bên trong một trận tìm kiếm về sau mở ra một thanh chìa khóa hướng hành lang hai bên cảnh giác quan sát xác nhận không có những người khác giấu ở nơi hẻo lánh tô linh h i đem chìa khóa chậm rãi cắm vào lỗ bên trong chỉ nghe một tiếng thanh thúy máy móc tiếng động khóa cửa nháy mắt mở ra ân hử thấy cửa mở tô linh h i khỏe miệng nổi lên một tia đường cong tại cửa ra vào đem chính mình màu nâu dày da nhỏ cùng tiểu bạch tất cậy xuống để trần chân nhỏ đi vào hừ hừ hừ giờ phút này chỉ có một người tại trong căn hộ tô linh h i cảm giác tâm tình của mình vui vẻ không b t t hiện tay đóng cửa lại khóa trái không chút nghĩ ngợi đem vơ giày đặt ở tủ giày bên trên chân trần trực tiếp lên tầng hai lạc cần phòng ngủ lạc cần tô linh hy đôi mắt bên trong nổi lên một tia yêu thương lại tại túi đeo vai bên trong một trận tìm kiếm m ò ra một cái hát sắc hình vương đồ vật nhỏ ngón tay không chênh lệch nhiều đó là nàng tìm người mua ẩn tàng camera có khả năng duy trì liên tục chờ thời nguyên một xung quanh thời gian bên trong đưa mạng vô tuyến thẻ có thể thời gian thực đem hình ảnh nội dung truyền đến trên điện thoại của nàng trong phòng ngủ cẩn thận quan sát một vòng cuối cùng tô linh hy đem camera sắp đặt địa điểm tuyển chọn tải tủ quần áo cùng bách tường khe Chỉ cần Lạc Cần nằm ở tôi r ra ra ê n giường, liền cẩn thận.、Xác、nhận được. lẽ sẽ sắp sẽ bị bắt Cà Cà Xác có Mê Đem Mê xếp h k n Cần g bị Lạc cần phát h ệ n phía sau. Tô linh hy lúc này mới hài lòng nằm ở lạc cần trên giường đem lạc cần cái gối ôm vào trong ngực hai chân kẹp chặt đầu vùi vào cái gối bên trong dùng sức ngửi cái gối hương vị lạc cần hương vị đây ôm lạc cần cái gối vừa đi vừa về trên giường lăn lông lốc vài vòng tựa hồ là cảm thấy chưa đủ t h o a nguyện tô linh hy lại vừa ánh mắt rơi vào lạc cần trong tủ quần áo từ bên trong lật ra một bộ y phục đeo vào lạc cần trên gối đầu sau đó tiếp tục trên giường l ă lộn l ạ cần c người l à ta đây ai cũng không thể đem người c ấ ớ p đi không bao lâu buổi chiều giữa t r ư a ăn cơm xong đi trong ký túc xá tìm t r ư ơ n g kha mấy cái cùng phòng đổi u một hồi thời gian đợi đến buổi chiều huấn luyện quân sự bắt đầu về sau l ạ cần c trước đi cửa trường học đem trà sữa thức ăn ngoài cầm tới sau đó liền trực tiếp xuất phát tiến đến trình vũ dụ huấn luyện quân sự sân bãi trong trò chơi có bàn giao qua trình vũ dụ huấn luyện quân sự vị trí cho nên không cần phải nhắc tới phía trước hỏi trình vũ dụ hắn cũng biết đối phương ở đâu đầu tháng chín rõ ràng nhìn qua đã qua thật lâu nhưng trên thực tế lúc này mới, mới vừa khai giảng một tuần lễ mà thôi nhìn qua thao trường bị huấn luyện viên cha tấn sinh viên đại học năm nhất lạc cần ngược lại là hơi xúc động tính đến kiếp trước mà nói h ắ n nhưng là kinh lịch hai lần năm nhất bị huấn luyện viên dạy dỗ hai tháng bây giờ nhìn những n à y non nớt tân sinh ngược lại là rất có loại người từng trải cảm khái không bao lâu tìm tới trình vũ dụ lớp học đội ngũ lạc cần trong tay sách theo băng trà sữa từ nàng đội ngũ bên cạnh chạy qua cùng nàng yên lặng nhắc nhau sau đó ngồi ở một bên dưới bóng cây học trường ngươi là đến đưa trà sữa sau một bên cùng ở tại dưới bóng cây mặc quân huân phục nhưng mà không có huấn luyện quân sự một vị nam sinh đeo kính tiến đến lạc cần bên cạnh đáp lời l ạ cần c quét mắt nam sinh nhẹ gật đầu đúng vậy à, làm sao vậy ta đoán một chút nam sinh beo kính một bộ người từng trải biểu lộ học trưởng là đến cho trình vũ dụ đưa trà sữa đúng hay không ân l ạ cần c hơi nghi hoặc một chút làm sao ngươi biết hạ nam sinh beo kính vô đ u ổ i buổi sáng đều đến mấy cái tất cả đều là cho trình vũ dụ đưa trà sữa học trưởng ngươi đoán bọn hắn về sau làm sao vậy làm sao vậy l ạ cần c có chút hiếu kỳ sách vậy nhưng thẳng rồi nam sinh beo kính tựa hồ đem lạc cần cũng làm thành cùng buổi sáng những người kia đồng dạng tồ tại nhìn có chút hạ hay nói chương ó c ú t sáu mươi sáu ta chỉ dạy một lần ngươi nhìn kỹ chương sáu mươi sáu ta chỉ dạy một lần ngươi nhìn kỹ thật sao là cần nghe say sương ngon lành thậm chí nhịn không được hướng nam sinh đeo kính bên cạnh đụng độ ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút trình vũ dụ như thế nào cái khó trị định pháp cái này có thể có nhiều lắm nam sinh đeo kính ngắm nhìn trình vũ dụ sau đó tiến đến lạc cần bên thay nhỏ giọng nói nàng tính tình rất nổ nếu là ngươi bị cự tuyệt còn kiên trì nàng sẽ trực tiếp mắng ngươi hơn nữa còn giống như biết công phu sáng nay cùng huấn luyện viên không h ợ p nhau còn kém chút đánh nhau cho nên a học trưởng nam sinh b e o kính lời nói thâm thiế vô vô lạc cần b ả vai thừa dịp hiện tại còn có thời gian nếu không ngươi vẫn là quên đi nghe học đệ một lời khuyên trình vũ dụ ngươi không nắm chắc được thật sao là cần c tâm tình đ ố n g nhiên có chút vui vẻ mặc dù nói như vậy tương đối cặn bã nam nhưng hắn mục đích khẳng định là bốn cái nữ chính đều muốn nhận lấy đạt tới hoàn mỹ kết quả cho nên nghe đến trình vũ dụ quả quyết cự tuyệt nam sinh khác trong lòng bao nhiêu sẽ có chút thoải mái không hưởng công trước đây khi còn bé đau như vậy nàng cái kia học đệ l ạ cần c ngược lại vô vô nam sinh đeo kính bà vai nếu là ta đem trình vũ dụ giải quyết làm sao bây giờ ngươi liền thổi a học trưởng nam sinh đeo kính lơ đễm cười nói lời nói thật cùng ngươi nói trình vũ dụ là có vị hôn phu chính nàng nói qua cho nên học trưởng vẫn là t ô i đi đừng chờ một lúc cùng buổi sáng mấy cái kia học trưởng sưng s ờ tại nguyên c h ỗ không biết làm sao không có việc gì là cần khẽ lắc đầu chờ một lúc học đệ nhìn xem liền được ta chỉ dậy một lần ngươi nhìn kỹ nam sinh beo kính trong lòng hừ lạnh một tiếng cho rằng lạc cần chỉ là khoác l á t mà thôi dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa chờ lấy chờ một lúc nhìn lạc cần trò cười không bao lâu nửa giờ sau đó buổi chiều tân sinh huấn luyện quân sự cuối cùng nên đón lần thứ nhất nghỉ ngơi chỉ nghe huấn luyện viên một câu giải tán nguyên bản chỉnh tề huấn luyện quân sự phương đội lập tức tản làm một đoàn chỉ có phương đội hàng trước nhất một vị mang theo cái mũ ghim thật cao đôi ngựa thiếu nữ vẫn đứng tại chỗ chậm dại xoay người lại mặt trời chiếu xuống trình vũ dụ đôi mắt bông xuống gò má nổi lên mồ hôi nhìn qua l ạ cần không biết đang suy nghĩ gì nhìn ngươi thao tác học t r ư ở n g nam sinh beo kính thuận miệng nói hai tay gối lên sau đầu chuẩn bị cùng buổi sáng nhìn lạc cần trò cười ân hử lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng chậm dại đứng dậy không nói gì cũng không có hướng trình vũ dụ đi đến trong tay trà sữa treo ở đầu ngón tay sau đó mở rộng vòng tay sau một khắc dưới mặt trời trình vũ dụ thân thể hơi rung nhẹ một kia đón lấy tiếp theo một cái trước mắt đang tại lớp học tất cả mọi người mặt hướng lạc cần thẳng tắp phóng đi nào vào lạc cần trong ngực ấy nha trình vũ dụ tốc độ thực sự là có chút nhanh thế cho nên lạc cần không có đứng vững đặt nông ngã ở trên bãi cỏ nam sinh beo kính bên cạnh nam sinh beo kính nhìn qua bên cạnh ôm ở cùng một chỗ lạc cần cùng t r ì n h vũ dụ hai người kinh hái kính mắt đều nhanh rơi được rồi được rồi lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ vô trình vũ dụ sau lưng nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi cũng không mắc cỡ thẹn thùng cái gì t r ì n h vũ dụ n ầ m đầu từ lạc cần trong ngực đi ra ngươi là nam nhân của ta ta vì cái gì yếu hại xấu hổ tốt tốt tốt lạc cần cười cười ngắm nhìn bên cạnh nam sinh beo kính đưa trong tay trà sữa chậm rãi đưa ra ngoài ừ ngươi trà sữa nếu không trước uống hai cái ừ chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng t i bọn hắn lạc cần trà muốn nhìn xem đến tội cùng vị kia thần thông quảng đại học trường có thể đem trình vũ dụ cái này bạo lực nữ cho đẻ ở phía dưới uy chính vũ dụ nhìn một chút trong tay trà sữa nhịn không được nói ngươi nghĩ như thế nào cho ta đưa trà sữa ta còn tưởng rằng ngươi người thật bận rộn này hôm nay sẽ không tới đây chứ hh ắ ắ l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng không chút nào sợ đây không phải là ta phải làm sao như thế nào chẳng lẽ vũ vũ ngươi không thích đây chính là cặn bã nam cơ sở thao tác không cho thấy thân phận mập mờ, mờ để nữ sinh chính mình đi não bộ suy đoán h ừ chính vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng gõ má nổi lên một tia ửng đỏ không nói gì thêm một bên ngồi ở lạc cần trên thân một bên yên lạc uống trà sữa buổi sáng hôm nay nàng cũng rất nghĩ là cần có thể đến cho nàng đưa trà sữa muốn nhờ vào đó cho lớp học những nam sinh kia còn có những cái kia không biết từ nơi nào d ò thăm chính mình phương thức liên lạc học t r ư ở n g biểu lộ rõ ràng thái độ chính mình là có vị hôn phu tên của hắn gọi là cần kết quả buổi sáng đến tất cả đều là một chút thượng vàng hạ cám không biết từ đâu xuất hiện học t r ư ở n g cho nên nàng mới sẽ tức giận như vậy thậm chí đem những người kia trà sữa ném vào thủ giác bất quá còn tốt là cần buổi chiều tới cái này vị hôn phu cũng không tính quá kém cỏi ngươi vì cái gì buổi sáng không tới chính vũ dụ nhỏ giọng lầm bầm ta chờ ngươi chờ lâu như vậy Vừa sáng đây không phải là có khóa nha l ạ cần c xấu hổ cười một tiếng dụ dỗ nói Vừa sáng đều là đ ờ i khóa ta luôn không khả năng đem khóa vịnh lên đi ừ t r í n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng lại nhấp một hớp trà sữa tính h ngươi miễn cưỡng quá quan lúc đầu nàng còn muốn hỏi một chút vì cái gì l ạ cần c không đi tìm tiêu h i ể u h i ể u hoặc là tô linh h i nhưng xung quanh nhiều người nhìn như vậy nàng cũng không muốn để người khác biết chính mình kỳ thật không phải là cần thật vị h n thê thậm chí còn có mấy cái đối thủ cạnh tranh cái kia chính vũ dụ suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ngươi chờ một lúc muốn đi sao a cái này đương nhiên là cần nội tâm do dự một hồi cuối cùng hướng chính vũ dụ dụ dô nói khẳng định là không đi nha ta bây giờ buổi chiều đều tại cái này bởi ngươi thế nào dù sao buổi chiều không có khóa nếu là trở về mà nói còn có thể bị tô linh hy hoặc là tiêu hiệu hiểu rằng chẳng bằng ở chỗ này nhìn chính vũ dụ huấn luyện quân sự đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể bị tiêu hiệu hiệu hoặc là tô linh hy bắt được nếu không tại chỗ này náo ra tu la tràng vậy hắn lạc cần là thật muốn thành giang đại danh nhân Thật. Trình tựa hồ có chút không tin. Từ trước tìm thấy thế trong ta tại thật mệt, học đệ có thể cho ta uống nước sao? 67, ta hiện tại thật mệt, học đệ có thể cho ta tối. hồ không như chủ hỏa hồ Chương hiện học cho Chương hiện học cho Chạm gì? đến nay Giang Cần nàng vẫn lần Cần động. này bên muốn uống nước uống nước vạng vũ về dụ sau, Gia sao? sao? có Lạc Lạc cái có có lô Đại đầu đệ đệ làm là Đợi đ ế nếu buổi chiều huấn luyện quân sự sắp k t thúc lúc, trước một h lúc, Lạc Cần bước c liền rời đi, ẩ n nhà đi. Tiêu hiểu hiểu tan học thời gian là muốn trình、so、huấn luyện bị trở Tiêu thời về vũ hiểu hiểu học là đi. so dụ quả â n gian Nếu sự sớm kết thúc thời gian sớm một chút. u q thật buổi tiếp trình vũ dụ m a i đến buổi chiều huấn luyện quân sự kết thúc rất có thể bị tiêu h i ể u h i ể u bắt được nhìn thấy chút không nên nhìn cho nên l ạ cần c chỉ có thể giả vờ đột nhiên có việc trước thời hạn rời đi một hồi sớm một chút về trong căn hộ để tránh tiêu h i ể u h i ể u đi trong căn hộ tìm hắn thời điểm không thấy người không bao lâu đi trở về căn hộ là cần vừa đi ra giữa thang máy liên thấy nhà mình căn hộ đứng ở cửa nói cao g ầ y mỹ lệ thân ảnh học t ỷ l ạ cần c cảnh giác lên chậm rãi hướng tô linh hy đi đến thử dò xét nói ngươi ở chỗ này chờ một buổi chiều sao không có tô linh hy khẽ lắc đầu biểu lộ bình tĩnh buổi chiều gặp ngươi không tại đi đổi u một lát thời gian cũng mới vừa v ậ n tới cửa một lát mà thôi lời nói thô lý không thô nàng đích xác là tại l ạ cần c trên giường đổi u một lát thời gian vừa mới đi ra đứng tại cửa ra vào cho nên nói không có ma bệnh dạng này a là cần trên dưới quan sát mắt tô linh hy chẳng biết tại sao trong lòng hắn có loại cảm giác kỳ quái giống như tô linh hy đang gặp hắn nhưng lại không hoàn toàn lừa gạt học tỷ đợi lâu lắc đầu t hắt ra trong đầu kỳ quái suy nghĩ l ạ cần c lấy ra chìa khóa mở cửa ra một bên vào nhà một bên nói chuyện phim nói nhắc tới học tỷ gần nhất họa cái gì mạn ga nha ừng tô linh hy đi theo sau l ạ cần c khoe miệng có chút nâng lên một tia đường cong ôn n u cười nói chính là ta cùng học đệ lần trước nói cái kia đề tài đâu mạn gạ cả cùng tiểu thuyết gia tình yêu cố sự bởi vì học đệ không có cho ta viết kịch bản gốc đại cương cho nên ta trước hết chính mình đem một số thích phấn khích hình ảnh trước vẽ ra tới chuyên môn vì học đệ ngươi họa a à, cái này là cần n u ố t ngủ nước miếng cái gì gọi là thích phấn khích hình ảnh không phải là phương diện kia đi dù sao tô linh hy kiêm chức yêu thích chính là vẽ tranh giống như có khả năng này cái kia liền cảm ơn học t ỷ a đi vào trong nhà cẩn thận quan sát một cái trong phòng trang trí cùng chính mình buổi sáng trước khi đi không có khác nhau nghĩ đến hẳn là không có bị chặn qua là cần nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị để tô linh hy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát chính mình đi rót nước xoay người lại đã thấy tô linh hy đã đưa ra tay nhỏ đưa qua một bản thật mỏng hình chữ nhật t i ể u tập tranh giống như là lạc cần khi còn bé nhìn cái chủng loại kia tranh liên hoàn bản ừ chính là cái này nha tô linh hy khẽ cười nói hy vọng học đệ sẽ thích đâu cảm ơn học tỷ l ạ cần c tiếp nhận tập tranh đang chuẩn bị tiện tay mở ra sau một khắc tô linh hy bỗng nhiên đem tay đệ tại lạc cần trên tay biểu lộ nghiêm túc học đệ l ạ cần c nhất thời cảnh giác cho rằng tô linh hy là phải thừa dịp lúc này cô nam quả nữ một mình một phòng đôi hắn làm chút mưu đồ bất chính sự tỉnh sao sao rồi học tỷ sau đó tô linh hy tiến đến lạc cần bên hai ô nu vậy nói chờ ta đi học đệ lại c h ậ m rãi nhìn a a l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng vô ý thức nhìn hướng trong tay mình tập tranh có chừng chút đoán được tập tranh bên trong là cái gì nội dung được rồi học tỷ l ạ cần c yếu ớt gật đầu đem tập tranh đặt ở trên bàn trà học tỷ muốn hay không t r ư ớ c ngồi một lát ta đi cho lời con chưa nói hết đã thấy tô linh hy bỗng nhiên dỗi lên lưng mỏi lộ ra bên hông trắng non da thịt cùng gợi cảm dây háo lót nhà còn có cái kia giống như thâm viên họa thủy cái rốn có chút vây lại đây tô linh hy phối hợp lên lầu hướng v ề l ạ cần c phòng ngủ đi đến lười b i ế n g đến ta đi học đệ trên giường híp mắt một hồi nha a l ạ cần c ngắm nhìn phòng ngủ mình phương hướng hắn vốn là muốn cho tô linh hy ngược lại s n g nước liền đi trong phòng ngủ kiểm tra một chút kết quả hiện tại tô linh hy trước một bước đi lên ngăn chặn con đường của hắn cầu thang cứ như vậy điểm rộng hắn coi như hiện tại hướng cũng không có biện pháp trước một bước đi đến trong phòng ngủ được rồi học tỷ l ạ cần c suy nghĩ một chút giả vờ bình tĩnh nói vậy ta đem nước cho người bưng lên ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi vào lạc cần phòng ngủ không đóng cửa trực tiếp g hôm é vào Lạc Cần trên giường. h nay nàng tại lạc cần trên giường cọ một buổi chiều nếu là hiện tại không đến ngủ một hồi c h ừ a chút hương vị rất dễ dàng sẽ bị lạc cần phát hiện máy khỏe cho nên nàng hiện tại kỳ thật không phải là vì híp mắt một hồi mà là vì trên giường hợp lý lưu lại mùi thơm sau một lát lạc cần dốc nước vưng lên lầu vừa vào cửa phát hiện tô linh hy bắp đ u ổ i kẹp lấy chính mình c ạ i gối đã chợp mắt đi qua học tỷ nước ta cho ngươi thả đầu giường a lạc cần đi đến tủ đầu giường phía trước đưa trong tay chén nước thả xuống hướng phòng ngủ mình liếc nhìn một vòng ngoại trừ trên giường bị tô linh hy bừa bãi bên ngoài tựa hồ không có những vấn đề khác hẳn là h à o giác của mình đi tô linh hy lại không có chìa khóa nàng như thế nào đi b ả o cái kia học tỷ ngươi trước nghỉ ngơi ta trước đi xuống a nói xong l ạ cần c vừa mới chuyển thân sau một khắc góc áo chuyển đến một trận lôi kéo lại quay đầu phát hiện tô linh hy đã ngồi dậy tựa vào đầu giường bên trên đưa tay nắm lấy góc áo của hắn học tỷ còn có chuyện gì sao ừ m tô linh hy khỏe miệng khẽ nhếp nhẹ nhàng gật đầu ta hiện tại thật mệt học đệ có thể cho ta uống nước sao a cái này là cần nhất thời cảnh dắt lên đại náo phi tốc xoay tròn hiện tại thời gian tiêu hiểu hiểu vừa mới tan học chính vũ dụ cũng còn tại huấn luyện quân sự hẳn là không có ai có thể tại chỗ bắt được hắn hẳn là một cái đơn độc soát hảo cảm thời gian điểm t ố t l ạ cần c gật đầu bất quá chỉ có thể uống nước ca nói xong liền tiện tay đem chén nước cầm lấy chậm rãi đưa tới tô linh hy bên miệng một bên uống nước một bên phát ra rất hưởng thụ âm thanh ân hử l ạ cần c trầm mặc không phải a học tỷ người uống nước liền uống nước làm gì phát ra chút kỷ quái âm thanh làm giống như tại cái kia đồng dạng qua mấy giây tựa hồ cảm thấy một cái tay không đủ tận hứng tô linh hy đem một cái tay khác cũng đưa ra ngoài a nhìn qua tô linh hy cái kia chậm rãi chập trùng cái cổ lạc cần nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng trong lúc nhất thời trong lòng đ ố n g nhiên có chút cầm giữ không được học đệ đ ố n g nhiên tô linh hy dừng lại hai mắt nhìn thẳng lạc cần làm sao vậy học tỷ ngươi có thể đối ta làm chút thích sự tình a mấy chữ này giống như là sấm sét giữa trời quang cọ rửa lạc cần trong đầu tô linh hy đây là tại chủ động cùng hắn phóng thích tín hiệu có thể lời nàng chương sáu mươi tám học đệ ngươi có thể nhìn bản kia tập tranh a chương sáu mươi tám học đệ ngươi có thể nhìn bản kia tập tranh a nhưng mà chỉ một cái trước mắt là cần liền bình tĩnh lại trong trò chơi nữ chính có thể đẩy ngã độ thiện cảm chỉ cần 80. nhưng đạt tới hoàn mỹ kết quả lại cần tại một trăm h thời điểm mới có thể đẩy ngã nếu không liền tuyệt đối sẽ đánh ra gg biến thành h ỏ n g kết quả cho nên nếu như hắn hiện tại không nhìn xuống thuần túy chính là nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu cái gì kia là cần cuốn quýt thu tay lại chờ một lúc hiểu h i ể u các nàng muốn trở về ta trước đi xuống a nói xong liền không để ý tới tô linh hy vội vã đi xuống lầu tô linh hy đây chính là tại khiêu chiến hắn uy hiếp p h o n g ngủ này tuyệt đối không thể chờ lâu hừ chờ lấy lạc cần xuống lầu tô linh hy khỏe miệng k h ẽ n h đếch ánh mắt nhìn hướng góc tường cái k i a núp ở âm u nơi hẻo lánh bên trong camera nếu là vừa rồi học đệ độc thủ có lẽ có thể toàn bộ quay xuống đi còn tưởng rằng hôm nay có khả năng đạt được đây vẫn không được sao bất quá dạng này thận trọng lạc cần học đệ càng thích đây học đệ tốt thận trọng rất thích không bao lâu trung c ư bên dưới lạc cần ngồi một mình ở trên ghế sofa nhìn qua trên bản trà bản kia tập tranh trong lòng no a ngoe muốn động hiếu kỳ để hắn không nhịn được muốn mở ra nhìn xem tô linh hy đến cùng họa vật gì tốt nhưng lúc này tô linh hy còn tại trên lầu hắn chỉ có thể trước nhịn một chút đông nhiên trên lầu truyền tới một trận tiếng bước chân tô linh hy từ phòng ngủ đi ra chậm d ã i xuống lầu l ạ cần c vội vàng hỏi nói học tỷ nghỉ ngơi tốt rồi sao ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng xuống lầu đi đến lạc cần bên cạnh ôn nu nói học đệ ta còn có việc đi trước ga lần sau gà a là cần nhất thời có chút không có phản ứng kịp dựa theo lẽ thường mà nói tô linh hy không nên rất xem trọng cùng mình một mình thời gian sao như thế nào bây giờ lại muốn chủ động rời đi gặp lại không đợi l ạ cần c kịp phản ứng tô linh hy đã đi tới cửa hướng l ạ cần c vây vây tay ngữ đ i ệ u cho người học đệ ngươi có thể nhìn bạn kia tập tranh a gặp lại học tỷ l ạ cần c nói từ biệt lời còn chưa nói hết tô linh hy liền quan môn rời đi sau đó trong căn hộ chỉ còn lại một người l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng lại lần nữa nhìn hướng trên b à n trà bạn kia tập tranh giống như là nhìn thấy thời đại đại hàng hải bảo tàng hô tê a hit sâu điều chỉnh chính mình cảm xúc l ạ cần c chậm rãi đưa tay đem tập tranh cầm trong tay hô lại lần nữa thật dài hơi thở l ạ cần c ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tập tranh sau một khắc trang thứ nhất nhà là trang địa a cái tia không sao trang thứ hai hả l ạ cần c con người p h ó n g to nhìn xem trang thứ hai cái tia cùng mình hình thần giống như một người nhân vật nam chính còn có nhân vật nam chính dưới thân bị hắn đặt tại bản vẽ bên trên giống như là đi vào nhị thứ nguyên bên trong tô linh hy quả nhiên là cần nội tâm kích động lên hắn liền biết tô linh hy là tại họa chính mình cùng n à n g vợ ép buộc chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại l ạ cần c c h ậ m rãi lật qua lật lại tập tranh trang thứ ba trang thứ tư mãi đến một trang cuối cùng nhìn xong tất cả nội dung l ạ cần c gò má đỏ bừng hô hấp dồn dập huyết dịch bắt đầu phun trào tụ tập vào chỗ nào đó bản này bên trong nội dung rất đơn giản dù sao cũng phải đến nói chính là tô linh hy cùng l ạ cần c tại hội họa trong phòng làm chút không thể miêu tả sự t ì n h nhưng không thể không nói tô linh hy họa công vô cùng tốt bắp thịt làn ra đường cong còn có cơ thể người phát họa quả thực để người muốn ngừng mà không được nếu là tại s á t vách tháng này g tuyệt đối sẽ bị người đuổi theo mua t l ạ cần c nhận uống một hớp nước để chính mình tỉnh táo một chút còn tốt tô linh hy để một mình hắn thời điểm lại nhìn nếu là vừa rồi hắn là trước nhìn xong không dám nghĩ không dám nghĩ vậy mà cầm cái này thử thách cán bộ cái nào cán bộ trải qua được dạng này thử thách không thể coi lại l ạ cần c lắc đầu đem nhiễu loạn đạo tâm vợ ném vào trên bàn trà thứ này đến giấu đi cũng không thể để tiêu h i ể u hiểu hoặc là trình vũ dụ nhìn thấy nếu như bị thấy được tính ra đại sự nghĩ như vậy là cần đem tập tranh cầm ở trong tay đứng dậy nghĩ đến nên đi chỗ nào giấu quét một vòng còn không có tìm địa phương đ n g nhiên cửa ra vào vang lên một t r à n g tiếng gõ cửa l ạ cần c nhất thời cảnh giác hướng phía cửa hô to ai vậy l ạ cần c ca ca ngoài cửa vang lên tiêu hiểu hiểu âm thanh là ta hiểu hiểu a hiểu hiểu l ạ cần c lập tức luôn cuống hướng xung quanh vội vàng nhìn lại không biết nên đem trong tay tập tranh giấu đâu ngươi chờ một chút ta hiểu hiểu ta lập tức mở cửa cho ngươi nói xong là cần vội vàng lên lầu đem tập tranh giấu ở giường của mình dưới mển sau đó bình phục tâm tình giả vờ vô sự phát sinh đi đến trước cửa cho tiêu hiểu hiểu mở cửa ngượng ngùng a hiểu hiểu để cho ngươi chờ lâu vừa vẫn đang thay quần áo không có việc gì l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu trong tay sách theo buổi tối nguyên liệu nấu ăn nhịn không được quét mắt l ạ cần c một bên đi vào trong phòng một bên nhỏ giọng hỏi l ạ cần c ca ca như thế nào lúc này thay quần áo a l ạ cần c sau lưng hơi lạnh buổi chiều xảy ra chút mồ hôi cho nên liền đuổi dạng n à y s a o tiêu hiểu hiểu đi vào phòng khách đem mua cơm tối nguyên liệu nấu ăn thả xuống nhịn không được hướng trên lầu phòng ngủ phương hướng nhìn lại là cần ca ca vừa rồi có những người khác tới qua sao từ vừa vào căn hộ bắt đầu nàng liền như ẩn như hiện nghe được một c ô mùi thơm giống như là tô linh hy mùi trên người a là cần giả vờ bình tĩnh vừa rồi học tỷ tới một chuyến đi ta trong phòng ngủ đánh một lát chớp mắt vừa đi không lâu lúc đầu hắn vừa rồi cũng không có cùng tô linh hy làm cái gì cho nên thẳng thắn cũng không có cái gì nếu là che che lấp lấp ngược lại sẽ để cho tiêu h i ể u h i ể u hoài nghi dạng này nha tiêu h i ể u h i ể u khẽ gật đầu sau đó ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tầng hai phòng ngủ c tiêu hiểu hiểu trước đi giúp lạc cần ca ca đem y phục tẩy đợi lát nữa lại nấu cơm nói xong không đợi lạc cần đáp lại tiêu hiểu hiểu bước bắt chân trực tiếp hướng tầng hai trong phòng ngủ hướng a hiểu hiểu người chờ một chút l ạ cần c lập tức luôn cuống vội vàng đi theo sau tiêu hiểu hiểu hướng trên lầu phòng đi mặc dù đã đem b ả n kia tập tranh giấu đi nhưng tiêu hiểu hiểu tiến phòng ngủ hắn nhiều ít vẫn là có chút sợ vừa vào phòng ngủ đã thấy tiêu hiểu hiểu tiến phòng ngủ hắn nhiều ít v là c chút sợ a n g ngủ đã t y t hiểu h u a là cần ca ca ngơi lạnh cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng đi trong tủ quần áo tùy tiện cầm một bộ đi ra ừ tại chỗ này ừ m tiêu hiểu h i ể u tiếp nhận y phục chóc mùi xích lại gần n g ư ờ i ngửi trên quần áo hương vị sau đó lại ngửi thấy cô kia quen thuộc mùi thơm ân quả nhiên là tô linh hi hương vị chương sáu mươi chín ta không phân rõ a chương sáu mươi chín ta không phân rõ a l ạ cần c ca ca ánh mắt của tiêu hiểu h i ể u trở nên ảm đạm xuống mang theo một tia chắn ghét tay nhỏ n ắ m thật chặt cái kia dính đầy tô linh hi mùi thơm y phục n g đầu nhìn về phía là cần n ữ liệu xa s u t vì cái gì trên y phục này tất cả đều là tô học tỷ hương vị nha a là cần một mặt một bức hắn nhớ tới bộ quần áo này là chính mình hôm qua mới rửa sạch thu hồi tủ quần áo a phía trên làm sao lại có tô linh hy hương vị có sao ta ngửi một cái thứ tiêu h i ể u h i ể u trong tay cầm qua y phục quả nhiên như nàng nói g i ặ t quần áo dịch công nghiệp mùi thơm bên trong lẫn vào một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa cam q u ý t cùng một hương nu h ò a vậy mà thật là tô linh hy mùi trên người là cần nhữ mày vừa rồi tô linh hy cũng không có chạm qua hắn y phục vậy cái này mùi thơm là lúc nào nhiễm lên đi cho nên thấy lạc cần biểu lộ n g ư n g trọng tiêu hiểu h i ể u thấp giọng nói lạc cần ca ca bộ dáng này là muốn nói ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao cái này lạc cần nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mặc dù nói như vậy hiểu h i ể u ngươi có thể không quá tin tưởng nhưng mà ta thật không biết ừ m tiêu hiểu h i ể u tầm mắt buông xuống tựa hồ trong đầu suy tư mấy giây sau đ n g nhiên n g ầ n g đầu lại lần nữa hiện ra nét mặt t ư ơ i cười không có chuyện gì l ạ cần c ca ca hiểu h i ể u tin tưởng ngươi ừ n vậy cái này y phục cùng đệm trăn hiểu hiệu cũng thay ngươi tẩy ừ n cái gì l ạ cần c mới vừa lấy lại tinh thần đã thấy sau một khắc hiểu hiểu đã là hành động lực kéo căng bắt đầu h ủ đi lạc cần vỏ chăn cùng ga giường mà tại cái gối chỗ dưới giường đơn vừa vặn liền cất g i ấ u tô linh hy bản kia tập tranh chờ một chút hiểu hiểu l ạ cần c vội vàng để lại tiêu hiểu hiểu bà vai đem nàng kéo lại làm sao vậy l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu nghiêng cái đầu nhỏ ánh mắt nghi hoặc cái này ga trải giường đã dơ bẩn khẳng định là phải rửa nhà bị tô linh hy cái kia nguy hiểm nữa ngủ qua cái kia nhất định phải thật tốt tẩy lên mấy lượn đem hương vị đều bỏ đi sạch sẽ xế. để tránh lạc cần ca ca lên phản ứng cái kia l ạ cần c trái tim nhỏ bị bịch hiểu hiểu nếu không ngươi vẫn là đi nghỉ trước một cái loại sự tình này ta tự mình tới liền tốt không cần nha tiêu hiểu hiểu lắc đầu thoát khỏi l ạ cần c bàn tay lớn l ạ cần c ca ca đi nghỉ ngơi n h a việc nhà hiểu hiểu đến liền tốt nói xong không đợi l ạ cần c trả lời tiêu hiểu hiểu giống như là phát hiện manh mối gì đồng dạng hai cái tay nhỏ nắm lấy ga giường b à i diễn sức e o hợp nhất dùng sức lôi kéo toàn bộ ga giường liền bị tiêu hiểu, hiểu kéo hướng trên không sau đó bạn kia thật mỏng tập tranh theo cái gối cùng một chỗ bị kéo đến giữa giường đây là tiêu hiểu h i ể u ánh mắt rơi vào tập tranh bên trên không hề nghĩ ngợi trực tiếp tay mắt lanh lẹ cầm tại trên tay thấy vậy một màn l ạ cần c đỡ cái chán cũng lười lại ngăn cản tiêu hiểu h i ể u đừng nhìn tiêu hiểu h i ể u nhìn qua ôn nhu ngấp anh một bộ rất dễ dụ lừa gạt bộ dạng trên thực tế nàng tâm tư cực kỳ nhạy cảm chỉ cần lạc cần có một chút không thích hợp nàng đều có thể phát hiện từ vừa rồi bắt đầu lực chú ý của nàng vẫn tại trên giường đơn rất khó không bị nàng phát hiện đây là tiêu hiểu hiệu chậm rãi lật lên tập tranh gó má nổi lên đường đỏ hô hấp trở nên gấp rút con ngươi cũng biến thành có chút giống tay nhỏ nhịn không được run r u dậy l ạ cần c ca ca trong phòng ngủ bầu không khí nhất thời lạnh leo rất nhiều tiêu h i ể u h i ể u đem tập tranh thả xuống mấy phần chỉ lộ ra chống r ô n g ánh mắt nhìn thẳng l ạ cần c thứ này ở đâu ra l ạ cần c nhất thời ngại lời giờ phút này hắn cảm giác chính mình giống như là bị bội bội lật đến tiểu hoàng thư thanh xuân thiếu nam a không đúng tiêu h i ể u h i ể u là thèm thân thể mình không thể dùng bội bội đến hình dung quá khoa trình hình cái kia suy nghĩ một chút là cần vẫn là quyết định thẳng thắn tô linh hy học tỷ vừa rồi đến thời điểm cho ta hiểu hiểu ngươi biết rõ học tỷ nàng là cái mạn g ạ ca có đôi khi cũng sẽ hỏa một chút tương đối cái kia dù sao chỉ là mạn g ạ bên trong m à t h ô i cũng không phải là chân thật phát sinh sự tình nhiều ngày như vậy cùng một chỗ tiếp tục sinh sống là cần cảm giác chính mình có lẽ không sai biệt lắm m ò tới tiêu h i ể u h i ể u điểm dê biết đại khái trình độ gì có thể làm cho nàng lên phản ứng trình độ gì cũng có thể làm cho nàng cao khu khu tóm lại lấy tiêu h i ể u h i ể u tính cách có lẽ sẽ không bởi vì cái này bệnh tiêu hóa là cần ca ca tiêu hiệu trầm mặc một hồi nhỏ giọng nói phía trên này là ngươi sao không biết cái tiêu một cái khác chính là tô học tỷ rồi vẫn còn không biết rõ a l ạ cần c tiếp tục giả vờ ngây ngốc m a n h liệt lắc đầu ta bình thường rất ít đọc màn gạ cái này hiểu hiểu ngươi phải hỏi tô học tỷ hơn nữa ta tương đối mặt ngủ không p h â n rõ a tiêu hiểu hiểu trầm mặc ngầm đầu ngắm nhìn l ạ cần c cái sau vẫn một bộ ngộng bức lại trí tuệ ánh mắt nhìn qua không giống như là trang tốt h a l ạ cần c ca ca thứ này ta tịch thu tiêu hiểu hiểu nhẹ gật đầu thân xác nghiêm túc đem tập tranh thu hồi tối á o bên trong sau đó lôi kéo lạc cần tay thâm tình chân thành ôn nu thì thầm là cần ca ca hiểu hiểu biết người bây giờ tinh l ự c thịnh vượng thích xem những vật này cũng là bình thường bất quá kỳ thật lạc cần ca ca cũng không nhất định phải nhìn những vật này nha nếu như lạc cần ca ca có cần tiêu hiểu hiểu g ò má p h í m hồng thấp kém cái đầu nhỏ có thể nói cho hiểu hiểu hiểu hiểu cũng có thể thỏa mãn không phải liền là bị đặt tại bàn vẽ bên trên bị ôm ở trên thân bị đè xuống g h ế sofa bị nàng tô linh hy có thể làm được ta tiêu hiểu hiểu dựa vào cái gì làm không được không chỉ muốn làm còn muốn làm càng tốt hơn còn chưa nói xong liền bị lạc cần vội vàng đánh gãy tốt hiểu hiểu người đừng nói nữa ta sẽ lại không nhìn tin tưởng ta a cảm xúc mới vừa dậy liền bị nín trở về tiêu hiểu hiểu chu miệng nhỏ không nói thêm gì nữa yên lặng sẽ bị bộ cùng ga giường tháo ra cùng bộ kia y phục chồng lên nhau có chút đánh cược nhỏ khí tầm thường hướng ngoài phòng ngủ đi đến đi đến một nửa đ ỗ n g nhiên lại quay đầu nhìn hướng l ạ cần c l ạ cần c ca ca l ạ cần c lại khẩn trương sao làm sao vậy tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn l ạ cần c vừa rồi hiểu hiểu nói là nghiêm túc nha nếu như l ạ cần ca ca rất tịch mịch có cần không cần loại này đồ vật hiểu hiểu là n g u ý nói xong liền phối hợp ra phòng ngủ đi xuống lầu phòng rửa mặt bên trong chương 70, y m ư hhhta lạc cần kk chương 70, y m ư hhhta lạc cần kk màn đêm buông xuống buổi tối trình vũ dụ còn muốn huấn luyện quân sự cùng lạc cần cùng một chỗ ăn xong cơn tối lại giúp lạc cần đem trong nhà quét dọn một lần kẹp lấy trình vũ dụ sắp huấn luyện quân sự kết thúc thời gian tiêu hiệu hiệu lúc này mới cất tô linh hy họa bản kia tập tranh rời đi lạc cần căn hộ lại khôi phục một người thế giới lạc cần tâm tình lập tức nhẹ nhõm không b t chỉ tiếc bản kia tập tranh hắn mới nhìn một lần liền bị tiêu hiệu không thu xuống công không kịp lại nhiều nhìn một chút suy nghĩ một hồi liên quan tới bản kiêng lưu đầu h ậ u cung sách mới đại cương đợi đến thời gian sắp đến mười giờ l ạ cần c đóng lại tiểu thuyết phần mềm đang chuẩn bị thượng đẳng đến hai cái trong máy tính ngoại trát đ ỗ n g nhiên bắn ra sở thanh diên giọng nói trò chuyện uy l ạ cần c kết nối điện thoại mới vừa mở miệng đối diện liền chuyển tới một trận cấp thiết tiếng mắng chửi l ạ cần c ngươi nha cái này đều nhanh mười giờ rồi ngươi như thế nào còn chưa lên hảo l ạ cần c nhữ mày một bên điểm mở trò chơi một bên ghét bỏ nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không cần làm việc không cần kiếm tiền a ngươi còn mạnh miệng hai ngay bên kia sở thanh diên dịu rằng nói người không chơi game cùng cá ướp mối có gì khác biệt mau tới hảo ta vừa học một tay trung lộ trộm tháp lưu côn trùng có hại cặp cặp trộm tháp cái c h ủ loại kia là cần t r ở m ặ c nghĩ thầm sở thanh diên cô nàng này chơi anh hùng cùng cách chơi như thế nào đều như thế trừu tượng đều tờ mờ từ nơi nào học được đến rồi đến rồi đòi mạng đây ngoài miệng g h é t bỏ l ạ cần c thân thể vẫn là rất thành thật một bên h ù a theo sở thanh diên giải thích nàng mới học trò chơi lý giải một bên thượng đẳng đem nàng kéo vào gian phòng ngày hôm qua cùng sở thanh diên đánh xong trò chơi phía sau vị này phú bà thư tiểu quỷ tựa hồ đối với lạc cần kỹ thuật phi thường hài lòng cho nên đêm qua liền cứng rắn cùng lạc cần ước định cẩn thận tối nay sẽ cùng nhau chơi game lúc đầu hẹn chính là chín giờ bất quá lạc cần vừa rồi viết ngưu đầu nhân đại cương viết thực sự là quá đầu nhập đã tiến vào một loại quên mình trạng thái cho nên nhiều chậm trễ một hồi dùng trò chơi giọng nói a treo l ạ cần c cúp điện thoại điểm vào trò chơi giọng nói uy nghe được、sao? nghe được nghe được hai ngay bên kia sở thanh diên n ữ điệu đặc biệt hưng phấn lên, lên lên ta sắp nhịn không được mở ra tháp là cần lười nhác đáp lại điểm mở xếp hạng xếp hàng nhấp một hớp mập t r ạ c h nước r ộ i ra lưng hỏi mặc dù sở thanh diên bình thường làm người ngang ngược một điểm chơi game cũng thích bạo nói t ụ nhưng hiện nay ở chung xuống lại là để lạc cần thoải mái nhất một vị dù sao chỉ có vị này hắn không cần cố kỵ đối phương cảm xúc tùy thời báo tố thô tục chọc trở về không bao lâu cho chơi tìm trận thành công là cần một bên chọn tốt đi r ừ n g anh hùng một bên cùng sở thanh diên nói chuyện phim nói lại nói trở về ngươi chẳng lẽ về sau thật muốn một mực ở tiêu hiệu hiệu trong nhà như thế mỗi ngày chơi game ngươi không có việc gì hỏi cái này làm gì sở thanh diên cảm xúc hơi có chút khó chịu mắng người cái tên này làm rõ ràng ta cùng ngươi chỉ là chơi game dân mạng mà thôi đừng giả mù xa mưa quan tâm ta đừng v ư ợ biên đừng kích động l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý sở thanh diên phân rõ giới hạn trên thực tế biết tất cả nữ chính bối cảnh cố sự hắn vô cùng rõ ràng vì cái gì sở thanh diên sẽ vừa nghe đến hắn quan tâm liền không h i ể u kích động phản ứng vị này phú bà từ nhỏ thời điểm mất mẫu sau đó liền trầm mê ở thế giới internet Từng một lần tại trên mạng cùng một vị nhân thiết là hai mươi tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ bạn gái trên mạng kết làm khuê mật cùng một chỗ mỗi ngày chơi đủ loại trò chơi kết quả lại bị cái kia cái gọi là khuê mật lấy bán lá trà ra ra mắc bệnh ung thư làm lý do lừa gạt đi tất cả tiền tiêu vặt mặc dù khi đó sở thanh diên còn nhỏ tiền tiêu vặt không nhiều lắm cũng liền mấy chục vạn tháng này không có tháng sau lại muốn liền được chỉ t i ế c cuối cùng vẫn là bị sở phụ phát hiện tuy tiện liền tìm được vị kia khuê mật sau đó phát hiện là cái chuyên môn tại trên mạng làm yêu qua mạng lừa gạt tiền trung niên xe tăng láo phụ nữ chuyện này cho sở thanh diên lưu lại vô cùng khắc sâu tuổi thơ bóng tối từ đó về sau nàng mặc dù vẫn trầm mê game o n l i n e nhưng lại không có cùng dân mạng hoặc là nói những người khác cùng nhau chơi đùa qua trò chơi mà là cần c là sở thanh diên từ cái này sự kiện sau đó vị thứ nhất cái này không chỉ là hiện thực trong trò chơi cũng là thiết lập tốt sự tình cứ việc ở giữa quá trình có chút không giống không bao lâu mấy cái trò chơi đánh xong sở thanh diên thao tác trung lộ trộm tháp lưu côn trùng có hại không ngạc nhiên chút nào đem đối diện đường giữa nuôi thiên mập một cái đánh năm cái cái c h ủ loại kia cứ việc lạc cần đã rất cố gắng tại c nhưng vẫn không đổi kịp sở thanh diên đưa tốc độ cuối cùng chỉ thắng một cái đậu phộng đối diện bốn chúng ta lần này đường cũng là bốn đường trên cũng là năm đi rừng a không đúng đi rừng là ngươi a đang nghe trong thai nghe sợ thanh diên một bên cùng nhà mình đồng đội còn có đối diện thêm bạn tốt hữu hảo giao lưu một bên tại trong giọng nói chửi ầm lên l ạ cần c chắp hai tay s a u nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hắn đã thành thói quen sợ thanh diên trò chơi t ắ t phong một chút cũng không có khó chịu sau một lát tựa hồ là cùng nhà mình đồng đội lẫn nhau chào hỏi ra phà s o n g là cần lúc này mới lên tiếng mang xong ừ n bên kia sở thanh niên ngữ điệu gấp rút nhưng rất hưởng thụ tựa hồ vừa rồi mắng vô cùng tận hứng vậy hôm nay cứ như vậy l ạ cần c dội ra lưng m ỏ i chuẩn bị đóng lại trò chơi ta muốn ngủ nay liền ngủ sở thanh niên ngoại ý muốn nói lúc này mới vừa tới m ộ ư ơ i hai giờ ấy lại đến hai cái không đến sáng mai còn có lớp l ạ cần c thuận miệng ứng phó một câu tạm biệt sau đó không đợi sở thanh niên đáp lại trực tiếp đem trò chơi đóng lại cùng lúc đó bên kia nhìn xem tổ đội trong phòng ảm đạm xuống đồng đội ảnh chân dung sở thanh niên ánh mắt phức tạp ra h ò này đến nghĩ cách để hắn nhiều cùng chính mình chơi game bên kia lạc cần nguyên lai、like、trong nhà buổi tối huấn luyện quân sự kết thúc thời gian quá muộn trình vũ dụ liền không có lại đi lạc cần nơi đó trở về nhà phát hiện trong phòng khách đèn không có mở chỉ có tiêu h i ể u h i ể u gian phòng mở ra ánh đèn ân ngay trước buổi tối lúc này tiêu h i ể u h i ể u cơ bản đều sẽ tại trong phòng khách hoặc là quét dọn vệ sinh hoặc là chuẩn bị ngày thứ hai cho lạc cần mang bữa sáng như thế nào đột nhiên hôm nay đem chính mình khóa ở trong phòng trình vũ dụ n h ữ mày phát giác sự tình không hề đơn giản phải biết tiêu hiệu cô nàng này nếu là có khác thường thời điểm Cái c tiêu u h ẩ n là c ù nghe lạc cần quan có ệ đến từ mấu chốt chính vũ dụ cho rằng lạc cần cũng tại trong phòng một khác cũng không có suy nghĩ nhiều đem cửa một cước đá văng chương bảy mươi mốt c r ư n c dứt bỏ ta đạp cửa sự tình không nói chương bảy mươi mốt trước dứt bỏ ta đạp cửa sự tình không nói một tiếng vang thật lớn cũ k ỳ khóa cửa trực tiếp bị bắn bay t r ì n h vũ dụ một cái phi thân s ô n g vào gian phòng đầy mặt tức giận các ngươi hai cái tại làm nói được nửa câu sau một khắc trong phòng cảnh tượng lại làm cho nàng nhất thời sửng sốt chỉ thấy trong phòng tiêu h i ể u h i ể u ngồi một mình ở trước b à n sách chỉ mở ra đèn bàn tay cầm dao dọc giấy trên bàn một đống bức ảnh mạnh vụn cùng một bản tập tranh l ạ cần c không hề trong phòng cũng không có nàng cho rằng hai người cảm xúc mãnh liệt đại chiến mà đổi thành một bên tiêu hiệu hiệu cũng bị trình vũ dụ đột nhiên phá cửa mà vào dọa sửng sốt hai giây sau đó mới kịp phản ứng vội vàng đem trên bản tập tranh khép lại dùng thân thể ngăn lại chỉ vào trình vũ dụ cái mũi lớn tiếng nói trình vũ dụ ngươi làm gì vì cái gì muốn đạp chúng ta đi vào ngươi trình vũ dụ có chút xấu hổ mới vừa nghe thành â m ta cho rằng lạc cần cùng ngươi tại cái kia cái nào tiêu h i ể u h i ể u khí không được xin một lát thắt lưng lạc cần ca ca hôm nay cũng chưa trở lại qua ta như thế nào cùng hắn cái kia lại nói nếu là nàng có thể cùng lạc cần cái kia khẳng định cũng là tại lạc cần gian phòng cùng trên giường a phòng ngủ này còn để đó ba ba mụ mụ hộp trò c ố đây đâu có thể nào tại chỗ này ai nhà ta cái này không t r í n h vũ dụ có chút cho dạng muốn giải thích đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tiêu hiểu hiểu biểu lộ có chút cho dạng thân thể cũng che che lấp lấp giống như là cố ý tại ngăn đồ trên bàn hồi tưởng lại tiêu hiểu hiểu trong phòng câu kia đối chính là như vậy dùng cái này tư thái đối hiểu hiểu t r í n h vũ dụ lập tức lại bắt đầu nghi ngờ trước dứt bỏ ta đạp cửa sự tình không nói t r í n h vũ dụ nhìn thẳng tiêu hiểu hiểu do xét nói tiêu hiểu hiểu ngươi vừa rồi đang làm gì ngươi ta tiêu hiểu hiểu có chút bối rối thân thể theo bản năng hướng trên bàn n í c h lại gần đem bản g k i a tập tranh cầm dấu ở sau lưng n g ư ơ i n g ư ơ i quản ta làm cái gì ta ta tại làm thủ công không không được sao lấy r a công chính vũ dụ ánh mắt càng thêm hoài nghi tiêu h i ể u h i ể u gò má nổi lên một tia đường đỏ nhịn không được t ú i đầu nghĩ thầm vừa rồi chính mình e m thanh như thế lớn ngoài cửa đều nghe được n g ư ơ i quản ta a chính vũ dụ ánh mắt lạnh lẽo xem như chính cung chính nàng phong nàng một nháy mắt liền phát hiện tiêu h i ể u h i ể u trong tay vật kia không thích hợp trong nội tâm nàng có ma trong tay ngươi cất dấu thứ gì cho ta xem một chút a không cho đây là ta lấy ra không tốt chính vũ dụ hừ lạnh một tiếng đây là ngươi bước ta nói xong thân hình liền đột nhiên bạo khởi hướng tiêu h i ể u h i ể u p h ó n g đi tiêu h i ể u h i ể u thấy thế cũng đ ộ i vàng hướng bên kia tránh đi hai người trong phòng một trận ngươi đ ổ i ta cản chỉ tiếc tiêu h i ể u h i ể u mặc dù xem như là hạ dược cao thủ nhưng ở thể năng phương diện nàng lại là bốn vị nữ chính bên trong yếu nhất vị kia căn bản cũng không phải là chính vũ dụ đối thủ chỉ giải rác mấy cái đội theo hiệp liền bị chính vũ dụ một tay quật ngược trên giường bản t i ê tập tranh cũng bị đột đi mặt gạ n h ư n chính vũ dụ nắm nhìn trên giường tiêu hiểu h i ể u lại túi đầu nhìn xem trong tay mạn gà sách ta ngược lại muốn xem xem phía trên này có đồ vật gì có thể để cho ngươi nói ra hạ lưu như vậy lời nói tới a ngươi đừng tiêu hiểu h i ể u còn muốn ngăn cản nhưng chính vũ dụ đã lật ra tập tranh trang thứ nhất trang thứ hai trang thứ ba thậm chí một trang cuối cùng mắt trần có thể thấy chính vũ dụ con ngươi phóng to khuôn mặt nhỏ trở nên đường đỏ tay nhỏ cũng không nhịn được run dày lên tập tranh bên trên một nam một nữ trong phòng vẽ bên trong đại chiến ba trăm hiệp động tác tình cảnh quả thực giống như trọng truy mạnh liệt đột nhiên đập nàng tâm linh nhỏ yếu mà cái k i a đại chiến nhân vật nam chính không phải liền là họa tiến nhị thứ nguyên bên trong lạc cần sao cái này cái này cái này ta tốt xấu võ học thế ra c h i nữ làm sao có thể nhìn loại này đồ vật lại nhìn hai mắt t a động tác này vợ kịch s á t thực tốt ta bất quá nữ chính mặt vừa rồi chiếu cố thưởng thức nhị thứ nguyên lạc cần dáng người cùng kích thước c h i n h vũ dụ lúc này mới kịp phản ứng cái này tập tranh bên trong nữ chính mặt lại bị dán lên tiêu hiệu hiệu đại đầu dán thứ này ngươi ở đâu ra chính vũ dụ cầm tập tranh biểu lộ t ự như phát hiện học sinh tiểu học lên lớp đọc m ạ n gạ chủ nhiệm lớp ta tiêu h i ể u h i ể u cúi đầu xấu hổ lại t h ẹ n thùng bị trình vũ dụ phát hiện đem tập tranh bên trên nữ chính mặt dán thành chính mình quả thực muốn so bị tại chỗ bắt được chính mình cùng lạc cần ca kkhhh còn khó chịu hơn a ít nhất cái sau là hai người mà cái trước chỉ là chính mình một người yi a không đúng không chỉ chính mình còn có tô linh hy nàng trước họa ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì do dự mấy giây tiêu h i ể u h i ể u cuối cùng vẫn là không có đem lạc cần khai ra dù sao không có quan hệ gì với ngươi ngươi trả cho ta tiêu h i ể u từ trên giường đưa tay muốn đem tập tranh cướp về nàng lúc này mới vừa v ặ n đem nữ chính mặt đ ổ i t hành chính mình đây này kết quả liền bị chính vũ dụ phá cửa mà vào cũng còn chưa kịp t h ư ở n g t h ứ c đây ngươi trước nói ở đâu ra chính vũ dụ xoay người một cái để tiêu h i ể u h i ể u vồ hụt chính ta tìm người h o ạ không được ca không nói ta liền tịch thu ngươi dám cùng lúc đó sát vách ánh trăng trong n gần phía dưới tô linh hy tựa vào trên ban công đang nghe sát vách chuyển đến tiền hồ nào lại nhìn nơi xa giang thành cảnh đêm tâm tình đặc biệt dễ chịu nàng nguyên bản cho rằng cái này tập tranh muốn qua một thời gian ngắn mới sẽ bị sát vách hai cái kia nha đầu phát hiện. hiện tại xem ra ngược lại là có chút đánh giá thấp đối phương không có đem ta nói ra sao có ý tứ tô linh hi khỏe miệng k h ẽ n h ế t bất quá không quản đối phương có phát hiện hay không cái này tập tranh là nàng hoa chỉ cần cái này tập tranh đến trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu trong tay cái kêu mục đích của nàng liền xem như là tới tiếp xuống cũng chỉ cần chờ trung thu nhìn qua chân trời mặt trăng tô linh hi nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười h ừ vũ vũ m u ộ i muội hiểu hiệu m u ộ i muốn cùng ta cướp là cần các ngươi còn quá non một điểm đây là cần cuối cùng sẽ là ta đông nhiên đang lúc tô linh hy tưởng tượng thấy tương lai cùng lạc cần sinh hoạt bức họa tuyệt vời sau lưng chuyển đến một trận không đúng lúc có chút xúc động tiếng bước chân quả thực cùng lập tức tốt đẹp cảnh đêm không hợp nhau ta nói tô linh hy biểu lộ lập tức mở đi một chút xoay đầu lại nhìn xem trong phòng khách cái kia quần áo không ngay ngắn đầu tóc dối bời còn mặc lớn dép lê tại tủ lạnh lật về phía trước tìm trạch nhà thiếu nữ người đi dép lê đi bộ thời điểm có thể hay không hơi đem chân nâng lên một điểm không phải thì môn sợ thanh diên một tay từ trong tủ lạnh cầm có ca tay kia gãi cái bụng không nhịn được nhìn về phía trên ban công tô linh hy Người ta đi ra đi c ầ mấy cái coca có có chút được ca quá ngươi nói Ngươi phải ai giúp ngươi ta. hay muốn không quản rộng? Quên đều làm mê lý ngày phía sau trung thu sắp tới từ lần trước công viên trò chơi tu la tràn g sau đó l ạ cần c cảm giác chính mình nguyên bản nguy cơ trùng trùng sinh hoạt động nhiên bình tĩnh rất nhiều mặc dù trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai người vẫn mỗi ngày cãi nhau mấy ngày này lại không có cái gì cỡ lớn tu la tràn g xuất hiện qua liên phía trước một mực lén lút chủ động tô linh hy mấy ngày này cũng giống làm ai danh nhận tích đồng dạng rất ít xuất hiện tại lạc cần trong tầm mắt ngược lại để trong lòng của hắn thỉnh thoảng còn có chút hoài niệm những ngày này mỗi ngày ban ngày đi cho trình vũ dụ đưa nước buổi tối làm xong đại cương lại cùng sở thanh diên cùng một chỗ chơi game cùng nhau xong bài bình thường một ngày ba bữa còn có tiêu hiệu hiệu chủ động c h i ê u cố hắn cảm giác chính mình phán g phất là sát vách tháng ngày mạn gạ bên trong mở hậu c ù n g cao t r u n g học sinh bệnh di tiểu đau bụng củi giống như đều biến mất đồng dạng đương nhiên đây chỉ là giống như mà thôi hắn lạc cần chỉ cần còn tại ở vào thế giới này không có đạt tới hoàn mỹ kết quả như vậy đau bổ tuổi liền vĩnh viên ở khắp mọi nơi cũng tỉ như trước mắt trung thu h o ặ c tỉ trong phòng khách l ạ cần c ngồi ở ghế s o f a một bên ngắm nhìn bên cạnh giả vờ vô ý dùng ngón tay sờ hắn b ắ p đ u ổ i tô linh hy nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng hướng cạnh ghế s o f a một bên hơi di chuyển ngươi không phải đến cùng ta nói trung thu sự tình nha đây là làm gì đây có vài ngày không gặp tô linh hy đi theo hơi di chuyển lại tiến tới l ạ cần c bên cạnh hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng có chút muốn học đệ nha a cái này cảm thụ được trên đùi chạm đến là cần tựa như toàn thân giống như bị chạm điện học tỷ chúng ta vẫn là nói một chút trung thu sự tình sao ngươi nói để ta bồi ngươi đi ra một lần là muốn đi làm cái gì nha mặc dù trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng tô linh hy là muốn để chính mình theo nàng về nhà đi gặp ra trường nhưng mà mặt ngoài vẫn là muốn làm ra một bộ không biết bộ dạng a tô linh hy lộ ra thân thể khuôn mặt tiến đến lạc cần trước mặt t r e o chọc nói học đệ thật nguyện ý bồi ta đi bất luận ta là muốn đi làm chuyện gì cái này là cần nhất thời xấu hổ hắn thật sợ mình nói cái gì sự tình đều có thể sau đó tô linh hy quay đầu từ bỏ về nhà dẫn hắn mớn phòng đi đương nhiên cũng không phải chuyện gì đều có thể nha cái kia tô linh hy lại xích lại gần mấy phần cùng l ạ cần c đôi mắt đối mặt hai người thân thể theo sát l ạ cần c thậm chí có thể nghe được tô linh hy trên thân cái k i a quen thuộc mùi thơm học đệ nguyện ý bổi ta về nhà sao về nhà l ạ cần c con người phong to nghĩ thầm tô linh hy nói ngay thẳng như vậy làm gì liền không thể bảo mật đợi đến nhà lại nói cho hắn dạng này vạn nhất bị tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ phát hiện hắn còn có lý do rào biện cầu sinh cái này là cần giả vờ chối tử học tỷ ta đi mà nói có chút không quá thích hợp đi nếu là hắn trực tiếp một lời đáp ứng đoán chừng tô linh hy ngược lại sẽ cảm thấy có vấn đề thế nhưng là tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng sờ tại lạc cần trên tay học đệ không phải nói chuyện gì đều có thể bồi ta đi sao như thế nào hiện tại học đệ muốn đổi ý ta là nói như vậy lạc cần nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục giả vờ thận trọng thế nhưng là l ờ i còn chưa nói hết chỉ thấy trên tay truyền đến một trận mềm dẻo xúc cảm t ố i đầu xem xét đã thấy tô linh hy đúng là cùng hắn mười ngón giữ chặt rát tại cùng một chỗ học đệ liền đáp ứng ta lần này thật sao lạc cần trầm mặc suy nghĩ một chút cảm thấy có lẽ không sai biệt lắm lúc này mới giả vờ làm ra một bộ rất khó khăn biểu lộ tất nhiên là đáp ứng qua học tỷ sự tình ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn nhưng mà học tỷ có thể hay không đừng nói cho những người khác ồ tô linh hy có chút ngoài ý muốn nàng kỳ thật không nghĩ tới l ạ cần c sẽ đáp ứng nhanh như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu nàng cảm giác chính mình có lẽ còn phải lại vậy một hồi để lạc cần sung huyết khó chịu không được mới chịu đáp ứng à học đệ không muốn để cho trình vũ dụ hoặc là tiêu hiệu các nàng có biết không cái này không có quan hệ gì với các nàng lạc cần lắc đầu cũng k tôi n g có chính n linh, có có hiểu hiểu linh hy nhẹ đề, n i ê t nhàng cười một tiếng nhìn thẳng lạc cần con mắt tiến đến hắn bên hai ôn nu nói Tốt, ta đáp ứng học đệ chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết thế nào l ạ cần c c h ấ m ngâm hai giây vậy nếu là học tỷ nói cho người khác biết đây vậy ta mặc cho học đệ xử lý cái này cũng gọi xử phạt sao cái gì gọi là mặc ta xử lý ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi không l ạ cần c lắc đầu chân thành nói nếu là học tỷ nói cho người khác biết vậy ta liền cùng học tỷ tuyệt giao vĩnh viễn sẽ không lại liên hệ cái này dù sao cũng là tính mệnh du quan đại sự vạn nhất tô linh hy thật mất lời cầm chuyện này đi cưới tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ mặt cuối cùng gặp nạn còn là hắn cho nên nên cứng rắn thời điểm vẫn là muôn cứng rắn ồ tô linh hy có chút ngoài ý、muốn. nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy l ạ cần c nghiêm túc như vậy biểu lộ ân có nam tử khí khái là cần càng thích tốt h ta tô linh hy nhún bay làm ra một bộ thỏa hiệp biểu lộ ta nếu là nói cho người khác biết học đệ liền cùng ta tuyển giao không còn liên hệ dạng này có thể a tóm lại trước đáp ứng xuống đem l ạ cần c mặc về nhà chuyện về sau phía sau lại nói đây chính là học tỷ nói là cần nhẹ gật đầu tiếp tục nói vậy chúng ta lúc nào xuất phát trung thu một ngày trước đi là được tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tâm tình tựa hồ vô cùng rất không tệ bất quá muốn tại trong nhà ta ở một đêm bên trên a không biết học đệ có thể hay không để ý đâu cái này là cần nhất thời do dự sau một lát lại tự mình thở dài t h ư ờ n h ư nhận m ệ n h đồng dạng đi đều đi ở một đêm bên trên cũng là nên cho dù một đêm này có lớn hơn nữa nguy hiểm vì ẩn tàng kịch bản hắn nên đi còn phải đi không vào hang quặng làm sao bắt được có con t r ư ơ n g bảy mươi ba hiểu h i ể u muốn cùng lạc cần ca ca cùng đi leo núi t r ư ơ n g bảy mươi ba hiểu h i ể u muốn cùng lạc cần ca ca cùng đi leo núi cái kia tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hướng lạc cần chừng mắt nhìn ta sẽ chờ học đệ a nói xong l i ê n bông ra cùng lạc cần nắm chắc tay đứng lên d ỗ i ra lưng m ỏ i vòng e o thon tuyệt mỹ tư thái còn có cái k i a loáng thoáng lộ r a trắng non da thịt nhìn lạc cần sửng sốt một chút ta còn có việc đi trước ra học đệ nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc cần đầu tô linh hy không đợi lạc cần đáp lại quay đầu liền hướng về cửa ra vào đi đến hả lạc cần nhất thời n g h i hoặc học t ỷ không còn ngồi một lát chẳng biết tại sao tô linh hy cái này rút chân vô tình địa bộ để hắn có loại bị trở thành công cụ người cảm ra không được ra tô linh hy quay người hướng lạc cần nghiêng đầu lại máy mắt tiếp qua một lát người vũ vũ cùng h i ể u h i ể u m ộ i m ộ i liền muốn trở về ai chẳng lẽ học đệ nghĩ tới ta cùng các nàng đụng tới sao những ngày này nàng thông qua quan sát sát vách tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ ra ngoài cùng về nhà thời gian đã tổng kết ra một bộ hai người này làm việc và nghỉ ngơi quy luật bởi vậy mỗi lần muốn tìm lạc cần lúc nàng cơ bản đều sẽ tránh đi hai nữ sai phong gặp mặt cho hai nữ tạo nên một loại tô linh h i có phải hay không từ bỏ như thế nào không gặp nàng đi tìm lạc cần ảo giác chỉ có dạng này nàng mới có thể giảm xuống hai nữ đôi nàng uý h ế p cùng cảnh giác tiến tới lén lút cầm xuống lạc cần được rồi tô linh hy lại đi trở về lạc cần bên cạnh thừa dịp lạc cần còn đang suy nghĩ trả lời thế nào nhẹ nhàng mở rộng vòng tay cùng lạc cần nhàn nhạt ôm một cái giống như là sắp rời nhà đi xa ôn nhu tỉ tỉ tại dỗ dành muốn giữ lại đáng yêu đệ đệ học đệ chúng ta về sau còn có rất nhiều thời gian đâu không phải sao nói xong tô linh hy bung ô ra ôm ấp quay người rời đi ba cửa bị đóng lại lạc cần ngắm nhìn cửa ra vào trong lòng hơi nghi hoặc một chút không biết tô linh hy đây coi là không tính là cùng hắn đang chơi lạc mềm mục chặt đem trong phòng một lần nữa thu thập một chút lại đem cửa sổ mở ra tận lực để tô linh hy lưu lại mùi thơm tàn đi xóa đi nàng tới qua vết tích tô linh hy không muốn cùng tiêu hiệu hiệu trình vũ dụ gặp mặt hắn lạc cần lại làm sao muốn để tiêu hiệu hiệu cùng trình vũ dụ biết tô linh hy tới qua cho nên trừ phi bị ở trước mặt chất vấn nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận tô linh hy tới qua thu thập xong trong nhà sau một lát thời gian đi tới trạm vào tối không bao lâu cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa l ạ cần c mở cửa tiêu hiệu hiệu trong tay sách theo mua tốt nguyên liệu nấu ăn n u thuận gật đầu là cần ca ca chào buổi tối chào buổi tối hiệu hiệu là cần khẽ gật đầu sau đó tránh ra thân vị cùng tiêu hiệu hiệu cùng một chỗ vào nhà những ngày này mỗi lúc trời tối cái điểm này tiêu h i ể u h i ể u đều sẽ tới chuyên môn giúp hắn chuẩn bị cơm tối đợi đến không sai biệt lắm trình vũ dụ phải quân hấn kết thúc lại rời đi hắn cũng đã có chút quen thuộc cái kia đem nguyên liệu nấu ăn cất kỹ tiêu h i ể u h i ể u một bên buộc lên t ạ c r ề ánh mắt hiện lên một chút do dự nhỏ giọng nói l ạ cần c ca ca hiểu h i ể u có thể hỏi ngươi một chuyện không làm sao vậy h i ể u h i ể u đang nhìn điện thoại lạc cần ngầm đầu nhìn hướng tiêu h i ể u hiệu cái kia hiểu hiệu gò má nổi lên một tia hương luận chính là thích trung thu lập tức sẽ đến là cần ca, ca. ngươi mấy ngày nay Có cái gì ân phát giác được từ mấu chốt l ạ cần c lập tức cảnh giác trong đầu phi tốc nhớ lại lúc trước trò chơi thiết lập giả vờ bình tĩnh nói hiểu h i ể u như thế nào đột nhiên hỏi cái này chính là tiêu hiểu h i ể u tay nhỏ đặt lên bàn túi đầu xuống gò má lại hồng nhuận một chút nếu như lạc cần ca ca không có chuyện hiểu h i ể u muốn cùng lạc cần ca ca cùng đi leo núi leo núi nghe đến hai chữ này lạc cần trong đầu lập tức như bị xét đánh đồng dạo nhất thời có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai trong đầu nhớ lại trong trò chơi tiêu hiểu hiệu cùng leo núi có liên quan k ị bản thượng như là có một đoạn ẩn tàng à. qua mấy giây cuối cùng nhịn không được thử dò xét nói cái k i a hiểu hiểu người muốn đi bỏ cái k i a ngọn núi a cũng không xa nha tiêu hiểu hiểu lắc đầu thẹn thùng nói không xa a chính là sắt vách thị ngu sơn ngu sơn nghe đến hai chữ này là cần nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để chết rồi ngu sơn chuyến đi cũng là tiêu hiểu hiểu một cái chi nhánh ẩ n tàng k ỳ bản tại nguyên bản trong trò chơi chỉ có làm tiêu hiểu hiểu dẫn trước tất cả nữ chính lúc mới có thể xuất hiện cái này giải tỏa điều kiện cùng thời gian không có quan hệ thuần xem trọng cảm giác độ cho nên vào lúc nào xuất hiện đều không kỳ quái trọng yếu nhất chính là nó chỉ có một lần xuất hiện cơ hội không thể sửa đổi thời gian cũng không thể cự tuyệt nếu như cự tuyệt sau đó cho dù tiêu h i ể u h i ể u đ ộ tiện cảm lại lần nữa vượt qua mặt khác nữ chính cũng sẽ không lại lần nữa phát động t không phải chơi như vậy ta đi l ạ cần c hít sâu một hơi tâm tình đặc biệt nặng nề tiêu h i ể u h i ể u thỉnh cầu cũng là một cái không thể cự tuyệt tận tàng kịch bản nhưng vấn đề ở chỗ hắn đã đáp ứng cùng tô linh hy về nhà thậm chí còn muốn ở một đêm bên trên cái kia là cần suy nghĩ một chút thử rõ xét nói hiểu hiểu ngươi nghĩ ngày nào đi leo núi nha cho nên lạc cần ca ca là đáp ứng hiểu hiểu rồi sao gặp lạc cần không có một tiếng c ự tuyệt tiêu hiểu hiểu tự a hồ nhẹ nhàng thở ra gò má cũng nổi lên nụ cười đều có thể lạc cần ca ca cái kia hai ngày cũng được hai ngày quả nhiên xem ra trong hiện thực cùng trong trò chơi đồng dạng là muốn ở trên núi qua đêm đúng nha tiêu hiểu hiểu hưng phấn gật đầu hiểu hiểu nghĩ buổi tối đi leo sau đó buổi sáng cùng lạc cần ca ca cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc ta đã biết lạc cần giả vờ bình tĩnh khó khăn gật đầu việc đã đến nước này xem ra cũng chỉ có thể kiên trì lên thích trung thu tổng cộng có ba ngày thời gian hắn chỉ cần quản lý thỏa đáng khẳng định là có thể hai bên đều quan tâm hiểu hiểu ta trước ngẫm lại ngày nào đi có thể chứ ân ừ n g gặp lạc cần đáp ứng chính mình tiêu h i ể u h i ể u khó mà ư ớ c chế nụ cười của mình hai cái l ú n đồng tiền nhỏ ngọt nào g giống con vui vẻ t i ể u trống lúc lắc cái tiên lạc cần ca ca hảo hảo nghĩ hiểu h i ể u này liền đi làm cơm nói xong tiêu h i ể u liền sách theo nguyên liệu nấu ăn đem chính mình nhốt vào trong phòng b ế t ai chờ tiêu hiệu tiến phòng b ế t Lạc c ân giống như có thể nghĩ như vậy là cần tự mình bắt đầu đang suy nghĩ chờ một lúc chờ tiêu h i ể u h i ể u làm xong đi ra liền cùng nàng nói thời gian sự tình đồng nhiên, điện thoại chuyển đến một trận chấn động l ạ cần c m ỏ ra xem xét cuộc gọi đến biểu thị bên trên cái kia quen thuộc mà xa lạ nước ngoài d â y số để hắn lập tức con người phong to lao đăng hắn như thế nào lúc này điện thoại tới chương bảy mươi b ố mẹ ngươi còn có cha ngươi đây chính là tại giúp ngươi chuẩn bị trung thân đại sự chương bảy mươi b ố mẹ ngươi còn có cha ngươi đây chính là tại giúp ngươi chuẩn bị trung thân đại sự l ạ cần c n h ữ mày phát giác sự tình không hề đơn giản lần trước lao đăng điện thoại tới chính là tiền trạng hậu tấu để trình vũ dụ ở nhà hắn lần này sẽ không còn muốn gây sự a nhưng mà giống như cũng không có chuyện gì đi chính vũ dụ đều đã lại lâu như vậy do dự mấy giây lạc cần cuối cùng vẫn là đem kết nối điện thoại đưa điện thoại đặt ở bên thay uy uy cần t ử a nghe được sao nghe được lao đăng nói xong đầu bên kia điện thoại trung niên nam nhân âm t h a n h lập tức nóng n ả y lại kêu lao đăng lại kêu lao đăng ngươi gọi cha sẽ chết đúng không được cha lạc cần qua loa nói chuyện gì a như thế nào đột nhiên gọi điện thoại a đầu bên kia điện thoại lạc phụ tổ chức bên dưới lời nói thuận miệng nói cái này không nhanh trung thu nhà mẹ ngươi thật nhớ ngươi nói muốn trở về nhìn xem ngươi dài thì không thuận tiện lại nhìn xem trình ra nha đầu kia đến lúc đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì hai ngươi cũng đến kết hôn nghiên kỷ nếu là thích hợp mẹ ngươi nói thuận tiện liền đem việc này đánh xuống tới nghe nói đại học có giấy kết hôn còn có thể thêm học phần đây thế nào cao hơn g a l ạ c c â n trở mặc trong lòng có một vạn câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không bình thường liền ăn tết đều không bỏ được một lần trở về như thế nào tờ m ở trung thu liền cam lòng trở về con hỏi có cao hứng hay không ngươi là sợ nhi tử mình có thể sống lâu mấy ngày đúng không là cần hít sâu bình phục trong lòng nổ nước bọc mướn Ta đây n là ngươi rảnh. đến. nhẹ tiếng. n phụ hứa Ít một Lạc g năm hai đại học vẫn là năm thứ ba đại học sự tình sao mẹ ngươi còn có cha ngươi đây chính là tại giúp ngươi chuẩn bị trung thân đại sự ngươi ngó ngó ngươi từ sáng đến tối chạch tại trong nhà nếu là bỏ qua trình ra nha đầu cô gái tốt như vậy chỉ bằng ngươi bộ dạng này còn có thể tìm được càng tốt phiếu chúng ta đã mua tốt trung thu ngày thứ hai đến ngươi cho ta ở nhà trung thực trở lấy nói xong điện thoại bên kia truyền đến c ố c máy giọng nói thanh âm nhắc nhở nghe đến nhà mình lao đang cuối cùng nói mấy cái kia chứ là cần lập tức lại cảm thấy một trận cao huyết áp ngày nào không được mà lại trung thu ngày thứ hai trung thu liền ba ngày n g h ỉ kỳ a cái này để hắn cầm ngày nào đi cùng tiêu h i ể u h i ể u leo núi đi luôn không khả năng từ tô linh hy nhà trở về ngày ấy lập tức lại b u i tiếp tiêu hiệu hiệu đi leo núi đi chính mình lúc nào thành thời gian quản lý đại sư lao đang làm hại ta a l ạ cần c đỡ cái chán không biết nên an b à i như thế nào chính mình trung thu tốt tiếp sau một lát tiêu h i ể u h i ể u từ trong phòng bếp đi ra thấy lạc cần mặt mày ủ rũ bộ dạng tưởng rằng hắn là tại suy nghĩ leo núi sự tình lập tức đi theo lo lắng lạc cần ca ca ngươi như thế nào biểu lộ khó coi như vậy tiêu h i ể u h i ể u thấp giọng lo lắng nói là vì leo núi sự tình sao nàng rất muốn nói nếu như nếu là lạc cần không dành mà nói leo núi sự tình coi như xong nhưng nữ sinh đều có chính mình tiểu tư tâm so với chính mình chủ động từ bỏ nàng càng muốn lạc cần có thể kiên định lựa chọ nàng không có lạc cần lắc đầu không phải là bởi vì hiểu hiểu ngươi sự tình là nhà ta cái kia hai vị Bá phụ bá mẫu. Nghe đến lạc cần phụ phụ Nghe mẫu. mẫu, đến Cần Lạc tại i Hiểu Hiểu đi ê u hô hấp cũng đi theo dồn dập. cũng dồn t trong trí nhớ của nàng lạc cần từ chuyển tới sát vách về sau nàng liền gần như chưa từng gặp qua lạc cần phụ mẫu chỉ có như vậy một hai lần nàng từ ban công nghe đến sát vách chuyển đến lạc cần cùng phụ mẫu hắn tán gâu âm thanh nhưng cũng không có nhìn thấy qua chân nhân bọn hắn tết trung thu muốn tới sao tiêu hiểu h i ể u xoa xoa tay ngồi đến lạc cần bên cạnh chân thành nói lạc cần ca ca nếu là bá phụ bá mẫu tết trung thu muốn tới lời nói hiểu hiệu có thể không cần đi leo núi so với leo núi vẫn là đi gặp lạc cần ca ca phụ mẫu càng trọng yếu hơn chính mình thế nhưng l à nhất định muốn làm người nhà họ lạc không không không nghe đến tiêu h i ể u h i ể u nói không đi leo núi l ạ cần c vội vàng lắc đầu nhà mình lao đang muốn đến xem hắn cũng không phải ẩn tàng kịch bản bên trong một vòng thuần túy chính là thế giới hiện thực bên trong chuyện ngoài ý m u ố n cho dù chính là cự tuyệt cũng không có cái gì sẽ không tiếng cười cười nói nói đánh ra gg ờ ờ nhưng nếu là không đi leo núi bỏ qua tiêu h i ể u h i ể u ẩn tàng kịch bản vậy hắn lạc cần cũng liền cách cái chết không xa không có chuyện gì hiệu hiệu là cần nhìn hướng tiêu hiệu hiệu đôi mắt chân thành mà chuyên chú nếu đã đáp ứng ngươi vậy cái này núi chúng ta nhất định là mưa bỏ cho dù chính là ngày đó gió thổi trời mưa xét đánh địa chấn bên dưới mưa đá ta cũng nhất định sẽ mang hiểu hiểu ngươi đi đến trên đỉnh núi l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu trong lòng nhất thời cảm động không thôi ngươi lai mình tại l ạ cần c ca ca trong lòng vị trí cái này trọng yếu sao ân chính mình cũng không thể phụ lòng l ạ cần c ca ca hiểu hiểu hiểu tiêu hiểu hiểu nghiêm túc hướng về l ạ cần c vô luận ngày đó phát sinh cái gì hiểu hiểu cũng sẽ cùng là cần ca ca cùng một chỗ vượt qua suy nghĩ một chút lại thò đầu nói cái kia là cần ca ca b á phụ bá m ẫ u bọn hắn ngày nào đến nếu leo núi đã ván đạ đóng thuyền cái kia cùng l ạ cần c ca ca phụ mẫu gặp mặt sự tình cũng phải tranh thủ một cái cái này l ạ cần c vừa rồi cảm xúc mãnh liệt lập tức bị dội tắt lại nhức đầu trung thu ngày thứ hai hả tiêu hiểu hiểu nhưng đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thời gian này không phải rất đủ sao l ạ cần c ca ca chúng ta có thể trung thu một ngày trước liền đi nha dạng này chúng ta ở giữa còn có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi đây a cái này l ạ cần c nhất thời ngại lời hắn cũng không thể nói ngày đó đã cùng tô linh hí hẹn xong muốn đi theo nàng nhà a hiểu hiểu đ ồ n g nhiên l ạ cần c quyết định chắc chắn đ ệ xuống tiêu hiểu hiểu bà vai đôi mắt nhìn thẳng con mắt của nàng chân thành nói chúng ta có thể c h ú n g thu cùng ngày đi ngày thứ hai trở về sau trước mắt hắn chỉ có biện pháp này mới có thể đem ba đầu đều có tâm hả tiêu hiểu hiểu có chút ngoài ý muốn thế nhưng lại như vậy có thể hay không quá bởi hiểu hiểu cảm thấy vẫn là một ngày trước đi tương đối tốt bởi vì ngày đó ta có chuyện trọng yếu phi thường chuyện trọng yếu tiêu hiểu hiểu yếu đ ớ t nói là chuyện gì đối lạc cần ca ca trọng yếu như vậy nha rất trọng yếu n ó trực tiếp quan hệ đến ta cùng ngươi tương lai hiểu hiểu a tiêu hiểu hiểu có chút bị lạc cần hù dọa có có như thế trọng yếu nha đương nhiên dạng này nha tiêu hiểu hiểu gò má nổi lên một tia ừng đỏ là là chuyện gì nha lạc cần ca ca có thể nói cho ta nha nếu lạc cần ca ca nói quan hệ đến cùng chính mình tương lai vậy khẳng định là phương diện kia sự tình đi hiểu hiểu l ạ cần c biểu lộ chân thành lại nghiêm túc ngươi tin tưởng lạc cần ca ca sao ừng tin tưởng vậy cũng chớ hỏi chương bảy mươi lăm tả chính đặng chương bảy mươi lăm Tả c hôm í n Trung thu một ngày trước. Chơi còn chưa sáng, là cần liền sớm rời giường. Cùng h thu Chơi đạo. một trước. t rời sớm chưa là Linh là tiêu hiểu hiểu biết nhà tình không trình cùng Hy thể h về vũ sự quyết quả ô để rụ rõ.、Hôm、nay bắt đầu giang đại lại muốn thả tết trung thu liền huấn luyện quân sự đều muốn lửa đường tạm dừng cho nên hắn chỉ có thể sớm một chút rời giường thừa dịp trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu không có tới căn hộ tìm hắn trước một bước ra ngoài tô linh hy nhà không tại bản địa chỉ cần ra thị hắn liền cơ bản không có nguy hiểm gì ra căn hộ mặt trời mới mọc mới vừa vặn dâng lên sáng sủa không mây bầu trời cùng sáng sớm gió mát mát mẹ để cho lòng người dễ chịu l ạ cần c đứng tại nhà mình căn hộ cửa tiểu khu hướng xung quanh quan sát xác định xung quanh khu phố nơi hẻo lánh bên trong không có cất dấu g á i tiêu hiểu hiểu hoặc là trình vũ dụ phía sau đây mới gọi là chiếc taxi công nghệ trực tiếp hướng ga tàu cao tốc giang thành tiến đến mới vừa ngồi lên xe trong chốc lát cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đây trong túi điện thoại liền chuyển đến một trận chấn động l ạ cần c quét mắt dãy số ân trình vũ dụ u i mở cửa ra cho ta đầu bên kia điện thoại trình vũ dụ âm thanh đặc biệt táo bạo thậm chí là cần mơ hồ có thể nghe đến cô nàng này dùng sức đạp cửa phanh phanh âm thanh đừng đạp ta không ở nhà l ạ cần c trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn tốt chính mình phải đi trước bằng không có thể thật đúng là bị t r ì n h vũ dụ cô nàng này cặn lại người cái tên này vậy mà đi sớm như vậy rốt cuộc muốn đi đâu t r ì n h vũ dụ hướng về phía điện thoại h ồ lớn người rốt cuộc muốn đi đâu vì cái gì không dám cùng ta lời hướng dẫn ta không phải đều nói sao l ạ cần c sáng sớm hảo tâm tình lập tức bị t r ì n h vũ dụ cái này hai cuốn họng cho hướng không có chờ cơ hội thành t h ủ ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi tốt tốt muốn phi cơ a ta muốn phi hành hình ca treo bái nói xong là cần trực tiếp đem điện thoại của máy sau đó điểm mở chế độ máy bay không tiếp tục để ý không phải hắn không muốn cùng trình vũ dụ tiêu h i ể u hiểu nói rõ chỉ là loại này mãng phu chân thành cũng không thể mang đến cái gì trợ giúp nếu như hắn nói rõ chính mình muốn cùng tô linh hy về nhà một chuyến cái kia tỷ lệ lớn chuyện này sẽ bị hai nữ cho quấy nhiêu sau đó dẫn đến hắn ẩn tàng kịch bản không làm được đ t không được tiền trí điều kiện nếu muốn toàn bộ đ ề ể m muốn cái kia có lúc hắn cũng chỉ có thể cặn bã nam một điểm không bao lâu taxi công nghệ đến trạm đường sắt cao tốc là cần vừa xuống xe liền thấy trạm đường sắt cao tốc vào đứng trước muộn tô linh hy mặc một thân màu trắng thanh nhã váy dài đầu đội viên một bên che nắng ngủ đứng tại ánh nắng sáng sớm phía dưới tựa như trần thế tiên nữ tuyệt mỹ dáng người cùng xuất thế khí chất để xung quanh người qua đường nhịn không được quay đầu liên lạc cần cũng nhìn có chút mê mẩn buổi sáng tốt lành à, học tỷ lạc cần thở ra một hơi ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại đi đến tô linh hy bên cạnh cười nói hôm nay váy thật là dễ nhìn đâu cùng học tỷ khí chất rất phối hợp đây cảm ơn tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tựa như luồn gió mát thổi qua học đệ miệng hôm nay cũng rất ngờ đây sau đó một cách tự nhiên dắt lên lạc cần tay lôi kéo hắn hướng chạm đường sắt cao tốc nhập khẩu đi đến tựa như một đôi thừa dịp trung thu đi ra ngoài chơi tiểu t ì n h lữ cùng lúc đó vốn là lạc cần trong nhà tiêu h i ể u h i ể u chính một người trong phòng khách đã ăn điểm tâm đây sau một khắc cửa ra vào truyền đến một trận dồn dập chìa khóa âm thanh sau đó t r ì n h vũ dụ vội vã xông vào trong nhà cũng không lo được mặt khác trực tiếp liền hướng ban công chạy t r ì n h vũ dụ ngươi làm gì đây tiêu h i ể u hiểu nhìn qua tại ban công rào chắn bên trên l â y trình vũ dụ một mặt một bức sáng sớm ngươi sẽ không nghĩ quẩn muốn nhảy lầu đi nơi này là tầng hai ấy con không chết ta nhảy cái đầu chính vũ dụ quay đầu hướng về trong phòng khách tiêu h i ể u hiểu hô l ạ cần c lúc này đều đã đi ngươi còn có tâm tình tại chỗ này chậm rãi từ từ ăn điểm tâm ta tiêu h i ể u hiểu nhất thời ngại lời có sao nói vậy nàng cũng rất tò mò l ạ cần c hôm nay đến tột u cùng muốn đi để làm gì muốn nhìn xem đến tột u cùng là chuyện gì liên quan đến nàng cùng lạc cần tương lai nhưng ngày đó l ạ cần c sâu như vậy tình cảm để nàng đừng hỏi nàng cũng một mực không có không biết xấu hổ lại mở miệng l ạ cần c ca ca khẳng định là có chuyện rất trọng yếu nha tiêu hiệu hiểu cứ nhủ ta tin tưởng hắn tin tưởng chính vũ dụ một mặt khó có thể tin nhìn qua tiêu hiệu hiểu, hiểu. thừ lạnh một tiếng lúc này mới vừa vặn bậy giờ dựa theo trình vũ dụ phỏng đoán nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tô linh hy có lẽ tại trong phòng ngủ mình mới đúng nhưng nếu là nàng không có ở đây hừ hừ là cần ngươi chờ trở, trở về chịu chết đi nghĩ như vậy chính vũ dụ rón rén mỏ lấy phòng ngủ hành lang nhìn xem hành lang hai bên trái phải cửa phòng ngủ sau đó liền mắt tròn váng tô linh hi phòng ngủ là cái kia một gian ấy nhỉ t r ì n h vũ dụ gãi đầu một cái từ lần trước cùng tiêu h i ể u h i ể u gặp thân tích h về sau nàng liền lại không có tới qua không hề biết tô linh hi phòng ngủ là cái kia một gian mặc kệ hai gian đều mở một chút trước từ bên trái bắt đầu nói xong t r ì n h vũ dụ ánh mắt khóa chặt bên trái cửa phòng ngủ dồn khí đ a n g điển k hít sâu tả chính đ ạ o chỉ nghe bột một tiếng bên trái cửa phòng ngủ khóa cửa bị bắn bay trực tiếp bị chỉnh vũ dụ đá văng ngoa tạo trong phòng ngủ còn tại trước máy tính khắc khổ xếp hạng một mặt tiên khí sở thanh diên lập tức dọa giật mình kém chút không có từ ghế đêm minh bên trên trực tiếp nhảy lên quay đầu nhìn về cửa ra vào phát hiện là sắt vách hàng xóm lập tức lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng còn tưởng rằng là đám kia người bánh mì tìm tới cửa vẫn còn may không phải là ngươi làm gì biết không phải là nhà mình lao cha phái tới người sở thanh diên lập tức đến trí khí vì cái gì muốn đạp chúng ta cho ta giải thích rõ ràng bằng không ta lời xã giao còn chưa nói xong đã thấy sau một khắc trình vũ dụ túi đầu xin lỗi qua loa nói ngượng ngủng đạp sai khóa cửa tiền quay đầu bởi ngươi nói xong liền quay đầu đi ra ngoài giống như có cái gì rất gấp sự tình ta nói ngươi cô gái này chuyện gì xảy ra đạp xong chúng ta liền đi ngươi làm ta đây là xe buýt muốn tới thì tới muốn đi thì đi sở thanh diên bạo tính tình cũng lên tới cũng không để ý đến tay đầu xếp hạng nhảy xuống ghế gaming liền muốn đuổi theo ra đi tìm trình vũ dụ vừa tới cửa phòng ngủ vừa đi đến cửa ra vào sau một khắc chỉ nghe hành lang lại chuyển tới bột một tiếng sở thanh diên vừa quay đầu liền thấy trình vũ dụ một cái tà chính đạo đem sắt vách tô linh hi cửa phòng ngủ liền cửa mang khóa cùng một chỗ m á bay mà trong phòng ngủ không có một ai tô linh hy sớm đã không thấy chương b ả đến cùng là ai đang nhớ ta à chương b ả đến cùng là ai đang nhớ ta à tô linh hy người cái này hồ ly tinh ta liền biết là ngươi thấy phòng ngủ không có người t r ì n h vũ dụ lập tức cũng hiểu phát sinh cái gì vừa vặn cũng trong lúc đó lạc cần sáng sớm ra ngoài tô linh hy cũng không tại trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình hai người này hiện tại khẳng định cùng một chỗ vừa nghĩ tới hiện tại tô linh hy hồ ly tinh kia có thể tại trên người lạc cần cỏ qua cỏ lại t r ì n h vũ dụ tức giận giá trị liền vụt vụt vụt dâng đi lên ngón tay n ắ m chắc thành quyền xương cốt rung động đùng đùng tựa hồ chú ý tới bên cạnh ánh mắt nhìn chăm chú t r ì n h vũ dụ quay đầu một mặt sát ý nhìn về phía sở thanh diên có việc a sở thanh diên sau lưng mắt lạnh vô ý thức lui về sau mấy bước bình thường hoành bề hoành nhưng không đại biểu nàng thấy không rõ tình thế trước mắt cái này bạo lực nữ ánh mắt cùng muốn giết người đồng dạng lúc này lại xúc động nàng rủi ro làm không tốt đến cát hiện tại người bánh mì không tại đến hẹn mọn trưởng thành đ ư n g sóng không có việc gì không có việc gì sở thanh diên yếu đ ớt nói quay lại ngươi nhớ tới cân nhắc hóa tiền cho ta à ta trò chơi còn mở đâu ta đi về trước à. nói xong sở thanh diên liền quay người muốn chạy đi vừa mới chuyển thân lại nghe phía sau truyền đến một trận thanh â m lạnh lùng chờ chút sở thanh diên nuốt n g ụ m nước miếng nghĩ thầm ngươi cái này bạo lực nữ còn tới sức lực đúng không cũng chính là hiện tại ta cái kia xe người bánh mì làm phản bằng không c h u ẩ n phải hảo hảo thu thập ngươi tin hay không đem ngươi thật biến thành xe b u t chuyện gì a tỷ tô linh hi người đâu chính vũ dụ lạnh lùng nói nàng có hay không cùng ngươi nói nàng đi đâu rồi cái này sở thanh diên một mặt vô tội liền vội vàng lắc đầu ta cùng cô gái này không q u e n tới nàng bình thường đều không nói chuyện với ta làm sao có thể nói cho ta đi đâu rồi à không quen trình vũ dụ n h ư mày thấy sở thanh diên không giống như là đang nói dối bộ dạng khóa cửa tiền quay đầu ta sẽ cho ngươi nói xong liền lại phối hợp đi đến băng công nhảy trở về nhìn qua trình vũ dụ rời đi phương hướng sở thanh diên trong lòng cảm giác vô cùng b t khuất nàng đương đường sở ra đại tiểu thư lúc nào như thế bất cứ qua thu này ta nhớ kỹ ngươi liền xem ta như thế nào báo đi bên kia từ sắt vách trở về t r ì n h vũ dụ tâm tình đã trở nên cực kém toàn thân trên giới vây quanh một cố lạnh lùng s á t ý ánh mắt trống rống mà lạnh lùng t r ì n h vũ dụ ngươi đi sát vách làm gì a tiêu hiểu hiểu thử thăm dò ngươi đi tìm tô học tỷ tô học tỷ t r ì n h vũ dụ lạnh lùng nói thử nàng chính là cái hồ ly tinh chờ trở về ta nhất định phải để cho nàng thật tốt đ ế n thử d á m câu dẫn lặng cần hạ chàng ta lời con chưa nói hết t r ì n h vũ dụ liền cảm giác chính mình túi láo bên trong điện thoại chuyển đến một trận tiếng động nàng ngay tại nổi nóng đây lấy ra vừa định trực tiếp cút điện thoại xem xét mắt cuộc gọi đến danh tự phía trên bất ngờ viết lạc bá mẫu ân t r ì n h vũ dụ quét mắt một bên tiêu hiểu hiểu một mình đi đến trên ban công đem cửa sổ thủy tinh đóng lại hít sâu bình phục tâm tình sau đó nhận nghe điện thoại lạc bá mẫu buổi sáng tốt lành nha nguyên bản lệnh muốn giết người khí chất lập tức tan thành mây khói thay vào đó là sủi xuống phát t r ắ n g ngọn bá mẫu là về nước n h a như thế nào có thời gian cho vũ vũ gọi điện thoại nha đương nhiên là bởi vì nghĩ vũ vũ a đầu bên kia điện thoại chuyến đến lạc mẫu cưng chiều âm thanh cái này không chúng thu nha vừa vặn vũ vũ ngươi cùng chúng ta lạc cần ở cùng nhau cho n ê n chính vũ dụ vừa rồi tĩnh mịch tâm tình lập tức vui vẻ cái tiêu bá mẫu các ngươi lúc nào đến nhà hậu thiên đầu vũ vũ lạc mẫu nhiệt tình nói ta cùng ngươi ba phụ nghị trước đi địa phương khác vui đùa một chút vừa vặn chờ các ngươi hai cái cũng chơi xong lại tới cùng nhau ăn cơm đúng rồi vũ vũ l ạ cần c đâu ta vừa rồi đánh hắn điện thoại đánh không thông hắn tại bên cạnh ngươi sao trình vũ dụ trầm mặc ngắm nhìn trong phòng khách chính nhìn xem nàng tiêu hiểu hiểu qua mấy giây cắn răng nghiến lợi cười nói không có a bá mẫu l ạ cần c lúc này tại bận rộn đâu không tại bên cạnh ta đây dạng này a đầu bên kia điện thoại lạc mẫu tựa hồ phát giác cái gì vũ vũ l ạ cần c có phải hay không chỗ nào chọc ngươi tức giận ngươi cùng bá mẫu nói quay đầu bá mẫu thay ngươi thu thập hắn thật, thật sao c h i n h vũ dụ tâm tình có chút kích động lên thử do xét nói bá mẫu ngươi thật nguyện ý giúp ta làm chủ sao đó là dĩ nhiên đầu bên kia điện thoại lạc mẫu v ô b ầ ngực cam đoan ngươi thế nhưng là bá mẫu từ nhỏ nhìn xem lớn lên cũng coi như nửa cái người nhà họ lạc rồi bá mẫu khẳng định ngươi đứng lại bên này cảm ơn bá mẫu c h i n h vũ dụ khỏe miệng nhịn không được d ư n g lên loại kêu bá mẫu cùng bá phụ trở về nhà ta cũng rất muốn bá mẫu đây vậy cứ như thế a vũ vũ bá mẫu muốn ra sân bay gặp mặt trò chuyện a gặp lại vũ vũ ân ửng bá mẫu gặp lại nói xong chính vũ dụ đem điện thoại cốp máy tâm tình đã không có lại giống phía trước như vậy lạnh lùng lạc b á mẫu đột nhiên muốn về nước còn chuyên môn muốn để chính mình cùng lạc cần cùng nhau ăn cơm hoặc gặp thậm chí vừa vặn vẫn là trung thu loại này toàn gia đoàn viên thời gian chính vũ dụ trong lòng rất rõ ràng lạc b á mẫu nhất định là vì lạc cần làm m g i đến dù sao người hai nhà từ nàng khi còn bé lên vẫn nói xong muốn làm thân ra bây giờ lạc cần phụ mẫu đột nhiên về nước chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu tốt tốt tốt là cần ngươi dám sau lưng ta cùng những nữ sinh khác đi ra ngoài chơi chờ trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi vui mừng bá mẫu cứu ngươi một mạng đi còn có tiêu hiểu hiểu tô linh hy s ợ thanh diên a cái này không tính ta thế nhưng là l ạ cần c phụ mẫu khâm điểm tân lương các ngươi những n à y hồ ly tinh lấy cái gì cùng ta đấu ta mới là chính cung không bao lâu tô tỉnh nam thành hạ đường sắt cao tốc l ạ cần c cùng tô linh hy dắt tay sau đó đi ra c h ạ m đường sắt cao tốc hát g ì chẳng biết tại sao l ạ cần c đột nhiên hát h ơ i một cái tô linh hy đưa tới khăn giấy quan tâm nói học đệ c à n cúm không có là cần lắc đầu tiếp nhận khăn giấy một bên lau nước núi một bên trả lời đều nói nhảy múi là có người đang nghĩ hẳn là có người đang nhớ ta đi ồ tô h linh hi nhẹ nhàng cười một tiếng cái t h u ế t học đệ cảm thấy là ai đang nghĩ ngơi ư đâu rất đơn giản a l ạ cần c không cần nghĩ ngợi thuận miệng nói học tỷ cùng ta dắt tay khẳng định là học tỷ đang nhớ ta a ừ tô h linh hi khỏe miệng khanh ế t nhìn qua đối l ạ cần c lời nói mười phần hưởng thụ học đệ hôm nay miệng rất n g ọ t đâu còn tốt nha hát xì lời còn chưa nói hết là cần lại một cái hát xì đẹp ra t kỳ quái hôm nay đây là làm sao vậy đến cùng là ai đang nhớ ta a chương bảy mươi bảy bởi vì đây cũng là chúng ta buổi tối ngủ địa phương a chương bảy mươi bảy bởi vì đây cũng là chúng ta buổi tối ngủ địa phương a khu nội thành nam thành một chỗ cũ nát cũ kỹ trong cư xá lạc cần tay trái sách theo dưỡng lao vật phẩm chăm sóc sức khỏe tay phải sách theo dọ trái cây đi theo sau tô linh hy hướng về tiểu khu chỗ sâu nhà dân đi đến cái tiểu khu này tuổi tác so lạc cần cùng tô linh hy cộng lại đều lớn hơn bình thường ở cũng chỉ có một chút đã có tuổi l ã o nhân cùng nhau đi tới thậm chí rất ít có thể nhìn thấy người tuổi trẻ thân ảnh mà cái này chính là tô linh hy nói tới nhà Học đệ. tô linh hy quét mắt l ạ cần c mua lão niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe ánh mắt nổi lên một tiếng nghiền ngấm ta phía trước có cùng n g ư ờ i nói qua nhà ta tình huống sao không có a l ạ cần c lắc đầu học tỷ như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái kia tô linh hy ánh mắt rơi vào tay l ạ cần c lão niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe học đệ vì sao lại nghĩ đến muốn mua những này vừa rồi một cái đường sắt cao tốc l ạ cần c liền mang theo nàng chạy thẳng tới trung tâm thương mại thậm chí cũng không hỏi qua trong nhà của nàng tình huống liền trực tiếp mua người già chuyên dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe thật giống như là cần biết trong nhà nàng tình huống đ ồ n dạng a là cần núi t h u ậ n miệng nói k é m tay lễ chẳng phải có lẽ mua những ngày sau học tỷ làm sao sẽ hỏi như vậy ừng tô linh hy không tại truy hỏi chẳng qua là cảm thấy học đệ rất thông minh đây cảm ơn học tỷ l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói thêm tiếp tục đi theo sau tô linh hy hướng về tiểu khu chỗ sâu đi đến cùng p h ố n hoa nam thành so sánh tòa này cũ ký tiểu khu đã có chút không hợp nhau màu trắng bức tường bị gió xé rách lộ ra bên trong màu xám bê tông rõ ràng trói trang ngày mùa hè lại có loại ngày mùa thu suy sụp cảm giác trên thực tế lạc cần cũng không phải là bởi vì quen thuộc mới mua lão niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe hắn mua những thứ này lý do chỉ có một cái đó chính là tô linh hy trong nhà có lao nhân hơn nữa có rất lớn s á t x u ấ t cũng chỉ có lao nhân về phần tại sao nói s á t x u ấ t rất lớn bởi vì tô linh hy phụ mẫu tại nàng lúc nhỏ liền đã ly dị khi đó trong nhà nghèo phụ mẫu hai người cũng không nguyện ý mang theo tô linh hy vượt h ữ đem nàng ném cho n ã i mãi đợi đến về sau riêng phần mình sinh hoạt càng ngày càng tốt về sau mới nghĩ đến còn có như vậy nữa nhi mà khi đó tô linh hy đã học trung học tuổi thơ của Nàng bên trong gần như chỉ có mãi mãi đương nhiên đây đều là lạc cần trong trò chơi nắm giữ liên quan tới tô linh hi thiết lập cho nên vừa rồi hắn bị tô linh hi hỏi lúc cũng chỉ có thể giả n g u lửa gạt qua không bao lâu vòng qua vài cái n g ỏ nhỏ l ạ cần c c u ố i cùng đi tới tòa này lao p h á tiểu khu chỗ sâu nhất cũng là tại cái này ở mi hồ nào khu nội thành nam thành bên trong địa phương an tinh nhất n h ì n qua trước mặt tòa này chỗ sâu nhất tiểu khu nhà l ầ u l ạ cần c nhất thời nhịn không được nuốt ngủ n ư ơ n miếng h ọ đệ khẩn trương bên cạnh tô linh hi nhịn không được hỏi nếu như khẩn trương mà nói nếu không ta đến giúp học đệ làm dịu làm dịu không có lạc cần khẽ lắc đầu chúng ta đi thôi học tỉ ừng tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi tại lạc cần phía trước đi lên lầu tòa này lao phá dân lầu là không có thang máy đương nhiên tầng lầu cũng không cao tô linh hy nhà liền tại tầng ba đứng tại cửa ra vào mặc dù đã trước thời hạn biết tô linh hy gia đình tình huống nhưng dù sao cũng là hắn hai đời trong đời lần thứ nhất đi gặp nhà gái ra trường lạc cần trong lòng vẫn là nhịn không được có chút khẩn trương không được không thể khẩn trương như vậy phía sau còn có mấy cái gia trưởng muốn gặp đây nghĩ như vậy l ạ cần c thở ra một hơi để chính mình bình tĩnh trở lại sau đó nhìn hướng tô linh hy ta chuẩn bị xong học tỷ ân hử tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đưa ra tinh tế tay nhỏ gõ lên cửa đ ậ m sau một lát cửa bên kia chuyển đến giàn mua giọng nữ ai vậy mãi mãi là ta linh hy tiểu linh hy lão giả có chút kích động vội vàng mở cửa ra thấy cửa ra vào tô linh hy tràn đầy nhăn meo gương mặt mừng rỡ không thôi tiểu linh hy người tại sao trở lại nhớ ngươi mãi, mãi. t ô linh hy ngọt ngào cười cho lạc cần tránh ra thân vị đây là lạc cần ngươi nói để ta mang về bạn trai ta mang về a nại nại tốt lạc cần chút lễ phép đầu cười một tiếng ta nghe lời một cái trước mắt lại vội vàng không chút nghĩ ngợi nói ta là linh hy bạn trai là cần c là cần c bạn trai t ô b à bà sửng sốt một chút ánh mắt có chút mê man nhìn về phía là cần c sau đó lại lập tức vui vẻ ra mặt vội vàng từ cửa ra vào tránh ra ô i mau mời tiến mau mời tiến hai người các ngươi mau vào một bên nhìn xem lạc cần cùng tô linh hy phối hợp nói thầm ai nha ta nói ta hôm nay mỹ m ắ t một mực nhảy tới nguyên lai là tiểu linh hy mang bạn trai trở về tốt tốt các ngươi trước ngồi ta đi cho các ngươi rót nước nói xong lại vội vàng đi trong phòng bếp chuẩn bị nước t r à bưng đến trong phòng khách tới ta ơn n ã i n ã i ta đến liền được ngài trước ngồi l ạ cần c liền vội vàng đứng lên tiếp nhận nước t r à đợi đến tô bà bà ngồi xuống lúc này mới ngồi ở tô linh hy bên cạnh tốt tốt tô bà bà ngồi ở tô linh hy cùng lạc cần đối diện đ ợ i chính mình tính l a o một bên nhìn xem là cần một bên nhiệt tình nói ngươi gọi là cần đúng không là mãi mãi là cần lễ phép cười một tiếng Ta cùng n l i hạ Hy đều đ là giang i sinh, học tô a là nàng học đệ. Tốt tốt. t bà bà cảm nhật tình cười một tiếng tiểu linh hy cuối cùng mang bạn trai trở về mãi n ã i ta cái này không cao hứng đâu nha nói xong lại nhìn về phía là cần lại nói trở về là cần ngươi là nơi nào người nha giang thành người n ã i mãi rất cần giang thành tốt giang thành tốt tô bà bà phối hợp nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn ta trí nhớ này lúc này sắp đều muốn đến chưa rồi mãi mãi ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn các ngươi trước tại trong nhà ngồi một lát lạc cần vội vàng đứng dậy mãi mãi chúng ta bồi ngươi đi thôi không cần tô bà bà đem lạc cần đặt tại trên ghế s o f a ngươi là khách nhân tiểu linh hy cũng tốt không dễ dàng trở về một chuyến làm sao có thể để các ngươi đi đây các ngươi mới tới trước tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một lát nói xong không đợi tô linh hy nói chuyện với lạc cần liền sách theo chính mình dò rau ra cửa đi lập tức trong nhà liền chỉ còn lại có lạc cần cùng tô linh hy hai người l ạ đương nhiên tô linh g c hy c khẽ gật đầu gõ má nổi lên một tia hương men luận bởi vì đây cũng là chúng ta buổi tối ngủ địa phương a chương bảy mươi tám ngươi tính toán lúc nào cưới nhà chúng ta tiểu linh hy nhà chương bảy mươi tám ngươi tính toán lúc nào cưới nhà chúng ta tiểu linh hy nhà thế kỷ trước người dân bình thường trạch là rất khó có vượt qua hai gian phòng ngủ tô linh hy cùng tô bà bà nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ cái này có chút chen c h ú c tiểu ra tổng cộng chỉ có hai gian phòng ngủ một gian là tô bà bà mà đổi thành một gian tự nhiên là tô linh hy l ạ cần c bị tô linh hy dắt tay kéo đến phòng ngủ của nàng bên trong cùng chen trúc phòng khách cùng mặt khác gian phòng so sánh tô linh hy phòng ngủ liền muốn hiện đại một chút màu trắng sư tháo ra quầy màu hồng nhạt phim hoạt hình dự bị trên bàn sách bút b nhỏ cùng bút b còn có trên tường màn ga áp hích những n à y vết tích đều nói rõ gian phòng này chủ nhân rất thích mặt ga hơn nữa là cái nữ sinh nhìn xem trong phòng ngủ trang trí l ạ cần c đều có chút nhịn không được cảm thán tô linh hy trong phòng n h ị thứ nguyên hương vị so hắn kiếp trước cũng còn muốn nồng đậm xem ra nàng cũng là lão n h ị thứ nguyên chờ một chút nhìn xem tấm kia hồng nhạt cỡ nhỏ giường đôi l ạ cần c chợt nhớ tới cái gì nhìn hướng trước mặt tô linh hy thử dò xét nói học tỷ ngươi mới vừa nói đây là chúng ta buổi tối phải ngủ gian phòng ý của ngươi là đúng a đông nhiên tô linh hy ôm trầm lạc cần cái cổ tinh xào tuyệt mỹ gương mặt tiến đến lạc cần trước mặt hai người chót mùi sắp chạm đến cùng một chỗ học đệ không phải bạn trai của ta sao cái kia ngủ chung cũng hẳn là rất hợp lý a cái này cảm thụ được trước ngực bị đẻ xuống mềm dẻo là cần nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng không thể không nói loại này sung mãn mềm dẻo xúc cảm cùng phía trước trình vũ dụ thể nghiệm hoàn toàn không giống có chút quá mức kích thích học kỳ kỳ thật ta vừa rồi chỉ là là cần vừa định giải thích nói vừa rồi chỉ là phối hợp với tô linh hy viên một cái lời nói dù sao trong trò chơi tô b ả bà nguyện vọng duy nhất chính là tô linh hy có một ngày có thể tìm bạn trai giao phó tổ kiến mới gia đình không còn cần nàng tới chiều cố cho nên hắn vừa rồi mới sẽ ngầm thừa nhận tô linh hi bạn trai thân phận nhưng cái này không đại biểu hắn liền thật thừa nhận a bây giờ còn chưa đến lúc đó sau một khắc lời con chưa nói hết đã thấy tô linh hi ôm lạc cần cái cổ thân thể bỗng nhiên hướng về sau khe đảo ôm lạc cần cùng một chỗ đổ vào trên giường học kỷ n g ư ờ i lây là lạc cần con ngươi phong to hắn thật không nghĩ đến tô linh hi lại đột nhiên đem chiêu này ra nhìn xem bị chính mình đè ở dưới thân tô linh hi cảm thụ được thiếu nữ mùi thơm át lạc cần hô hấp dồn dập đã là sắc mặt đỏ bừng mừng học đệ tô linh hi ôm lấy lạc cần cái cổ nhẹ nhàng dùng sức đem hắn kéo đến thai của mình m ở ôn nu nói tối nay ngay ở chỗ này ngủ một đêm thật sao không phải vậy mãi mãi sẽ hoài nghi l ạ cần c nhất thời trở mặc hắn có thể nghe đi ra tô linh hy nghe được lời này cũng không phải là tại vậy hắn mà là mang theo một tia cầu x i n h ư ơ n g vị học kỳ l ạ cần c có chút khó khăn nếu như chỉ là vì che lấp sau đó không thể không cùng tô linh hy một cái giường ngủ một đêm đây rốt cuộc có tính hay không chủ động mà m ở nếu như coi là cái k i a ẩn tàng kịch bản lại nhất định phải cùng tô linh hy cùng một chỗ qua đêm đây không phải là tự mâu thuẫn cũng không tính đi l ạ cần c trong lòng tranh đấu một hồi lâu lúc này mới cuối cùng thở dài ôn nu nói học tỷ ngươi trước hết để cho ta ta sẽ giúp ngươi che lấp cái này học đệ tô linh hy cũng không có bung tay tiếp tục ôm lạc cần cái cổ nhỏ giọng nói cái này chỉ là cái dối sao l ạ cần c nhất thời trầm mặc không biết nên đáp lại ra sao tô linh hy đây cũng là thổ lộ đi nhưng mà học tỷ ta cũng có nỗi khổ tâm a ta chỉ có thể toàn bộ đều muốn không phải vậy sẽ chết học tỷ ta là cần đang muốn mở miệng giải thích sau một khắc lại nghe trong phòng khách chuyển đến một trận tiếng mở cửa tiểu linh hy ta trở về ấy các ngươi trong phòng sao l ạ cần c tựa như tìm tới cây cỏ cứu mạng hướng về ngoài cửa hô tại mãi mãi sau đó tựa hồ là có chút thẹn thùng tô linh hy lúc này mới bông u lòng tay ra để hắn từ trên người chính mình xuống hô l ạ cần c nhẹ nhàng thở ra mới vừa đứng dậy liền thấy tô bà bà đi đến cửa phòng ngủ hai người các ngươi tô bà bà ngắm nhìn là cần lại nhìn mắt trên giường gò má p h i m hỏng vẫy có chút sốc xếp tô linh hy lập tức một bộ người từng trải bộ dạng a mãi mãi quay d ậ y đến hai người các người a vỗ v ô lạc cần tay nhiệt tình nói không có việc gì không có việc gì các ngươi tiếp tục mãi mãi không phải phong kiến như vậy người mãi mãi nấu cơm đi nha đi nha nói xong liền lại quay đầu thối lui ra khỏi phòng ngủ thiện tay đóng cửa lại sau đó đem chính mình nuốt vào trong phòng bếp l ạ cần c nuốt ngủ nước miếng như thế mở ra lão nhân ra hắn vẫn là lần đầu gặp quay đầu nhìn hướng trên giường tô linh hy nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ cái kia học t h suy nghĩ một chút thử dò xét nói nếu không chúng ta đi ra rút mãi mãi nấu cơm tô linh hy nhất thời trầm mặc ngồi ở trên giường ánh mắt nhìn thẳng là cần tựa như có khả năng nhìn thấu trong lòng của h ắ n bí mật qua m ấ y giây đ ô n g nhiên lại khoe miệng cánh nếp khôi phục phía trước ôn ngu nụ cười chúng ta đi ra giúp n m ạ i m ạ i a học đệ nói xong liền dắt lạc cần tay từ trong phòng ngủ cùng đi đi ra không bao lâu giúp đỡ tô bà bà cùng một chỗ làm xong cơm trưa ba người cùng một chỗ ngồi bên tường viên một bên trên bàn ăn đến là cần tiểu linh hy các người ăn nhiều một chút tô bà bà một bên cho hai người kẹp xong đồ ăn một bên nói lại nói trở về tiểu linh hy đoạn thời gian trước mẹ ngươi nàng tới qua một chuyến nàng tô linh hy thần xác hiện lên một k i a không thoải mái nàng trở về làm cái gì nàng nói tô bà bà nhạt tiếng nói nàng nghĩ tiếp ngươi đi nàng bên kia ở muốn hỏi ta có đồng ý hay không không cần mãi mãi tô linh hy khẽ lắc đầu hướng về tô bà bà ôn nhu cười một tiếng ta liền cùng ngươi ở cùng nhau liền tốt、ừ. tô bà bà cưng chiều ngắm nhìn tô linh hy tựa hồ là phát giác được tô linh hy không thoải mái cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này sau đó lại nhìn về phía là cần nhiệt tình nói là cần a l ạ cần c vội vàng thả xuống bát nhìn hướng tô bà bà ngài nói mãi mãi hạ tô bà bà vỗ vỗ lạc cần tay l ạ cần c n g u y ê n là tiểu linh hy bạn trai chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế ừng l ạ cần c nhẹ gật đầu ta đã biết mãi mãi ngài nói cũng không có đại sự gì tô bà bà liếc nhìn l ạ cần c cùng tô linh hy hai người ta chính là muốn hỏi một chút l ạ cần c ngươi tính toán lúc nào cưới nhà chúng ta tiểu linh hy nha chương bảy mươi chín yên tâm tối nay ta sẽ không làm loạn chương bảy mươi chín yên tâm tối nay ta sẽ không làm loạn khu khu khu là cần chính uống canh đây nghe đến tô bà bà lời này kém chút không có một hơi sặc chết l ạ cần c ngươi thế nào tô bà bà ân cần nói là thân thể chỗ nào không t h o ả i m á i sao không có không có mãi mãi l ạ cần c xấu hổ lắc đầu quét mắt bên cạnh yên lặng cho chính mình g ấ p thức ăn tô linh h y đã thấy cái sau biểu lộ bình tĩnh tựa hồ đối với vừa rồi tô bà bà lời nói cũng không ngại nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cái kia nhịn không được dương lên k h o e miệng l ạ cần c liền đã hiểu cô nàng này hiện tại trong lòng nhất định tại niên cười mãi mãi ngài mới vừa nói cái gì là cần giả vờ không nghe rõ tiếp tục nói ta không có nghe rõ ngài nếu không hay nói một chút ta nói l ạ cần c ngươi tính toán lúc nào cưới nhà chúng ta tiểu linh hy nha tô bà bà để đua xuống sờ lấy l ạ cần c tay thần s á c chân thành nói các ngươi đều đã không nhỏ kết hôn việc này có thể kéo bất động l ạ cần c ngươi yên tâm mãi mãi không phải như vậy vật chất người sẽ không hỏi ngươi muốn cái gì phòng ở a c a lễ hỏi -a, a chỉ cần ngươi thật tốt đối chúng ta vợ con linh hy là đủ rồi nếu là kinh tế bên trên có khó khăn mãi mãi ta cái này còn tích chữ chút tiền hưu có thể đem ra cho tiểu linh hy làm đồ cưới cái này cái này cái này là cần thụ sùng nhựa kinh liếp nhìn bên cạnh tô linh hy cái sau vẫn một câu không nói thế là đành phải kiên trì cùng tô bà bà giải thích mãi mãi kết hôn chuyện này ta trước tiên cần phải cùng phụ mẫu thương lượng một chút cho nên tạm thời còn không thể cho ngài chính xác thời gian a dạng này a tô bà bà thần sắc lập tức mở đi không có việc gì không có việc gì mãi mãi ta chính là tùy tiện hỏi một chút là cần ngươi không muốn để trong lòng a bất quá thấy tô bà bà cái kêu bi thương thần sắc là cần có chút không đành lòng suy nghĩ một chút kích sâu sau đó nhìn hướng tô bà bà chân thành nói bất quá mãi mãi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cưới linh hy cái này không chỉ là tô bà bà liền tô linh hy cũng có chút ngoài ý mớn nàng nguyên bản cho rằng l à c ầ n chỉ là buổi tiếp nàng cùng một chỗ cho chính mình mãi mãi diễn một màn hy kịch nhưng tự hồ hắn thời khắc này lời nói giống như cũng không là đang diễn kịch mà là phát ra từ nội tâm m u ố n cưới nàng cái này tô linh hy nội tâm nhất thời có chút mê man cùng l à c ầ n ánh mắt đối mặt trong mắt hắn cũng không có nhìn thấy lửa gạt cùng qua loa nàng cho rằng nàng đã rõ ràng l à c ầ n nội tâm ý nghĩ nhưng bây giờ nàng tự hồ sai hạ tự hồ phát giác được trên bàn cơm bầu không khí có chút ngưng trọng tô bà bà bỗng nhiên lại nợ nụ cười vô vô tay của hai người một bên cho hai người gắp thức ăn một bên nhiệt tình nói có n g ư ờ i câu nói này mãi mãi liền yên tâm đến mau ăn cơm đều lạnh không bao lâu ăn cơm trưa l ạ cần c cùng tô linh hy hai người lại buổi tiếp tô bà bà buổi chiều cùng đi ra tàn bộ rất nhanh thời gian một ngày liền đ ả o mắt đã qua màn đêm buông xuống buổi tối tô linh hy chủ động xin đi muốn đích thân cho tô bà bà làm một bữa cơm tối đương nhiên tô linh hy muốn xuống bếp là cần tự nhiên cũng chạy không thoát cùng theo tại trong phòng bếp trợ thủ trong trò chơi tô linh hy chủ nghệ đẳng cấp không thua kém tiêu hiểu, hiểu. làm một bàn ba món ăn một món canh vẫn là không có vấn đề gì l ạ cần c chỉ ở bên cạnh hỗ trợ nhất tiết h đ ồ ăn cơm tối liền rất nhanh làm xong từ h khi giữa trưa sau đó tô b à bà lại không hỏi qua l ạ cần c liên quan tới kết hôn sự t ì n h chỉ là hỏi một chút học tập cùng yêu thích sự t ì n h tiện thể b ằ n g sao chắc kích một cái gia đình tình huống tất cả t r ư ở n g đối cũng không nguyện ý nhìn thấy con của mình kết hôn phía sau chịu khổ cho nên l ạ cần c cũng không có để ý lại nói gia đình của hắn tình huống vốn là rất tốt bằng không trong nhà hai cái kia lão đăng cũng sẽ không trực tiếp đem hắn ném tại q u ố nội đi ra thế giới hai người ngọt nào ăn xong cơm tối t ô bà bà quen thuộc nhìn một l á t một bên nhìn tv một bên dạy khăn quàng cổ người già cảm giác tương đối ít đợi đến đêm đều đã sâu lạc cần cùng t ô linh hí hai người rửa mặt xong vẫn một người ngồi ở trước tv đ à n sen khăn quàng cổ nói là một bên xem tv một bên dạy khăn quàng cổ trên thực tế t ô bà bà lực chú ý toàn bộ tại trong tay khăn quàng cổ bên trên căn bản không để ý trong tv thả chính là cái gì mãi mãi lạc cần tắm xong mặc nguyên bản tôi ra ra láo ý phục ngắm nhìn s o f a nhỏ bên trên mang theo kính lao tô bà bà muốn như vậy ngài nếu không cũng đi, đi ngủ rồi không có chuyện gì là cần t ô bà bà chuyên chú trong tay theo thừa cười nói ngày mai ngươi cùng linh hy liền đi mãi mãi tối nay nói cái gì cũng phải cho hai người d ấ t tốt l ạ cần c ngươi nhanh đi cùng linh hy a nàng khẳng định chờ không nổi mãi mãi lỗ thai kém không nghe được a l ạ cần c nhất thời không biết nên đáp lại ra sao cái tiên mãi mãi ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi đi thôi Ừm. ngắm nhìn nghiêm túc dạy khăn quẳng cổ t ô bà bà l ạ cần c trong lòng t h ở dài có chút bắt văn quay đầu đi vào phòng ngủ đã thấy tô linh hy đã đổi một thân tơ chất khinh bạc ngày mùa hè áo ngủ cứ ngắn quần ngủ thậm chí khó mà đem cái mông che kín lồng ngực cúc áo đều nhanh muốn tạo ra trắng bóng bắp đùi lẫn nhau giao nhau tựa như một đạo tuyệt mỹ phong cảnh l ạ cần c nhất thời nhìn đều có chút xuất thần cái này cái này cái này tô linh hy sẽ không muốn cùng chính mình đến thật sao đ ù a giả làm thật cái này có thể không đề xướng nha học tỷ đóng cửa lại l ạ cần c đứng tại bên giường yếu đ ớt nói nếu không ta buổi tối vẫn là ngủ trên sàn nhà đi ồ、oh. tô linh hy ngón tay nhẹ nhàng vạch qua chính mình chân dài phản p h ấ t tại đối lạc cần tiến hành súng đạn biểu hiện ra học đệ buổi chiều mới nói muốn cưới ta như thế nào buổi tối cũng không dám ta là cần mặt tăng láo hồng suy nghĩ một chút nhìn không được yếu ớt nói học tỷ kỳ thật ta là rất phong kiến người loại sự tình này ta cảm thấy vẫn là sau khi kết hôn làm sự so sánh tốt nói tới nói lui nếu là không có chết tiệt tử vong hỏng kết quả hắn lúc này sợ rằng đã nhào tới bắt đầu điên cùng trà đạp tô linh hy đáng tiếc cuối cùng vẫn là cầu sinh dục vọng chiến thắng dục vọng của hắn dạng này sao tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng thân thể hướng bên giường nhích lại gần nhường ra nửa tấm giường vị trí kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy đâu học đệ yên tâm tối nay ta sẽ không làm loạn chỉ là cùng một chỗ ngủ a l ạ cần c nhất thời trầm mặc loại lời này hắn tại trong rệm nghe qua vô số lần chỉ bất quá trước đây nói lời này đại bộ phận đều là nam sinh nhưng bây giờ là tô linh hy cái kia l ạ cần c trong lòng do dự ngắm nhìn mặt nền cũ ký gạch men xứ mặt nền cũng không biết bao hết bao nhiêu nam dịch thể đậm đặc muốn nói muốn ngủ mặt nền đó là không có khả năng lại nói vạn nhất sáng ngày thứ hai tô bà bà đột nhiên đi vào thấy được hắn tại trên mặt nền hắn cũng không tốt giải thích ca học thì gạt người là chó nhỏ a tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ân hử là cần trầm ặ c ngắm nhìn tô linh hy bên người vị trí lại do dự mấy giây cuối cùng cởi xuống g i à y nằm ở tô linh hy bên cạnh sau đó sau một khắc hắn vừa rồi nằm lên giường đã thấy bên cạnh tô linh hy bắp đ u ổ i đã đi tới đặt ở lạc cần trên đùi đồng thời tay nhỏ cũng không an phận ôm vào hắn trên lưng sau đó khuôn mặt nhẹ nhàng tiến đến lạc cần bên hai chuyển đến nhỏ xịu một câu vâng t r ư ơ n g tám mươi ngươi có thể đáp ứng mãi mãi một c h u y ệ n không t r ư ơ n g tám mươi ngươi có thể đáp ứng mãi mãi một c h u y ệ n không lạc cần lập tức lông tơ đều nhanh muốn dựng lên thằng tấp nằm ở trên giường giống con bị tô linh hy bao lấy cương thi nhưng sau một lát l i ê n tại l ạ cần c cho rằng tô linh hy muốn thêm gần một bước lúc bên hai chuyến đến đều đều tiếng hít thở l ạ cần c lặng lẽ nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn phát hiện tô linh hy đã nhắm mắt lại đem hắn ôm vào trong ngực tựa hồ đã ngủ thiếp đi cái này l ạ cần c có chút ngoài ý m u ố n trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi tô linh hy nói nàng cũng cho rằng loại sự tình này chỉ có sau khi kết hôn có thể làm không đúng cái này sao có thể hắn tại trò chơi thời điểm căn bản cũng không có cùng tô linh hy chạy qua kết hôn tuyến còn không phải như thường giải tỏa toàn bộ tư thế toàn bộ cờ gờ đương nhiên cuối cùng cũng đều chết rồi t ô linh hy nàng giống như thật chỉ muốn ôm chính mình đi ngủ t h ư ợ n h ư phía trước hiểu h i ể u lần kia vậy l i ề n còn tốt hô l ạ cần c cảm thấy chính mình mò thấy tô linh hy ý nghĩ trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra nếu nàng muốn ôm ngủ vậy liền ôm ngủ đi chỉ cần buổi tối đừng lén lút làm một ít kỷ quái sự tình liền tốt dù sao đều đã bị ô m động đều không động được l ạ cần c dứt khoát cũng lười lại dãy ruột nhắm mắt lại ấp ủi buồn ngủ nhưng không như mong muốn trên thân truyền đến tô linh hy xúc cả mềm mại kia cùng còn có mùi thơm để hắn căn bản ngủ không được nổi bật một cái khô nóng à cũng nhịn không được mặt đỏ bừng bừng không được đến hạ nhiệt một chút cảm thụ được toàn thân trên dưới khô nóng l ạ cần c nhẹ nhàng đem tô linh hy tay lời ra kết quả vừa mới lời ra tô linh hy vừa quay đầu liền lại đi tới giống con cuốn lấy thu săn bạch tuộc đem đầu này lời ra bên kia lại cuốn đi lên hô l ạ cần c cảm giác chính mình nóng đ ã muốn chảy mồ hôi nhưng mà trong ngực tô linh hy nhưng thật giống như hoàn toàn không biết nóng là cái gì ôm hắn gắt g à o không b u n g tay họ tỉ người trước lòng lẹt ta có chút khát nước muốn đi uống ngủ nước nói xong lời này chính là cần đều có chút cảm thấy không quá hiện thực tô linh hy đều đã ngủ rồi làm sao có thể nghe đến hắn nói chuyện còn buông tay nhưng sau m ộ t khắc giấc mộng bên trong tô linh hy vẫn thật là đem tay cùng bắp đ u ổ i buông lòng ra l ạ cần c nhất thời trầm mặc nhìn xem bên cạnh tô linh hy nhìn không được nói học tỷ ngươi nếu là không ngủ liền nháy mắt mấy cái nói xong tô linh hy cũng không có mở mắt nhưng mà dưới mí mắt đôi mắt lại giật giật tựa hồ là tại nói ta đã ngủ ngươi chớ q u ấ y rời ta cảm ơn học tỷ là cần hướng về tô linh hy khẽ gật đầu sau đó trầm rãi đứng dậy chỉnh lý một cái chính mình y phục có sao nói vậy mặc trước đây tôi g r g i a lào y phục cùng cháu gái của hắn t ô linh hy ôm ở cùng một chỗ lạc cần không biết vì cái gì bao nhiêu cảm giác có chút kỳ quái nhẹ nhàng vặn vẹo khóa cửa lạc cần d ó n d é n đi ra phòng ngủ vừa mở cửa đã thấy trong phòng khách nguyên bản tiết mục tv đã phát ra xong xuôi chỉ còn lại đài truyền hình giữ gìn trắng tạm tâm tô bà bà vẫn ngồi ở trong phòng khách đan sen trong tay náo len phát giác được lạc cần đi ra vội vàng ngầm đầu lạc cần ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha có phải là tiểu linh hy nha đầu kia không cho ngươi ngủ không có không có l ạ cần c xấu hổ lắc đầu tô bà bà ta có chút khát nước đi ra uống ngủ nước khát nước tô bà bà ngầm đầu trên dưới quan sát mắt l ạ cần c cái cổ cùng cái c h á n đều có mồ hôi ý phục cũng có chút nhăn nheo nha hiểu cái kia l ạ cần c ngươi ngồi xuống trước mãi mãi cho ngươi đi rót nước nói xong tô bà bà liền muốn đứng dậy l ạ cần c tay mắt l ê n h lẹ vội vàng đem tô bà bà theo về trên ghế sofa không có việc gì mãi mãi ta tự mình tới liền tốt ngay ngồi nói xong liền đi trong phòng bếp rót hai chén nước sau đó đặt ở trên bàn trà ngồi ở tô bà bà bên cạnh mãi mãi kỳ thật ngài không cần vội vã như vậy lạc cần nhìn xem tô bà bà trong tay đã sơ bộ thành hình khăn quàng cổ nhịn không được nói ta cùng linh hy về sau sẽ thường xuyên đến xem ngài ngài không cần phải gấp gáp một hồi này lần sau c h ờ chúng ta trở về lại cho chúng ta cũng được vậy sao được ca tô bà bà nghiêm túc nói lần sau cũng không biết lúc nào nếu lần này có thể dễ tốt tại sao phải kéo lấy lần sau nói xong lại một bên đan sen khăn quàng cổ một bên cùng lạc cần nói chuyện t h ế m mãi mãi cũng không biết chính mình còn có bao nhiều thời gian có thể không kéo liền không kéo nào có lạc cần vội vàng đánh gãy m ạ i m ạ i ngươi tướng mạo xem xét liền sống lâu trăm tuổi cũng đừng nói loại này điểm xấu lời nói ha ha tô bà bà cười ha ha vẫn là người tuổi trẻ bây giờ biết nói chuyện a trước đây tiểu linh hy mỗi lần trở về ta đều nói để nàng sớm một chút mang bạn trai trở về nàng luôn là nói cái gì nam nhân không có một cái tốt nàng nửa đời sau muốn cùng chính mình mạn gạ cùng một chút qua nhưng mà hiện tại là cần tiểu linh hy đem n g ư ờ i mang về tô bà bà xuyên thấu qua kính lão ngắm nhìn là cần sau đó một bên dậy khăn q u ả n cổ vừa cười nói tiểu linh hy theo ba nàng từ nhỏ thời điểm lên liền đặc biệt cố chấp không thích đồ vật cho dù cho dù tốt nàng đều không lớn thích cho dù lại kém nàng cũng sẽ cố mà t r â n quý chỉ cần nhận định liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nên a là cần mặc dù n ã i n ã i có thể có chút giúp người trong nhà nói chuyện ý tứ tô bà bà một bên dạy khăn quảng cổ một bên tự mình cười nói nhưng mà tiểu linh h ì nếu đem ngươi mang về đã nói lên trong lòng của nàng đã nhận định ngươi là cần ngươi có thể đáp ứng n ã i n ã i một chuyện không cái gì l ạ cần c lấy lại tinh thần biểu lộ nghiêm túc mãi mãi ngài nói vậy ta nhưng là nói a tô bà bà từ ái cười một tiếng vỗ vỗ lạc cần tay ôn n u nói đáp ứng mãi mãi nhất định đừng để linh hy thương tâm thật tốt đợi nàng thật sao ừng l ạ cần c nhẹ gật đầu trong lòng nổi lên một cỗ ấ y n ấ y mãi mãi ta sẽ thật tốt đối linh hy sẽ không để nàng thương tâm ừng tô b ả bà trong mắt tràn đầy tự ái l ạ cần c có ngươi câu nói này mãi mãi liền yên tâm cái gì kia thời điểm không còn sớm ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút mãi mãi còn lại cuối cùng điểm liền dậy xong không có chuyện gì mãi mãi là cần khẽ lắc đầu ôn n u nói cuối cùng này một ít ta cùng ngài cùng một chỗ đợi ngài làm xong ta lại trở về ha <Haha>, ha vậy ta có thể nhanh hơn đ i ể m rồi tô bà bà ra vẹn nghiêm túc lên tiếp tục nghiêm túc đan sen trong tay khăn quần cổ cũng không thể để chúng ta tô ra nữ tế chờ lâu sau đó đêm dài đằng đắng còn sót lại trong phòng khách láo giả thanh niên còn có phim truyền hình trắng tạ tâm chương tám mươi mốt n g ư ơ i thật muốn cưới ta sao chương tám mươi mốt n g ư ơ i thật muốn cưới ta sao hôm sau sáng sớm ăn xong đ i ể m tâm lại bồi tiếp tô bà bà l à m nhảm một lát cắn nhìn xem t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm là cần cùng tô linh hy liền thu thập hành lý chuẩn bị rời đi mà đổi thành một bên Thấy hai người mặc u cầu qua quảng ố tốt n cũng không có cưỡng cầu nữa Cần ngày trong khăn trong Cần. đi, đem đêm đưa giữ lại. túi tô Tô cất hôm bà bà bà bà có Lạc cổ gấp cất vào trong túi đưa cho Lạc gấp kỹ A. m dậy vào dù bây giờ thời tiết còn nóng nhưng cái này khăn quảng cổ luôn có cần dùng đến địa phương quay lại có rảnh rỗi lại cùng tiểu linh hy đồng thời đi nhìn mãi mãi có tốt hay không nhất định sẽ mãi mãi l ạ cần c nhiệt tình cười một tiếng giang hai tay ra cùng tô b ả bà nhẹ nhàng ôm một cái ngài nhất định muốn nhiều bảo trọng thân thể a quay đầu có thời gian ta cùng ngày cùng một chỗ đi quảng trường ngày múa cái kia mãi mãi nhưng phải dưỡng tốt thân thể t ô bà bà giả vờ nghiêm túc nói chờ lạc cần ngươi lần sau trở về mãi mãi dẫn ngươi đi quảng trường thật tốt ngày â đừng cái kia một bên một mực không nói gì tô linh hi ôn n u mở miệng n ã i n ã i chúng ta liền đi về trước nhà đi thôi đi thôi tô bà bà nhật tình cười một tiếng n ã i n ã i nhìn xem hai người cắt ngươi xuống lầu ta lại quan môn đừng mãi n ã i gặp lại cùng tô bà bà cuối cùng nói đừng lạc cần cùng tô linh hi quay người xuống lầu rời đi thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe hở ngẩng đầu liếc mắt một cái phát hiện tô bà bà vẫn đứng tại cầu thang nhìn xem bọn hắn xuống lầu đợi đến thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó mới lờ mờ nghe đến trên lầu truyền tới đóng cửa âm thanh tô bà bà thật là một cái ôn nhu người đâu l ạ cần c một bên lôi kéo tô linh hy tay một bên ôn nhu nói họ c tỷ lần sau trở về thời điểm nhất định muốn lại đem ta gọi nhà ừ n tô linh hy nhẹ nhàng gật đầu ngắm nhìn chính mình bị lạc cần lôi kéo tay nhỏ ánh mắt nổi lên một tia phức tạp lại nghĩ tới lạc cần ngày hôm qua nói ta nhất định sẽ cưới linh hy hắn thật sẽ lấy ta sao thế nhưng là cái tia tiêu hiểu hiệu cùng trình vũ dụ các nàng hắn sẽ nguyện ý từ bỏ sao là cần tô linh hy nhẹ nhàng mở miệng ân l ạ cần c quay đầu nhìn hướng bên người tô linh hy làm sao vậy học tỷ người tô linh hy suy nghĩ một chút ôn nu nói thật muốn cưới ta sao ta l ạ cần c nghe lời nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tô linh hy vì cái gì nàng sẽ tại lúc này đột nhiên hỏi cái này sẽ không thật đem tối hôm qua cùng tô bà bà nói nghe lọt được đi mặc dù chính mình cũng không nói dối nhưng mà đương nhiên rồi l ạ cần c đ ỗ n nhiên cười một tiếng cười ha hả học tỷ như thế ưu tú nữ hai tử ai sẽ không muốn cưới vào cửa đầu nói như vậy đã không cần biểu lộ rõ ràng lập trường của mình lại có thể trả lời tô linh hy mất mạng đề đối lạc cần đến nói có thể nói là tiêu chuẩn cầu sinh đáp án ừ m tô linh hy khẽ gật đầu tựa hồ đối với lạc cần lời nói rất được lợi sau đó đông nhiên lại lời nói xoay chuyển hướng lạc cần hỏi cái kia vũ v ũ cùng hiệu hiệu nội mội các nàng đâu ngươi muốn lấy nàng nhóm sao a cái này lạc cần lại lần nữa nghe lời như thế nào hôm nay tô linh hy mất mạng đề một cái tiếp theo một cái a vừa rồi vấn đề kia còn có thể tìm góc độ cầu sinh nhưng vấn đề này hắn luôn không khả năng nói hắn chỉ có thể toàn bộ đều muốn a ừm sau một lát thấy l ạ cần c một mực đáp không được tô linh hy trong lòng tựa hồ cũng đã có đáp án chủ động d ắ t lạc cần tay tiếp tục hướng tiểu khu đi ra ngoài chúng ta trở về đi l ạ cần c hả l ạ cần c nhất thời ngoài ý muốn ngắm nhìn tô linh hy tuyệt mỹ bóng lưng n h ị n không được nói học t ỷ không phải muốn hỏi ta vấn đề sao không cần tô linh hy khẽ lắc đầu học đệ đã nói cho ta đáp án trầm mặc thường thường thật là tốt trả lời mà vừa rồi lạc cần trầm mặc đã nói cho nàng đáp án ừm là cần có chút túi đầu không thể không nói trong xã hội hiện đại toàn bộ đều muốn loại này ý nghĩ xác thực quá cận bã nam chính hắn trong lòng đều có chút xấu hổ nhưng là lại có biện pháp nào đây hắn chỉ muốn sống sót có sai sao nhưng mà a học đệ tô linh hy bỗng nhiên mở miệng nhìn về phía l ạ cần c đầy mắt ônu vô luận học đệ câu trả lời của ngươi là cái gì vấn đề này nó từ trước đến nay đều không phải một cái nhiều tuyển chọn để n h a không bao lâu buổi chiều tô tỉnh giang thành cùng tô linh hy cùng một chỗ trở lại g i a n thành nguyên bản lạc cần còn không biết làm như thế nào mở miệng cùng tô linh hy tách ra kết quả không đợi hắn mở miệng tô linh hy liền chủ động nói có việc sau đó xách theo tô bà bà cho hai người dẹp khăn quảng cổ trước một bước rời đi thật giống như nàng biết l ạ cần c thời gian kế tiếp không thuộc về nàng cho nên rất hiểu chuyện rời đi mà đổi thành một bên mặc dù không biết tô linh hy đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì ít nhất trước mắt một màn này là l ạ cần c vui với nhìn thấy bởi vì tiếp xuống hắn đến thực hiện hắn cái thứ hai hứa hẹn cùng tiêu hiểu hiểu leo núi thậm chí đều không có về nhà là cần liền ngồi tại ga tàu cao tốc giang thành phòng chờ xe bên trong lấy ra điện thoại giải trừ chế độ máy bay bán ra một đống mít cồn toàn bộ đã đọc sau đó điểm mở ngay trác cho tiêu hiểu hiểu phát đi thông tin l ạ cần c hiểu hiểu n g ư ơ i bây giờ ở đâu cùng lúc đó vốn là lạc cần trong nhà trong phòng ngủ tiêu hiểu hiểu ngay tại chuẩn bị bài tuần tiếp theo học tập nội dung bỗng nhiên trên b à n sách để ở một bên điện thoại truyền đến một trận chấn động tiêu hiểu hiểu nguyên bản yên t ĩ n h biểu lộ nhỏ lập tức mong đợi ngắm nhìn cửa ra vào sau đó rón rén cầm điện thoại lên nhìn thấy lạc cần thông tin lập tức trả lời là cần các cà ngươi trở về là cần ân hiểu hiểu ta đã mua tốt đi ngô thị vé tàu ngươi bây giờ có thể đi ra sao tửng tiêu h i ể u h i ể u ngắm nhìn cửa ra vào đang nghe trong phòng khách t r u y ề n đến từng trận tiến g quyền có lẽ có thể cái kia tốt l ạ cần c đánh chữ nói h i ể u h i ể u ta tại trạm đường sắt cao tốc bên trong chờ ngươi ngươi trực tiếp tới liền tốt tửng hồi phục xong l ạ cần c tiêu h i ể u h i ể u rón rén đứng dậy đem chính mình thẻ căn cước nhét vào trong túi liền mặc ở nhà rộng giai phim hoạt hình ngắn tay cùng con sóc giả vờ bình tĩnh đi ra phòng ngủ vừa ra khỏi cửa liền thấy trình vũ dụ tại đối với một nhân cọc dùng cả tay chân tấn công mạnh hơi có chút vịnh xuân tư thế mà tại một nhân cọc trên đầu đã dán l ê n lạc cần danh tự thậm chí một nhân cọp thân thể đều có chút dạn n ứ c tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn trình vũ dụ giả vờ bình tĩnh đi ra cửa vừa đi đến cửa ra vào sau lưng bỗng nhiên t r u y ề n đến trình vũ dụ thanh â m sâu kín người đi đâu a tiêu hiểu hiểu dùng mình yếu ớt quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ nhỏ giọng nói ta đi xuống mua chút đồ vật không được sao mua đồ trình vũ dụ n h ư mày mua cái gì a tiêu hiểu hiểu do dự một chút nhỏ giọng nói ta đến cái kia đi mua dùng ban đêm chương tám mươi hai bám mẫu ngại nhưng phải cho vũ vũ làm chủ nhà chương 82, bá mẫu ngại nhưng phải cho vũ vũ làm chủ nhà không bao lâu c h ạ m đường sắt cao tốc nhập c h u một chiếc xe taxi ngừng lại t ừ trong đi ra tiêu h i ể u h i ể u thân ảnh dù sao lúc này t r ì n h vũ dụ ngay tại n ồ i nóng vì có thể không bị t r ì n h vũ dụ phát hiện lúc ra cửa nàng thậm chí không có thay quần áo mặc ở nhà quần áo thoải mái liền đi ra nếu như bị nàng phát hiện như vậy trận này n g u sơn đi sợ là chỉ có thể bị ép đình chỉ xuống xe taxi tiêu hiệu hiệu từ trong túi lấy ra thẻ căn cước hướng về xung quanh, quanh quan sát xác nhận không có người đi theo phía sau lúc này mới cẩn thận tiến trạm đường sắt cao tốc thông qua kiểm an đi tới phòng chờ xe một bên nhìn qua lạc cần gửi tới đón xe tin tức một bên tìm chờ sân ga dãy số sau một lát vừa tới sân ga liền thấy lạc cần ngồi ở đợi xe ghế đứng dậy hướng nàng phất phất tay ừng tiêu hiểu h i ể u khẽ gật đầu trong ánh mắt không nén được vui vẻ lạc cần ca ca đi đến lạc cần bên cạnh tiêu hiểu h i ể u vừa mới chuẩn bị nói chuyện sau một khắc liền nghe lạc cần trên thân chuyển đến tô linh hy mùi nước hoa nô vốn là muốn đọc lời nói lập tức nói không nên lời yên lặng ngồi ở lạc cần bên cạnh biểu lộ có chút tiểu ý khuất quả nhiên t r í n h vũ dụ đoán không lầm l ạ cần c ca ca ngày hôm qua quả nhiên cùng với tô linh hy học tỷ hiểu hiểu l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc như thế nào vừa rồi tiêu h i ể u h i ể u còn rất tốt đột nhiên liền biến sắc mặt ngồi xuống liền đang nghe bên cạnh chuyến đến tiêu h i ể u h i ể u có chút thanh â m vũ hán l ạ cần c ca ca ngươi phía trước nói đối chúng ta chuyện rất trọng yếu chính là đi cùng tô linh hy học tỷ sao a cái này l ạ cần c nhất thời ngại lời mặc dù không biết tiêu h i ể u h i ể u là thế nào biết rõ nhưng hắn đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào trường hợp này sau đó đứng lên nô tiêu t i hiểu hiểu trước mặt, đột lời nói nên cùng thâm h i bị ngăn ư i t chặn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nếu lạc cần ca ca nói nghiêm túc như vậy cái kia vậy liền trước tin tưởng hắn đi được rồi Là c ầ người caca, hiểu hiểu biết. n trước đứng d ậ y bên cạnh thật nhiều người nhìn xem đây chú ý tới người xung quanh ánh mắt tiêu h i ể u h i ể u gò má nổi lên một tia đ n g đỏ mặc dù chỉ mặc rất bình thường ở nhà ngắn tay cùng cuốn sóc nhưng tiêu h i ể u h i ể u dung mạo khả á i cùng nhỏ nhắn x i n h sắn thân thể thực sự là quá đẹp mặc màu trắng phim hoạt hình ngắn tay thật giống như chỉ trắng đen sen kẽ tiểu mềm mèo dạng này bị mặt người đối với nửa quỷ nói chuyện tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn người xung quanh ánh mắt hai người này là tình lữ sao không giống a mở miệng một tiếng ca ca giống như là huynh h i huynh h i hai người bọn họ nói như vậy là khoa trình hình không xác định lại nhìn xem a n dưa a n dưa đang nghe xung quanh người qua đường lời đ à m thiếu tiêu hiểu hiểu xấu hổ hận không thể ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hung hăng chui vào nhưng một n ử a khác l ạ cần c n h ư n g thật giống như không hề để tâm vẫn để xuống tiêu hiểu hiểu b à vai thần s ắ c nổi bật một cái tâm h tình giờ khác này hắn giống như giang nam đệ nhất tâm h tình phụ thể hiểu hiểu n g ư ơ i thật tin tưởng l ạ cần c ca ca sao ta l ạ cần c ca ca, n g ư ơ i mau dậy đi xung quanh nhiều người nhìn như vậy không người không tin ta liền không nổi tiêu hiểu hiểu đó mà không được cuối cùng bất đắc gì nói được rồi là cần ca ca hiểu h i ể u thật tin tưởng người nhà xung quanh nhiều người nhìn như vậy đây cảm ơn hiểu h i ể u gặp tiêu hiểu h i ể u gật đầu l ạ cần c lúc này mới cuối cùng đứng dậy hắn rất rõ ràng chỉ cần tiêu hiểu h i ể u không có tận mắt nhìn đến hắn cùng cái khác nữ sinh lên giường vậy l i ề n khẳng định là có thể dỗ dành tốt mặc dù dạng này rất cặn b ã nam không bao lâu c ù n g tiêu hiểu h i ể u cùng một chỗ tại phòng đợi chờ một hồi cuối cùng đợi đến tiến đến ngô thị đường sắt cao tốc xét vé giờ phút này chỉ có hai người là cần dứt khoát cũng không trang bức trực tiếp lôi kéo tiêu hiểu, hiểu tay xếp tại đám người sau đó n g u thị khoảng cách giang thành cũng không xa lộ trình dùng lúc đại khái cùng nam thành không sai bị lắm sau một tiếng l ạ cần c cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người liền đi đến n g u thị cùng lúc đó giang thành vốn là lạc c ầ nhà n liên tục luyện hai giờ quyền phía sau nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại một nhân cọc đã xuất hiện tầng tầng k ẽ n ư ớ c t r ì n h vũ dụ lúc này mới cuối cùng nghỉ ngơi ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi uống nước vốn uống đ ỗ n g nhiên phát giác có chút không đúng tiêu h i ể u h i ể u đâu t r ì n h vũ dụ nhữ mày ra hỏa này nói nàng đi mua dùng ban đêm di m ụ khăn như thế nào đều hai giờ còn chưa có trở lại sau một khắc t r ì n h vũ dụ trong đầu lập tức kịp phản ứng g i a hỏa này chẳng lẽ cũng lặng lẽ đi ra tìm l ạ c c ẩ n một ngày mắt t r ì n h vũ dụ vội vàng lấy điện thoại ra v ấ m tiêu hiểu hiểu d â y số nhưng sau một khắc đầu bên kia điện thoại lại t r u y ề n đến máy móc ai g i ọ n g nữ thật xin lỗi ngài gọi d â y số hiện tại không cách nào kết nối xin gọi lại sau số gì t r ì n h vũ dụ cúp điện thoại sắc mặt đã xanh xám tốt tốt tốt đầu tiên là tô linh hy sau đó lại là tiêu hiểu hiểu là cần người cái tên này đến cùng có hay không đem ta trình vũ dụ để vào mắt người rõ ràng đã đáp ứng ta chỉ cần đọc một cái đại học ngươi liền với ta hiện tại không những không thực hiện lời hứa còn cùng những nữ nhân khác lén lút hẹn hò thậm chí còn không chỉ một cái tốt tốt tốt chính vũ dụ khí chạy lên não nắm điện thoại tay bởi vì quá mức dùng sức đã phiếm hỏng tiêu hiểu hiểu t ô linh h i ta trình vũ dụ là tuyệt đối sẽ không thua ngươi nhóm tự mình mắng vài câu h à giận chính vũ dụ điểm mở danh b ạ n b ằ n tên là lạc bá mẫu số liên lạc mã tốt tốt tốt là cần ngươi cùng cái khác nữ sinh đi ra ngoài trời đúng không ta nhìn bá mẫu tới ngươi làm sao bây giờ uy là bá mẫu nha đúng là ta vũ vũ bá mẫu các ngươi bây giờ ở nơi nào nha vũ vũ nghĩ trước tới cùng bá mẫu chơi đúng bá mẫu chính là l ạ cần c hắn ước hết ta bá mẫu ngại nhưng phải cho vũ vũ làm chủ n h a sau đó bên kia n g u thị n g u sơn dưới chân mới vừa bên dưới xe taxi l ạ cần c bỗng nhiên cảm giác trong lỗ mũi một t r ậ n g nữa hát g ì vớt vớt c á i mũi bên cạnh tiêu h i ể u hiểu ân cần nói l ạ cần ca ca ngươi thế nào là cảm c ù n h à muốn hay không chước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút không có không có việc gì là cần lắc đầu vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện đ ồ n g nhiên trong l ô núi lại một trận nữa hát g ì ai vậy nghĩ như vậy ta à đúng không cần nghĩ khẳng định là trình vũ dụ cô nàng kia chương tám mươi ba bắt trẻ con chương tám mươi ba bắt trẻ con n g u thị n g u sơn bên dưới tô tỉnh vị trí bình nguyên khu vực kỳ thật cũng không có bao nhiêu có thể được xưng là núi tồn tại cũng tỉ như trước mắt là cần cùng tiêu h i ể u hiểu hai người vị trí n g u sơn kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng chỉ có thể xem như là một gò núi nhỏ mà thôi nó không giống mặt khác núi như thế nguy nga cũng không có đẩy ra mây mù thẳng tắp cho dù toàn bộ hành trình chậm rãi đi nàng từ nhỏ tại ngu thị lớn lên bởi vì phụ mẫu muốn cho nàng càng tốt giáo dục tài nguyên cho nên mới đập nồi bản sắt tại giang thành mua căn hộ định cư tại giang thành mà tại nàng còn tại ngu thị ở tuổi thơ bên trong phụ mẫu của nàng liền thường xuyên tại ngày nghỉ lễ mang nàng đi ngu sân chơi chỉ bất quá theo tuổi tắc lớn lên lại thêm đưa đến giang thành phụ mẫu lại thường xuyên cãi nhau dạng này gia đình hoạt động liền gần như không có lại xuất hiện qua cho nên tiêu hiểu hiểu muốn cùng lạc cần cùng một chỗ bỏ ngu sơn trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng nguyên nhân chỉ b ấ t q u á trước mắt vấn đề là nếu muốn đêm bỏ thấy rõ sáng sớm mặt trời mọc mà ngu sơn tổng cộng cũng chỉ cần bốn năm tiếng cái kia trước lúc này thời gian hai người bọn họ nên làm gì đi khách sạn mở cái phòng thuê ngắn hạn nghỉ ngơi một chút đợi đến nửa đêm lại lên đường t l ạ cần c nhất thời có chút sở không được phương hướng nhìn hướng bên cạnh tiêu hiểu hiểu cái sau gò má p h i m hồng yên tính lôi kéo tay của hắn cái kia hiểu hiểu thời gian còn sớm chúng ta nếu không t r ư ớ c đi địa phương khác đi dạo ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao a tiêu hiểu hiểu cúi đầu nhìn xem chính mình màu trắng d à y thể thao không biết suy nghĩ cái gì l ạ cần c ca ca muốn đi đâu nha hiểu hiểu đều có thể bất luận là khách sạn vẫn là nhà vệ sinh hoặc là địa phương khác cũng được nha a cái này l ạ cần c gãi đầu một cái nhìn hướng xung quanh ngu sơn phụ cận khu vực mặc dù xem như là phố buôn bán nhưng vấn đề hắn cũng mới lần đầu tiên tới mà thôi căn bản không biết phụ cận có chỗ nào có thể đi là cần ca ca ngươi cũng không biết sao Tiêu hắn i hiểu, hiểu thò đầu một cái, yếu đất nói. lời nói. đi coi vội ể thể u đầu yếu Nếu thò như nghĩ Chúng khách Khách như một đất ta cần cần ca ca nghĩ lời nói, chúng ta cũng có Lạc khách sạn. Khách sạn coi như xong. Là cần vội vàng là l c đầu đ á h Hắn gãy. rất rõ ràng tiêu h i ể u h i ể u cũng không so tô linh h i nói không đụng vào hắn liền không đụng vào hắn nói chỉ ngủ phát hiện thật chỉ ôm hắn đi ngủ nếu là cùng tiêu h i ể u h i ể u một mình một phòng lại một cái không cẩn thận chẳng biết tại sao ngủ rồi cô nàng này là thật có có thể chính mình ngồi lên đến dù sao trong trò chơi liền có tiêu h i ể u h i ể u tiền trạm hậu tấu lại nâng cao bụng lớn tìm hắn muốn thuyết pháp cuối cùng một lời không hợp đem hắn cát cho nên khách sạn là khẳng định không đi được nhất định phải thay cái địa phương khác cái kia gặp chính mình đệ nhất lựa chọn thất bại tiêu hiểu hiểu lại lộ ra cái đầu nhỏ lại lần nữa đề nghị lạc cần ca ca phụ cận đây có tòa trung tâm thương mại tới nếu không chúng ta đi bên trong dạo chơi n h à ta nghĩ cùng lạc cần ca ca cùng một chỗ bắt trẻ con bắt trẻ con lạc cần ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu trong lòng cảm thấy đề nghị này coi như không tệ thế là liền gật đầu nói tốt vậy chúng ta liền đi trong trung tâm thương mại dạo chơi không bao lâu ngu sơn phía dưới nào đó trong siêu thị đến chỗ mình quen thuộc lại thêm chỉ có lạc cần cùng nàng hai người Tiêu hiểu hiểu rõ r、so、bước bước từng tầng từng tầng vừa dứt lời đã thấy bên cạnh tiêu h i ể u hiểu trước một bước lấy điện thoại ra tại tự động buôn bán tệ trên máy thanh toán là cần một mặt một bước quay đầu nhìn hướng tiêu hiệu hiểu, hiểu. cái sau lại chỉ là có chút thẹn thùng ngầm đầu đầy mắt đều là lạc cần thân ảnh hôm nay là lạc cần ca ca chơi với ta làm sao có thể để lạc cần ca ca dùng tiền đây a trong tầm mắt tiêu h i ể u h i ể u nghiêm túc cùng thẹn thùng gián g dấp để lạc cần nhất thời nhìn có chút xuất thần sau đó một tiếng thanh thúy máy móc tiếng vang đem hắn kéo về thực tế d ầ m d ầ m tiền trò chơi từ máy móc bên trong rất xuống rơi vào trang tiền trò chơi cái rổ nhỏ bên trong vậy được rồi lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không còn xoắn s u ý vậy lần sau chờ hiệu bồi ta thời điểm liền nên đến phiên ta nha ân ừng tiêu h i ể u h i ể u dùng sức gật đầu ừm l ạ cần c lại lần nữa dắt tay tiêu h i ể u h i ể u đi vào bày đầy máy gấp thú phòng trò chơi bên trong rất nhanh tiêu h i ể u h i ể u liền chọn chúng một cái tràn đầy gấu trúc nhỏ máy gấp thú kích động lôi kéo lạc cần đi tới l ạ cần c ca ca người giúp h i ể u h i ể u bắt cái này ân l ạ cần c khẽ gật đầu đầu tư hai cái tệ về sau bắt đầu thao túng móng nuốt nhắm ngay tới gần cửa động gấu trúc nhỏ búp bê sau đó là cần đẻ xuống bắt lấy núp bấm chỉ ngay một tiếng nhỏ dọn bối cảnh âm nhạc vang lên cánh tay may chậm rãi mở ra chụp vào gấu trúc nhỏ búp bê trên thân sau một khắc cánh tay máy giống như là liệt dương đồng dạng mềm yếu bất lực t i ế n lặng thu hồi lại thậm chí không thể để gấu trúc nhỏ bút bê xê dịch một điểm l ạ cần c thất bại không có chuyện gì l ạ cần c ca ca một bên tiêu hiểu h i ể u vung nắm tay nhỏ khích l ệ nói chúng ta một lần nữa hiểu h i ể u tin tưởng l ạ cần c ca ca ca ừng l ạ cần c nhẹ gật đầu mặc dù tiêu hiểu h i ể u cổ vũ rất đáng yêu cũng rất ấ m nhân tâm nhưng trên thực tế loại này máy gấp thú có thể hay không bắt lên đến đều là thiết lập tốt không cho bắt lại thời điểm móng đuất liền sẽ bệnh liệt dương bất lực có thể nắm lên đến thời điểm lại so ả c ứ rắn cho nên kỳ thật thuần xem vật khí lên đây đi lại một lần nữa nhắm ngay lại một lần nữa lẹ xuống lại một lần nữa vang lên n h ỏ g i ọ t bối cảnh âm nhạc móng n u ố t lại một lần nữa bệnh liệt dương yếu cơ tiêu hiểu h i ể u tiếp tục cổ vũ không có việc gì lạc cần ca ca chúng ta lại đến lạc cần trở mặc chẳng biết tại sao hắn có loại bị tiêu hiểu h i ể u trở thành tiểu hài t ử h ảo giác xin nhờ hắn trước đây thế nhưng là bắt trẻ con bánh ngọt tay lúc này mới cái kia đến đâu suy nghĩ một chút là cần dứt khoát trực tiếp nắm lấy một nắm lớn tiền trò chơi chuẩn bị cùng gấu trúc nhỏ bút bê cùng chết lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu thứ đợi đến l ạ cần c trong tay cái kia một cái tiền trò chơi đều dùng xong cái kia tới gần cửa động gấu trúc nhỏ bút bê vẫn không có nhúc nhích chút nào ân l ạ cần c nhữ mày nghĩ thầm cái này đều nhanh hai mươi lần còn không có phát động giữ gốc tiệm này đen như vậy hắc ta còn cũng không tin hiểu hiểu n g ư ơ i yên tâm l ạ cần c nhìn hướng tiêu hiểu hiểu chân thành nói cái này gấu trúc nhỏ l ạ cần c ca ca hôm nay nhất định cho n g ư ơ i bắt đi lên nói xong lại từ nhỏ trong giỏ sách năm lấy một nắm lớn tiền trò chơi chuẩn bị cùng gấu trúc nhỏ cuối cùng quyết chiến chương 84, thiên nhân gấp thú l ạ cần c chương 84, thiên nhân gấp thú l ạ cần c không phải ca môn trong tay tiền trò chơi lại lần nữa dùng xong l ạ cần c đã có chút phá phòng thủ 140 cái tệ cái này đều nhanh dùng hơn phân nửa còn không có phát động giữ gốc tiệm này đen như vậy l ạ cần c ca ca một bên tựa hồ phát giác được l ạ cần c có chút cấp trên tiêu hiểu hiểu lôi kéo l ạ cần c ống tay háo nhỏ giọng nói l ạ cần c ca ca nếu không chúng ta quên đi thôi đổi thai cơ tử thử lại lần nữa âu、oh, ta hiểu hiểu a liền ngươi cũng không tin là cần ca ca rồi sao không được l ạ cần c hít sâu đem trong giỏ sách còn lại tiền trò chơi toàn bộ tích lũy trong tay chuyện này không thể cứ tính như vậy hắn hôm nay liền muốn nhìn xem đến tột cùng là tiệm này đen còn là hắn l ạ cần c hôm nay vận khí cứ như vậy kém quay con t h ô i sau đó tràn đầy gấu trúc nhỏ bút bê máy gấp thú lại lần nữa vận chuyển không biết trôi qua bao lâu tam giác chảo một lần lại một lần mềm yếu bất lực để lạc cần mắt chợ chừng cuối cùng trong tay chỉ còn lại có hai cái tiền xu hắn vẫn không thể đem gấu trúc nhỏ bút bê bắt lại tốt tốt tốt là cần khó thở ngược lại cười đưa trong tay cuối cùng hai cái tiền su hung hăng nhét vào bắt máy gấp thú bên trong sau một khắc tam giác t r ả o lại lần nữa rơi xuống lần này nó không có lại mềm yếu bất lực cứng rắn cứng lại cao vừa cứng bịch chỉ nghe một tiếng bút bê rơi xuống âm thanh lạc cần cùng bên cạnh tiêu hiểu hiểu lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần gấu nhỏ bút bê hắn bắt lên đến rồi dùng trong tay hắn cuối cùng hai cái tệ thân thể không xuống từ xuất hàng trong miệng lấy ra cái kia nắm lấy bảy mươi lần gấu trúc nhỏ b ê lạc cần tay đều có chút run dày hiểu hiểu người muốn gấu trúc nhỏ lời con chưa nói hết bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển đến một thanh âm hả các ngươi như thế nào từ cái này máy móc bên trong cầm r a đến ân l ạ cần c một mặt một b ư ớ c quay đầu lại đã thấy một tên nhân viên cửa hàng ăn mặc nữ sinh biểu lộ kinh ngạc bu lại nghĩ đến vừa rồi bảy mươi lần mới bắt lên đến l ạ cần c tâm tình rất là khó chịu thế nào máy gấp thú bên trong cầm r a đến trẻ con thật kỳ quái sao không phải a nhân viên cửa hàng nữ lắc đầu đài này máy móc móng đ u ố t phá hỏng còn không có tu đâu các ngươi này làm sao bắt lại ta là cần nhất thời im lặng tình cảm sáu mươi chín lần không đi ra là vì máy móc là xấu vậy các ngươi vì cái gì không nói sớm phá hỏng các ngươi không dán bố cáo nhắc nhở ừ nhân viên cửa hàng nữ lung lay trong tay bố cáo giấy cái này không vừa vặn đi đóng dấu nào biết được các ngươi vừa vào tới nếu không như vậy đi nhân viên cửa hàng nữ chính động đề nghị các ngươi vừa rồi dùng bao nhiêu tệ chúng ta trả lại cho ngươi cái này trẻ con liền làm làm buổi lễ hả ước hiếp ta mới tới biết máy gấp thú phá hỏng không mất điện cứ như vậy để đó không phải liền là cảm thấy khách hàng dễ bị lửa sao ấy không thể nói như thế được là cần lắc đầu bình tĩnh nói các ngươi biết máy móc phá hỏng không mất điện cũng không n g ăn đây xem như là lừa gạt người tiêu dùng đi nếu không ta gọi điện thoại đi một mươi hai nghìn ba trăm m ư ơ i năm hỏi một chút cái này nhân viên cửa hàng nữ vô ý thức lui lại nửa bước khá lắm lại bị cái này xoáy ca phát hiện g i a hỏa này còn thật thông minh không có hủ đến hắn nói trở lại vậy hắn như thế nào nhất định muốn cùng chết đài này máy móc cái này cái này cái này nhân viên cửa hàng nữ bối rối nói vậy ngài nói ngài muốn làm sao xử lý ừ là cần quét mắt q u ẩ y lễ tân c ậ hàng bên trên bày đầy cỡ lớn bố bê những cái kia đồng dạng đều là dùng bút bê nhỏ hối đoái điểm tích lũy sau đó đi đổi nhưng mà hiện tại nha là cần chỉ vào kệ hàng đỉnh cao nhất cái kia cùng gấu trúc nhỏ bút bê giống nhau như lúc nhưng lớn gấp mấy lần gấu trúc lớn bút bê ta muốn cái kia xem như bồi thường bằng không các ngươi liền đi cùng cục công thương nói cái này nhân viên cửa hàng nữ có chút khó khăn những cái kia cỡ lớn bút bê đại bộ phận đều là giống chân điếm chi bảo tồn tại từ mở tiệm đến nay cơ bản có rất ít người có khả năng bắt đến đầy đủ mấy phần đi hối đoái có thể nói là mở tiệm n g u y lão hiện tại trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà há miệng liền muốn mở tiệm nguyên l vẫn là bên trong đẹp mắt nhất gấu trúc lớn với lão quả thực khi người quá đ á n g c a y cái này ta cần cùng lão bản thương lượng một chút đi thôi l ạ cần c hai tay vây quanh khí thế bấm người cùng ngươi lão bản thương lượng một chút hỏi hắn muốn hay không đi cùng cục công thương nói chuyện nhân viên cửa hàng nữ quay đầu rời đi sau đó bên cạnh tiêu hiểu hiểu lôi kéo l ạ cần c ống tay áo l ạ cần c ca ca chúng ta làm như vậy có thể hay không không quá tốt ta ố t t cái k i a gấu trúc lớn thoạt nhìn rất đắt bộ dạng không biết ta là cần nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt tiêu hiểu hiểu đầu hiểu hiểu bởi vì đây là bọn hắn lừa gạt khách hàng tại phía trước cảm thấy dù cho không mất điện đổi lại khách nhân khác có thể bắt mấy lần không có năm lấy cảm thấy là vận khí không tốt liền đi cũng sẽ không cảm thấy máy móc có vấn đề nhưng mà rất không khéo bọn hắn đụng phải ta thiên nhân gấp thú l ạ cần c tiêu hiểu hiểu không có nghe tiếng l ạ cần c lời nói ngược lại là bị hắn cái này t r ì n h trọng biểu lộ có chút đùa đến ngầm đầu ngọt ngào nói thiên nhân gấp thú l ạ cần c ca ca đây là ai cho ngươi lấy xương hào nha là cần hai tay vây quanh tự tin nói chính ta nhưng trên thực tế nhưng thật ra là trình vũ dụ bởi vì khi còn bé trên cơ bản đều là trình vũ dụ lôi kéo hắn đi bắt trẻ con hắn cái này a chạch làm sao có thể một người tới chỗ như thế đang lúc nói chuyện vừa rồi nữ nhân viên cửa hàng đã lại đi tới ngài tốt chúng ta mới vừa rồi cùng lão bản hỏi thăng q u a ngài có thể đem cái kia bút bê mang đi cảm ơn l ạ cần c một bài người nói xem ra các ngươi lão bản vẫn là rất thạo nghiệp vụ nha mời đi theo ta đi sau đó nữ nhân viên cửa hàng dẫn l ạ cần c hai người tới trước bài dùng cái thăng đem cái kia trên cùng gấu trúc lớn bút bê lấy xuống đưa cho tiêu hiểu, hiểu. tiêu h i ể u h i ể u tiếp nhận gấu trúc lớn bút bê gấu trúc lớn bút bê quả thật có chút lớn nàng nhất định phải dùng hai cánh tay ôm lấy đây là ngài nhận lỗi nữ nhân viên cửa hàng túi đầu lễ phép nói hoan nghênh hai vị lần sau lại đến chơi vui vẻ ngụ ý lần này hai người các ngươi liền có thể đi đừng đùa cảm ơn l ạ cần c cũng lười để ý quay đầu nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u thiện tay dắt tiêu h i ể u h i ể u tay hiểu h i ể u ngươi còn muốn lại chơi một lát sao a tiêu h i ể u h i ể u túi đầu xuống đem đầu vùi vào gấu trúc lớn bút bê bên trong không không cần là cần kk hiểu, hiểu đã rất vui vẻ l ạ cần c ca ca có thể cùng chính mình bắt trẻ con liền đã rất vui vẻ mặc dù vừa rồi biểu lộ có chút đáng sợ chương 85, đợi đến tỉnh l ạ i lúc liền đã là mặt trời mới mọc dâng lên chương 85, đợi đến tỉnh l ạ i lúc liền đã là mặt trời mới mọc dâng lên từ máy gấp thu trong cửa hàng đi ra l ạ cần c cầm trong tay gấu trúc nhỏ b ú p bê bên cạnh tiêu hiểu hiểu ôm lấy cái k i a lông s ù gấu trúc lớn b ú p bê hai người sóng vai đi tại trong siêu thị so với nói là t ì n h lữ càng giống là một đôi huynh m u ộ i tại trong trung tâm thương mại chuyển vài vòng đi dạo mấy nhà tiệm bán quần áo lại đi phòng trò chơi bên trong chơi một hồi cuối cùng sẽ cùng nhau ăn xong bữa đơn giản món ăn cái này chạm vạng tối thời gian mới xem như cuối cùng hao mòn hết đi qua đợi đến từ trung tâm thương mại lúc đi ra nguyên bản buổi chiều xanh thẳm bầu trời đã biến thành ban đêm t i n h không tính toán tranh lệch thời gian không nhiều lắm là cần cùng tiêu h i ể u hiền ể u l i lại cùng nhau ô m trẻ con hướng n g u sơn đi đến Trở lại lần nữa đi đến n g u sơn bên dưới lúc thời gian đã sắp đến m ư ơ i hai giờ ngô sơn dưới chân đã không có bóng người nào phóng tầm mắt nhìn tới gần như chỉ còn lại là cần cùng tiêu hiệu hiểu, hiểu. còn có cái tiêu a ca ca. Hiểu hiểu lớn hiểu hiểu. Lạc nhỏ bóng. Cần gấu trúc t cái i hiểu hiệu cùng hiểu hiểu gò má p h i m hồng trong lòng không nói ra được n mặt nào giờ phút này ban đêm yên tĩnh cùng nơi xa lúc nào cũng chuyển đến ô tô tiếng nổ cái này để nàng cảm giác chính mình tựa như về tới khi còn bé khi đó ba ba mụ mụ cũng là dạng này g i ắ t tay trái của nàng cùng tay phải dù cho ngày thứ hai phải đi làm cũng nguyện ý dỗ dành nàng bồi tiếp nàng cùng một chỗ người một nhà trong đêm leo núi nhìn ngày thứ hai mặt trời mọc chỉ bất quá bây giờ ba ba mụ mụ không còn nữa đứng tại bên cạnh nàng g i ắ t tay của nàng chỉ còn lại là cần còn có kia đ ố i lớn nhỏ gấu t r ư ớ c là cần ca ca nhớ tới phụ mẫu của mình tiêu h i ể u h i ể u thần sắc trở nên thoáng xa suốt mấy phần ngươi về sau còn có thể lại cùng h i ể u h i ể u tới leo núi nha đương nhiên rồi l ạ cần luất vớt tiêu hiệu hiệu đầu khẽ cười nói hiểu, hiểu chúng ta về sau thời gian còn rất dài không phải sao ừm tiêu h i ể u h i ể u t ú i đầu xuống cảm thụ được trên đầu lạc cần xoa xoa trong lòng của nàng đ n g nhiên cảm giác an tâm mấy phần lạc cần ca ca thật đúng là thích sở c h á n của ta đây liền cùng khi còn bé ba ba đồng dạng không bao lâu hai người câu được câu không vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi đến ngư sơn núi vây quanh đường nhỏ xem như tới gần thị khu cảnh điểm ngư sơn khai phá trình độ đã vô cùng cao vô luận là lên núi vẫn là xuống núi đ ề u vô cùng thuận tiện dọc theo đường nhỏ đi thẳng chỉ cần đi đến sau mấy tiếng liền có thể đến đỉnh núi cơ bản không có bất luận cái gì an toàn nguy hiểm mà đối với lạc cần đến nói nguy hiểm lớn nhất đó phải là tiêu h i ể u h i ể u bản nhân mới vừa vặn đi một hồi núi vây quanh đường dốc tiêu h i ể u h i ể u đã có chút không kiên trì nổi cái chán hiện ra mồ hôi đi bộ cũng có chút lực bất tòng tâm xem như bốn cái nữ chính bên trong thể năng kém nhất tồn tại trong tay còn ôm gấu trúc lớn búp bê trận này đêm bỏ đối với nàng mà nói bao nhiêu sẽ có chút khó khăn l ạ cần c giúp tiêu h i ể u h i ể u lao đi mồ hôi chán ôn n u ân cần nói hiểu h i ể u nếu không ta đến cầm búp bê đi không cần là cần ca ca tiêu hiệu hiệu lắc đầu hiểu hiệu nghĩ mình ôm lấy nó đi đến đỉnh núi cái này rõ ràng là l ạ cần c ca ca đưa cho nàng lễ vật nếu như ngay cả leo núi thời điểm đều muốn người khác hỗ trợ cầm cái kia nàng coi như lễ vật gì chủ nhân cái này liếp nhìn tiêu hiểu h i ể u trạng thái l ạ cần c trong lòng có chút bận tâm dù sao lúc này mới vừa vặn đi nửa giờ tiêu hiểu h i ể u liền đã có chút lực bất tòng tâm nếu là đi đến toàn bộ hành trình vậy còn không phải mệt mỏi nằm xuống không có chuyện gì l ạ cần c ca ca tiêu hiểu h i ể u tự a hồ nhìn ra l ạ cần lo lắng lắc đầu ôn nu nói hiểu hiệu khi còn bé đêm bỏ qua rất nhiều lần lần này nhất định cũng có thể vậy được rồi gặp tiêu hiểu hiệu khăng khăng kiên trì lạc cần cũng không còn xoắn suýt tiếp tục dắt tiêu hiểu hiểu lên núi đỉnh đi đến tính mịch trên đường nhỏ chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người còn có xung quanh t h ỉ n h thoáng chim hót trước đó lạc cần cũng không tới qua n g u sơn đối với của nó giải cũng giới hạn tại trò chơi bên trong cho nên cùng nhau đi tới hắn chỉ có thể dựa vào ven đường nhắc n h ỏ bài đến xác định chính mình đi b a o xa đợi đến hai người cuối cùng đi tới giữa sườn núi lúc thời gian đã đến dạng sáng hai điểm sau lưng tiêu hiểu hiểu đã có chút u ám thức đêm m ệ n ọ c cùng thân thể m ệ n mọi để ánh mắt của nàng đều có chút không mở ra được đi bộ cũng có chút lung la lung lay tựa hồ một giây sau liền có thể mới ngã xuống hiểu hiểu l ạ cần c dừng lại nhìn xem đau khổ chống đỡ tiêu hiểu hiểu không biết nên nói cái gì nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một cái đi hả tiêu hiểu hiểu đ ỗ n g nhiên thanh tình sau đó âm thanh lại từ từ yếu đi xuống không có chuyện gì là cần ca ca hiểu hiểu còn có thể kiên trì hiểu hiểu làm sao có thể tại chỗ này dừng lại chúng ta liền muốn đến đỉnh núi hiểu hiểu còn có thể nói xong lời cuối cùng một câu lúc tiêu hiểu hiểu con mắt lại chậm rãi đóng đi xuống chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể cùng lạc cần dẫn dắt cái này mới miễn cưỡng có khả năng dừng lại ai lạc cần lắc đầu lại để cho tiêu hiểu hiểu đi một mình khẳng định là không được suy nghĩ một chút hắn liền đưa lưng về phía tiêu hiểu hiểu nửa ngồi xuống hiểu hiểu người đi lên đi đâu sao tựa hồ là nghe được cái gì từ mấu chốt tiêu hiểu hiểu lại đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nhìn thấy lạc cần đưa lưng về phía chính mình nửa ngồi phía dưới lúc này mới kịp phản ứng là muốn nàng cưỡi tại lạc cần trên lưng không phải cái gì khác đi lên a không cần là cần c á ca hiểu hiểu có thể tiêu hiểu h i ể u có chút do dự dù sao đường lên núi còn có non nửa trình nếu là lạc cần có nàng vậy còn không phải mệt chết nhưng mà nàng còn chưa nói xong liền bị lạc cần đánh gãy hiểu h i ể u đi lên không phải vậy l ạ cần c ca ca nhưng muốn tức giận a tiêu hiểu h i ể u ngắm nhìn lạc cần sau lưng gõ má nổi lên một tia ửng đỏ do dự mấy giây sau lúc này mới cuối cùng mở ra hai chân nhẹ nhàng nằm ở lạc cần trên lưng trong tay gấu trúc lớn bút bê cũng dính sắt vào lạc cần trước ngực giống như là cái màu trắng đen áo đông dày sau đó bắp đùi truyền đến một trận xoa xoa xúc cảm để nàng lập tức toàn thân trên dưới như như giật điện lập tức lại tinh thần rất nhiều lạc cần ca ca tay sơ tại trên đùi của mình lại hướng phía trước một chút xíu liền muốn đến c á i m ông ân tiêu hiểu h i ể u gò má nổi lên một tia hưởng luận đem đầu vùi vào lạc cần sau lưng cảm thụ được thân thể của hắn bên trên hương vị sau đó vườn ngủ dâng lên chậm rãi hai mắt nhắm nghiển hiện thực cùng ngộng cảnh đ ả n bảo nàng cảm giác chính mình giống như về tới khi con bé khi đó nàng cũng là dạng này ghé vào ba ba trên lưng đợi đến tỉnh lại lúc liền đã là mặt trời mới mọc dâng lên chương tám mươi sáu ta không nghĩ tỉnh lại tình lại bọn hắn liền không còn nữa chương tám mươi sáu ta không nghĩ tỉnh lại tỉnh lại bọn hắn liền không còn nữa đúng vậy à. liên đã thành niên kỳ tiêu h i ể u h i ể u đều không thể một mình leo xong toàn bộ hành trình cái kia khi còn bé nàng lại thế nào có thể làm đến đâu đơn giản là có cái tồn tại đem nàng cong lên thay nàng phụ trọng tiến lên cái kia tồn tại trước đây là phụ mẫu của nàng mà bây giờ là là cần c ba ba. mụ mụ đang nghe sau lưng tiêu h i ể u hiểu chuyển đến nói mê âm thanh là cần cười khổ một cái lắc đầu tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước làm một cái a c h ạ c có chín mươi cân tiêu h i ể u h i ể u leo xong cuối cùng n ử a t r ì n h cái này làm sao cũng không phải là tại lấy mạng của hắn đây thậm chí trước ngực còn có tiêu h i ể u h i ể u gắt gao rắt lấy cùng đông bắc áo đ ô n g d à y đồng dạng gấu trúc lớn b ú p bê không những thể năng là cái vấn đề liền giải nhiệt cũng là vấn đề nhưng cái kia sẽ làm thế nào đây hắn luôn không khả năng đem tiêu h i ể u h i ể u ném tại ven đường a cuối cùng l ạ cần c cũng không biết chính mình dùng bao lâu đợi đến hắn c o n tiêu h i ể u h i ể u đi đến đỉnh núi cảnh điểm xét vé chỗ lúc trời đã t ả n sáng điều này đại biểu bọn hắn còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm mặt trời mọc chỉ là cái kia rất ngắn một cái t r ớ c mắt bỏ qua vậy bọn hắn một đêm cố gắng cũng liền bổn phí ngắm nhìn cửa xét vé lúc này liền sáu điểm cũng còn không đến liền xem như cửa xét vé nhân viên công tác cũng còn không tới giờ làm việc cũng may xét vé máy móc không có lên hóa có thể trực tiếp đi tới thế là lạc cần cũng không lo được có mua hay không t h i ế u đem tiêu hiểu h i ể u thân thể hướng bên trên nhấp nhấc trực tiếp từ cửa xét vé bên trong xung vào qua cửa x é n g v p vào qua cửa xét vé càng đi về phía trước bên trên một tiểu tiết liền đến ngư sơn đỉnh núi cảnh điểm đứng ở chỗ này gần như có thể quan sát toàn bộ mũ thị nhìn thấy sáng sớm n g u thị bên trong như huyết mạch phun trào ngựa xe như nước còn có nơi xa sắp dâng lên mặt trời mới mọc l ạ cần c hướng xung quanh quan sát rốt cuộc tìm được khối kia trong trò chơi địa điểm chỉ định bãi cỏ giữa núi đó là một mảnh tại bên vách núi bên trên nhân công bãi cỏ ngồi ở phía trên l i ề n có thể nhìn thấy nơi xa mặt trời mới mọc dâng lên còn có một đường kéo dài trông không đến cuối thành thị con đường nguyên bản trong trò chơi cung tiêu h i ể u hiểu leo núi vận tàng kịch bản hai người chính là ngồi ở chỗ này cùng một chỗ dựa vào bà vai nhìn phía xa mặt trời mọc cho nên lần này hắn đương nhiên cũng phải làm theo đem tiêu hiểu hiểu nhẹ nhàng đặt ở trên bãi cỏ l ạ cần c chống n ạ n h k hích mạnh một hơi có trời mới biết hắn đoạn đường này như thế nào đi lên có nữ sinh leo núi đây quả thực muốn hắn cái này à chạch mặt g i à ngắm nhìn nằm tại trên bãi cỏ tiêu hiểu hiểu cái sau nhắm mắt lại gò má nổi lên một tia hưởng luận hô hấp hơi có chút có gấp giống như là thân thể có chút nóng hiểu hiểu ngươi a l ạ cần c bất đắc dĩ thở dài lần này ẩn tàng kịch bản qua lần sau nếu là lại leo núi hắn nói cái gì cũng phải để trình vũ dụ cùng một chỗ tên tia thể năng pha trần phụ trọng leo núi đối với nàng mà nói liền cùng đùa dỡn đồng dạng ngắm nhìn nơi xa đường chân trời đã có một tia mặt trời lên dấu hiệu l ạ cần c ngồi ở tiêu hiểu hiểu bên cạnh ôm lại bờ eo của nàng đem nàng ôm đến trong ngực dựa vào bờ vai của mình sau đó nhẹ nhàng luốt vuốt tiêu hiểu hiểu gò má ôn nhu nói hiểu hiểu có thể đứng dậy nha chơi gần sáng đây ừ m tựa hồ là tại trong n mộng nghe đến l ạ cần c âm thanh tiêu hiểu hiểu trong ngực l ạ cần c u ù i đùi làm lũ nói g n mê ba ba lại để cho hiểu hiểu ngủ một hồi liền một hồi l ạ cần nhất thời trầm ặ c cái này em đẹp như thế nào xuất hiện câu ba ba nguyên bản vẫn là ấm áp tình lữ cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc họa phong đột nhiên liền sai lệ cả hiểu hiểu đã d ậ y rồi l ạ cần c nhẫn mại tính tình lại nặn nặn tiêu hiểu hiểu mặt lại không liền không nhìn thấy mặt trời màu ca nô、no. nghe đến l ạ cần c âm thanh tiêu hiểu hiểu lại hướng về l ạ cần c trong ngực ủi ủi tiếp tục làm nũng nói mê mụ mụ như thế nào liền ngươi cũng nên cho hiểu hiểu liền để hiểu hiểu lại ngủ một hồi chỉ một chốc lát này làm sao mụ mụ cũng đi ra vừa rồi tốt xấu vẫn là cùng một giới tính hiện tại như thế nào liền giới tính đều không giống a hiểu hiểu l ạ cần c suy nghĩ một chút nghiêm túc nói nên rời giường ta là ngươi là cần ca ca là cần ca, ca. tiêu h i ể u h i ể u c h ầ m rãi mở mắt ánh mắt của tiêu h i ể u h i ể u vẫn có chút mộng tựa hồ có chút không phân rõ hiện thực vẫn là m ộ t cảnh cùng lạc cần ánh mắt đối mặt sau đó cúng quít đứng dậy hướng xung quanh nhìn lại lạc cần ca ca ba ba mụ mụ của ta đây ta vừa rồi nghe đến bọn hắn để ta rời giường ta nằm vị không nghĩ tới nói được nửa câu tiêu h i ể u h i ể u liền một mình chầm mặc khoe mắt t ấm ư ớt dọn nước mắt theo gương mặt trở xuống ba ba mụ mụ. ô ô ô nhìn xem đột nhiên hai mắt đấm lệ tiêu h i ể u hiệu là cần trong lòng cũng có chút không đành lòng chậm rãi kéo qua tiêu hiệu hiệu hiệu b rất hiển nhiên tiêu h i ể u hiểu mới vừa rồi làm ơ tới phụ mẫu của nàng đem thanh âm của hắn nghe thành trong n g n g phụ mẫu kêu gọi loại sự tình này tình cảm tại nông tầng ngủ lúc rất dễ dàng phát sinh ngủ mơ người mộng cảnh sẽ căn cứ hiện thực hoàn cảnh âm thanh biến động nếu như trong hiện thực có người đang kêu gọi như vậy trong n g n g cũng xuất hiện một tên kêu gọi người chỉ bất quá không nhất định sẽ là cùng làm ộ t người mà vừa rồi chính là lạc cần âm thanh biến thành trong n g n g tiêu h i ể u hiểu phụ mẫu kêu gọi lạc cần ca ca trong ngực tiêu hiệu hiểu tiếng khóc biến thành ít đi một chút ta vừa rồi giống như làm giấc n g ta mơ tới ba ba mụ mụ cùng một chỗ sau lưng ta mang ta leo núi tựa như khi còn bé như thế ta còn mơ tới ba ba cùng mụ mụ cùng một chỗ gọi ta rời giường cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc ta không nghĩ tỉnh lại tỉnh lại bọn hắn liền không còn nữa ta nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc ừ m không có a i h i ể u h i ể u l ạ cần c khẽ vớt tiêu h i ể u h i ể u sau lưng nói khẽ vừa rồi ba phụ bá mẫu bọn hắn thật đã tới nhà là bọn hắn gọi không dạy ngươi mới để cho ta gọi ngươi rời giường đây ba ba mụ mụ bọn hắn đã tới sao tiêu hiệu thấp giọng thì thầm vậy bọn hắn vì cái gì không muốn lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc bọn hắn là không thích hiểu hiểu sao không có nha l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng vô vô tiêu hiểu hiểu bà vai ôn nu nói hiểu hiểu người quay đầu nhìn xem ta nghĩ bọn hắn có lẽ tại nơi đó một mực nhìn lấy nơi g ư đây nơi đó tiêu hiểu hiểu nhẹ nhàng quay đầu đã thấy sau lưng ấm áp mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên ấm áp q u a n g mang vẩy vào tiêu hiểu hiểu trên mặt tựa như một cái tay ấm áp nhẹ vô về gương mặt của nàng hiểu hiểu ba ba mụ mụ bọn hắn từ trước đến nay đều không có rời đi đây bọn hắn chỉ là biến thành mặt trời biến thành trên trời ngôi sao tiếp tục thủ hộ lấy ngươi vô luận ban ngày vẫn là ban đêm chỉ cần ngưng ngẩng đầu một cái liền có thể thấy được bọn hắn sau đó t h ư ợ n như nghe đến l ạ cần c lời nói ấm áp mặt trời từ trên đường chân trời triệt để trôi ra ánh mặt trời vẩy vào l ạ cần c cùng tiêu hiểu hiểu trên thân tính cả bên cạnh lớn nhỏ gấu trúc đem cái bóng kéo thật dài chương 87, có bản lĩnh đi ra đơn đâu a chương 87, có bản lĩnh đi ra đơn đâu a thời gian chầm rãi qua đi trên bãi có trước đến quan sát mặt trời mọc du khách cũng càng ngày càng nhiều nhìn xem tựa sát tại vách núi bên cạnh l ạ cần c cùng tiêu hiểu hiểu còn có k i a đối lớn nhỏ gấu trúc ngọt ngào ấm áp bầu không khí khiến không ít du khách nhộn nhịp lấy điện thoại ra đem một màn này đi xuống thấy xung quanh du khách càng ngày càng nhiều cho l ạ cần c hai người chụp ảnh người cũng càng ngày càng nhiều l ạ cần c có chút xấu hổ lại thêm thức đêm con tiêu hiểu hiểu leo núi hắn đã sớm buồn ngủ dâng lên muốn trở về thật tốt ngủ một giấc thế là vô vô tiêu hiểu hiểu bà vai ôn nu nói hiểu hiểu tỉnh lại chúng ta cần phải trở về đi a tiêu hiểu hiểu chậm rãi mở mắt lao đi khỏe miệm nước bọt thì thầm nói hiểu hiểu nghe là cần ca ca chúng ta trở về đi sau đó hai người lẫn nhau đỡ lấy l ạ cần c một tay ôm gấu trúc nhỏ một tay rắt tiêu hiểu hiểu tiêu hiểu hiểu thì đồng dạng một vòng tay ôm gấu trúc lớn tay kia v ư ơ n ra cho lạc cần r ắ t vừa quay đầu thấy sau lưng không ít du khách nhìn xem hai người tiêu hiểu hiểu có chút thẻ thùng gò má nổi lên h ù n g luận trốn ở lạc cần sau lưng đem đầu vùi vào lạc cần sau lưng lạc cần ca ca như thế nào như thế nhiều người nha bởi vì hôm nay là ngày nghỉ lễ a lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng tất cả mọi người nghĩ đến nhìn mặt trời mọc đây nô vậy ta vừa rồi lúc ngủ đúng a tất cả mọi người nhìn t h ấ y nha nô、no. tiêu hiểu h i ể u đầu cọ lạc cần sau lưng trong lòng xấu hổ không được lạc cần ca ca chúng ta nhanh lên trở về đi được rồi lạc cần nhẹ nhàng một chút đầu lôi kéo tiêu hiểu h i ể u xuyên qua chen chúc đám người hướng về cảnh điểm xuất khẩu đi đến đường xuống núi là có một đầu núi vây quanh ngắm cảnh quốc lộ chuyên môn phụ trách đưa đón lên xuống núi du khách chỉ là buổi tối lạc cần hai người leo núi thời điểm nhân ra đã sớm tan tầm cho nên chỉ có thể chính mình đi lên lúc này ngắm cảnh xe buýt vừa vẫn bắt đầu vận d o n h hai người ngồi xe ngắm cảnh liên mười phút đồng hồ đều muốn không đến liền lại núi. ngồi đến chân núi. Sau đó h Sau p í ở trong ư ớ c l i mơ hắn giống như cảm giác chính mình nhỏ đi rất nhiều thành tựu như phỉ gù đồng dạng con dối tiêu hiểu hiểu trình vũ dụ tô linh hy sở thanh diên bốn vị thiếu nữ trở nên như, như người h ư n khổng lồ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn tựa hồ đối với hắn quyền sở hữu sinh ra tranh chấp. c á c thiếu nữ thân thể quá mức khổng lồ dù chỉ là nhẹ nhàng d ậ m chân cũng để cho hắn cái tiểu nhân ngẫu này cảm giác tựa như đất d u n g núi chuyển lời nói tranh chấp không có kết luận tiến tới liền chuyển biến thành thân thể ở giữa tranh đấu sau đó am hiểu thể thuật trình vũ dụ từ trong chỗ hết tài năng đem còn lại ba tên thiếu nữ thay nhau đánh bại phía sau hai tay n â n là cần đôi mắt bên trong tản g a khát vọng tia sáng là cần ngươi chỉ có thể là ta nói xong liền đem hắn ôm vào trong lực Ngặt thở đè ép làm cho hắn kèm chút cho rằng chính mình trước thời hạn đánh ra tử vong kết cục đâu tại dưới gối đầu một trận tìm tòi lật ra điện thoại của mình màn hình một điểm phát sáng đi lên chính là mười mấy cái mít cồn còn có hệ chặt bên trong mấy trăm cái tin tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu đều không phải loại kia thích thông tin soát màn hình người mà sở thanh diên cô nàng kia còn chưa tới nàng kịch bản tiết điểm chẳng qua là trước thời hạn cùng lạc cần quen biết mà thôi cho nên có thể cho hắn phát nhiều tin tức như vậy đánh nhiều như thế điện thoại chỉ có có thể là một người trình vũ dụ ai l ạ cần c gái đầu một cái không cần điểm mở m a y c h ắ c hắn đều biết rõ ngồi ở trên giường nghĩ đến thời gian còn lại làm như thế nào đi dỗ dành trình vũ dụ dù sao toàn bộ ba ngày nghỉ kỳ là cần đem nàng phơi hai ngày điện thoại không tiếp thông tin không về cái này nếu là không tức giận cái kia nàng liền không gọi trình vũ dụ ấy không đúng giống như hai lão đăng là hôm nay đến giang thành ả lạc cần bỗng nhiên ý thức được cái gì vội vàng điểm mở thông tin ghi chép đã thấy cái kia hơn mười đầu mít cồn cũng không phải là trình vũ dụ bọn họ ghi chú chỉ có một chữ mẹ tê song đời bình thường đến nói xem như lạc ra con một tại lạc cần sự tình bên trên đại bộ phận đều là từ lạc lao đăng cùng lạc cần đối thoại lạc mẫu bình thường sẽ chỉ tại lạc cần vấn đề mấu chốt bên trên chủ trì đại cục mà về phần cái gì lạc cần là vấn đề mấu chốt đâu hôn nhân đại sự cái này cũng rất mấu chốt l ạ cần c rất rõ ràng mẫu thân của mình là tính cách gì nếu như nàng một cái điện thoại đánh không thông sẽ chờ bên trên thật lâu mới sẽ đánh cái thứ hai cũng sẽ không liên tục đánh mười mấy cái điện thoại có thể liên tục đánh mười mấy cái điện thoại sẽ chỉ là trình vũ dụ cái kia tính nôn nóng mà bây giờ lạc mẫu lại đánh tới nhiều như thế mỹ cồn chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc trình vũ dụ bây giờ tại chính mình lão mụ nơi đó t vừa nghĩ tới đây khả năng l ạ cần c quả thực cảm giác đầu mình đều muốn nổ tung nếu biết rõ hai nhà lạc và trình trước đây thế nhưng là ở một cái viện lạc mẫu trên cơ bản từ nhỏ thời điểm bắt đầu Liên đã do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là đặt tại quay số điện thoại chốt bên trên cho hắn lão mụ gọi lại đang nghe trong thai nghe tích tích chờ đợi nghe âm thanh là cần trong lòng khẩn trương không được cho dù mở ra điều hòa toàn thân trên dưới cũng nóng không được sau đó qua mười giây tích tích chờ đợi âm thanh biến mất số điện thoại bấm l ạ cần c hít sâu khẩn trương mở miệng uy mẹ ngươi cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại là lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy điện thoại bên kia chuyển đến một đạo quen thuộc thiếu nữ âm nha hiện tại ngươi biết tiếp điện thoại a l ạ cần c trở mặc quả nhiên chính vũ dụ cô nàng này thật chạy đi tìm mẹ hắn cáo trạng t chính vũ dụ l ạ cần c nâng chán ngươi tìm ta mẹ vậy đi làm gì thế nào không được sao chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng liền cho phép ngươi đi ra cùng nữ hải từ khác lêu lồng ta liền không thể đi tìm bá mẫu tự ông chuyện người đó là ôn c h u y ệ n sao ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi tìm mụ ta cáo trạng tính là gì anh hùng h ả o hán có bản lĩnh đi ra đơn đâu à? chương tám mươi tám l ạ cần c hắn dựa vào cái gì à? chương tám mươi tám l ạ cần c hắn dựa vào cái gì à? bá m â u nói đầu bên kia điện thoại chính vũ dụ vênh váo tự đắc cho ngươi nửa giờ thời gian tranh thủ thời gian trở về trong nhà bằng không nàng liền không nhận ngươi đứa con trai này cái gì l ạ cần c nhất thời sửng sốt mẹ ta bọn hắn đều đã về đến trong nhà hai lão đang như thế nào đều không cùng chính mình nói một tiếng đâu trực tiếp liền đi trong nhà cái kia tiêu hiệu hiểu chẳng phải là cũng tại t cái này tờ mờ sẽ không lại là tu la chẳng đi tô linh hi nàng còn tại sắt vách a sẽ không cúng cuốn vào đi vừa nghĩ tới chờ một lúc có thể muốn bị chính mình lao mẫu còn có một đám nữ hải tử vây quét lạc cần lập tức cảm giác một trận cao huyết áp cái này tại vốn là trong trò chơi cũng không có cái này kịch bản a đúng vậy a đầu bên kia điện thoại chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ngươi bây giờ còn có hai mươi chín phút tốt nhất làm nhanh lên a đại hiếu nói xong chính vũ dụ liền đem điện thoại cô máy lưu lại lạc cần xứng sờ trên giường không biết làm sao Tờ nờ giờ. có chính mình lão mụ tại lần này có lẽ sẽ không cắt đi l ạ cần c trong lòng có chút thấp t h ỏ g do dự một hồi cuối cùng vẫn là đổi bộ quần áo vội vàng hướng trong nhà t i ì n đến không bao lâu vốn là lạc cần nhà xuống xe taxi l ạ cần c tâm tình khẩn trương không thôi một bên hít sâu một bên hướng cửa nhà mình đi đến chờ đứng ở trước cửa lúc càng là tim đập dội lên bịch bịch cùng nhảy đ i t cổ đồng dạng hô ép buộc chính mình tâm tình bình phục mấy phần là cần lấy ra chìa khóa cắm vào lô khóa bên trong chậm rãi mở cửa ra vừa mở cửa liền thấy trong phòng khách chính mình cái k i a đã lâu không gặp lá mụ ngồi ở phòng khách trên ghế sofa khi chàng nổi bật một cái tương đại mà tại bên cạnh nàng bên trái đứng lạc lao đăng phía bên phải ngồi trình vũ dụ một trái một phải càng làm cho khí thế của nàng tăng cường mấy phần thượng như bông u rèm chấp chính hoàng thái hậu mà tại ba người chỗ xa xa tiêu hiểu hiểu đứng cô đơn ở đối diện trong tay bưng nước t r à khay túi đầu không dám nói lời nào thấy l ạ cần c đến đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần mừng rỡ nhưng lại không dám quá rõ ràng đành phải tiếp tục túi đầu nhìn tình cảnh này thật giống như mới vừa rồi là tại mở phiên tòa bên cạnh tội phạm thì là tiêu hiểu hiểu mẹ l ạ cần c xấu hổ cười một tiếng tiến đến nhà mình lão mụ bên cạnh ngươi nói ngươi làm sao tới phía trước cũng không nói với ta một tiếng ta đi đón các ngươi a ồ lạc mẫu hai tay vây quanh thử nhẹ nói vậy tại sao vũ vũ cầm ta điện thoại cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi một cái không tiếp đâu ta l ạ cần c nhất thời nhẹ lời vội vang lại cười làm lành nói ta đây không phải là ngủ rồi nha ngủ rồi lạc mẫu hử nhẹ một tiếng ngắm nhìn một đầu khác tiêu hiểu hiểu tiếp tục nói tối hôm qua đi làm cái gì a buổi chiều cũng còn tại đi ngủ ta l ạ cần c nhất thời ngạc lời ngắm nhìn chính mình lão mụ bên cạnh trình vũ dụ cái sau cái kia một bộ cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ nhỏ quả thực nổi bật một cái thích ăn đòn cái này sổ sách trước ghi lại quay đầu đem hoàn mỹ kết quả đánh tới lại cẩn thận thu thật ngươi cho dù ngươi là thể dục sinh cũng phải để ngươi mắt trợn trắng mẹ nếu không ta không trò chuyện cái này thay cái chủ đề l ạ cần c cười nói sang chuyện khác cái này đều muốn buổi tối nếu không chúng ta trước cùng một chỗ ăn một bữa cơm có chuyện gì chờ một hồi rồi nói ăn cơm、tốt. lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng quét mắt bên cạnh tiêu hiểu hiểu hiểu, hiểu. ngươi có muốn cùng đi hay không đâu a tiêu hiểu h i ể u ánh mắt lập tức bối rối lên bá mẫu ta nàng từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ lấy loại này phương thức cùng lạc cần phụ mẫu gặp mặt lúc đầu buổi chiều trở về nghĩ đến ngủ một hồi kết quả mới vừa vặn t â m xong t r ì n h vũ dụ liền dẫn lạc cần phụ mẫu tiến trong nhà hơn nữa nhìn mấy người quan hệ t r ì n h vũ dụ tựa hồ vô cùng chịu lạc mẫu lạc phụ thích ánh mắt kia thật giống như nhìn nhà mình nữ nhi đồng dạng cái này để nàng đột nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời tranh lệch cảm giác thật giống như đại gia nói tốt cùng một chỗ thì chạy nàng tiêu hiểu, hiểu thật vất và dẫn trước một bên trong kết quả trình vũ dụ đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra một chiếc hot chờ bảy trăm mười tám một nháy mắt liền cho nàng vượt qua loại này t r ê n h lệch làm cho trong nội tâm nàng rất là bất lực chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lạc cần trên thân thế là liền đem ánh mắt đặt ở lạc cần trên thân hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình trả lời cái này l ạ cần c trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu nếu như nói không mang tới tiêu hiểu hiểu, vậy hắn chẳn g khác nào là dám làm không dám nhận nhưng nếu như mang lên được rồi chết thì chết đi là cần quyết định chắc chắn hướng tiêu hiểu, hiểu nói không có chuyện gì hiểu, hiểu. chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi ngươi có thể đi a cái tia tốt tiêu hiểu h i ể u trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn hướng lạc mẫu l ệ phép nói cảm ơn bá mẫu ừ m thấy vậy một màn lạc mẫu trong lòng nổi lên một tia phức tạp cái này tiêu hiểu h i ể u nhìn nhà mình nhi tự ánh mắt quả thực ôn nhu có thể bóp ra nước tới hơn nữa vừa rồi biết nàng là đến cho trình vũ dụ nâng đỡ vẫn l ệ phép chiêu đái nàng giống như là đối đãi chính mình bà bà đồng dạng nhà mình nhi từ lúc nào có bản lãnh này có thể đem ôn nhu như vậy cô nương dỗ dành tới tay giống như nghe vũ vũ nói còn không chỉ cái này một cái trong lúc suy tư trong phòng bầu không khí nhất thời yên tĩnh mọi người tựa hồ cũng đang chờ lạc mẫu đánh nhị quyết định sau đó ban công bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm tất nhiên là ăn cơm bá mẫu ta có thể cùng đi sao ân đang nghe âm thanh mọi người nhất thời cùng một chỗ mặt trời mới mọc đài nhìn lại đã thấy trên ban công tô linh hy mặc nàng thích nhất hát sát học viện gió di cờ đứng tại ban công trước cửa hướng lạc mẫu ôn n h u nói thật hân hạnh gặp ngươi bá mẫu ngươi là lạc mẫu nhất thời nghĩ hoặc ta gọi tô linh hy cùng lạc cần là rất có quan hệ tốt bằng hữu đây tô linh hy lễ phép cười một tiếng có chút không lưng sau đó nhìn hướng l ạ cần c cười nói ngươi nói đúng không l ạ cần c quả nhiên hắn liền biết tô linh hi cô nàng này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này bằng hữu nhìn xem đột nhiên x ô n g tới tuyệt mỹ thiếu nữ lạc mẫu nhất thời cảm giác thế giới này giống như có chút mẹ hoặc nhà mình nhi từ lúc nào như thế được hoang lên thích hắn nữ sinh cái đỉnh cái xinh đẹp t r i n h vũ dụ liền không nói dù sao cũng là nàng từ nhỏ liền bồi dưỡng ra được nghi thức thích lạc cần cũng là bình thường cái này tiêu hiệu hiểu còn có cái này tô linh hi không phải là cần hắn dựa vào cái gì a trong lúc nhất thời lạc mẫu giống như cảm giác chính mình đối với chính mình nhi t ử đánh giá ra chút được rẽ chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái tiềm ẩn vậy mỗi cao thủ lấy trước kia trực nam d á n g dấp đều là trang không đúng dựa theo lão lạc di truyền lại ghen hắn không phải là cái liếm cho sao chẳng lẽ ghen biến dị chương tám mươi chín ta nhất định phải đánh cược một lần lớn chương tám mươi chín ta nhất định phải đánh cược một lần lớn l ạ cần c lạc mẫu quét mắt l ạ cần c lại hừ nhẹ nói tất nhiên là ngươi bằng hữu ngươi đến quyết định đi a ta là cần nuốt ngủ nước miếng ánh mắt tại tiêu hiểu hiểu chính vũ dụ tô linh h i ở giữa bồi hồi đi qua ban công phát hiện ban công bên kia còn lén lút lộ ra đến cái đầu sở thanh diên g i a hỏa này vậy mà trốn ở trong góc ăn dưa xem kịch tốt tốt tốt trò chơi đều không đánh đều muốn tới ăn dưa đúng không ta cảm thấy đi là cần c gãi đầu một cái yếu đ ớ t nói nếu tất cả mọi người đến cái kia nếu không liền cùng đi trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh chúng nữ không nói một lời chỉ có là phụ trong ánh mắt ẩ n giấu đi một tia không rõ ràng tán thưởng phán phất tại nói không hổ là nhi từ mình quả nhiên hộ phụ không có khuyền tử cái tia vũ vũ đâu lạc mẫu nhẹ nhàng sờ lên trình vũ dụ đầu lạc cần nói muốn mọi người cùng nhau ăn cơm ngươi cảm thấy thế nào mặc dù tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy theo bên ngoài hình thượng đến xem tựa hồ cũng là cùng trình vũ dụ ngang nhau mỹ t h i ế u nữ nhưng tương tự xem như nữ tính nàng không hề rõ ràng tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy chân thực ý nghĩ cũng đoán không ra hai người này vì sao lại thích l ạ cần c dù sao nàng biết nhi t ử mình đến cùng là cái gì thành phần làm bằng sắt t r ạ c h nam nước c h ả y nhị thứ nguyên phịch cùng lúc còn trẻ lão lạc một cái khuôn mẫu theo lý mà nói như thế xinh đẹp nữ sinh không thể nào thích hắn cho nên nếu như cứng rắn muốn chọn nàng càng có khuynh hướng trình vũ dụ cái này chính mình từ nhỏ liền làm con dâu nuôi nữ hải càng yên tâm hơn một điểm hừ trình vũ dụ chống n ạ n h ánh mắt đảo qua tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu ánh mắt phảng phất tại nói nhìn xem ta thế nhưng là bị bá mẫu tán thành lạc ra nàng dâu các ngươi lấy cái gì cùng tranh không có chuyện gì bá mẫu trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh tựa như chính cùng rộng lượng nếu các nàng đều là lạc cần bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi ta không có ý kiến gì liền dùng trận này bữa tiệc để tiêu hiểu hiểu cùng tô linh hy hiểu cái gì gọi là tranh lệ nàng thế nhưng là từ nhỏ liền tại lạc bá mẫu đầu tư tình cảm ồ lạc mẫu hơi có chút ngoài ý muốn ngược lại là không nghĩ tới trình vũ dụ sẽ nói như vậy trên thực tế nếu như trình vũ dụ không muốn mà nói nàng cũng khẳng định là sẽ dựa vào trình vũ dụ cái gì lạc cần hàng ngũ nào có nàng cái này nhi tức trọng yếu t h ô i t a lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn hướng tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy n h i ệ tình t nói nếu vũ vũ cũng nói muốn cùng một chỗ mấy vị kia chúng ta bây giờ liền chuẩn bị xuất phát nhà a đúng tựa hồ nghĩ đến cái gì lạc mẫu quay đầu nhìn hướng ban công chỗ cái kia lộ ra đến ăn d ư a sở thanh diên vị này tiểu khả ái ngươi muốn hay không cũng cùng đi đâu hả sở thanh diên một mặt một b ư ớ c ngón tay chỉ mặt mình giống như có chút không có phản ứng kịp còn có ta phần đúng vậy a lạc mộ ôn nu cười một tiếng ta nhìn ngươi tại ban công cái kia nghe lén nửa ngày cho nên ngươi cũng là lạc cần bằng hữu đúng hay không a ta sở thanh diên nhất thời ngại lời nói không phải bằng hữu à khoảng thời gian này buổi tối không làm gì nàng đều sẽ tìm lạc cần xong bài lên điểm nhưng nói đúng không nàng vừa rồi đơn thuần chính là nhìn thấy tô linh hi lo lắng không yên lật ban công tới giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu đi theo tới an dưa xem như là bằng hữu đi sở thanh diên gãi đầu một cái xem như từ nhỏ đến lớn trăm phần trăm nồng độ cao á c h ạ c h nàng không quá có thể phân rõ hiện thực bằng hữu giới định nếu mỗi ngày cùng một chỗ chơi game cái kia hẳn là xem như là bằng hữu a dạng này a lạc mẫu khẽ mỉm cười lấy khó mà phát giác ánh mắt quét mắt là cần nhìn xem lạc cần biểu lộ làm mẹ nàng chỉ cần một cái liền đã biết nữ sinh này cùng nhà mình nhi tử quan hệ khẳng định cũng không bình thường ít nhất nhà mình nhi tử đối nàng cũng là có ý tưởng tất nhiên là bằng hữu vậy liền cùng đi thôi lạc mẫu nhiệt tình nói đi sao a sở thanh niên quét mắt trong phòng đám người phát hiện vô luận là lạc mẫu vẫn là mấy nữ sinh kia hoặc là lạc cẩn đều nhìn nàng lập tức xa khủng thuộc tính bộc phát sợ sợ lui về sau nửa bước quên đi thôi ta vẫn là trở về đánh du lời con chưa nói hết đã thấy l ạ c c ẩ n bỗng nhiên mở miệng đến đều đến rồi nếu không cùng đi thôi hả sau một khắc không chỉ là trình vũ dụ liền tiêu hiệu cùng tô linh hy một mặt ngoài ý mớn cái gì còn có bánh ngọt tay sở thanh diên cô nàng này cũng đối l ạ cần c có ý tưởng phía trước như thế nào một điểm không nhìn ra cái này cái này cái này không quá thích hợp a sở thanh diên gãi đầu một cái nhưng ngẩng đầu một cái thấy ánh mắt của l ạ cần c nàng lập tức hiểu g i a hỏa này ánh mắt đang nói ngươi nếu là không đi vậy sau này ta liền không cùng n g ư ơ i xong bài t vậy mà uy hiếp ta bạn tiểu thư lúc nào bị người khác uy hiếp qua ta sẽ nghe ngươi đi thì đi nha sở thanh diên nhìn xuống trong lòng nghĩ muốn mắng chửi người xúc động tính toán bay đầu chơi game thời điểm lại cẩn thận mắng một trận là c ẩ n một bên nhỏ giọng so tài một chút một bên đi tiến trong phòng khách ân thấy sở thanh diên đi vào lạc cần trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có loại dự cảm nếu là lần này không đem sở thanh diên cũng mang lên ngày sau khả năng sẽ ủ thành đại họa sau đó quay đầu nhìn hướng nhà mình lão mẫu tốt mẹ vậy chúng ta hiện tại xuất phát lạc mẫu ngắm nhìn l ạ cần c ánh mắt nổi lên một tia phức tạp sau đó lôi kéo trình vũ dụ tay chậm dãi đứng dậy một bên đi ra cửa sau lưng tiêu hiệu cùng tô linh hy lướp nhau t i ế n lặng đi theo lập tức trong phòng khách chỉ còn lại là cần l ạ cần c hắn lao đăng còn có sở thanh diên sở thanh diên tiến đến lạc cần bên cạnh yếu ớt nói ta vẫn là đi theo ngươi à bên kia bầu không khí có chút k i ể m chế lạc cần chầm mặc hai giây liếc nhìn nhà mình lao đăng sau đó hướng sở thanh diên nói ngươi trước cùng với các nàng đi ra đợi ta cùng ta lao đăng còn có ít lời muốn nói a sở thanh diên lên tiếng t i ế n lặng đi ra ngoài sau đó trong phòng liền chỉ còn lại là cần cùng lạc lao đăng hai người thấy nữ sinh đều đã đi đến lạc lao đăng một cái chụp lấy lạc cần cổ đem hắn kéo đến trước mặt mình nhỏ giọng nghiêm túc nói n g ư ơ i tiểu tử tối này chỗ nào trêu chọc nhiều nữ sinh như vậy cái này nói rất dài dòng n g ư ơ i có phải hay không quên chính mình còn cùng vũ vũ có hô nước lạc lao đ ă n g nhỏ giọng mắng cha n g ư ơ i ta như thế tinh khiết trong tinh khiết yêu chiến sĩ làm sao lại sinh ngươi như vậy cặn bã nam ấy lạc cần lắc đầu xua tay nói、lạc、lao đ ă n g a bất lợi cho gia đình hài hòa lời nói vẫn là không cần nói tốt lạc lao đ ă n g trầm mặc hắn tự nhiên biết nhà mình nhi tử lời này có ý tứ gì chỉ tiếc hiện tại nhi tử lớn không tốt lại động thủ đánh hắn ta hiện tại liền thay mẹ ngươi hỏi ngươi một câu ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi nếu là hủy vũ vũ hô nước ngươi tin hay không ngươi trình thúc trong đêm từ kinh thành tới đánh gãy chân của ngươi lạc cần núi b a i ta cũng không nói muốn bộ i ước lạc lao đang lập tức cúng lên vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào sau một khắc đã thấy l ạ cần c nhẹ nhàng vỗ vô, vô nhà mình lao đang bà vai ta nhất định phải đánh cược một lần lớn chương chín mươi một ly tiếp lấy một ly chương chín mươi một ly tiếp lấy một ly không bao lâu giang thành nào đó từ lâu lớn như vậy trong bao xương lạc mẫu ngồi tại chủ vị bên trái bên cạnh ngồi trình vũ dụ sau đó theo thứ tự là tô linh hy tiêu hiểu, hiểu. phía bên phải thì là ngồi lạc phụ lạc cần cùng với sở thanh diên mặc dù bình thường chúng nữ đều rất dính l ạ cần c nhưng bây giờ ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài còn lại chúng nữ trong lòng đều rất rõ ràng trận này bữa tiệc cần nhất thân cận chỉ có thể là lạc mẫu mặc dù t r ì n h vũ dụ đã chiếm được tiên cơ ngồi ở lạc mẫu bên cạnh nhưng không đại biểu tô linh hy cùng tiêu hiệu hiểu liền sẽ cứ thế từ bỏ tại trận này lạc cần tranh đoạt chiến bên trong lui ra sau đó chờ đồ ăn vừa mới d â đủ chính vũ dụ đem chính mình trong chén đổ đầy mao tử đứng dậy đến một mặt nhu thuận nhìn hướng lạc mẫu lạc phụ rất lâu không thấy được bá mẫu bá phụ vũ vũ mời các ngươi một ly nói xong liền đem trong chén m a u tử một n g ụ ồ n khó chịu sau đó g ò má bắt đầu p h í m h ồ n g biểu lộ hơi có chút khó chịu nhưng vẫn là cố nén ngồi xuống tiếp tục bảo trì ngọt ngào nụ cười vũ vũ ngươi như thế nào cũng học cha người bộ kia lạc mẫu cười trêu kẹo nói người bá mẫu có thể uống không được rượu chỉ có thể lấy t r à thay rượu a sau đó cũng đi theo nhấc một ngụm t r à sau đó lấy tủi trọc chọc nhà mình lão lạc nhân ra vũ vũ cùng ngươi chúc rượu đâu như thế nào cũng không nói lời nào một câu a lạc phụ lấy lại tinh thần vừa rồi lạc cần lời nói thực sự là có chút xung kích hắn tam quan thực tế nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình cái này thuần huyết thuần yêu chiến thần nhi tử sẽ là thứ cặn bã nam b á phụ có thể uống rượu vũ vũ b á phụ cùng n g ư ơ i uống a lạc phụ hướng về trình vũ dụ cử đi nhắm rượu chén thoáng nhấp một miếng sau đó tiếp tục vùi đầu c h ầ m tư ân ân trình vũ dụ hướng về hai người n u thuận gật đầu bá mẫu nhắc tới phía trước ta cùng lạc cần kết hôn lời con chưa nói hết bên cạnh thân hình mảnh mai tiêu hiểu hiểu bỗng nhiên cũng bắt chước trình vũ dụ động tác mới vừa rồi đem chính mình trong chén đổ đầy mao tử đứng lên hai tay bưng nhìn hướng lạc mẫu lạc phụ biểu lộ rất là khẩn trương cái kia lạc bá phụ lạc bá mẫu lần đầu gặp mặt hiểu hiểu cũng mời các người một ly. Nói xong, mời một Tiêu ly. Hiểu hiểu hai i Hiểu ể u h mắt nhắm lại học c h í n h vũ dụ cũng đi theo đem trong chén mao tử uống một hơi cạn sạch nhưng nàng bình thường vốn là không uống rượu mà mao tử lại là rượu trắng vừa uống đi xuống tiêu hiểu hiểu lập tức cảm giác viết hầu một trận nóng bỏng trong dạ dày một trận khó chịu muốn nôn mửa ho khan nhưng cũng chỉ có thể cổ nén biểu lộ khó chịu không được hiểu hiểu ngươi vẫn tốt chứ thấy tiêu h i ể u hiểu uống xong bộ dạng lạc mẫu cũng đã hiểu cái này gọi tiêu h i ể u hiểu nữ hải tử căn bản sẽ không uống rượu nàng chỉ là vì không lạc hậu tại trình vũ dụ lúc này mới buộc chính mình uống vào không có không có chuyện gì bá mẫu tiêu h i ể u hiểu cảm giác chính mình có chút c h ó n g đầu thậm chí có chút ngồi không vững nhưng vẫn là hướng về lạc mẫu xua tay cười lễ phép nói hiểu hiểu không có việc gì bá mẫu không cần lo lắng ừ n lạc mẫu nhất thời không biết nên nói cái gì có chút oán trách quét mắt là cần lại hướng về bên cạnh lão lạc k h u ỷ tay k h u ỷ tay a a lạc phụ lại lấy lại tinh thần cái kia Hiểu hiểu đúng không? Bá phụ đúng hướng i hiểu đổi ể u không, phụ đúng n g bá ơ i uống A. h ư về tiêu hiểu hiểu nâng chén lên có chút qua loa nhấp một miếng lạc phụ tiếp tục túi đầu suy xét nhân sinh ừ m thấy tiêu hiểu hiểu mời rượu xong t r ì n h vũ dụ lại chuẩn bị mở miệng nói tiếp hôn ước sự tình bà mẫu phía trước cha ta hà nói ta cùng lạc cần kết hôn lời còn chưa nói hết bên cạnh bên cạnh tô linh hy bỗng nhiên lại đi theo đứng lên đem nàng đánh gãy có chút phẫn nộ quay đầu liếc nhìn tô linh hy chính vũ dụ nắm đấm siết chặt cố nén muốn mắng chửi người xúc động tô linh hy quét mắt trình vũ dụ ánh mắt ônu tựa hồ căn bản không có coi nàng là chuyện quan trọng bưng chén rượu hướng lạc mẫu lạc phụ cử chỉ lễ phép còn có phân tức tựa h như đối loại này mời rượu thao tác rất là thuần t h ủ phía trước vẫn muốn gặp một lần lạc bá mẫu cùng bá phụ hôm nay cuối cùng có cơ hội tô linh hy lễ phép ôn nu nói không nghĩ tới bá mẫu ngại như thế xinh đẹp nhìn qua so ta còn muốn tuổi trẻ đâu bá phụ cũng là anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng đây một ly này kính bá mẫu chúc ngươi có thể một mực x i n h đẹp như vậy đi xuống nói xong tô linh hy đem trong chén mao tử uống một hơi cạn sạch sau đó cũng không ngồi xuống đứng lại cho chính mình trong chén đổ đầy một ly hai tay bưng lên nhìn hướng suy xét nhân sinh là phụ một ly này kính bá phụ chúc ngài sự nghiệp thuận lợi thân thể khỏe mạnh nói xong lại là đem rượu trong chén uống một hơi c ạ n sạch a cảm ơn người a linh linh h y đúng không là phụ lại ngẩng đầu một cái qua loa uống rượu tiếp lấy suy xét nhân sinh ừ m tô linh h y đứng hướng hai người khẽ gật đầu lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình mới vừa ngồi xuống thân thể đã bắt đầu lắc lư nàng cũng không có so tiêu hiểu hiểu hoặc là trình vũ dụ có thể uống rượu gì đó phía trước uống bia mấy bình đều có thể say cái này hai ly rượu trắng Càng là không có khả năng chịu đổi. cái à là n không năng g khả chịu có c đổi. này l ạ còn mẫu tâm. Quét mắt Quét tiêu hiểu hiểu hi đều tiểu yếu có chút cùng Cả có chút lực Cái c Linh hy hai hai thân hình Tô bận bộ người. động, dạng. này là lây không có dùng nữa liền trực tiếp t r ư ớ c không nói hai lời cho nàng c h ú c rượu cạn một chén chẳng lẽ tại các nàng chính mình thật có trọng yếu như vậy là các nàng nhất định phải tạo mối quan hệ tồn tại cái này l ạ cần c đến cùng đối với các nàng làm cái gì a chợt nhớ tới cái gì lạc mẫu lại quay đầu nhìn hướng một bên khác ngồi ở lạc cần bên cạnh sở thanh diên phát hiện nàng giống như không có chút nào chú ý tới bên này trúc rượu hung hăng chuyển bàn Hướng chính mình trong bên á t thức gắp cạnh tiêu lời nào, vùi đ bá, bá hiểu hiểu lắc lắc người bỗng nhiên ngắt lời nói cái gì hô nước ta là sẽ không để ngươi đem lạc cần ca cá cướp đi lạc mẫu ngắm nhìn tiêu hiểu hiểu cái sau đã gõ má ừng đỏ thân thể lắc lư không được t h ư ợ n h ư lúc nào cũng có khả năng đổ xuống lạc mẫu không nói gì tiếp tục xem bên cạnh chúng nữ đều nói say rượu thổ chân n ô n nàng ngược lại là muốn nhìn xem mấy người nữ hải tử này trong lòng đến cùng đối lạc cần là dạng gì tình cảm sau một khắc trinh vũ dụ quay đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiểu nín đ ỏ mặt tiêu hiểu hiểu lạc cần là ta n g ư y i cái tên này không có khả năng đoạt đến qua ta chúng ta đã có hô nước hô nước thì thế nào tiêu hiểu hiểu lưới đảo quanh kết ba nói ta ta ta ta đến lúc đó đi đoạt kết hôn ta không tin là cần ca cá sẽ không đáp ứng sau đó tô linh hy cũng đi theo nói hai vị học m ộ i đừng cãi cọ lạc cần học đệ ta là sẽ không để cho các ngươi chương chín mươi mốt nhớ tới đem giấy tờ kết chương chín mươi mốt nhớ tới đem giấy tờ kết nhà t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên đứng lên chỉ vào tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu đem chân dẫm tại trên g h ế lộ ra trắng như tuyết b ắ p đ u ổ i lạc cần l à c ủ a ta các ngươi a i dám cướp cẩn thận ta không khách khí ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp tô linh hy hai tay vây quanh lung la lung lay nói ra ta nghe một chút chú đúng vậy a tiêu hiểu hiểu cũng đi theo gật đầu ta cũng sẽ không sợ ngươi vũ vũ tốt tốt tốt t r ì n h vũ dụ nhìn hướng hai người nhất thời tức giận vô cùng túi đầu tại trên bàn tìm kiếm tựa hồ giống đang tìm một kiện tiện tay b ì n h khí đang lúc nàng đưa ánh mắt về phía trên mặt bàn mao t ử lúc sau một khắc rất lâu không nói gì lạc mẫu cuối cùng mở miệng vũ vũ có lời gì chúng ta ngồi xuống nói a không thể động thủ nhà a bá mẫu t r ì n h vũ dụ ánh mắt lập tức trong suốt mấy phần vội vàng đưa trong tay mao t ử thả xuống tay nhỏ đặt ở trên đầu gối túi đầu ngoan ngoãn ngồi ở lạc mẫu bên cạnh ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng tô linh hy cùng chính vũ dụ mang theo một tia yếu đất h ô n g ác giống như là bị đại nhân can ngăn tiểu hải muốn tiếp tục ồn ào lại không dám còn có các ngươi nha lạc mẫu nhìn hướng tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu thật xin lỗi bá mẫu tô linh hy cúi đầu xin lỗi lung la lung lay ngồi ở vị trí bên trên thật thật xin lỗi bá mẫu hiểu hiểu cũng không phải c ố ý đúng thật xin lỗi tiêu hiểu hiểu hướng về lạc mẫu sâu thẳm b á i một cái cũng đi theo ngồi về vị trí bên trên mới vừa rồi là t i ể u kinh đi lên q u y ế lạc mẫu vẫn còn cho nên nàng hai mới sẽ cùng trình vũ dụ cãi nhau nhưng bây giờ lạc mẫu đều đã lên tiếng nếu là lại ồn ào vậy thì đồng nghĩa với là không n ể mặt lạc mẫu lúc đầu tại lạc mẫu hảo cảm cái này một khối hai nàng liền lạc hậu trình vũ dụ quá nhiều nếu là sẽ không lại cho mặt mũi muốn trở thành lạc mẫu nhi tức cái này một khối cái kia căn bản là đừng suy nghĩ ân đây mới là hảo hài từ đây lạc mẫu nhẹ nhàng một chút đầu trung thu là người một nhà đoàn tụ thời gian cũng không phải dùng để cãi nhau nha có chuyện gì sau đó các ngươi có thể tìm bá mẫu ta nói nha bá mẫu ngày mai mới đi ừ n cảm ơn bá mẫu tô linh hy cùng tiêu hiệu hiểu hai người xấu hổ cúi đầu lặng lẽ ngầm đầu ngắm nhìn trình vũ dụ phát hiện cô nàng này vậy mà lén lút hướng các nàng so m ặ t quỷ lập tức trong lòng lại có chút nghị phát tác chỉ tiếc bên cạnh của nàng chính là lạc mẫu cho nên cũng chỉ có thể nhấc nhịn được rồi lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ cũng không có đem vừa rồi cãi nhau để ở trong lòng nếu đồ ăn đều lên đủ đại gia liền chuyển động a không nên khách khí nha nói là nói như vậy nhưng bên kia sở thanh diên đã chuyển mấy vòng bàn thức ăn trên bàn nàng đã trên cơ bản đều chọn lấy mấy bữa cũng đã gần ăn no tựa hồ đối với nàng đến nói cái gì b à ăn lễ nghi căn bản không biết nàng chính là đến phụ trách gan an sau đó chúng nữ không nói thêm gì nữa yên lặng ăn cơm chỉ có lạc mẫu sẽ thường xuyên mở miệng chủ động cùng tam nữ nói chuyện hỏi một chút chuyện nhà đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ cùng sở thanh diên nói hai câu thế cho nên trong bao xương bầu không khí vậy mà nhất thời có chút không h i ể u ấm áp mà đổi thành một bên thấy nguyên bản muốn buộc phát tu la c h ẳ n g cứ như vậy bị ép xuống l ạ cần c đều có chút sửng sốt không biết nên nói cái gì nguyên lai nhà mình lão mụ không phải chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa a vậy mà mấy câu liền đem tô linh hy trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu trị rất cao khó trách ngày trước cổ đại hoàng đế hậu cung đồng dạng đều là thái hậu cầm quyền quả nhiên có chút đạo lý không bao lâu cơn qua ba tuần nguyên bản liền không am hiểu uống rượu tam nữ t i ể u tình đi lên thân hình l â y động ánh mắt mê ly chỉ là duy trì chính mình còn có thể ngồi ở trên bàn đã là phi thường cố hết sức thỉnh thoảng nói chuyện với lạc mẫu lúc cũng là ấp phá ấp úng nói không rõ ràng chỉ có k h á c một bên sở thanh diên đã ăn no dựa vào ghế chơi điện thoại chờ lấy bên dưới bàn về nhà cùng lạc cần chơi game thấy bữa tiệc không sai bị lắm lại ăn đi xuống mấy nữ sinh này thật muốn chúc rượu đem chính mình tính mất đi lạc mẫu p h ủ tay ôn n u nói tất cả mọi người ăn xong sao tam nữ gõ má phiếm hồng lung lay thân thể l ắ p lại、ừ. nghe nghe bám ẫ u ta ta cũng thế ừng lạc mẫu khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng bên cạnh lạc cần lạc cần người tối nay mang vũ vũ đi người nơi đó ngủ a lạc cần nhất thời sửng sốt có chút lo lắng quét mắt tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu mẹ cái này cái này cái này không thích hợp đi ta cái kia chỉ có một cái giường ngươi ngủ ghế s o f a a lạc mẫu chuyện đương như i nói chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng vũ vũ ngủ một cái giường a cái này lạc cần nhất thời nghe lời thế nhưng là cái kia hắn ngược lại là cảm thấy không có gì nhưng mà tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u có thể liền sẽ không nghĩ như vậy sau một khắc đang lúc lạc cần muốn lại dãy rủa một cái đã thấy lạc mẫu đã là không để ý tới hắn quay đầu nhìn hướng tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u ôn lu nói linh hy hiểu hiểu bá mẫu tối nay cùng các ngươi cùng một chỗ tại trong nhà nghỉ ngơi có tốt hay không hả bá mẫu cái này tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u có chút s ư ớ n g sốt nguyên bản các nàng nghe đến lạc mẫu để lạc cần cùng chính vũ dụ ngụ chung còn muốn nên tìm lý do gì đi qua chen một chút hiện tại lạc mẫu đ ố n g nhiên lại nói muốn cùng các nàng cùng ngủ lần này liền để các nàng lâm vào tình cảnh l ư ỡ n g nan nếu như đi tìm lạc cần cùng trình vũ dụ à chẳng khác nào đánh mất một cái soát lạc mẫu hảo cảm cơ hội mà nếu như cùng lạc mẫu cùng một chỗ đi lạc cần bên kia lại có chút không yên tâm như thế nào thấy tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu ánh mắt do dự lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng t r e o g ẹ o nói các ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta cái này hỏng bét lao bà tử tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu liền vội vàng lắc đầu giải thích không có không có bá mẫu ngài nói đùa ngài như thế xinh đẹp chỗ nào là cái gì hỏng bét lao bà tử cái kia không phải lạc mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng vậy cứ như thế nói tốt nha ừm sau đó lạc l a o đăng đ ô n g nhiên thò đầu ra ngươi cùng các nàng hai cùng một chỗ ngủ vậy ta đâu ngươi lạc mẫu quét mắt lạc lao đăng ngươi có tay có chân chính mình về khách sạn tiếp đi lạc lao đăng nhất thời trầm mặc tiếp tục vùi đầu trong lòng thật buồn b ự c được rồi đem mấy người chỗ ăn bài thỏa đáng lạc mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhìn hướng tiêu hiểu, hiểu cùng tô linh hi hi hiểu, hiểu linh hi đi chúng ta đi về trước đi a ừng tốt bá mẫu tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u có chút không muốn ngắm nhìn l ạ cần c lung lay thân hình đi theo sau là mẫu ra bao xương sau đó trong bao xương chỉ còn lại bốn người s ở thanh diên quét mắt l ạ cần c hỏi ngươi tối nay còn muốn đánh nữa hay không trò chơi ta l ạ cần c ngắm nhìn đã uống say ghé vào trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự t r ì n h vũ dụ hẳn là không rảnh không rảnh ngươi không nói sớm s ở thanh diên ghét bỏ nói lãng phí ta thời gian nói xong liền phối hợp ra bao xương cái này là cần tâm tình có chút phức tạp liếc nhìn bên cạnh lạc lao đăng thở dài đ ă n g vậy ta trước mang vũ vũ đi a nhớ tới đem giấy tờ kết nói xong lạc cần đứng dậy đỡ lấy trình vũ dụ cũng ra bao xương sau đó trong bao xương chỉ còn lại lạc lao đăng một người tiếp tục vùi đầu nhìn xem cái bản hình như có cái gì khó mà giải ra khúc mắc chương chín mươi hai ngươi có suy nghĩ qua hay không cảm thụ của ta chương chín mươi hai ngươi có suy nghĩ qua hay không cảm thụ của ta không bao lâu lạc cần nhà đỡ lấy trình vũ dụ tiến căn hộ không đợi lạc cần đem nàng ôm đến trên ghế sofa chính vũ dụ đống nhiên một trận n u ô n m ự a từ lạc cần trong n g ự c thoát khỏi trực tiếp chạy đi nhà vệ sinh đem đầu vùi vào trong bồn cầu sau đó chính là một trận ý u e âm thanh vũ vũ người vẫn tốt chứ l ạ cần c đứng tại chính vũ dụ bên cạnh có chút lo lắng hắn rất rõ ràng chính vũ dụ tiểu lượng cũng không được hôm nay dám một ngụm khó chịu mao tử thuần túy là vì làm cho tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u nhịn xính cường mà thôi tính tình của nàng từ nhỏ liền dạng này rất hiếu thắng cũng rất khoe khoang ta không có việc gì ý u e chính vũ dụ hướng lạc cần xua tay sau đó tiếp tục tại trong bồn cầu nôn căn bản không có g i n h ngầm đầu l ạ cần c thở dài quay đầu đi rót chén nước nóng lại đi lấy chút khăn giấy ngồi s ổ m tại t r ì n h vũ dụ bên cạnh một bên giúp nàng chùi khóe miệng d ơ bẩn một bên ôn lu nói vũ vũ muốn hay không uống nước đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi đúng rồi ngươi hôm nay không có tới cái k i a đi lần trước tô linh hy chính là say rượu thêm đến đại di mụ làm hắn một đêm ngủ không ngon giấc không có không có t r ì n h vũ dụ lắc đầu một bên tiếp tục ngủ ngốc uống rượu thời điểm đến thân thích iu e là cần nhất thời không biết nên thế nào nhổ nước bọn trước uống điểm nước nóng a sẽ dễ chịu một điểm ừng lại nôn một hồi t r ì n h vũ dụ ngầm đầu từ lạc cần trong tay tiếp nhận c h é n nước uống một hơi cạn sạch người nói ngươi l ạ cần c than tiếng nói rõ ràng liền không biết uống rượu còn muốn tại mẹ ta trước mặt x i n h c ư ờ n g ta vui lòng t r ì n h vũ dụ hừ lạnh một tiếng người cùng ta quan hệ gì người quản được sao ta l ạ cần c nhất thời ngại lời không biết nên trả lời như thế nào sau đó đang lúc hắn trầm mặt thời điểm đã thấy chính vũ dụ đống nhiên ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm là cần là cần làm sao vậy l ạ cần c nhìn hướng trình vũ dụ nhất thời có chút ngoài ý mớn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trình vũ dụ như vậy ánh mắt lạnh như băng ta hỏi ngươi trình vũ dụ đống nhiên đứng dậy dắt lấy l ạ cần c cổ áo cùng hắn khuôn mặt dựa vào phi thường gần ngươi đến cùng có thích ta hay không ta thích vẫn là không thích trình vũ dụ âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi không thích ta ngày mai liền dọn ra ngoài ta về sau cũng tuyệt không quấn lấy ngươi cái gì hô nước liền như vậy hết hiệu lực ngươi nói a thích thích trình vũ dụ đống nhiên nợ nụ cười thừ lạnh một tiếng cái kia tô linh hi tiêu hiểu, hiểu. c á c nàng đâu ngươi thích các nàng sao l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m trong lòng của hắn rất rõ ràng vấn đề này vô luận như thế nào trả lời cũng sẽ không để trình vũ dụ như ý nàng chỉ là muốn cái phát tiết con đường thế là liền cũng không có lại nói tiếp chậm rãi vươn tay đem trình vũ dụ ôm vào trong ngực thật xin lỗi vũ vũ ngươi đừng ô m ta trình vũ dụ tượng trưng vùng vẫy một hồi sau đó liền bị lạc cần triệt để một mực ôm vào trong lòng vì cái gì l ạ cần trong ngực truyền đến trình vũ dụ âm thanh mang theo một tia dọn n h ệ nào ngươi ba năm trước rõ ràng đã đáp ứng ta chỉ cần ta thi đến cùng ngươi cùng một cái đại học chờ ta xong xuôi thủ tục nhập học ngươi liền trực tiếp mang ta đi cục dân chính lĩnh chứng nhận ngươi rõ ràng đáp ứng qua sẽ lấy ta cho ta xử lý một chẳng để tất cả nữ sinh đều ghen t ị h ô n lễ hiện tại thế nào ngươi đem chúng nó đều quên sao ta là cần c trong lòng rất là khó chịu hắn kỳ thật rất rõ ràng chỉnh vũ dụ nội tâm cảm thụ vì thực hiện lời hứa liệu mạng khổ học ba năm liền vì thi đến cùng hắn cùng một trường đại học thậm chí vì thế từ bỏ càng tốt trường học kết quả ba năm sau đó chờ nàng đi tới trường học lúc mới phát hiện chính mình từ nhỏ hẹn xong muốn cùng nhau lớn lên muốn một mực một mực vĩnh viễn cùng một chỗ nam hải tử không những cùng học mội ở chung còn cùng học tỉ mập mờ thậm chí liền cùng một chỗ chơi game đều là tuyệt mỹ thiếu nữ loại này t r ê n l ệ n h t r ì n h vũ dụ có thể nín đến bây giờ mới hoàn toàn b ụ c phát kỳ thật đã rất cho l ạ cần c mặt m ũ i nếu như không phải lần này uống say nói không chừng nàng còn có thể nín càng lâu nhưng nín càng lâu thường thường b ụ c phát cũng càng lớn ta không có quên l ạ cần c ôm trình vũ dụ nói khẽ đó là ta cùng ngươi từ nhỏ thời điểm liền quyết định ước định ta làm sao sẽ quên đâu vậy tại sao chính vũ dụ nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống ngươi muốn đi trêu chọc tô linh hy cùng tiêu hiểu, hiểu. ngươi có suy nghĩ qua hay không cảm thụ của ta có hay không đem ta để ở trong lòng qua ta là cần nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nếu như là dựa theo bình thường thế giới lo d gì tuyến lời nói hắn hẳn là sẽ cùng trình vũ dụ nói như vậy đợi đến trình vũ dụ đi tới hắn trường học liền cùng nàng đi lĩnh chứng nhận trở thành một đôi khiến người ghen tị sân trường p h ụ thê nhưng cái này từ trước đến nay đều không phải bình thường thế giới từ hắn cứu tiêu h i ể u h i ể u một khắc này thế giới tuyến liền đã biến động hắn lại không có đường khác có thể đi chỉ có thể toàn bộ đều lớn thật xin lỗi vũ, vũ. l ạ cần c bông ra ôm、um、ấp nhẹ nhàng đ è xuống trình vũ dụ bà vai ôn n u nói ta biết ta để ngươi thương tâm sẽ có một ngày như vậy ta sẽ cùng khi còn bé hứa hẹn như thế cho ngươi xử lý một chàng thịnh đại huấn lễ để tất cả nữ sinh đều ghen tị nhưng ở cái này phía trước ta cần một chút thời gian xin ngươi tin tưởng ta thật sao ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi t r ì n h vũ dụ lòng nhìn hướng l ạ cần c cùng hắn ánh mắt đối mặt ngươi làm việc này ngươi dựa vào cái gì muốn để ta tin tưởng ngươi ta là cần lại lần nữa n ẹ lời hiện tại hảo cảm còn chưa tới hắn không có khả năng trực tiếp nói do chính mình nghĩ toàn bộ đ i u m lớn sau đó đang lúc hắn suy tư thời điểm đ n g nhiên tựa hồ là phát giác được lạc cần đang suy nghĩ cái gì trước mặt trình vũ dụ đột nhiên nào h về phía hắn đem đầu vùi vào cổ của hắn sau đó lạc cần chỉ cảm thấy cổ của mình chỗ một trận đau nhức trình vũ dụ đang cắn cổ của hắn chương chín mươi ba trình vũ dụ ta thích n g ư ơ i chương chín mươi ba trình vũ dụ ta thích n g ư ơ i t cảm thụ được trên cổ chuyển đến đau đớn lạc cần cũng không có đem trình vũ dụ để ra mà là mặc cho nàng tiếp tục cắn sau một lát chỗ cổ đau đớn giảm bớt một chút trong ngực trình vũ dụ chậm rãi ngừng lại ghé vào lạc cần trong ngực lạc cần đưa tay nhẹ nhàng s ờ lên vừa rồi trình vũ dụ cắn địa phương rõ ràng có thể cảm giác được hai hàng giấu răng đ o á n chừng đã cắn đ ỏ lên sau một lát trong ngực trình vũ dụ chuyển đến âm thanh có đau hay không có một chút vậy ngươi vì cái gì không đem ta đề ra l ạ cần c đ ố n g nhiên cười một tiếng ôn nu nói đau về đau thích về thế hừ t r ì n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng tâm tình tự hồ khá hơn một chút lời này của ngươi hẳn là cùng các nàng cũng đã nói a nào có lạc cần vô vô trình vũ dụ bà vai đem nàng ôm chặt mấy phần lời này ta chỉ nói qua với ngươi nha dù sao cũng chỉ có ngươi sẽ một lời không hợp liền cắn ta cái cổ đúng hay không thử chính vũ dụ trong ngực lạc cần nhăn nhó một cái so với sinh khí càng giống là đang làm lũng ngươi cái này cặn bã nam thử chính vũ dụ tựa vào lạc cần lồng ngực sau một lát đ ỗ n g nhiên lại n g n g đầu nhìn qua lạc cần gương mặt cặn bã nam hỏi ngươi cái vấn đề lạc cần cúi đầu nhìn hướng trình vũ dụ cái gì ngươi chính vũ dụ chân thành nói có cùng tô linh hy các nàng thân q u a sao a l ạ cần c nhất thời ngoài ý m u ố n nghĩ thầm trình vũ dụ tâm tình không phải tốt hơn một chút sao như thế nào còn có mất m ạ n g đề bất qua vấn đề này hắn ngược lại là có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời không có a l ạ cần c lắc đầu mặc dù cùng tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u đều một cái giường ngủ qua nhưng vì sống sót hắn căn bản một điểm tiến một bước động tác cũng không dám có thật trình vũ dụ như đầu ánh mắt có chút ngoài ý m u ố n tiếp tục chất vấn người cùng tô linh hy tiêu hiệu hiệu đều đi ra ngoài qua một rồi ngươi liền không có chạm qua các nàng không có l ạ cần c tiếp tục lắc đầu nghiêm túc nói là ai nói ở bên ngoài qua đêm liền nhất định muốn cùng người khác phát sinh chút gì đó t r ì n h vũ dụ người cái này tư tưởng có vấn đề à? nô、no. không biết qua bao lâu l ạ cần c chưa hề cảm giác thời gian lại như vậy dài dằn g d ặ c đợi đến hô hấp của hắn đều có chút có các lúc t r ì n h vũ dụ mới rốt cục bung ra ngồi ở l ạ cần c trên chân túi đầu nhìn thẳng l ạ cần c con mắt bởi vì cồn mà phiếm h ồ n g gương mặt l ạ i như vậy mê người trong mắt tràn đầy là cần là cần n g ầ đầu nhìn qua trình vũ dụ bộ dạng nhất thời không biết nên nói cái gì cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều l ạ cần c gặp l ạ cần c không rên một tiếng t r ì n h vũ dụ thấp giọng nói ngươi thích ta sao yêu đương bên trong thiếu nữ luôn là sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần truy hỏi bên kia hỏi hắn đến cùng có thích hay không chính mình t r ì n h vũ dụ cũng không ngoại lệ thích l ạ cần c trả lời có chút bất lực hắn hiện tại đầu góc hôn loạn h ỏ n g b é t căn bản không biết là t r ư ớ c nên trở về nên trình vũ dụ vẫn là t r ư ớ c ngẫm lại hoàn mỹ kết quả đến cùng làm sao bây giờ vậy tại sao t r ì n h vũ dụ thấp giọng nói ngươi vừa rồi như vậy kháng cự ngươi rất ghét bỏ ta sao không có ta chỉ là là cần vừa định giải thích nhưng trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một loại khác cảm xúc t h â nếu đều đã thân. n đều đã dặn này cái kia còn một mực từ chối làm gì để t r ì n h vũ dụ lại lần nữa thất vọng đau khổ được rồi sự t ì n h phía sau phía sau lại nghĩ tựa hồ là bị t r ì n h vũ dụ cảm xúc kéo theo lại có lẽ là đ ố i trước đây chính mình sợ đầu sợ đôi biệt khuất cảm giác khó chịu l ạ cần c đột nhiên đứng dậy đem t r ì n h vũ dụ gương mặt nâng lên nô、no. sau một khắc đầu lươi của nàng liền cảm nhận được một trận mềm d ẻ o côn t ắ c dụng dưới chính vũ dụ đầu mê mê mang mang cũng không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì nói thật nàng cũng không thích loại này cảm giác nhưng nếu như đây là là cần thích sự tỉnh Vũ dụ. Ta thích ngươi. chương á i à n chín cùng ư ơ i bốn vậy nếu như để ngươi tuyển chọn ngươi muốn tuyển chọn người nào chương chín mươi bốn vậy nếu như để ngươi tuyển chọn ngươi muốn tuyển chọn người nào hôm sau cảm thụ được ánh mặt trời ngoài cửa sổ là cần rủi rủi con mắt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy hướng trên lầu ngắm nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt lại xem ra trình vũ dụ còn không có tỉnh lại đêm qua mặc dù đột phá hôn giới hạn thậm chí bầu không khí đều đã tô đậm đúng chỗ thuận thế đem trình vũ dụ ôm vào giường cũng không có vấn đề gì nhưng l ạ cần c cuối cùng vẫn là nhịn xuống tối hôm qua là bởi vì trình vũ dụ đột nhiên thân hắn hắn cũng có chút cấp trên mới thân trở về nếu quả thật đem trình vũ dụ ôm vào giường đó mới là thật không cách nào vẫn hồi tiếng cười cười nói nói bên trong đánh ra gg nên làm cái gì a là cần đứng dậy đi đến bệ cửa sổ phía trước nhìn qua ánh nắng sáng sớm trong lòng phức tạp không được lại lần nữa suy tư nếu như dựa theo nguyên bản trò chơi cỏ tối hôm qua thân trình vũ dụ hắn cơ bản liền có thể tuyên bố gg nhưng đó là trong trò chơi cứng nhắc chương trình thiết lập mà bây giờ là chân thật thế giới hắn cảm giác chính mình có lẽ còn có thể cấp cứu một cái nhưng vấn đề ở chỗ hắn không biết đến cùng làm như thế nào cấp cứu đi đến phòng rửa mặt là cần nhìn xem trong gương chính mình lại lần nữa suy tư lý trí phân tích ở trong g a m e h o à n mỹ kết quả nói là tất cả nữ chính cũng không thể có quá mức mập mờ cử động kỳ thật từ logic lên điểm tích có phải là vì để tất cả nữ chính có khả năng trong lòng cân bằng dù sao tất cả mọi người không có cùng lạc cần phát sinh quan hệ cái k i u đại gia liền vẫn là hào tìm mọi nói chăng ra chính là đến xử lý sự việc công bằng không thể đối một cái nào đó nữ chính quá mức đặc biệt để mặt khác nữ chính ghen tị ghen ghét tiến tới hát hóa còn nếu là dạng này l ạ cần c cảm thấy chính mình vậy vẫn là có cứu dù sao chỉ là thân thiết mà thôi lại không có phát sinh quan hệ hơn nữa còn không có bị thấy được tô linh hy c á c nàng có lẽ sẽ không trực tiếp hát hóa dạng này lời nói l ạ cần c gái đầu một cái hiện tại nếu đã cùng trình vũ dụ hơn lấy nếu như muốn xử lý sự việc công bằng vậy hắn liền phải tranh thủ thời gian cùng mặt khác mấy cái nữ chính cũng hôn một cái can đoan bắt này nước là bình nhưng mà đi tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u ngược lại là c n tốt tiêu h i ể u h i ể u cũng sớm đã hảo cảm qua tám mươi cho dù chính là để nàng rửa sạch thời c h ố n g chân nằm trên giường nàng không những sẽ làm theo thậm chí đoán chừng còn phải hướng trên thân bôi điểm dầu bôi chân cùng nước hoa gì đó để lạc cần bắt đầu ăn thoải mái hơn một chút tô linh hy mặc dù không đến mức loại này trình độ nhưng dù sao đều cùng một chỗ ngủ qua thậm chí còn chủ động cho lạc cần nhìn qua chính mình thời trống chân bộ dạng chỉ là thân thiết mà nói đoán chừng vấn đề cũng không lớn vấn đề mấu chốt ở chỗ tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh bên trong còn ngồi sổn cái sở thanh diên dựa theo nguyên bản trong trò chơi kịch bản độ chính xác hiện tại lạc cần cùng sở thanh diên thậm chí cũng còn không gặp phía trên mà bây giờ bởi vì lạc cần tiến độ thực sự là quá nhanh dẫn đến sở thanh diên hảo cảm bị rơi xuống quá nhiều dù cho đã trước thời hạn gặp mặt hảo cảm đoán chừng tối đa cũng liền bằng hữu bình thường cấp độ thậm chí vẫn còn không tính là bạn tốt ít nhất là cần cho là như vậy cho nên muốn cùng nàng thân thiết bây giờ căn bản liền không thực tế t như thế nào tất cả đều là vấn đề a lạc cần có chút đau đầu không biết nên làm sao bây giờ chẳng lẽ cỡ hôn sở thanh diên cái này nếu như bị ba nàng biết quản c h i không phải muốn trước thời hạn bị trầm hại bên trong nhất định phải tranh thủ thời gian trước tiên đem sở thanh diên hảo cảm soát đi lên tại nàng kịch bản đến phía trước không phải vậy sẽ ra đại sự l ạ cần c nhìn xem trong gương chính mình gật đầu ổn định lại tiếng l ò n g rửa mặt xong đi ra phòng rửa mặt ngầm đầu nhìn trên lầu phòng ngủ cửa phòng ngủ y nguyên đóng chặt lại chính vũ dụ có lẽ vẫn còn ngủ say nghĩ đến cũng là tối hôm qua cô nàng này tựu tình đi lên cùng hắn một mực thân thiết đến sau nửa đêm thân hắn lưới đều nhanh tăng gân hiện tại dậy không nổi cũng bình thường suy nghĩ một chút đang chuẩn bị đi xuống lầu mua chút bữa sáng đông nhiên trên bàn điện thoại chuyển đến một trận chấn động l ạ cần c cầm lên xem xét phát hiện là lão mụ của mình đánh tới u i thế nào a mẹ sớm như vậy gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến lạc mẫu âm thanh đi lên vũ vũ đâu ừ m l ạ cần c nhẹ gật đầu vũ vũ còn đang ngủ nàng tối hôm qua ngủ trễ các ngươi lạc mẫu do dự nói tối hôm qua không có cái kia a không có l ạ cần không còn gì để nói ta ngủ ghế số p a ừ n đầu bên kia điện thoại lạc mẫu âm thanh tựa hồ có chút vui mừng ý tứ ta cùng cha ngươi đã đến sân bay ngươi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tới một chuyến đi a l ạ cần c nhất thời nghi hoặc mẹ nhanh như vậy liền lại muốn ra ngoài chơi vé máy bay vốn là đã định tốt lạc mẫu oán giận nói ai biết ngươi tiểu tử thối này có thể làm ra đến như vậy nhiều chuyện tới hạ l ạ cần c gãi đầu một cái cái kêu phải gọi ta vũ vũ cùng một chỗ tới sao nàng kỳ thật cũng thật nhớ ngươi không cần lạc mẫu cự tuyệt nói chỉ một mình ngươi liền được ừ n sớm một chút đến ta cúc chứ ca tốt nói xong đầu bên kia điện thoại lạc mẫu cúc điện thoại l ạ cần c liếc nhìn điện thoại nhất thời có chút không nghĩ ra nhà mình lao mụ cảm xúc giống như không thích hợp a chẳng lẽ tối hôm qua tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u cho nàng nói chút vật k ỳ quái cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy đi dưới lầu mua chút bữa sáng để lên bàn cho trình vũ dụ lưu lại ghi chép nói chính mình đi đưa phụ mẫu rời đi l ạ cần c vội vàng hướng sân bay tìm đến tiến h sân bay khu vực chờ tìm tới nhà mình lão mụ cùng lao đăng là cần xa xa xem xét tâm tình của hai người tựa hồ cũng không n g l ạ lắm xem ra tối hôm qua tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu bên kia đoán chừng cũng ra một số chuyện thế nào a mẹ đang l ạ cần c giả vờ n g â y ngốc đi đến trước mặt hai người như thế nào sớm như vậy muốn đi người qua đây lạc mẫu hướng lạc cần vấy chảo vô vô bên người chỗ ngồi lạc cần ngồi đến nhà mình lão mụ bên cạnh tiếp tục giả ngu hỏi đã xảy ra chuyện gì à mẹ ta hỏi ngươi lạc mẫu nghiêm túc nói ngươi đối tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai cô bé này đến cùng nghĩ như thế nào lạc cần gãi đầu một cái tiếp tục giả ngu cái gì nghĩ như thế nào ngươi có thích các nàng hay không ta lạc Cần mẫu nói, nói vũ, vũ thở ờ i dài tiếp tục nói vậy nếu như để ngươi tuyển chọn người muốn tuyển chọn người nào ta lạc cần trầm mặc người yên tâm gặp lạc cần trầm mặc lạc mẫu ôn lu nói mẹ tôn trọng ngươi lựa chọn nếu như ngươi lựa chọn không phải vũ vũ mà nói ngươi trình thúc bên kia ta cùng cha ngươi đi cùng hắn nói a là cần một mặt mẫu bức nhà mình lao mụ không phải kiên định c h ỉ n h vũ dụ người ủng hộ sao như thế nào một đêm trôi qua liền đổi giọng tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u tối hôm qua đến cùng cùng nàng nói cái gì chương chín mươi lăm t a c ắ n có vấn đề sao chương chín mươi lăm t a c ắ n có vấn đề sao mẹ l ạ cần c đem mu bàn tay d á n tại lạc mẫu cái chán ngươi không có sinh bệnh a ngươi tiểu t ử tối này nói cái gì đó lạc mẫu đem lạc cần tay đ ẩ y ra nghiêm túc nói ta đang hỏi ngươi đây cho ta thành thật khai báo ngươi đến cùng muốn làm gì ta là cần nhất thời trở mặc ngắm nhìn một bên lạc lao đăng cái sau cùng hắn ánh mắt lết i nhau sau đó lạc cần l i ê n hiểu lão đang hẳn là đem ngày hôm qua chính mình cùng lời hắn nói thuật lại cho lão mụ mẹ lạc cần xấu hổ cười một tiếng ngài biết rất rõ ràng còn phải hỏi ta sao ngươi nghe đến lạc cần lời nói này lạc mẫu một mặt khiếp sợ chừng là cần nhất thời không biết nên nói cái gì tối hôm qua nghe lão lạc nói như vậy nàng còn tưởng rằng nhà mình nhi tử chỉ là nói đùa mà thôi không có nghĩ rằng nhi tử mình thật đúng là nghĩ toàn bộ đều lớn đây chính là trùng hôn a phạm pháp lạc mẫu hít sâu thoáng bình phục bên dưới tâm tình của mình để tránh bị chính mình cái này c ặ n bã nam lịch tử cho ảnh hưởng sau một lát mới chậm rãi mở miệng cân tử ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không biết l ạ cần c lôi kéo lạc mẫu tay chân thành nói xin ngươi tin tưởng ta ta chỉ có thể làm như thế ngươi lạc mẫu lại có chút khó thở vũ vũ cái kia điểm không tốt nàng thế nhưng là vì ngươi vùi đầu khổ học ba năm thậm chí còn từ bỏ thanh hoa nhập học cơ hội ngươi làm như thế ngươi có hay không thay vũ vũ n g h ĩ qua ta là cần thở dài hắn đương nhiên biết mình làm như vậy rất cặn ba nam nhưng lại có biện pháp nào đâu hắn luôn tiếp tục sống mẹ lạc cần nhìn xem nhà mình l ã n mụ chân thành nói ta biết làm như vậy rất cặn bán a m nhưng mà ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta xin các ngươi tin tưởng ta ta nhất định phải làm như thế nhất định phải lạc mẫu có chút không hiểu loại sự tình này ngươi còn nhất định phải lên chẳng lẽ đối với ngươi mà nói toàn tâm toàn ý đối một người cứ như vậy khó lạc mẫu rất không minh bạch rõ ràng chính mình cùng lão lạc đều là ổn thỏa thuần yêu chiến sĩ như thế nào nhi tử lại là thứ cặn bán a m vẫn là muốn toàn bộ điểm lớn loại này trước nay chưa từng có cặn b á nam không phải nguyên nhân này là cần có miệng có c á i bày nát núi vai tóm lại lão mụ đang các ngươi liền để chính ta đi thử một chút có tốt hay không các ngươi yên tâm nếu như thành công hai năm sau đó ta nhất định cho hai người các ngươi mang về bốn cái thật xinh đẹp n h i thức có tốt hay không lạc mẫu trở m ặ t nghiêm túc ngắm nhìn là cần phát hiện nhà mình n h i tử giống như một điểm không có nói đùa ý tứ lập tức không biết nên nói cái gì cái gì gọi là nếu như thành công liền mang về bốn cái n h i thức vậy nếu như không thành công đâu ấy không đúng lúc nào là một cái tô linh hi tiêu hiệu hiệu cùng vũ vũ chẳng phải ba cái Ừm. chẳng lẽ còn thật sự có sợ thanh diên t lạc mẫu cảm giác chính mình có chút cao huyết áp thân là thuần yêu chiến sĩ cao quý huyết mạch để nàng không nhịn được muốn cho nhi t ử mình hung hăng rút một trận nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì lý tính nhịn xuống qua rất lâu lạc mẫu m ớ i rốt cục chậm rãi mở miệng l ạ cần c ngươi thật muốn làm như thế Ừm. t hô lạc mẫu nhắm mắt hít sâu vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu như thất bại đây ngươi sẽ đối vũ vũ linh hiệu hiểu còn có cái kia sợ thanh diên trong lòng tạo thành bao lớn tổn thương sẽ không là cần khẽ lắc đầu chuyện này sẽ chỉ có thành công cái này một cái kết quả lạc mẫu hỏi lại vậy nếu như không thành công đâu l ạ cần c c h ầ m mặc hai giây nếu như thất bại ngày lễ ngày tết thời điểm các ngươi nhiều cho ta đốt điểm không bao lâu đem phụ mẫu hai người đưa tiễn l ạ cần c đứng tại cửa ra phi trường nhìn qua vô n g ẩ n trời xanh trong lòng cảm giác đ ố n g nhiên có chút nhẹ nhàng thở ra mặc dù đi thời điểm lạc mẫu cũng không có ủng hộ hắn cách làm nhưng tương tự cũng không có phản đối chỉ là cho hắn cái to mồm sau đó liền cùng lạc lao đăng lên máy bay đi nha bất quá mặc dù chịu cái to mồm l ạ cần c tâm tình lại so bình thường hơi nhẹ nhàng thở ra trong lòng của hắn rất rõ ràng lạc mẫu ý tứ kỳ thật chính là đồng ý hắn đi thử một chút nhìn xem hai năm sau đó là có hay không có thể như hắn nói mang về bốn cái xinh đẹp lại h i ể u chuyện nhi tức phụ tuyệt đại đa số phụ mẫu đều là thiên vị chính mình hải tử cho dù hắn đã làm sai chuyện lạc mẫu tự nhiên cũng không ngoại lệ tiếp xuống l ạ cần c nhìn qua trời xanh thật dài thở ra một hơi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình nên làm sao bây giờ lắc đầu đợi đến taxi công nghệ tới là cần ngồi lên xe trở về căn hộ lúc đầu buổi tối hôm qua liền ngủ không ngon sáng nay lại trời vừa sáng đưa phụ mẫu rời đi trở lại căn hộ lúc l ạ cần c đã lại có chút mệnh g i rời đẩy cửa ra đang chuẩn bị ngủ cái hồi lung rác vừa vào cửa đã thấy trong phòng ngủ t r í n h vũ dụ ngồi ở ghế sofa một bên tựa vào trên ghế sofa bắt chéo hai chân tiêu hiểu h i ể u đứng tại trước khay trà hai chân chụp lại mà tô linh hi thì là ngồi ở trên bậc thang tay chống đỡ đầu trên mặt một tia nụ cười ý vị thăng trường ba người riêng phần mình đứng một góc t h ư n h ư có loại tạo thế chân vạc tư thế và các ngươi là cần đi đến trong phòng khách quét mắt ba người nhổ nước bọc nói đây là muốn đánh địa chủ a l ạ cần c ca ca người trở về a tiêu hiểu hiểu có chút vui mừng nhìn hướng l ạ cần c tự a hồ nhẹ nhàng thở ra làm sao vậy đây là l ạ cần c ngắm nhìn trình vũ dụ phát hiện cái sau biểu lộ tự a hồ có chút sinh khí trình vũ dụ chống n ạ n h chỉ chỉ tiêu hiểu hiểu cùng tô linh hy cả giận nói hai người bọn họ hỏi ta bá m â u đi đâu rồi ta đều nói bá m â u đã đi các nàng lại không tin còn chạy tới hỏi ta a l ạ cần c nhìn hướng tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu hai người tự hồ cũng không có phủ nhận ý tứ thế là nhẹ gật đầu nhặt tiếng nói mẹ ta nàng vừa rồi đã đi ta mới vừa đưa các nàng à hả tiêu hiểu h i ể u biểu lộ ngoài ý m u ố n lo l ắ n g nói bá mẫu cùng bá phụ như thế nào đi sớm như vậy l ạ cần c ca ca bá mẫu nàng các ngươi đừng suy nghĩ nhiều l ạ cần c lắc đầu an ủi nàng phía trước vé máy bay liền đã đặt trước tốt vốn là tính toán ăn cơm tối liền rời đi cái này tiêu hiểu h i ể u nhất thời trầm mặc cái kia một bên tô linh hy bỗng nhiên mở miệng học đệ bá mẫu nàng trước khi đi có hay không cùng ngươi nói cái gì nói là cần nhìn hướng tô linh hy trong đầu hồi tưởng lại chính mình lão mụ trước khi đi h ỏ i chính mình nghĩ chọn cái nào sự tình chẳng lẽ tô linh hy cùng lão mụ nói chính mình muốn cưới chuyện của nàng không có a l ạ cần c giả vờ cười một tiếng giả bộ ngu nói nàng không nói gì a làm sao vậy học tỷ tô linh hy ngắm nhìn l ạ cần c không nói thêm gì nữa sau đó dưới tầm mắt r ờ i đ ỗ n g nhiên nhìn thấy l ạ cần c chỗ cổ dấu răng học đệ trên cổ ngươi v ế t là a không đợi l ạ cần c mở miệng một bên ngồi trình vũ dụ đ ỗ n g nhiên chống lạnh tự hào nói ta cắn làm sao vậy tối hôm qua chúng ta còn thân thiết thật dài thời gian thật dài đâu thế nào tô học tỷ có v ấ mở, mở、so、hiểu hiểu, nếu như lạc cần cùng một cái nào đó nữ sinh thân thiết hoặc là lên giường như vậy nàng tất nhiên sẽ cầm cái này làm ưu thế của mình đi chèn ép mặt khác đối thủ cạnh tranh cái này trong trò chơi là phi thường phổ biến hỏng kết quả mở rộng trên cơ bản đều là cái nào đó nữ chính lấy cùng chính mình mập mở làm lý do đi cưới mặt khác nữ chính mặt sau đó bị cưới mặt nữ chính hát hóa tìm cơ hội đột nhiên đem lạc cần cát loại này tử vong phương thức l ạ cần c đã nhìn mãi quen mắt mà bây giờ t r ì n h vũ dụ cũng cưới mặt t l ạ cần c hít sâu một hơi ánh mắt đ ả o qua tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu đã thấy hai người biểu lộ mặc dù có khác biệt nhưng đều quanh quẩn một cỗ sắp hát hóa khí t ứ c là cần rất rõ ràng nếu như hắn hiện tại không cố gắng cùng hai người lời giải thích hai người kia liền muốn triệt để hát hóa tô linh hy sẽ đi các mặt khác nữ chính tiêu h i ể u h i ể u sẽ đến các chính mình sau đó lại tự sát nhưng mà nếu như lời giải thích vậy thì đồng nghĩa với ngay trước mặt trình vũ dụ không thừa nhận buổi tối hôm qua mình quả thật cùng nàng thân hơn nửa đêm thân lưới đều căng gân nguy rồi giống như rơi vào t ử cục l ạ cần c trong lòng sốt u ruột không thôi điên cùng suy tư biện pháp giải quyết nhưng cũng căn bản không biết nên làm sao bây giờ hắn vốn là nghĩ hôm nay liền tìm cơ hội cùng tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u thân một lần để tránh trình vũ dụ nhảy mặt nào biết được trình vũ dụ ra hỏa này vậy mà nhảy nhanh như vậy luôn không khả năng hiện tại ngay trước mặt trình vũ dụ trực tiếp thân tô linh hy cùng hiểu hiểu đi như thế trình vũ dụ đoán chừng phải trực tiếp hát hóa em đi liền không nên trở về tới l ạ cần c trong lòng sau một lúc hối hận sớm biết hỏi trước một chút trong phòng tình huống trong phòng yên tĩnh như chết tựa h như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau một lát l ạ cần c nhìn hướng tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu mở miệng đánh v ỡ yên tĩnh cái kia học tỷ hiểu hiểu ta ta còn có việc không đợi là cần nói xong tô linh hy trước tiên mở miệng học đệ ta đi trước ta nói xong t ô linh hi từ trên thang lầu đứng dậy cũng không nói lời nào trực tiếp ra cửa đi sau đó tiêu hiểu hiểu cũng đi theo m ở m i ệ n g l ạ cần c ca ca thời gian không còn sớm ta phải đi mua buổi trưa thức ăn hiểu hiểu c h ờ một lúc trở về nói xong tiêu hiểu hiểu cũng đi theo sau tô linh hi yên lặng ra cửa đi l ạ cần c ngắm nhìn hai người rời đi bóng lưng trong lòng đã hiểu hai cái này cũng đã là nửa bước hát hóa quay đầu lại nhìn mắt trên ghế s o f a trình vũ dụ cái sau bắt chéo hai chân một mặt đặc ý thậm chí như người thắng đồng dạng hướng về cửa ra vào rời đi hai người vui vẻ ngâm nga âm thanh người nhìn ta làm gì phát giác được lạc cần ánh mắt t r í n h vũ dụ miệng nhỏ có chút nâng lên lộ ra lún đồng tiền nhỏ hử nhẹ nói chẳng lẽ ta nói có vấn đề sao ngươi tối hôm qua xác thực chính là một mực tại hôn ta nha ta đều nhanh không thể hô hấp ngươi đều không dừng lại không có lạc cần lắc đầu trong lòng thật lạnh thật lạnh là vấn đề của ta ừ t r í n h vũ dụ hử nhẹ một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nén được nụ cười đứng dậy tiến đến lạc cần trước mặt làm nụ nói được rồi xem như khen thưởng ta có thể lại cho ngươi thân thiết một cái a có thể vươn đầu lưới cái chủng loại kia a lạc cần trầm mặc hắn rất muốn đáp lại trình vũ dụ nhưng bây giờ thực sự là không có tâm tình nghĩ những thứ này so với cái này hắn hiện tại nên cân nhắc chính là tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy hai ra hỏa này lúc nào sẽ độc thủ bất quá trong trò chơi thời điểm nữ chính nhóm đao người đồng dạng đều là nghĩ sâu tính kỹ sau đó tại hắn thả xuống phòng bị không chú ý thời điểm đột nhiên khai đao hôm nay mới vừa vặn sơ bộ hát hóa hẳn là sẽ không như thế nhanh liền đao người cho nên hắn tạm thời còn có chút thời gian không được vũ vũ là cần lắc đầu chỉ chỉ trên lầu ta có chút khốn chứt đi trên lầu ngủ một hồi à đúng hôm nay ta nghĩ ăn thức ăn ngoài chờ một lúc người nhớ tới giúp ta điểm một cái hiểu h i ể u nếu là mua thức ăn trở về nhớ tới cũng cùng nàng nói một chút nói xong lạc cần liền yên lặng lên lầu bóng lưng nổi bật một cái thảm đ ạ o cùng lúc đó bên kia ra trung cư lạc cần về sau tô linh hy cùng tiêu hiểu h i ể u một t r ư ớ c một sau đi ra căn hộ đại môn đứng tại tiểu khu bên ngoài trên đường phố hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào sau đó yên lặng tách ra riêng phần mình hướng đi con đường khác tô linh hy đứng tại bên đường chiêu chiếc taxi công nghệ một mình trở về nhà tiến ra môn ngắm nhìn sắt vách khóa chặt phòng ngủ tô linh hy đôi mắt nổi lên một tia phức tạp không biết vì cái gì kể từ cùng lạc bá m ầ u ăn quà cơm phía sau nàng luôn cảm giác kỳ thật uy hiếp lớn nhất cũng không phải là tiêu hiểu hiểu cũng không phải c h ỉ n h vũ dụ mà là trời này thiên tự giam mình ở trong phòng chơi game sở thanh diên thương thương tầm thường nhất mới là trí mạng nhất giống như sở thanh diên mỗi lúc trời tối đều cùng lạc cần chơi đ ù a ân tô linh hy lắc đầu trở về phòng ngủ mình đem cửa phòng khóa kỹ về sau bật máy tính lên một trận thao tác về sau màn hình xuất hiện một bộ hình ảnh theo dõi đó là nàng lắp đặt tại lạc cần trong phòng ngủ cỡ nhỏ camera từ khi lắp đặt cái này ca mê ra về sau nàng cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ mở ra giám sát nhìn xem lạc cần buổi tối ngủ đến thế nào có hay không cùng những nữ nhân khác trên giường làm chút không nên làm sự tỉnh chẳng qua trước mắt nha giám sát bên trong còn không có xuất hiện lạc cần cùng trình vũ dụ thân ảnh nghĩ đến hai người có lẽ còn tại trong phòng khách cũng không có nhanh như vậy liền chơi đến trong phòng ngủ đi tô linh hi khỏe miệng có chút nâng lên một bên nhìn xem giám sát một bên mở ra bàn sách của mình ngăn kéo sau đó một thanh cất vào vỏ đao đoàn đao chậm rãi xuất hiện nói là đ o n đao càng giống là dao găm đây là nàng năm đó vừa mới tiến đại học lúc liền đã mua tốt vốn là tính toán lấy ra phòng thân dùng để đối phó những cái k i a đối nàng có ý nghĩ a xấu nam sinh nhưng bây giờ nha nó tựa hồ có mới công dụng tô linh hy đưa tay đem đ o ạ n đao cầm trong tay mở ra vỏ đao đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến qua lưới đao thân đao phản xạ ra tô linh hy có chút hát cám thần sắc chương chín mươi bảy không bằng chất bảy cái nát chương chín mươi bảy không bằng chất bảy cái nát buổi chiều b u ồ một lát cảm giác là cần cảm giác tinh thần của mình khá hơn một chút trên giường d ố lưng một cái sau đó đứng dậy xuống giường ra phòng ngủ hướng dưới lầu ngắm nhìn đã thấy trình vũ dụ đã điểm tốt thức ăn ngoài phần lớn bỏ béo x u ấ t vàng bày ở trên bàn trà nha ngươi tỉnh rồi trình vũ dụ hướng lạc cần ngắm nhìn nháy mắt thức ăn ngoài vừa mới đến ngươi liền đi ra cái mũi láo lình nha lạc cần không nói chuyện xuống lầu hướng phòng bếp cùng phòng rửa mặt bên trong quan sát cũng không có nhìn thấy tiêu h i ể u h i ể u thân ảnh h i ể u h i ể u đâu nàng đi đâu rồi dựa theo ngày trước thói quen chỉ cần lạc cần ở nhà ăn cơm tiêu hiệu hiệu liền tuyệt đối sẽ đúng giờ tại giờ cơm xuất hiện tại hắn trong căn hộ giúp hắn nấu cơm ăn cơm xong lại tìm lý do ở một lúc bút tích thật lâu mới sẽ r nhưng bây giờ giờ cơm đã qua tiêu hiểu hiểu lại không có xuất hiện nói xong đi mua đồ ăn lại một đi không trở lại ta nào biết được trình vũ dụ nhú bay tự hào nói có thể là cảm thấy chính mình không có cơ hội liền không đến cho người lấy lòng l ạ cần c im lặng lười nhắc về trình vũ dụ lời nói mới vừa ngồi ở trên ghế sofa một bên trình vũ dụ liền giúp hắn đem hộp cơm mở ra còn kẹp hai mảnh mập ngưu đặt ở phía trên ăn cơm ăn cơm cảm ơn là cần tiếp nhận trình vũ dụ đưa tới hộp cơm một bên yên lạc ăn vừa nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì nếu là tiếp tục như thế tiêu hiệu hiệu cùng tô linh hy không sớm thì muộn sẽ triệt để hát hóa đến lúc đó nhưng là một điểm khả năng cứu vãn cũng không có nhưng hắn bên cạnh trình vũ dụ tựa hồ lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này một bên giúp đỡ hắn gấp thức ăn một bên làm nung nói a xế chiều hôm nay đến buổi tối còn có thời gian lâu như vậy chúng ta muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút ta nghĩ một lần nữa lại chơi một lần mật thất chạy trốn hoặc là đi xem phim t à n bộ cũng được tối hôm qua là cần chủ động cùng biến tướng tỏ tình để nàng cảm thấy mình đã là trận này thư cạnh tranh bên thắng cho nên chuyện đương nhiên đem chính mình đưa vào bạn gái nhân vật tự mình nói một chàng lời nói chính vũ dụ c h ợ t phát hiện bên cạnh l ạ cần c một mực yên lặng tích cực các cơm tựa hồ căn bản không có đem nàng nghe vào uy chính vũ dụ chọc chọc lạc cần g õ má ta đã nói với ngươi đây a l ạ cần c lấy lại tinh thần nhìn hướng trình vũ dụ phát hiện cô nàng này chu miệng nhỏ chống n ạ n h giống như là đang tức giận làm n ũ n g bạn gái nhỏ không thể không nói là thật đáng yêu c h ỉ t i ế c hiện tại l ạ cần c tạm thời vô p h ú c hưởng thụ cái kia vũ vũ là cần xấu hổ nhìn hướng trình vũ dụ nói xin lỗi ta buổi chiều còn có chút sự tình phải xử lý nếu không chúng ta buổi tối lại đi ra chơi một buổi chiều hẳn là đủ hắn đi tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu bên kia sở một cái sâu cạn sự tình t r í n h vũ dụ biểu lộ h n g nghi ngươi buổi chiều có chuyện gì ta không đợi l ạ cần c mở miệng t r í n h vũ dụ liền trước một bước đánh gãy ngươi có phải hay không muốn đi tìm tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu ta l ạ cần c nhất thời nghe lời t r í n h vũ dụ cô nàng này lúc nào như thế thông minh đều học xong cấp đáp tốt ta phát giác được ánh mắt của là cần chính vũ dụ lập tức cũng hiểu chống lạnh cả giận nói ngươi thật đúng là muốn đi tìm các nàng a ngươi đều đã có ta còn muốn đi tìm các nàng n g ư ơ i làm sao có thể như thế lòng tham ta l ạ cần c lại lần nữa nghe lời hắn nào có cái gì tham không tham lam hắn chính là đơn thuần sợ chính mình c ắ t mà thôi a không đúng chiếu hiện nay đến xem có tô linh hy tại có thể hắn sẽ cùng trình vũ dụ cùng một chỗ cát cũng không biết tô linh hy có thể hay không đao rơi trình vũ dụ có lẽ treo ai không đúng chính mình suy nghĩ cái gì đồ vật l ạ cần c v ô v ô mặt mình để trong đầu kỳ quái ý nghĩ cho đập đi tóm lại ta mặc kệ t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh ngạo kiều nói n g ư ơ i hôm nay không thể đi tìm các nàng không phải vậy ta liền tất giận a cái này l ạ cần c nhất thời không biết nên từ đâu nhổ nước bọn t r ì n h vũ dụ hiện tại đã nghiễm nhiên đem mình làm h ắ n chính cùng bạn gái loại này hướng đi kỳ thật rất nguy hiểm rất dễ dàng hỏng kết quả nhưng mà nếu như cùng t r ì n h vũ dụ nói rõ ràng nói hắn tối hôm qua mặc dù là tỏ tình nhưng mà trên thực tế cũng không có muốn bây giờ đang ở cùng một chỗ ý tứ khả năng này hát hóa liền muốn biến thành trình vũ dụ thôi ta l ạ cần c lắc đầu thỏa hiệp nói ta buổi chiều không đi tìm các nàng cái này được đi hừ chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói cái này còn tạm được nhưng mà là cần vừa tiếp tục nói ta hôm nay rất mệt mỏi không muốn ra ngoài chơi liền nghĩ tại trong nhà ở một lúc ngươi đây luôn có thể thỏa mãn ta đi nếu như chỉ là ở nhà vậy liền không tính hẹn họ về sau tô linh hy các nàng hỏi tới cũng dễ nói nhưng nếu là đi ra vậy coi như là ván đã đóng thuyền tình lữ hẹn họ vạn nhất nếu là bị tô linh hy các nàng gặp được cái kia sợ rằng liền muốn trực tiếp từ nửa hát hóa chuyển biến thành triệt để hát hóa ta chính vũ dụ nhất thời ngại lời con mắt nhìn chằm chằm là cần trong đầu tựa hồ là tại lấy hay bỏ sau một lát vẫn duy trì một bộ n g o kiểu tư thái nhỏ giọng nói xem tại hôm nay ta tâm tình tốt phân thượng l i ê n theo n g ư ơ i nha cảm ơn ngươi vũ vũ l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng nội tâm có chút tiểu thụy nói cái gì cảm ơn chính vũ dụ đống nhiên có chút bất mãn hai ngón tay chống đỡ tại l ạ cần c bên miệng giữa chúng ta không cần nói cảm ơn ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu chính vũ dụ thẳng thắn cùng chân thành để trong lòng của hắn có chút t ấm áp không thể không nói nếu như thế giới này là bình thường mà không phải cái gọi là gệm thế giới vậy hắn xuyên qua tới kịch bản mở rộng liền hẳn là loại kia hàng ngày trong tiểu t u y ế t nhân vật chính cùng thanh mai trúc mã giáo hoa đại học yêu lương cố sự hắn sẽ cùng trình vũ dụ vừa mở học liền lĩnh chứng nhận sau đó ẩ m ý nhưng ngọt ngào vượt qua bốn năm cuối cùng tại một c h à n g thịnh đại hôn lễ về sau dắt tay đầu bạc chi tiết đây là cái g a m thế giới hắn chú định không thể qua người bình thường sân trường yêu đ ư ơ n g sinh hoạt cái tiết tốt t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên trịnh trọng t h ẳ n g tắp xuống lưng giả vờ nghiêm túc nói l ạ c c â n đồng học nếu buổi chiều ngươi không muốn ra ngoài chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ xem phim thế nào ta có thể cho người gối đuổi a nói xong chính vũ dụ còn đặc biệt đem chính mình váy ngắn thoáng hướng bên trên vầy vẫy lộ ra chính mình chân trắng lờ mờ có thể thấy được dưới váy cái k i a màu trắng lét tiểu nội nội ừ m l ạ cần c ôn nu cười một tiếng cảm ơn ngươi vũ vũ lời còn chưa nói hết trình vũ dụ lại đem ngón trỏ chống đỡ tại bên mồn của hắn ta mới vừa nói cái gì ấy nhỉ trình vũ dụ đĩ môi ra vẻ cả giận nói giữa chúng ta không phân khác biệt cũng không cần nói cảm ơn lại nói mà nói ta thật là phải tức giận nha ừ m g là cần khẽ gật đầu sau đó cũng không còn nói cái gì tiếp tục cùng trình vũ dụ cùng nhau ăn cơm từ xuyên qua tới hắn một mực thần kinh căng thẳng chưa hề có một khắc vông l ỏ n g qua cảnh giác một mực cẩn thận cân bằng mấy cái nữ chính quan hệ trong đó nhưng dù sao hiện tại cũng đã dạng này vô luận là sống hay chết cũng không kém lần này buổi trưa dứt khoát không bằng t r ư ớ c bảy cái nát chương chín mươi tám trình vũ dụ lúc nào như thế biết chơi chương chín mươi tám trình vũ dụ lúc nào như thế biết chơi ăn qua cơm trong căn hộ nguyên bản nguyên bộ liền có một bộ hình chiếu thiết bị cửa sổ s ắ t đất cũng có che nắng m à n cửa cho dù là ban ngày chỉ cần đem màn cửa kéo lên cũng có thể tạo nên một loại dạp chiếu phim bầu không khí nếu quyết định chức bảy nát nửa ngày l ạ cần c dứt khoát cũng suy nghĩ tiếp những chuyện khác ăn qua cơm liền nằm tại t r ì n h vũ dụ trên đùi nhìn xem t r ì n h vũ dụ loay hoay máy chiếu tìm kiếm suy nghĩ muốn nhìn điện ảnh l ạ cần c t r ì n h vũ dụ một bên đệ xuống điều khiển từ xa một bên nói phim kinh dị có nhìn hay không ân l ạ cần c nhữ mày giữa ban ngày vì cái gì muốn nhìn phim kinh dị bởi vì dạng này mới có bầu không khí a t r ì n h vũ dụ chuyện đương nhiên nói dạng này ngươi chẳng phải có lý do ông ta là cần im lặng nghĩ thầm chẳng lẽ bình thường chính mình muốn ôm một cái ngươi sẽ không cho ô n là ngươi muốn tìm lý do ô n ta còn tạm được a nhưng mà l ạ cần c quét mắt hình chiếu bên trên phim kinh dị phân loại theo bản năng nuốt ngủ nước miếng mặt khác điện ảnh không phải cũng rất có bầu không khí ví dụ như phim hành động tình cảm gì đó không muốn t r ì n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ta liền muốn xem phim kinh dị có tốt hay không hả t r ì n h vũ dụ cúi đầu nhìn hướng nằm tại trên đùi mình là cần chân thành nói l ạ cần c ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao t r ì n h vũ dụ khỏe miệng cánh nếp cười t r e u g ẹ o nói ngươi khi còn bé lá gan cũng rất nhỏ trưởng thành xem ra cũng một điểm không thay đổi a ta nào có sợ là cần có chút cho ạ n g người đọc sách sự tình làm sao có thể nói sợ đây hắn đơn thuần chính là cảm thấy phim kinh dị bên trong trang dung rất buồn nôn lại thêm đột nhiên rán mặt dọa người phương thức rất cấp thấp mà thôi mới không phải bởi vì sợ đây nếu không sợ vậy liền vui vẻ như vậy quyết định t r í n h vũ dụ nhẹ nhàng cười một tiếng tại điều khiển từ xa bên trên nhân xuống xác định n ú t bấm liền quyết định là ngươi nữ quỷ học đường cái tên cái gì là cần trong lòng nhịn không được nhổ nước bọn ngầm đầu quét mắt nữ quỷ học đường giới thiệu vân tắt phát hiện nói chính là đã từng bị cặn bã nam lừa gạt nữ học sinh trong trường học hóa thành q u á linh chuyên môn bám thân nữ học sinh chuyên giết cặn bã nam sau đó thật vừa đúng lúc mấy cái nam sinh cùng mấy nữ sinh chạy tới đã thành phế tích trường học qua đêm mạo hiểm tìm kích thích chỉ là nhìn xem giới thiệu văn tắt l ạ c c â n đại khái liền đã biết cái này điện ảnh là nói cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính vũ dụ cô nàng này làm sao tìm cái chuyên giết cặn bã nam phim kinh dị không phải là tại ngấm ngầm hại người đi không bao lâu điện ảnh bắt đầu đầu tiên là đem nữ đoán linh tiền thân như thế nào bị cặn bã nam cặn bã s ả y thai từ xa một người chết tại trong nhà cầu nữ tiếp lấy liền đến mấy chục năm sau mấy cái xoáy khí nhân vật nam chính mang theo hắn hậu c u n g nhóm đồng thời đi bỏ hoang trường học chơi lớn mật khiêu chiến muốn tại bỏ hoang trong trường học hạ trại qua đêm sau đó chính là nữ quỷ ra sân bám thân nữ sinh bắt đầu một hệ liệt truy sát nam sinh từ miêu tả đến xem tựa hồ giống như cái này trong phim ảnh tất cả nam sinh đều là c ặ n b ã nam mỗi người trong bóng tối đều cùng cùng một chỗ đồng hành tất cả nữ sinh cấu kết thậm chí còn có nam nữ tại nữ quỷ chết đi trong nhà vệ sinh hhh hình ảnh nhìn thấy trình vũ dụ mặt đỏ tiệt hay cũng muốn đích thân thử xem điện ảnh tiền kỳ tự sự đi qua bắt đầu đi tới trung hậu kỳ nữ quỷ truy sát lạc cần nhìn thấy cái này đã là đem đầu của mình vùi vào t r ì n h vũ dụ bắp đùi bên trong giả vờ rất khốn phải ngủ một hồi uy t r ì n h vũ dụ vỗ vỗ lạc cần cái ó c ngươi nằm sấp ta bắp đùi bên trong làm gì ngươi không phải nói ngươi không sợ sao không phải vậy t r ì n h vũ dụ giữa bắp đùi trong khe hở chuyển đến lạc cần giọng buồn buồn ta chỉ là buồn ngủ muốn nghỉ ngơi một hồi ngươi lừa gạt q u ỷ đâu t r ì n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng đưa tay lôi kéo lạc cần bà vai đem hắn lật cái mặt sau đó lại sách ngồi ở bên cạnh mình ngươi cho ta ngồi xuống nhất định phải mở tò hai mắt nhìn xong lạc cần im lặng nếu là bình thường phim kinh dị ngược lại là còn tốt nhất nhịn nhìn cũng liền nhìn cái này tờ mở chuyên giết cặn bã nam phim kinh dị đại nhập cảm có phải là có chút quá cường liệt ừng nhìn xem trong phim ảnh khủng bố hình ảnh l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng muốn đem h i ế p mắt lại tới nào biết trình vũ dụ lập tức phát giác dùng ngón tay đem mí mắt hắn kéo lên nhất định muốn hắn nhìn l ạ cần c cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi trình vũ dụ đây chính là đang ám chỉ chính mình không muốn làm cặn bã nam bằng không hạ tràng cùng trong phim ảnh đồng dạng ta nói sau một lát thấy là cần giống như thật có chút sợ hãi bộ dạng chính vũ dụ có chút nhỏ giọng nói l ạ cần c ngươi thật rất sợ hay sao l ạ cần c lắc đầu ta không có ta không phải đừng nói mò ta chỉ là đơn thuần buồn ngủ tốt tốt tốt chính vũ dụ nhìn chằm chằm lạc cần con mắt trong lòng đông nhiên dâng lên t r e o chọc ý tứ cái kia l ạ cần c có muốn hay không ta giúp ngươi nâng nâng thần nâng cao tinh thần l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc lập tức q u a y đầu nhìn hướng chính vũ dụ lo lắng nói ta cảnh cáo ngươi à chính vũ dụ cái này giữa ban ngày ngươi cũng đừng cho ta chỉnh em phủ sống tại sao lại thế chính vũ dụ hư nhẹ một tiếng vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm là cần giống con đang yêu mèo ham ăn quét mắt điện ảnh phát hiện vừa vặn kịch bản đến bộ phận cao trào nữ quỷ bám thân đệ nhất nữ chính đi truy sát kịch bên trong nhất cặn bã nhân vật nam chính vừa vặn tiến vào truy sát phân đoạn trong lòng t r e o trọc tâm tư đến đ ỉ n h phong l ạ cần c t r ì n h vũ dụ nhỏ giọng nói từ giờ trở đi không cho phép ngươi nhắm mắt vì cái gì l ạ cần c muốn giải thích ta xem phim còn không thể nháy mắt ta nói là nhắm mắt không phải nháy mắt chính vũ dụ dịu dàng nói không cho phép nhắm mắt biết sao tốt tốt tốt là cần qua loa nhú vai vừa định hỏi chính vũ dụ rốt cuộc muốn làm gì đã thấy sau m ộ t khắc t r í n h vũ dụ đống nhiên đem đầu nghiêng tiến tới bên mồn của hắn đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ sau đó càng thêm lưu nhuận như ngọt ngào thạch đầu lưới cậy mở môi của hắn tiến vào trong miệng của hắn bởi vì t r í n h vũ dụ như đầu l ạ cần c thậm chí vội vặn còn có thể nhìn thấy màn tường bên trên truy sát hình ảnh l ạ cần c đại náo nhất thời một b ớ c cái này cái này cái này một bên xem người ta bị đuổi giết một bên kết hôn chính vũ dụ lúc nào như thế biết chơi chương chín mươi chín là cần người cứ như vậy không muốn cùng ta ngủ một cái g i n h à chương chín mươi chín là cần n g ư h i c ứ như vậy không muốn cùng ta ngủ một cái giường nha đêm khuya bồi tiếp trình vũ dụ tại trong căn hộ dính nhau cả ngày l ạ cần c cảm giác chính mình toàn thân đều dính đ ầ y trình vũ dụ trên thân mùi thơm kết thúc mỗi ngày trình vũ dụ cô nàng này đều dính tại trên người hắn gần như cùng cái con lười không có gì khác biệt giờ phút này càng là chuyện đương nhiên cầm lạc cần mặc qua quần áo đi phòng rửa mặt bên trong ngân nga h á t một bên tắm rửa một bộ tối nay muốn lưu lại qua đ ê m ý tứ l ạ cần c đứng tại cửa sổ sát đất phía trước hướng phòng rửa mặt quan sát trong lòng nhịn không được lại nghĩ tới tô linh hy cùng tiêu hiệu hiểu tới cũng không biết hai cái này cô nàng bây giờ tại làm gì có lẽ sẽ không như thế nhanh liền chuẩn bị đ a o bổ củi a sau một lát phòng rửa mặt cửa mở ra t r ì n h vũ dụ mặc lạc cần hát sắc áo dưới hệ ngắn tay cùng con sóc vừa l e o tóc một bên đi đi ra nàng vốn là thân thể khá là nhỏ lại thêm trước ngực càn cối mặc lạc cần y phục có vẻ hơi quá lớn áo dưới hệ ống tay áo phía dưới thậm chí lộ ra một nửa trắng như tuyết tiểu eo nhỏ còn có bên cạnh vũ vũ ngươi là cần nhìn chằm chằm chỉnh vũ dụ ống tay áo con mắt nhắm lại ngươi có phải hay không không có mặc mờ ra đúng a trinh vũ dụ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu đứng tại trước gương cầm máy xấy một bên thổi tóc một bên cùng lạc cần nói chuyện đồ chơi kia buổi tối đi ngủ mang theo không thoải mái ta đồng dạng lúc ngủ đều không mang lạc cần nhất thời t r ầ mặc m không biết nên như thế nào tiếp trình vũ dụ lời nói lúc đầu trình vũ dụ xuyên hắn y phục liền có chút lớn vẫn là áo dịu hệ cái này không đồng nhất nghiêng người liền nhìn thấy cả rồi làm sao vậy thấy lạc cần biểu lộ phức tạp trình vũ dụ hỏi ngược lại ngươi vẫn là thích ta xuyên bờ dạ bộ dạng ta không phải ta không có đừng nói mỏ lạc cần vội vàng n g ấ đầu suy nghĩ một chút lại do dự nói vũ vũ ngươi tối nay thật muốn ngủ ở chỗ này cái kia không phải vậy đâu t r ì n h vũ dụ thổi khô tóc đôi tấm gương so cái đáng yêu biểu lộ nhỏ nghĩ thầm như thế nào trên đời này có nàng đáng yêu như vậy nữ sinh thế nào ngươi không nghĩ ta lưu lại cũng không phải ý tứ này l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói vậy ta tối nay ngủ ghế s o f a ngươi ngủ phòng ngủ được không không được còn chưa nói xong t r ì n h vũ dụ liền nghĩa chính ngôn từ lắc đầu vui vẻ nói ngươi là chủ nhà người làm sao có thể ngủ ghế xô p a đâu cái kia là cần nhất thời do dự thò đầu nói ta ngủ phòng ngủ ngư ngủ ghế xô p a chính vũ dụ biểu lộ kinh ngạc l ạ cần c ngươi vậy mà để ta ngủ ghế sofa lời này ngươi có thể nói xuất khẩu l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m nghĩ thầm ta không thể ngủ ghế sofa ngươi cũng không thể ngủ ghế sofa cái kia muốn làm sao ngủ nha vậy ý của ngươi là hừ chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng đi đến l ạ cần c trước người hai tay ôm lấy cổ của hắn ôn n u nói trong phòng ngủ chính là giường đ ô i a n g i chính vũ dụ trên thân mùi thơm l ạ cần c nhịn không được dưới tầm mắt rời xuyên đấu quá trình vũ dụ cổ áo phía trước khe hở nhìn về phía bên trong hạ cám a quả nhiên tốt bình cô nam quả nữ ngủ một cái giường không không thích hợp đi chỗ nào không thích hợp t r ì n h vũ dụ h ừ nhẹ một tiếng khoe miệng có chút nâng lên chúng ta khi còn bé không phải thường xuyên cùng một chỗ ngủ ngươi khi đó còn thường xuyên đem tay luồn vào ta trong áo ngủ cao tang ở đây cái kia dù sao còn nhỏ nha l ạ c c â n lúng túng nói hiện tại ngươi đều lớn như vậy nói xong ánh mắt lại nhịn không được rời xuống kỳ thật đi giống như cũng không phải rất lớn cùng khi còn bé cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu cái gì ngươi nói là cái gì khi còn bé liền biết trình vũ dụ bao lớn bởi vì khi đó l ạ cần c gãi ngứa địa phương có hai hai c â y đinh bất quá vậy cũng là chuyện rất nhỏ thời điểm đó trong ký ức l ạ cần c đơn thuần là vì t r e o chọc chính vũ dụ mà thôi căn bản không có ý khác đơn thuần so sánh uy chính vũ dụ ra vẻ sinh khí điệu môi l ạ cần c ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ngủ một cái giường n h a n g ư ơ i ghét bỏ ta đúng hay không ấy l ạ cần c vội vàng cứu c h à n g lời nói này ta cao hứng còn không kịp đâu chỗ nào sẽ còn ghét bỏ ừ bị dỗ dành có chút vui vẻ chính vũ dụ khỏe miệng g h é n h t dịu rằng nói vậy liền nói như vậy tốt ta trước lên lầu nằm ngươi tắm xong sớm một chút đi lên nói xong t r ì n h vũ dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc cần gò má lại r ô i ra đầu tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái lúc này mới tâm tình vui vẻ khẽ h á t lên lầu đi ngắm nhìn t r ì n h vũ dụ lên lầu b ó n g lưng là cần trong lòng nhất thời có chút cảm thán hắn cũng không phải sợ hai cùng trình vũ dụ cùng một chỗ ngủ cô nàng này sẽ thừa dịp hắn ngủ đối hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tỉnh điểm này hắn ngược lại là không có gì gánh xin lại nói hắn đều đã cùng tô linh hy tiêu hiểu hiệu đều một cái giường ngủ qua hiện tại lại cùng chính vũ dụ cùng một chỗ ngủ vốn là không có một chút áp lực tâm lý t ố i ta hắn chủ yếu là nghĩ tối nay chờ trình vũ dụ ngủ sau đó đi về nhà nếu là ngủ một cái giường vậy liền không tốt chạy ai chờ một lúc lại nhìn đi l ạ cần c lắc đầu cầm chính mình thay giặt y phục tiến phòng rửa mặt bên trong cô nàng này nhìn xem phòng rửa mặt bên trong trình vũ dụ tùy ý ném tại b ồ n rửa mặt bên cạnh màu trắng viền gen tiểu nội nội cùng bờ ra l ạ cần c có chút im lặng dùng ngón tay đưa bọn họ nhấc lên đến ném vào phía ngoài giỏ đựng quần áo bẩn bên trong không bao lâu rửa mặt xong xuôi là cần đổi người đeo tầm đem quần cục sợi dây buộc lại cái nút chết bình phục một lát tâm tình lúc này mới yên lặng lên lầu đ ẩ y mở cửa phòng ngủ đã thấy trình vũ dụ nằm tại giường bên trái tựa vào đầu giường bên trên chính cầm điện thoại đối với ca mê ra trước so đang yêu biểu lộ tựa hồ lạc tại tự chủ nha rửa sạch rồi thấy lạc cần đi vào trình vũ dụ vội vàng dừng lại tự chủ đứng dậy bỏ đến lạc cần trước mặt mở rộng vòng tay đem đầu d á n tại lạc cần phần bụng ôm chặt lấy ân tới một cái thơm thơm ôm một cái được rồi lạc cần trong lòng có chút ấm áp sờ lên trình vũ dụ đầu ôn nhu nói đã rất muộn đi ngủ sớm một chút đi sau đó c n g t r í n h vũ dụ cùng một chỗ nằm ở trên giường l ạ cần c đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi đ ú n g rồi ngươi vừa rồi đang làm gì đây a t r í n h vũ dụ lên tiếng đem điện thoại cầm tới lạc cần trước mặt tiếp tục nói n g ư ơ i giúp ta tuyển chọn tuyển chọn phát tờ kia tương đối thích hợp một điểm phát l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc phát cái gì sau đó t r í n h vũ dụ chuyện đương nhiên nói đương nhiên là vòng bằng hữu a không phải vậy vẫn là cái gì c h ư n g một trăm chơi thì chơi não thì não vừa tối đi ngủ đừng q a y chiếu chương một trăm chơi thì chơi não thì não vừa tối đi ngủ đừng q a y chiếu vũ vũ l ạ cần c đ è xuống trình vũ dụ tay chân thành nói loại này vòng bằng hữu nếu không vẫn là đường phát đi tô linh hy không biết nhưng mà tiêu hiểu h i ể u trình vũ dụ là khẳng định tăng thêm hệ chặt bạ n tốt cái này nếu như bị nàng nhìn thấy cái tiêu đoán chừng thực sự tại chỗ hát hóa vì cái gì trình vũ dụ nghi ngờ nói ta lại không có đem ngươi lộ ra như thế nào không thể phát ảnh hưởng không tốt l ạ cần c lắc đầu nhìn hướng trình vũ dụ chân thành nói đáp ứng ta vũ vũ không muốn phát vòng bằng hữu thật sao chơi thì chơi nháo thì náo buổi tối đi ngủ đừng quay chiếu ta nhìn xem là cần một mặt chân thành biểu lộ chính vũ dụ vốn còn muốn kiên trì một chút nữa trong lòng nhất thời vừa mềm xuống dưới được thôi không phát liền không phát n h à ẩn ẩn l ạ cần c gật đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy cứ như thế ngủ ngon vũ vũ nói xong l ạ cần c liền nằm xuống rút vào trong chăn đưa lưng về phía chính vũ dụ giả vờ nhắm mắt đi ngủ hả chính vũ dụ có chúc ngậu l ạ cần c ra hỏa này này liền ngủ ngươi có phải hay không nam nhân là cần chính vũ dụ chọc chọc lạc cần mặt ngươi thật sự chỉ ngủ cảm giác không phải vậy đâu cái kia chính vũ dụ biệt k h u t nói ngươi ngủ thì ngủ làm gì đưa lưng về phía ta a l ạ cần c nhắm mắt đáp lại ta bình thường đi ngủ đều thích nghiêng ngủ a vậy ngươi nghiêng đi đến l ạ cần c trở mặc qua mấy giây vẫn là đem thân thể chuyển tới đối mặt với trình vũ dụ cái này còn tạm được trình vũ dụ hài lòng nhẹ gật đầu cho rằng lạc cần thật rất khốn thế là liền cũng không nói thêm gì nữa đem thân thể rút vào trong chăn sau đó tay phải luồn vào lạc cần trong quần áo ôm eo của hắn chân phải cũng đắp lên lạc cần trên ủi cuối cùng lại đem đầu vùi vào lạc cần trong ngực cả ngươi cũng giống chỉ bạch tuộc đem lạc cần gắt gao q u ầ lấy Cái gì? n g ư ơ i nói là cần á i nói Bởi Linh tiêu hiểu hiểu nha, buổi tối gì cũng vì muốn làm mức như Đến nha, đó ư? trước vậy. lúc là Lạc c Tô Hy n giả ủ quá chết, không có Lạc không tượng. ấn cần gì g vờ đi ngủ trong lòng lại nơm nớp lo sợ một ngày bằng một năm nếu như trình vũ dụ một đêm đều như thế ngủ vậy hắn khẳng định là không có cơ hội chạy trốn giờ phút này hắn chỉ có thể cầu nguyện trình vũ dụ một lát nữa sẽ thay cái tư thế chính mình ngủ chính mình dù sao loại này hai người mặt đối mặt nghiêng người ôm ở ngủ trung tư thế mặc dù nhìn qua rất ngọt ngào rất ấm áp nhưng trên thực tế không những sẽ rất nóng hơn nữa có một cái tay sẽ không có chỗ thả kỳ thật không một chút nào dễ chịu phía trước cùng tô linh hy cùng một chỗ ngủ thời điểm tô linh hy sau nửa đêm liền không có lại quân lấy hắn chính mình nằm ngang ngủ chờ buổi sáng tỉnh sau đó mới lại tiếp tục ôm hắn cho nên trình vũ dụ hẳn là cũng không sai bị lắm không bao lâu không nhìn thấy thời gian lạc cần cũng không biết qua bao lâu trong ngực trình vũ dụ cuối cùng nhịn không được khâu nóng đem tay chân từ trên người hắn bung ra lạc cần lặng lẽ đem con mắt mở ra một cái khe hở phát hiện trình vũ dụ đã đem thân thể nằm ngang ngã chồng vó ngủ ở giường khác một bên ngủ rồi l ạ cần c trong lòng nghĩ như vậy sau đó lặng lẽ đưa ra một ngón tay chọc chọc t r ì n h vũ dụ gò má ngươi làm gì t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên mở mắt khẩn trương nhìn xem l ạ cần c a l ạ cần c bồi r ồ i nói nhìn ngươi quá đáng yêu nhìn không được kiểm tra t r ì n h vũ dụ hỏi lại chỉ là kiểm tra liền không có khác không có a đi ngủ t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên xoay người đưa lưng về phía l ạ cần c đừng chọc mặt ta ta vây lại nàng còn tưởng rằng l ạ cần c cuối cùng không nín được nghĩ thừa dịp nàng ngủ làm chút tay chân không sạch sẽ sự tính đây kết quả giá hỏa này cũng chỉ là sờ mà nàng gia hỏa này lúc nào như thế sợ ừ đồ vô dụng đi ngủ bên kia thấy trình vũ dụ như vậy trạng thái l ạ cần c trong lòng đại khái cũng hiểu cô nàng này vì cái gì sinh khí mặc dù trong lòng có chút bị khuất nhưng bây giờ xác thực không phải làm loại sự tình này thời điểm sẽ ra nhân mạng thế là cũng không còn náo ra động tính tiếp tục giả vờ ngủ cũng không biết qua bao lâu l ạ cần c buồn ngủ cũng đi theo lên đ ồ n g nhiên hắn nghe đến giường khác một bên chuyến đến trình vũ dụ ngáy to âm thanh đúng a trình vũ dụ cô nàng này đi ngủ muốn ngáy to a l ạ cần c trong lòng nghĩ cho chính mình quạt một bàn tay như thế nào trọng yếu như vậy tình báo quên đây còn chọc mặt nàng đem nàng làm tình lại chậm c h ễ lâu như vậy thời gian l ạ cần c thẳng tắp nhìn chằm chằm trình vũ dụ gương mặt cẩn thận từng ly từng tí từ trong chăn chạy ra ngoài lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ lại quay đầu xem xét t r ì n h vũ dụ không biết lúc nào ngồi dậy con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn bầu không khí không hiểu có chút khủng bố ngươi làm gì chính vũ dụ âm thanh lạnh lùng nói ta là cần nhất thời n h e lời yếu ớt nói ta đi vê đốt cờ chính vũ dụ hoài nghi nói đi vê đốt cờ cần như thế lén lén lút lút đây không phải là sợ đem ngươi đánh thức n h à thật nghiêm túc bên trong nghiêm túc l ạ cần c vội vàng giải thích nói được rồi ngươi nhanh ngủ nhà ta kẹo đồng lớn một lát nữa liền trở về không được trình vũ dụ lắc đầu ý vị thâm trường nói loại kia ngươi trở về ta lại ngủ không không đến mức đi rất đến mức được thôi thấy chuẩn đi vô vọng l ạ cần c chỉ có thể giả vờ tiến vào trong nhà vệ sinh ngồi ở trên bồn u cầu trầm tư không đúng trước đây khi còn bé trình vũ dụ ngủ chất lượng đều rất tốt ta bóp nàng cây đinh đều không mang tính như thế nào hiện tại chính mình một cái giường nàng lập tức liền phát rất đâu chẳng lẽ nàng kỳ thật căn bản không ngủ vừa rồi ngáy to âm thanh là giả nàng tại câu t a c á t rất có thể l ạ c c â n bừng tỉnh đại ngộ cảm giác chính mình tìm tới c h â n tướng t r ì n h vũ dụ cô nàng này khẳng định tối nay liền không nghĩ qua phải thật tốt đi ngủ nàng liền nghĩ cái kia chứ một trăm linh một đánh chết người đánh chết người đánh chết người chứ một trăm linh một đánh chết người đánh chết người. Người. Người. người sau nửa đêm từ nhà vệ sinh trở về t r ì n h vũ dụ lam ngân triển nhiễu càng thêm hưng mãnh Đã là v ứ trong h ngực người ôm, l trình vũ dụ hô hấp cuối cùng biến thành đều bình thản nguyên bản ôm chặt lấy lạc cần tay chân cũng biến thành l ư ờ i lòng rất nhiều lạc cần đem trình vũ dụ tay nhẹ nhàng từ trên người chính mình lấy ra phát hiện cái sau vẫn một điểm động tính không có trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó đem trình vũ dụ thân thể toàn bộ chuyển đến một bên giúp nàng đắp kín mền về sau mặc xong quần áo đi lặng lẽ đi ra, lại đem cửa lặng lẽ đóng kỹ ra căn hộ nhìn qua bầu trời đêm yên tĩnh l ạ cần c thật dài thở ra một hơi để chính mình tận lực thanh tĩnh một điểm t r ì n h vũ dụ đều chịu không được ngủ rồi hắn lại làm sao không buồn ngủ đây chẳng qua là cầu sinh dục vọng kiên trì mà thôi tại ven đường chờ chiếc taxi l ạ cần c vội vàng trở về nguyên lai、like、mình trong nhà đứng ở dưới lầu hướng tầng hai b ệ cửa sổ nhìn lại phát hiện tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu gian phòng đèn đều đã dập tắt xem ra tựa hồ cũng đã ngủ kỳ quái chẳng lẽ đón sai là cần hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói hai cái này cô nàng lúc này có lẽ rất có thể tại kế hoạch như thế nào đao hắn c ù n g trình vũ dụ mới đúng như thế nào sớm như vậy đi ngủ chẳng lẽ mình phán đoán ra sai kỳ thật hai người này không có nửa hát hóa chỉ là tức giận mà thôi l ạ cần c tự mình thở dài lắc đầu trước hướng phía nhà mình đi lên lầu trong nhà chìa khóa hắn còn giữ có thể tùy thời ra vào nhẹ nhàng mở cửa lại rón rén đi đến tiêu hiệu hiệu cửa ra vào l ạ cần c đem đầu dựa vào cửa ra vào muốn nghe một chút động tính bên trong nhưng ngay một hồi cửa đầu kia lại vô cùng yên tĩnh thật ngủ là cần nhữ mày do dự có nên đi vào hay không nhìn xem được rồi đến đều đến rồi quyết định chủ ý l ạ cần c đem tay nhẹ nhàng đặt ở tay nắm cửa bên trên lại thoáng l ắ c một cái phát hiện cửa vậy mà không có khóa như thế nào đi ngủ không khóa cửa l ạ cần c phối hợp nổ nước bọt một câu sau đó c h ậ m rãi vặn v è o tay nắm cửa đem cửa nhẹ nhàng đ ẩ y ra một kia xuyên thấu qua cửa ra vào khe hở hướng bên trong nhìn lại đã thấy trong tầm mắt tiêu hiểu h i ể u phòng ngủ bàn đọc sách đèn bàn v ẫ n sáng trên bàn bày biện mấy bình màu trắng dược phẩm phía trên đều là có in màu đỏ đơn thuốc dùng thuốc thậm chí còn có mấy bình cái khác bình nhỏ không biết bên trong chứa cái gì cũng không có nhìn thấy tiêu h i ể u hiểu thân ảnh nghĩ đến hẳn là đã ngủ vẫn là đến đúng l ạ cần c trong lòng nghĩ như vậy sau đó đem cửa lại đẩy ra mấy phần lặng lẽ đi vào ngắm nhìn trên giường phát hiện tiêu h i ể u hiểu thân thể nho nhỏ rút vào trong chăn đưa lưng về phía hắn tựa hồ đã ngủ Ừm. xác nhận tiêu h i ể u hiểu đã ngủ l ạ cần c nhẹ nhàng đi tới bàn đọc sách nhìn hướng trên bàn đủ loại bình thuốc tiến dốc gây mê bài tiết gây ảo ảnh nhìn xem cái bình bên trên đủ loại nguy hiểm tiêu chí là cần nhịn không được nuốt ngủ nước miếng trong lòng một trận hoảng sợ nghĩ thầm cũng chính là hắn biết tiêu h i ể u h i ể u đao người thủ pháp có khả năng trước thời hạn có chỗ cảnh giác cái này nếu là đổi cái mộng bức tiểu bật đến sợ không phải sẽ trực tiếp trong giấc mộng quay người đến dị thế giới đi như thế nào còn có bạ dạ cụ à ta l ạ cần c nhẹ giọng nổ nước bọt không biết tiêu h i ể u h i ể u từ nơi nào làm đến nhiều như thế nguy hiểm dùng thuốc n h ì n không được quay đầu nhìn hướng trên giường tiêu h i ể u h i ể u vừa quay đầu sau một khắc đã thấy trên giường chỉ còn lại có cái kia giường ngày mùa hè chăn mỏng đã là không thấy tiêu hiệu hiệu thân ảnh ân là cần nhất thời nghĩ hoặc đi đến trên giường ngón tay nhẹ nhàng sờ lên ổ trăn phát hiện còn nóng nói rõ vừa rồi đích thật là tiêu hiểu hiểu trên giường hắn không có nhìn lầm người đi cái kia l ạ cần c vừa mới chuẩn bị quay người sau một khắc lại nghe sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng gào thét tựa hồ là gậy gỗ thần tốc huy động chuyển ra âm thanh l ạ cần c vội vàng hướng một bên tránh đi mặc dù đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là bị gậy gỗ đánh vào trên bả vai chuyển đến một trận đau nhức đánh chết ngươi cái này kẻ trộm sau đó kèm theo thiếu nữ duyên dáng gọi to lại là một trận bái liên q u n pháp hướng về lạc cần mặt đánh tới chờ chờ một chút là cần dùng tay ngăn tại trước mặt đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi chờ một chút đừng đánh nữa tiêu hiểu hiểu ta là ngươi lạc cần ca ca đánh chết ấy l ạ cần c ca ca thiếu nữ liền với bổ đến mấy lần nghe đến lạc cần âm thanh bỗng nhiên dừng lại khuôn mặt nhỏ sửng sốt một hồi l ạ cần c ca ca vung tay ra bên trong trội tiêu hiểu h i ể u thẳng tắp nhìn chằm chằm l ạ cần c tâm tình lập tức khẩn trương lên ánh mắt nhịn không được nhìn hướng trên bàn những cái kia bình thuốc l ạ cần c ca ca ngươi như thế nào tới có chút bận tâm cho nên tới xem một chút ngươi là cần luất vớt cánh tay của mình mặc dù chỉ là t r ồ i đem nhưng mà trực tiếp đánh vào người vẫn có chút đau rõ ràng vừa rồi chính mình đã chuyển tới còn nói lời nói kết quả tiêu hiểu hiểu vẫn là không nói hai lời hướng hắn một trận bái niên quân pháp l ạ cần c có lý do hoài nghi tiêu hiểu hiểu kỳ thật đã s ớ m biết là hắn thuận thúy cố ý muốn đánh hắn mấy cây g ậ y a tiêu hiểu hiểu có chút khẩn trương yếu đớt nói ta không có chuyện gì l ạ cần c ca ca ngươi không cần lo lắng ta muốn như vậy ngươi còn tới thật không có việc gì sao l ạ cần c ngắm nhìn trên bàn bình thuốc thuận miệng nói vậy những ngày đồ vật ngươi lấy ra làm gì ta tiêu hiểu hiểu túi đầu xuống không dám cùng lạc cần nhìn thẳng nàng làm sao sẽ nói những này thuốc là nàng chuẩn bị lấy ra đao l ạ cần c sau đó lại tự sát cùng hắn song túc song phi đây này hiểu hiểu lạc cần thở dài ôn n h u nói những vật này ngươi là nghĩ đối ta dùng phải không ta hiểu hiểu ta nghĩ nghe lời nói thật lạc cần tiếp tục nói ngươi nói thẳng liền tốt ta sẽ không trách ngươi tiêu hiểu hiểu nguy hiểm chủ yếu vẫn là ở chỗ nàng am hiểu trong bóng tối hạ dược chơi đánh lén cái này một khối thân thể của nàng tố chất rất kém cỏi chính diện sức chiến đấu vô hạn tới gần là không chính là lạc cần đối nàng dùng sức mạnh nàng đều không có cách nào phản kháng đương nhiên nàng hẳn là cũng sẽ không phản kháng chính là đúng thật xin lỗi l ạ cần c ca ca tiêu hiểu h i ể u túi l ầ u xuống trong lòng áy náy để khỏe mắt nàng nổi lên nước mắt ta ta thật rất sợ hãi sợ cái gì l ạ cần c đi đến tiêu hiểu h i ể u trước mặt xác nhận trong tay nàng không có tiểu đao gì đó về sau lúc này mới đem nàng ôm vào trong ngực sợ hai ta sẽ rời đi ngươi phải không ta tiêu hiểu h i ể u nhất thời trầm m ặ t nghĩ thầm lạc cần ca ca làm sao sẽ biết nàng đang suy nghĩ cái gì không đúng a là cần ôn nụ r ỗ nói hiểu hiểu tin tưởng ta ta là sẽ không rời đi người nhà thế nhưng là người đã cùng vũ vũ cùng vũ vũ làm sao vậy người các n g ư ơ i đều đã tiêu hiểu hiểu tiếng như mua ê ức l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng hôn qua phải không ừm cái kia l ạ cần c ôn n u nói hiểu hiểu ngươi nguyện ý để ta hôn một cái hả tiêu hiểu hiểu ngần đầu khuôn mặt nhỏ nổi lên một tiếng n g h i hoặc sau đó còn chưa chờ nàng kịp phản ứng đã thấy trên bờ môi của mình đã truyền đến ở mức tấm áp xúc cảm là cần ca ca tựa như là tại đích thân mình còn dối lưới c h ư ơ một trăm linh hai tô linh hi đâu chương một trăm linh hai tô linh hi đâu không bao lâu cảm nhận được phần môi ấm áp tiêu hiểu hiểu con người phóng to khó có thể tin nhìn qua là cần nàng từ một tháng trước đây l i ề n k h á t vọng lạc cần có khả năng giống như bây giờ đích thân mình sau đó lại hôn hôn thân lên lên giường không nghĩ tới sẽ tại hiện tại được như nguyện đầu góc c h ố n g g i ố n g cũng không lo được nghĩ mặt khác rất nhiều tiêu hiểu hiểu chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho lạc cần tại trong miệng của mình tùy ý làm vậy ân đây chính là lạc cần ca ca lưỡi sao thật mềm thật là ấm áp chính là có chút không tốt hô hấp qua một hồi lâu là ạ c cần lúc n y mới cần h ra. Thở ra một hơi. Ánh mắt thâm tình nhìn qua tiêu hiểu hiểu, tựa như một vị tự là giang nam đệ nhất thâm tình ậ m một mắt một nam nam. dãi bã tiêu giang bông sưng cặn ra. ra qua tựa tự vị là Lạc đệ c ca ca ngươi như thế nào đột nhiên tiêu hiểu hiểu gò má nổi lên hồng nhuận túi đầu xuống âm thanh nhỏ không được đột nhiên thân hiểu hiểu sao l ạ cần c cố giả bộ chấn định khẽ cười nói bởi vì hiểu hiểu rất đáng yêu a ta n h ị n không được đây nô tiêu hiểu hiểu túi đầu thẹn thùng không thôi là cần ca ca như thế nào đột nhiên nói loại này lời âu ế m cái này còn mặc quần áo đây nhiều ngượng ngủng muốn nói cũng phải tắt đèn hai người rút vào trong chăn lại nói a cho nên hiểu hiểu l ạ cần c ôn nhu nói không muốn lại làm chuyện điên rồ thật sao ta sẽ một mực bồi tại hiểu hiểu ngươi bên người thế nhưng là tiêu hiểu hiểu dựa chán l ạ cần c lồng ngực nhỏ giọng nói l ạ cần c ca ca ngươi không phải đã cùng vũ vũ hiểu hiểu không đợi tiêu hiểu hiểu nói xong l ạ cần c liền vội vàng đánh gãy tiếp tục ôn nhu nói hiểu hiểu chẳng lẽ ngươi không tin l ạ cần c ca ca sao mặc dù nói như vậy có chút cặn b ã n nào nhưng cùng trình vũ dụ đính hôn lúc đầu cũng không ảnh hưởng hắn một mực bồi tại tiêu hiểu hiểu bên cạnh a như thế nào không thể làm cái bốn cánh đại thiên sứ sao ta tiêu hiểu hiểu nhất thời ngại lời nàng vốn là không am hiểu biện luận lại thêm lại rất dễ dàng dỗ dành mấy câu xuống nội tâm của nàng vậy mà bắt đầu có chút dao động tin tưởng l ạ cần c thật sẽ một mực đ ồ i tại bên cạnh nàng cái kia l ạ cần c ca ca sau một lát tiêu hiểu hiểu thấp giọng nói vũ vũ bên kia ngươi làm sao bây giờ nha ta không phải nói sao l ạ cần c nhẹ nhàng luốt luốt tiêu hiểu hiểu đầu ôn n u nói hiểu hiểu không cần lo lắng tương lai sự tỉnh xin ngươi tin tưởng ta ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi、Ngo. mặc dù có chút hỏi một đằng trả lời một n g o nhưng mà tiêu hiểu hiểu lại cảm giác trong lòng ấm áp có chút nho nhỏ hạnh phúc đây chính là yêu đương nao đi cho nên l ạ cần c bỗng nhiên lời nói xoay chuyển thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hiểu hiểu chân thành nói hiểu hiểu ngươi cũng không thể lại nghĩ đến làm chuyện điên rồ nha nô、no. tiêu hiểu hiểu cúi đầu không biết nên nói cái gì l ạ cần c ca ca ta không cần nói nữa hiểu hiểu l ạ cần c nghĩa chính ngôn từ nói vì phòng ngừa ngươi lại làm chuyện điên rồ những n à y thuốc ta tịch thu đây đều là quản lý rất nghiêm khắc đơn thuốc dùng thuốc thậm chí có chút trực tiếp chính là vật nguy hiểm bình thường đến nói cơ bản không có khả năng mua được chỉ cần đem những này thuốc đều không thu tiêu h i ể u h i ể u lại muốn nghĩ làm đến những vật này liền tương đối khó khăn đương nhiên cũng không phải nói nàng liền không lấy được dù sao trong trò chơi tiêu h i ể u h i ể u thậm chí có thể móc ra hóa chất phóng xà vật trực tiếp giấu trên thân ôm lạc cần tự bạo cũng không biết nàng từ chỗ nào làm đến nô、no. nhìn xem lạc cần đem trên bàn bình thuốc trang túi không thu tiêu h i ể u hiểu, hiểu đ á y lòng có chút không lớn nhưng cũng không thể làm gì trong nội tâm nàng rất không hiểu vì cái gì lạc cần lại đột nhiên ở thời điểm này chạy đến tìm nàng coi nàng là chàng bắt được theo lý mà nói lúc này hắn không nên tại cùng trình vũ dụ sớm nắng chiều mưa sao làm sao sẽ sau nửa đêm tới bắt nàng đâu Tốt. đem những cái kia nguy hiểm bình thuốc toàn bộ thu đi l ạ cần c trong lòng nhất thời cảm thấy an toàn không ít tâm tình cũng đi theo bông l ò n g mấy phần hiểu hiểu những vật này ta lấy đi nha ừ m tiêu hiểu hiểu yếu ớt gật đầu đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì vội vàng n g n g đầu nghi ngờ nói l ạ cần c ca ca người muốn đi nha ừ m l ạ cần c khẽ gật đầu ta chờ một lúc còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm cho nên không thể bồi ngươi thật lâu á hiểu hiểu nô tiêu hiểu hiểu trong lòng có chút không thoải mái đem nàng giấu ngủ c về sau l ạ cần c lúc này mới xách theo tràn đầy vi phạm lệnh cấm thuốc túi ra khỏi nhà tiện tay đem túi ném vào thùng rác còn đem thùng rác mở ra đem túi giấu ở rác rưởi phía dưới phía sau l ạ cần c ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u phòng ngủ bệ cửa sổ xác nhận đối phương không có đang trộm nhìn phía sau lúc này mới lại quay người về nhà d ó n rén vào nhà về đến trong nhà thứ ban công lật đến s á t vách đứng tại tô linh hy cùng sở thanh diên phòng ngủ hành lang phía trước hai người khe cửa đều không có ánh sáng sở thanh diên cô nàng này ngược lại là có khả năng tắt đèn tiếp tục đôi đen chơi game nhưng mà tô linh hy là chắc chắn sẽ không do dự mấy giây l ạ cần c nhẹ nhàng gõ gõ tô linh hy cửa phòng ngủ qua một hồi lâu trong phòng không có một chút độc tính ừng chẳng lẽ ngủ rồi l ạ cần c trong lòng sinh ra một tia n g h i hoặc suy nghĩ một chút đem để tay tại tay nắm cửa bên trên nhẹ nhàng và mẹo vậy mà cũng không có khóa thấy tô linh hy phòng ngủ cũng không có khóa cửa chẳng biết tại sao l ạ cần c trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ lặng lẽ mở cửa ra một tia khe hở phát hiện trong phòng mặc dù ưu ám nhưng vẫn là có một chút ánh sáng tựa hồ là màn hình máy tính quan mang suy nghĩ một chút l ạ cần c mở cửa ra lặng lẽ đi vào hướng trên giường nhìn lại đã thấy giường trình tề căn bản không có tô linh hy ngủ qua vết tích tô linh hy đâu là cần n h ữ mày Quay đầu nhìn hướng b à n đọc sách máy tính sau một khắc nhìn xem màn hình máy tính bên trong hình ảnh là cần con người phong to đây là phòng ngủ của ta